t r ư ơ n g không một cầu hết bạn thân phản bội phong cô nương qua ỷ lại sùng mạc tiêu ỷ vào cho trưởng lao tín nhiệm đoạt nàng vị h ô n phu ngũ trưởng lao lúc này còn biết tung đảm nhiệm hay sao đương nhiên phong cô nương là cho trưởng lao tốt nhất bản thân ngũ trưởng lao t r ọ n g tình chắc chắn sẽ không trách phạt gió nàng tiếng như rồi môi nói nhỏ thuận gió bay vào trong phòng truyền đến thân mang cũ k ý đạo bảo dung huy trong t hai nàng không ngờ đến đến phi thăng sau khi thất bại lại trùng sinh đến ba trăm năm trước phân thân của mình phân thân này vì trung châu kiếm linh phái ngũ trưởng lão cứ việc chuyện đã qua ba ngày dung huy vẫn phải có trùng giật mình được n ộ n g hư hảo cảm giác a cho phong k i n h k i n h trong âm thanh lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc giọng của nàng đem dung huy từ trong hoảng hốt kéo về dung huy nhìn mắt ngọc mày ngại phong k i n h k i n h ngươi vừa rồi nói ta không nghe rõ lặp lại lần nữa phong k i n h k i n h mỏng đỏ lên khuôn mặt nhỏ mang theo ba phần quất bách nàng bứt dứt bất an rảo lấy dây thắt lưng c h i ế c bậy nói ta và thiên âm tông thiếu tông chủ biện húc lưỡng tỉnh tư ơ n g duyệt mong rằng ngươi thành toàn biện húc quen thuộc vừa xa lạ tên để dung huy giật mình hồi lâu dung huy mới nhớ đến biện húc là mình phân thân vị hôn phu tế năm đó phân thân của nàng mới vào xuất h i ế u kỳ tu tiên giới các đại tông môn phái trưởng ban đêm thiên âm tông cho mượn đàm kinh luận đạo làm lý do đem biện húc đưa đến phiêu m i ệ u phong hôm sau kiếm linh phái thay mặt trưởng môn và thiên âm tông nghị hôn đem quan hệ của hai người quyết định biện húc đối với phân thân lạnh lùng vô tình dung huy phân thân đối với biện húc ngược lại mối tình thắm thiết ngày lễ ngày tết đưa đan dược pháp khí ngày ngày hồng nhạn chuyển thư để bày tỏ yêu thương sau bởi vì người bị thương nặng bế quan nhiều năm để khuê c h u n g mật h ư u phong khinh khinh thay truyền tin một đến hai đi hai người mắt đi mày lại khoác lên cùng nhau phân thân đối với biện húc yêu chết đi x ố n g lại dung huy lại kinh thường một chú ý có vị hôn thê cùng bạn thân câu đ dung huy càng là xùy lỗ mũi a cho phong k i n h k i n h thấy dung huy m ặ t không thay đổi thấp thỏm nói ngươi từng nói chỉ cần ta có lòng nghi ngờ ư sẽ thật lòng chúc phúc mời chúc phúc chúng ta đi dung huy cười lạnh nói chúc phúc hành đao đ o ạ t tái kẻ phản bội chê cười phong k i n h k i n h không nghĩ đến nguyện ý vì nàng sông pha khói lửa bản thân sẽ lanh khóc vô tình tự tiện ướt xuống đồng con ngươi đã ủy khuất lại thất vọng cho dù ai cho đối với biện húc tình thâm nghĩa trọng nhưng hắn đối với ngươi không tranh kịp vì sao ngươi làm gái này đánh lên lương đại đồng để chúng ta hữu tình người mỗi người một nơi ngươi quá ích kỷ dung huy ánh mắt lạnh lùng dung hăng đụ cường đại lực lượng vòng quanh nàng xông phá thật dày đại môn đem cứng rắn bàn đá xanh đập ra nửa thước hố sâu đệ tử giữ ở ngoài cửa nhìn thấy té ra đến phong k i n h k i n h coi lại vẻ mặt thánh thoát dung huy hai mắt đ ă m đ ă m các nàng không thể tin được đối với phong k i n h k i n h tình như thủ t ú c ngũ trưởng lão vậy mà vô tình hành hung bản thân a cho phong k i n h k i n h phun ra một n g máu dịu dàng thu thủy đồng không thể tưởng tượng nổi nhìn dung huy hủy khuất ba ba khóc lên ngươi đánh ta lên núi đến nay phong k i n h k i n h bị kiếm linh phái từng cái người hái mộ đau vâng lấy sư đệ sư mộ hâm mộ nhất là dung huy đối với nàng cho cho cậu chưa từng nhận qua loại hủy khu phong k i n h k i n h càng khó chịu ngươi làm may mắn ta không giết ngươi dung huy ở trên cao nhìn xuống nói người đến đưa nàng đánh vào hình đường không có bản tọa đáp ứng ai đi thăm trục xuất s ứ môn nàng cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt phân thân mặc cho người ngoài bóp dẹp xoa tròn phân thân tính cách tốt đó là phân thân chuyện phong k i n h k i n h như bị xét đánh dù sao dung huy chưa từng như này đối với nàng đừng nói độc thủ nói đúng là một câu lời nói nặng cũng không có nàng nhận định dung huy sinh lòng ghen ghét không lựa lời nói nói ta xem ngươi là bởi vì chính mình dung mạo bị hủy lo lắng cho mình không tìm được song tu đạo lự nhất định phải bắt lại biện húc không thả lời còn chưa dứt phong k i n h k i n h chỉ cảm thấy gương mặt đau rát lại bị tốt nhất bạn thân quất một cái tát phong k i n h k i n h thương tâm nhìn dung huy cao ngạo lãnh ngạo thân ảnh dùng mình một cái thời khắc này nàng ý thức được dung huy nói g i ế t nàng nói là nghiêm túc bị phong k i n h k i n h không biết xấu h ổ ngôn từ và ngũ trưởng lao sợ đến mức hồn bất phụ thể lệ tử không đợi dung huy nói chuyện luống cuống tay chân đưa nàng mang xuống tốc độ nhanh chóng sợ phong k i n h k i n h h ổ ngôn loạn n g ự a dẫn đến ngũ trưởng lao không nhanh mình chịu dinh hữu nhìn bóng lưng phong k i n h k i n h dung huy nhữ mày lại nàng cái này phân thân vậy mà để một người ngoài cưới trên đầu làm mưa làm gió cỡ nào mềm y dung huy độ đại thừa kỳ thiên kiếp thất bại chưa thể phi thăng thành tiên bởi vì cái gọi là thọ không có ba hang dung huy tại độ kiếp kỳ thời điểm mưu tính sâu xa để tránh không độ được phi thăng thiên kiếp hôi phi yên i ê n d i ệ t đem ba cái phân thân phân biệt ném từng cái tiểu thế giới lưu lại một tia hy vọng dung huy thần hồn rơi vào ba trăm năm trước trên phân thân chúng sinh đến ba trăm năm trước mà ba trăm năm trước phân thân này cũng là độ kiếp thất bại không chỉ tu vì từ suất khiếu kỳ đ ỉ n h rất xuống đến trúc cơ kỳ dung mạo cũng bởi vì kiếp lôi bị hủy dung huy ở dung mạo chuyện không thèm để ý mấy ngày nay một mực bế quan điều dưỡng sinh t ứ hôm nay dung huy bị phong k i n h k i n h đánh thức kéo lấy bị cướp lôi xuyên thấu mấy cái lỗ thủng thân thể nhìn nàng mối tình thắm thiết phong k i n h k i n h là phân thân bản thân hai người từng có quá mệnh giao tình nàng ấm áp qua phân thân chịu ủy khuất thời điểm rét lệnh trái tim càng nhiều thời điểm càng giống thố ti tử leo lên phân thân cầu khẩn vị cầu công pháp cầu bí bảo cầu cơ duyên phân thân tính cách mềm yếu đúng đúng nàng người tốt móc tim móc v ộ i cho cho cầu chưa từng cự tuyệt thời gian dần trôi qua dưỡng thành phong khinh, khinh không hỏi mà lấy tính cách ở trong mắt phong khinh, khinh nàng chính là nàng phân thân cũng là nàng tự nhiên cũng bao gồm biến hút trong đầu dung huy chiếu ra phân thân đem phong khinh khinh từ lang yêu trong miệng cứu v ề tỉ mỉ điều dưỡng dốc lòng dạy bảo cho đến nàng thành kiếm linh phái một cái duy nhất kim đan kỳ nữ đệ tử vì trong kiếm linh phái chạy chỉ trụ bị đ á m người hâm mộ kính ngượng nữ tu mẫu mực nữ tu mẫu mực buổi sáng mang theo một mặt ngượng n g ủng h u n g hăng đánh dung huy một bàn tay phân thân yêu thích tiến t í n h trên phiêu m i ệ u phong trừ nàng và hai cái đồ đệ bên ngoài cũng không có người h ậ u vừa rồi ngoài cửa mấy cái kết là trưởng môn tọa hạ đệ tử nhận lệnh đến trước thăm dung huy phân thân đại đệ tử vân du chưa về quay trở lại phiêu m i ể u phong lúc nhìn thấy mấy người lấy môn phái khác giáo phục nữ đệ tử từ đám mây chậm rãi bay xuống tay áo tung bay váy dài lưu luyến tại vạn t r ư ờ n g ánh sáng chạy hà bên trong mỹ luân mỹ hoán mấy người kia chưa hết nhìn thấy dung huy các nàng bưng lấy bảo hạp dạo bước đi về phía trước lúc hành tẩu bộ bộ sinh liên diệu thú vị vô tận hôm qua phong tiên tử cho thiếu chủ nhìn dung huy nàng hủy khuôn mặt sau dung mạo ta len lén liếc một cái sợ đến mức hồn cũng phi đáng lợi a năm đó dung huy ủ vào mình là trung châu số lượng không nhiều gắm xuất khiếu đại năng đối với thi ti tiện đến cực điểm hiện nay thiên âm tông ta có dung huy biến thành trúc cơ phế vật vừa g i à lại xấu xao xứng với thiếu chủ người t r ờ i chi tư lao yêu bà đem phong cô nương dậy vò đến quá sức thiếu chủ đã đến trước từ hôn nhìn nàng còn có thể làm mưa làm gió đến khi nào dung huy ôm rượu đường đưa cho nàng truyền âm tiên âm hoa đi thẳng đến trước mặt đệ tử thiên âm tông bên cạnh nữ tu nếu dung mạo bị hủy chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế đem che giấu dung huy tu chính là vô tình sát lục kiếm nói nguồn gốc làm nàng treo lên hẽ mở vết sẹo g ữ tận mặt xuất hiện lúc sợ đến mức mấy cái nữ tu hồn phi phách tán trong tay chân bảo đình đình đương đương giải lời điện g ũ trưởng lao t bình thường bọn họ đệ tử thiên âm tông tới cửa ngũ trưởng lão nhiệt tình quá mức hôm nay nàng lại làm cho các nàng cực kỳ bất an dung huy mắt phượng một nghiên quà tốt bao nhiêu các thiên âm tông nữ tu cảm ứng được một luồng làm cho người đạm chiến tâm hàn huy áp trong lòng các nàng đang nghi hoặc dung huy tu vi c h ú c cơ gì có nguyên anh kỳ mới có thể thả ra huy áp mới bỗng nhiên nhớ đến vị này từng là xuất khiếu kỳ lão tổ tông nhất thời thủ n h u y ễ n c ấ c nhuyễn lệnh d u n g co lại thành một đoàn dung h u ngồi yên vung lên phục trên đất nữ tu toàn bộ bị nàng đuổi ra khỏi cửa p h i u miệu phong không đón không n g i mà đến khách dung h u thân mang áo trắng dung mạo tuấn lãng thanh niên nhìn lăn ra khỏi phiêu m i ệ u phong thị nữ nói với giọng lạnh lùng chớ có khinh người quá đáng thanh niên không ngăn cản được cùng dưới đỉnh trong sơn cốc tiếng kêu thảm thiết sóng sau cao hơn sóng trước bài này hệ thống tu luyện đẳng cấp tu luyện luyện k h í trúc cơ kim đan nguyên anh xuất h i ế u phân thần hợp thể độ kiếp đại thừa tiên giới chân tiên huyền tiên kim tiên cựu t i ê n huyền tiên la thiên thợ ư n g tiên đại la kim tiên thánh nhân đọc trước mời xem khu bình luận liên quan đến nữ chính bốn cái yếu điểm trước chương bốn mươi nghi vấn đều có giải đáp không chấp nhận vừa đọc riêng chớ lưu lại ngài tôn quý dấu chân ô、oh. Huế bình luận chương ủ a ta k u tấu t r hai cho ra bỏ lên dung huy nhìn về phía người đến mặt không chút thay đổi nói bản tọa dọn dẹp phiêu miệng phong huế vật như thế nào là khi dễ người cũng biện thiếu chủ ngay trước vị hôn thê mặt ôm bản tọa bạn tốt sợ là không đem ta để ở trong mắt thấy được biến húc dung huy cau mày phân thân vì sao mắt mù coi trọng như thế cái xấu xí đồ vật lại vẫn đem hắn trở thành bà bối đặt ở trong ngực che chở biến húc đánh ra dung huy thê thảm không nỡ nhìn nửa gương mặt nóng này ý ở trong lòng mánh liệt thoan lúc trước dung huy tướng mạo thường thường chí ít còn có tu vi tại hiện tại dung huy không chỉ tu vì sụt giảm liền tấm tiết trước mặt tính toán làm có thể nhìn mặt hiện tại cũng biến thành hoàn toàn thay đổi nếu như để người ngoài biết vị hôn thê của hắn không chỉ có xấu xí vô diệm liền giữ thể diện tu vi đều nát để hắn mặt mũi không ánh sáng càng làm cho hắn nén giận chính là dung huy lại không để ý hắn mặt mũi đem đệ từ thiên âm tông đuổi ra khỏi cửa. dung huy lần nào thấy hắn không phải sổ mi thuật mắt cái nào một lần không phải nhẹ lời thì thầm hôm nay nàng lại giữa lông mày mang theo làm giảm không chút nào đem mình để ở trong mắt biện húc chỉ càng thấy nàng x ỉ u nhân nhiều tắc quái ổ i trong ngực biện húc phong khinh khinh sắc mặt đỏ lên nàng còn chưa từ biện húc sông hình đường cứu mình ngọt ngào bên trong lấy lại tinh thần trong lòng ấm áp loại đó bị người toàn tâm toàn ý yêu bị người che chở cảm giác thật sự tuyệt không thể tả phong khinh khinh rơi xuống đất có người trong lòng chỗ dựa nàng càng c â y ngay không sợ chết đứng ta và biện húc tình đầu ý hợp ai cho làm gì giận tí mặt phong khinh, khinh không rõ luận tướng mạo dung huy đã không kịp mình nửa phần mình tư chất cũng không kém dựa vào cái gì bị dung huy khắp nơi đè ép một đầu nàng là kiếm linh phái ánh t r ă n g sáng nhưng thủy trung không lấy được kiếm linh phái mấy cái kia trưởng lao tôn k í n h dựa vào cái gì thấy dung huy nổi cơn thịnh nộ phong k i n h k i n h bóp méo nhanh cảm giác mình trung h u y có một chỗ vượt trên dung huy dung huy lạnh lùng nhìn chẳng biết xấu hổ phong k i n h k i n h giọng nghĩa mai nói theo ta được biết thiên âm tông thiếu chủ bên người hồng phấn chi kỷ đến không hết vì hắn bỏ sư khác đầu nữ tu không có mười cái cũng có tám cái ngươi tính là cái gì phân thân quả nhiên là mắt n g coi trọng đồ chơi như thế người này tướng mạo không phải an phận thủ thường người loại này công khai cùng vị hôn thê khuê trung mật hữu câu tam đáp tứ người phẩm hạnh việc xấu lo lộ phân thân vậy mà để ý hắn uy nghiêm đang sợ lanh ý đập vào mặt biện h ú t khuôn mặt tuấn tú châm xuống hắn nắm ở phong khinh khinh thị uy nói khinh khinh trong lòng ta tự nhiên là đệ nhất phong khinh khinh trong lòng giống uống mật ngọt biện h ú t n ế t miệng lên một đùa cận cười lạnh dung h uy ngươi tốt xấu cũng là một phái trưởng lao thế nào một bộ khuê phòng oán phụ dạng bồ thiếu chủ cũng không có thiếu ngươi cái gì thiên âm tông thiếu chủ vị hôn thê chính là thiên âm tông bề ngoài tu vi thấp một chút không sao tướng mạo nhất định lúc trước dung huy làm việc cứng nhắc lôi thôi lít hết nhưng có tu vi đối với người khác không dám nói này nói nọ bây giờ nàng bộ dáng này bực này tu vi cho hắn sách g i à y cũng không xứng không có thiếu ta dung huy khỏe miệng k h ẽ n í t ngươi và cái này không biết liêm sỉ đồ vật để ta biến thành chê cười lại dóng dạc không nói được thiếu ta biện h ú t đối mặt cặp kia không hề bận tâm hai con ngươi chỉ cảm thấy tâm tư bị dung huy thấy vô cùng hiểu rõ cái kia sâu không lường được đồng con ngươi cho biện h ú t một loại như phút cuối cùng vực sâu hạ xuống cảm giác vô hình uy hiếp so với thiên ấm tông bất luận một vị nào lao tổ trung đô m ã n liệt trong lòng hắn nhảy một cái một luồng lạnh leo từ lòng bàn chân lẹn đến mặt trời trái tim sợ đến mức tâm thần hắn run lên phong k i n h k i n h hàm răng cắn chặt đôi môi xinh đẹp nhu nhược trên mặt lóe lên một tia bị thương tiếp theo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ta và biện hút tình thâm nghĩa trọng ngươi không lấy được dựa vào cái gì không cho phép ta được đến nàng liên giống muốn một phần chân thành tha thiết tình yêu có lỗi sao biện hút không thích dung huy g i a hái xanh không ngọt vì sao không b u n g tay dù sao chuyện đã thua lộ phong k i n h k i n h vò đá mẹ không sợ rơi cái gì cũng không quản được, được trong lòng trong mắt chỉ có biện hút nàng sâu như vậy yêu biện hút dung huy vì và không cao dơ lên quý tay nhất định phải chia rẽ bọn họ chuyện này đối với khổ mệnh bên lương dung huy căm ghét nhìn phong k i n h k i n h một cái l ầ n nhẹ nhõm chữ chui vào phong k i n h k i n h trong hai tựa như nặng ngàn cân truy đập vào nàng trong lòng làm nàng hoảng hốt dung huy chưa từng như này thần sắc nghiêm nghị đối với mình phong k i n h k i n h tự nhận là mình đem dung huy danh giới cuối cùng khống chế tốt cái này một s á t na trong lòng nàng có loại mất khống chế cảm giác dung huy hình như là nghiêm túc phong k i n h k i n h chưa hề nghĩ đến rời khỏi kiếm linh phái nàng và dung huy cùng nhau vào kiếm linh phái bãi sư dung huy tại kiếm trùng đạt được kiếm linh từng bước lên trước phong k i n h k i n h không được đến kiếm linh chiếu cố không cách nào bái vào kiếm linh phái nàng tu hành công pháp toàn bộ dựa vào dung huy chỉ đạo lại bởi vì dung huy thành phiêu m i ể u phong phong chủ nàng mới tìm được chỗ sống yên phận phong k i n h k i n h biết mình rời khỏi kiếm linh phái đem không có gì cả nàng sợ hãi k h i ế p đảm cho nên làm được cũng không quá mức đồng thời rất thành ý tại dung huy độ kiếp sau khi tỉnh lại chủ động nhắc đến mình cùng biện hút chuyện nàng đều đến cửa nói xin lỗi dựa theo lệ cũ dung huy nhiều lắm là tức giận một thời gian hết giận là được nhưng hôm nay phong k i n h k i n h cuốn quýt đứng dậy đang muốn thu hồi mình xúc động nói như vậy nghe biện hút được voi đòi tiền nói ngũ trưởng lão vì thanh danh của nàng ta hy vọng ngươi chủ động hướng tiên âm tông từ hôn bảo toàn hai nhà mặt mũi ngày k h á c khinh khinh gả cho ta cũng sẽ không vì người lên án biển húc vô sỉ cảnh giới để dung huy nhãn giới mở rộng ra mình vốn là hoan đại đầu bây giờ làm cho mình mới là đánh n g u y ê n lương đại đ ộ n g dung huy đem linh lực rót vào trong tiên âm hoa lãnh đ ạ m nói bản tọa chưa nghe rõ ngươi nói lại lần nữa biển húc ngoài cười nhưng trong không cười lặp lại âm thanh nhanh chóng xuyên qua kiếm linh phái kết giới xông thẳng đến chân trời phiêu phiêu g ụ c tiên biện húc tức thời dẫn tím mặt dung huy ngươi làm cái gì dung huy buông xuống tiên âm hoa dược đường trưởng lão mới bồi dưỡng ra có thể phe ta mới không cẩn thận đem linh lực rót vào trong đó nó đem ngươi chuyển khắp tu tiên giới mà thôi dung huy nhìn kiếm linh phái cái k h á c các ngọn núi bay về phía bên này trưởng lao cười lạnh nói thiếu chủ cầu nhân được nhân tiên âm hoa truyền âm phạm vi cùng người thi pháp tu vi nhất trí dung huy hiện tại là tu sĩ trúc cơ kiếm linh phái xung quanh có to to nhỏ nhỏ tiên sơn mấy trăm thiên âm tông thanh vân tông tu tiên thánh địa cũng ở trong đó tiếng này đi xuống tu tiên giới không ai không biết không người không hay thiên âm tông thiếu chủ n ạ i kiếm linh phái ngũ trưởng lao dung huy là vô diệm nữ cùng bạn thân câu đáp thành gian đổ bức người bị hại bảo vệ kẻ đầu tiêu chuyện、người biến húc sắc mặt đ ạ i biến biến húc không ngờ đến dung huy quyết tuyệt như thế mà ngay cả bản thân mình cũng không để ý cũng phải cùng mình cá chết lưới rách dung huy buông xuống tiên âm hoa tay phải khanh ế t gọi ra giản dị tự nhiên kiếm gỗ ta cái gì ta biến húc gặp nàng lấy ra một thanh phá kiếm gỗ trong mắt lóe lên một tia khinh thường liền mình kiếm linh đều bỏ ngươi đi kiếm tu cũng chỉ xứng cầm kiếm gỗ đi ra hư trường t h à n h thế kiếm linh phái người người đều có kiếm linh dung huy cũng không ngoại lệ chi tiết kiếm của nàng linh đã trèo chủ mà chạy trở thành người khác dưới váy thần nghĩ được như vậy biến húc trong lòng sinh ra một loại k h á i cảm Tù tiên giới tất giới cảnh mọi g ư ờ i c o r ằ n g năm đó còn đó lá xuất k i u cảnh dung huy coi t rớt ọ n mình là hắn g là i cao. ấ t cả mọi người xuống e m t h h phong i tại ệ n bên t r khinh m ạ khinh sớm đã và biện húc nói rõ nghĩ đến dung huy độ kiếp thất bại cảnh giới ngọn nguồn đến chúc cơ kỳ biện h ú t lại là kim đăng cảnh càng làm càng không kiên sợ dễ c ậ n không đang chú ý kiếm gỗ nhanh như thiểm điện nhanh chóng bán b ộ b ộ không chờ biện h ú t phản ứng hắn và phong khinh khinh hai người trên mặt đều ra hiện một đạo vết đỏ phong khinh khinh hai mắt đấm lệ nhìn dung huy vừa hận vừa thức dung huy thay đổi khinh khinh biện h ú t gấp đến đỏ mắt tiên kiếm sáng lên ngoan lệ kiếm chiêu đổ ập xuống hướng trên mặt dung huy chào hỏi lão hổ không phát huy ngươi làm ta là con nhà bệnh dung huy kiếm gỗ khé động nhẹ nhõm pha chiêu nhắm ngay biện húc mặt có làm ộ t kiếm ba ba ba mấy chục chiêu h ạ biện húc không có đòi tìm một tia tiện nghi mặt lại sư hắn vừa vội vừa tức sĩ khả s á t bất khả nhục hướng ta mặt có tài ba gì cùng dung huy kết thân phía trước biện húc biết dung huy chỉ dùng kiếm cao thủ biện húc từ trước đến nay tự cao tự đại mỗi lần nghĩ đến dung huy ở trước mặt hắn khúng đúng bộ dáng luôn cảm thấy người ngoài đối với thực lực dung huy nói ngoa bây giờ ngươi cũng biết sĩ khả s á t bất khả nhục dung huy cười nhạo một tiếng kiếm gỗ tại tay nàng trung duệ không thể cản ta thành t o à n ngươi lệnh lệ vô tình kiếm gỗ đến gần lông mày và lông mi lúc biện húc mộc nếu ngây người gà trên mặt hắn hiện lên một tầng cho tàn vô tình sắt lục kiếm khó khăn nhất nhập đạo một khi nhập đạo liền có vượt cấp chem giết tiề húng chi nàng từng là cùng thời kỳ tu vi bên trong kiếm tu người thứ nhất trung châu vô tình s á t lục kiếm kiếm tu nhìn lên đối tượng phân thân là độ kiếp thất bại tu vi của nàng mặc dù rất xuống ngàn trượng lại không phải theo như đồn đại trúc cơ cảnh mà là kim đàn cảnh về phần người ngoài vì sao cho rằng dung huy là trúc cơ cảnh chỉ vì nàng kim đan chia năm xẻ bảy không cách nào thời gian d à i ngưng đúc linh lực cho nên như vậy dung huy kiếm y hung thần đến cực điểm thường thường không có gì lạ kiếm chiêu mang theo làm cho người trong lòng run sợ sắc khí phản phất từ xâm la trong địa ngục bỏ ra ngoài lệ quỷ xoay quanh tại xung quanh bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ biện hút trong lòng cồn đoạn trong đầu hiện lên vài cái chữ to dung huy động s á t ý vô tình s á t lục kiếm kiếm tu s á t ý càng làm cho biện húc phẫn nộ chính là hắn một cái tu sĩ kim đan lại bị trúc cơ phế vật hù dọa khó mà nhúc đ í c h quả thật không thể tưởng tượng nổi mắt thấy biện húc sắp trở thành vong hồn d ư ớ i kiếm đột nhiên một đạo thuần túy linh lực từ đằng xa bay đến đem kiếm gỗ đánh đến bên cạnh đang kiếm gỗ tạp phi trực tiếp đem phía trước miết lên đỉnh núi s ă n bằng biện húc sợ đến mức lông tơ đứng thẳng trái tim một chút nhắc đến cổ họng linh lực kia đ ế từ kiếm linh phái cái nào đó trưởng lão biện húc nhìn xa xa bay đến trưởng lão kiếm linh phái、nhóm. kéo phong khinh khinh ngự kiếm mà đi âm chầm nói n g ư ờ i chờ thiên âm tông lấy tốc độ có một không hai cổ kim kiếm linh phái tất cả trưởng lão vừa rơi xuống đất hai người cũng là tiêu thất vô tung dung huy mặt như trầm thủy nàng xem lấy ngự kiếm đến hai người không vui nổi lên lông mày nếu không phải bọn họ nhúng tay biện hút cái kia bao cỏ c h ỉ ít lưu lại một cái cánh tay chương ba ta sướng là đủ kiếm linh phái tổng cộng có thất phong trường lão trừ hai vị bên ngoài dạo chơi còn lại bốn người c h ấ n thủ kiếm linh phái trường môn thẩm thư từ trọng thương chưa lành đang bế quan mà thay mặt trường môn ra cửa kết bạn đến nay chưa về trên núi chỉ có tam trưởng lao vương thạch và trông coi dược đường thất trưởng lao tuyền cơ ngũ sư tỷ phong khinh khinh thật cùng biện húc tối thông xa giao tuyền cơ nhìn dung mạ o hủy hết dung huy tâm tình phức tạp nói ta đã sớm nói với ngươi người này tâm thuật bất chính ngươi không tin vào mạ quỷ tuyền cơ ân cần thật tâm t h ậ t ý nàng nhắc nhở qua dung huy rất nhiều lần dung huy khư khư cố chấp nàng cũng không thể tránh được phân thân ký ức đã cùng dung huy ký ức dung hợp hai người này cùng phân thân quan hệ rất tốt dung huy lựa giận trong lòng thời gian dần trôi qua lắng lại ừng dung huy ôm lấy tiên âm hoa thất sư mọi hoa dùng rất tốt hiệu quả không phải tầm thường tuyền cơ vui mừ tiếp theo y ê u sầu nói chính là trong phương viên vạn g i ả m tiên môn đều lấy biết được ngươi và biến húc tuy rằng thiên âm tông đã làm sai trước sư thị danh tiếng sợ rằng sẽ chịu dính hữu thất sư muội quá lo lắng vương thạch bình chân như v ậ y nói nếu ngũ sư muội mi thanh ngục tú khả năng có nam tu t h ở d à i mỹ nhân bị phụ lòng nhưng nàng tướng mạo thường thường không có gì lạ nhất định là có người trong bóng tối chê cười ngay cả lời nói một nửa vương thạch du ở lại miệng du n huy mới bị hai cậu nam nữ n g ư ợ c thân n g ư ợ c tâm mình nói thật chẳng lẽ không phải hướng người vết thương sắt muối vương ngự ngùng nói ngũ sư muội sư huynh nhanh mồm nhanh miệng ngươi chớ trách vừa rồi sư huynh ra tay cũng là sợ ngư ơ i dưới tình thế cấp bách rủ thành đại họa bị chó bị cắn ngược lại một cái chớ trách chớ trách biến húc phẩm hạnh cỡ nào ti tiện vương thạch lại biết rõ r à n h r à n h thân là sư huynh hắn từng khuyên can dung huy nhiều lần dung huy lòng tràn đầy đều là biến húc mắt đ i ế t thai ngơ lúc này vương thạch thấy dung huy hành hung biến húc sướng cực kỳ cực nhanh cháu trai này liền phải vào chỗ chết đánh vương thạch lời nói xoay chuyển tu tiên giới các lộ nữ tu vì vĩnh bảo thanh xuân ai không phải dùng nhiều tiền để mình thanh xuân mãi mãi ngươi thành thiên đồng đầu mặt dơ bẩn nào có nửa điểm nữ tu dạng. tại cũng chỉ có kiếm linh phái ta thu người không xem mặt nếu dung huy đi chính là cái khác tiên môn nói chung liền cửa đều không cho vào thời đại mặt pháp vừa qua khỏi lúc này chính là tu tiên giới thời đại hoàng kim các đại tiên môn không chỉ có đối với đệ tử nhập môn tư chất yêu cầu để cao ba phần liền dung mạo cũng nhất định mi thành một tú bộ dáng hơi lần một chút trừ phi có tư chất n ị ư ờ tiên nếu không khác tầm tiết lộ trung châu ba ngàn tiên môn chỉ có kiếm linh phái không phân choàng kinh mang theo sừng ư ờ i ướt sinh ra chứng hóa hàng người đều có thể cùng bậy chung sống dung huy vừa tỉnh thời điểm nghe một cái mèo trắng vừa hóa thành nhân hình do vương thạch mang theo cho bú sư tỷ tuyền cơ từ linh lung trong túi móc ra một đống bình bình lọ lọ ngươi vừa đỗ kiếp những thuốc này cao bên trong ta thả ở một chút tẩm bổ b ổ nói ra mỹ dung dưỡng nhan dược vật vốn định buổi tối đưa đến hiện tại ngươi lấy được ta lười n h ắ c đi một chuyến nữa thân là nữ tử tuyền cơ biết hiểu dung mạo quan trọng nàng nhiều lần đưa các loại dưỡng nhan đan đều bị nhất nhất cự tuyệt cũng không biết sư tỷ đang suy nghĩ gì vương thạch trông coi kiếm linh phái tài vụ kiếm linh phái ôm tài nơi phát ra cũng là dược đường nghiên chế đan dược vật đẹp giá quý chú nhan đan k ư ban đan làm vô số nữ tu chạy theo như vị vương lấy linh thạch đưa đến cựa cũng khó cầu một viên. dung huy phân thân là một n m a c cố không bao giờ dùng những n à y tuyển cơ đưa đến đều cho phong thinh k i n h thấy tuyển cơ lấy ra nhiều như vậy vương thạch đau lòng nói ngũ sư mội không bao giờ dùng những n à y tiểu sư m ộ i người cho nàng lấy được đệm bàn c h â n không nếu như để cho sư minh giúp cho người bán đi đổi tiền bán đồ trang sức đa tạng dung huy đem bỏ vào trong túi ta từ chối thì bất kính phân thân lôi thôi lết thiết chuyện như vậy là dung huy ra lệ tu tiên giới khắp nơi gọn sóng đại tông môn thôn tính tiểu tiên môn nhìn mãi quen mắt nhỏ yếu tiên môn thẳng đến mây xanh từng bước sâm chiếm đại tông môn chuyện đến không hết cẩn thận chạy được vạn năm th hiện tại cái này bức hình dạng s á c thực khó coi dung huy vui vẻ tiếp nhận vương thạch khẽ giật mình lòng đang dỉ máu ngượng ngùng nói cầm hảo hảo dùng chớ lấy đi đ ú t bạch nhãn lang vương thạch thở dài thiên âm tông dễ xử lý về phần phong khinh khinh ngũ sư mội muốn như thế nào dung huy nói chiếu lệnh t i ê n h ạ ta cùng phong khinh khinh nhân đoạn nghĩa tuyệt kiếm linh phái không có mặt của n à n g thân gặp mặt cũng là kẻ thù vương thạch và tuyền cơ l i ế t nhau xem ra dung huy bị cái này tổn thương được không nhẹ phiêu miệu phong một trận trầm ặ c đột nhiên một đạo nại thanh mãi khí mèo tay móc nâng ở lòng bàn tay không n g ừ n g nói đây là hôm qua vừa học xong hóa hình mẹo con nó xông đến quá gấp phản tổ thành bộ dáng này phiêu m i ệ u phong lạnh lùng ta sợ một mình ngươi thịt mịch đem nó đưa đến làm cho n g ư ơ i người bạn m ẹ o con nước u ố n g mắt mềm mềm đẹp thịt mãi thanh mãi khí kêu nghe lọt vào vương thạch trong thai h ắ n trái tim đều môn hóa rất là thích thế nhưng thẩm thư từ tận tâm chỉ bảo để vương thạch đưa đến phiêu m i ệ u phong nếu không nuôi dưỡng ở dưới đầu gối mình h á không đẹp quá thay vương thạch rời khỏi một nửa tay rút về ngươi khẳng định không thích dung huy ôm lấy mèo con cười nói ta rất thích vương thạch ngũ sư mội hôm nay thế nào lấy hết Thu t i ê ngày i ớ thứ ba thiên âm tông không chống nổi tích chạy thành sông lời đồn đại nhảm khi thế hung hăng sáp nhập vào kiếm linh phái dung huy lấy duy mũ ngồi tại kiền đến ngọn núi trong đại điện chủ vị chậm rãi nhận lấy tuyển cơ đưa đến trà nhấp miệng thả trên bàn kiền đến ngọn núi là địa bàn của vương thạch nhưng hắn lại và tuyển cơ đứng bên người dung huy lạnh lùng nhìn chạm mặt đến thiên âm tông đám người kiếm linh phái hai đại trưởng lão tình nguyện thua kém người khác vì dung huy giữ thể diện nàng là kiếm linh phái người thứ nhất thiên âm tông vốn định bên trên phiêu m i ệ u phong và dung huy bồi thường thế nhưng phiêu m i ệ u phong có đại trận hộ sơ tại không có lệnh bài cầu vào k h ô n g cửa thiên âm tông đám người liên chiến kiếm linh phái chủ phong đám người bọn họ đến chủ phong thời điểm được cho biết dung huy tại kiền đến ngọn núi hấp tấp x o n g đến phiêu m i ệ u phong nhân khẩu đơn bạc chỉ có ba người dễ đối phó kiền đến ngọn núi lại hương hỏa cường thịnh chỉ tính nội môn đều có chân đủ năm trăm n h i ề u thiên âm tông tổng cộng đến ba mươi người vốn dư xài nhưng đám người này vừa vào kiền khi thế lập tức mất một t lập nửa, dung huy cười ợ c nhạo g nói đúng vậy a hắn chẳng qua là hai trăm tuổi cự anh lời vừa nói ra dẫn đến đệ tử kiếm linh phái cười vàng xấu hổ đệ tử thiên âm tông không mặt mũi gặp người vân hạc ra mặt xếp chặt cười khăn nói trưởng lão ta là vì kết hai phái chuyện tốt đến chức cầu tình dù là thiếu chủ có lỗi không chỉ có là dung huy ngay cả trên mặt vương thạch và tuyển cơ đều hiện lên cười lệnh nếu không phải dung huy không cho bọn họ nhúng tay lúc này thiên âm tông mơ tưởng đến gần kiếm linh phái nửa bước dung huy để đệ tử dọn đến mấy chục bùn tiên âm hoa hoa đặt ở bốn phía đại điện trong tay mình cũng ôm một chậu chậm rãi nói hôn nhân đại sự cha mẹ chi mệnh ngôi chức nói như vậy bản tọa muốn chính là thiên âm tông tông chủ đến nói chuyện ngươi thật sao vân hạc dư quan quét qua bốn phía hoa cỏ trong lòng rất là kiếm kỵ mấy ngày trước biện húc cũng là bởi vì tuyển cơ bồi dưỡng tiên âm hoa suýt nữa thân bại danh liệt vân hạc ngắm nhìn một phía chú ý cẩn thận nói dung huy trường lão mặc dù ta không phải tông chủ lại biện húc sư t h u ố c có thể toàn quyền làm chủ chuyện này thiên âm tông tại tu tiên giới thuộc về phía dưới tam tông lớn nhỏ cũng là tông môn kiếm linh phái địa vị tại tu tiên giới không trên không giới nếu để thiên âm tông tông chủ đến trước giải quyết chuyện này chẳng phải là hỏng tam tông không cung cấp thấp môn phái tương giao quý củ biện húc hối hôn thông đồng vị hôn thê bản thân chuyện huyên náo xôn xao lúc này cúi đầu cũng là nhận định đây là thiên âm tông tội. dung huy nói bản tọa h ỏ i chính là ngươi là thiên âm tông tông chủ a vân hạc không biết nàng khó chơi như vậy không vui nói không phải dung huy thánh thoát nói cái kia xin các ngươi tông chủ thiên âm tông đánh những k i a kế vật nàng như thế nào không biết như vậy độ lượng tông môn khó trách ba trăm năm sau phai mở vô tùng tự cao tự đại tự chịu diệt vong dung huy vân hạc nhận lấy lạnh nhạt phật nhưng không vui chuyện này là ngươi quản giáo bất lực nếu không phải phong khinh khinh câu dẫn thiếu chủ hắn sao lại phạm vào sai lầm lớn tông chủ lệnh ta đến trước giảng hòa cũng là cho ngươi thiên đại mắn mũi ta là thiếu chủ sư thúc chuyện này do ta phụ trách vừa mới nói xong vân hạc nghe thấy mình nói bị phóng đại mấy ngàn lần tại kiền đến ngọn núi ngoài trăm dặm tiếng vọng không dứt thiên âm tông đã quen là một t h ứ c hiếp nhỏ yếu tô n g môn dung huy ý vị thâm trường nói ngươi là biện hút sư thúc lại nhận tông chủ c h i mệnh đến trước thương lượng chuyện này dung huy lời đến khỏe miệng hoàn toàn mà biết vân hạc không tự chủ được nhấc lên một hơi mà tâm truyền thanh nói lao yêu bà ngươi muốn làm gì dung huy ánh mắt lạnh lẽo ra vẻ bi thương nói ta cũng cho ta sư thúc đến cùng ngươi nói chuyện à vân hạc không nghĩ ra được hắn nhớ kỹ dung huy sư thúc đã sớm thân tử đạo tiêu từ đâu đến sư thúc dung huy mang theo thiên âm tông đám người bay đến phía sau núi kiếm linh phái nàng đồng bình rơi vào một chỗ ngôi mộ bưng lấy tiên h âm hoa nói vân t r ư ở n g lão ngươi và ta tiểu sư thúc thương lược tôi hắn là một đời trước bên trong tốt nhất nói chuyện đổi lại trưởng bối khác nghe nói chuyện này chắc chắn v ẽ n lên vách quan tài dết đến thiên âm tông vân hạc nhìn tòa này cô mộ phần khi cấp bại phôi nói tiền bối đã qua đời thế nào nói chuyện dung huy lạnh lùng nói vậy nhìn vân trưởng lão thế nào trổ hết tài năng vân hạc mài răng nói ngươi bừa bận ta dung huy thánh thoát nói thiên âm tông tông chủ một ngày không đến cửa nói xin lỗi kiếm linh phái ta mỗi Vân về, chân tan hắn xuống chân Hạc thất bại tác trước trở đất, rơi quay mà sau nghe thấy ba i hiếp yêu nói như vậy tại thiên n mình mạnh như tông húc và vậy âm lấy yếu u q ngày h quần, sau n các đệ tử l ư xì x o bán tán tức giận đến hắn nổi trận lôi đỉnh. n tức g lôi Sau à thiên âm tông tông chủ mang theo trên biện húc kiếm linh phái đến cửa nói xin lỗi cũng giải trừ hai người hô nước vương thạch đòi hỏi nhiều muốn năm vạn linh thạch ba mẫu thượng đẳng dược đ i ể n đến không hết vàng bạc ngọc khí làm bồi thường biện húc lúc gần đi bị không biết từ nơi nào bay ra ngoài vách quan tài đánh bể đầu mất đi biến thành tu tiên giới chê cười tu tiên giới không ai không biết không người không hay thiên âm tông ngồi lễ nói xin lỗi mặt mũi mất hết biện hút danh tiếng rớt xuống ngàn trượng rất nhanh tu tiên giới chuyển ra dung huy độ kiếp thất bại cảnh giới rớt xuống đến c h ú t cơ cảnh xấu xí không mặt mũi nào dung mạ bị cướp xét đánh thành lá sát hủ chết mấy trăm đệ tử kiếm linh phái l ợ i đồn mặc dù kiếm linh phái hải nạp bách xuyên trừ lâu d à i bế quan trưởng môn thẩm thư từ bên ngoài dung huy là duy nhất xuất khiếu kỳ đại năng năm đó thiên âm tông liếm láp mặt và dung huy bầu vữ quan hệ thời điểm tông môn chỉ có một cái xuất khiếu cảnh lão tổ tông giữ thể diện thiên âm tông cao điệu tuyên bố dung huy và biện húc kết thân về sau mới khó khăn lắm bảo vệ tràn ngập nguy hiểm thế lực tông môn không bị bên cạnh tiên môn chiếm đoạt thiên âm tông gặp người khen dung huy thiên tư chắc tuyệt tuổi không hơn trăm cũng là xuất khiếu kỳ đại năng có thể nói xưa nay chưa từng có chính là bất thế gia thiên tài những năm này thiên âm tông liên tiếp có tu sĩ xông phá bình cảnh thành xuất khiếu cảnh đại năng quét qua vẻ lo lắng thiên âm tông đối với đoạn này môn không đăng hộ không đối quan hệ thông ra sửa lại ý biện húc vì tông môn nhẫn n ụ c phụ dung huy ý thế hiếp người hào thoại ngạt h o ạ i đều để thiên âm tông thể hiện tất cả dung huy phong bình cự chuyển thẳng xuống dung huy hơi cảm thấy hao tổn tinh thần sớm biết như vậy không nên ép đến quá phận đưa đến phân thân không phải làm việc khiêm tốn đơn giản hủy khúc cầu toàn các ngươi nói ngũ trưởng lão có phải hay không ghen ghét phong cô nương từ ngũ trưởng lão sau khi độ kiếp thất bại nàng tựa như đổi một người lúc trước như vậy cưng chiều phong cô nương vậy mà vì một cái nam nhân cùng sinh tử c h i giao đoạn tuyệt quan hệ quá phận có lẽ đúng như phong cô nương nói nam lớn sợ mình không gả ra được mới bắt lại thiên â m tông thiếu chủ không thả một phen thao tác mãnh liệt như hổ kết quả là thân mình bại tên rách ra thật ra thì ngũ trưởng lão cũng thật đáng thương các vị đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu như các ngươi bị bằng hữu tốt nhất đoạt vị hôn phu cái kia vị hôn phu hay là ngươi bỏ ra một lòng say mê chuẩn bị dắt tay cả đời người các ngươi có thể đánh không chết bọn họ thế là tốt nha nhưng lúc trước ngũ trưởng lão xứng với biện húc nàng bây giờ không khỏi thật có chút không đủ tư cách kiếm linh phái tu tâm chấp nhận thích làm gì thì làm không biết lớn nhỏ là trạng thái bình thường đệ tử thỉnh thoảng sẽ nghị luận tất cả đỉnh núi trưởng lão phong khinh k i n h dung mạo xuất trần tu vi cũng là siêu còn bạn tụy trong đệ tử có danh tiếng những người này khó tránh khỏi vì đó b dù sao tu tiên giới cũng là xem mặt biện húc càng là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tu nhị đại mặc dù hai trăm tuổi mới k ế t đan thâm hậu gia tộc nội t ì n h để hắn trở thành vô số nữ tu trong ngộng tình lang thiên âm tông là trung châu lục đại tông môn một trong cái này cũng thực lực hùng hậu không thiếu nữ tu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên vì chính là có thể làm cho mình tại sửa trên đường thiếu đi một chút đường q u e n co dung huy mang theo vương thạch phân cho nàng linh thạch từ đại điện đi ra nghe thấy nó môn hạ đệ tử xì xào bà tán nàng giữa lông mày nhăn lại trong lòng chị cảm thấy đám đệ tử này không biết lớn nhỏ quả thực làm cho người phản cảm nàng lặng yên không tiếng động rơi xuống hai tên đệ tử lãnh đạo l i ế c bọn họ một cái muốn đi b ồ i phòng khinh khinh kiếm linh phái ai ai cũng biết dung huy trưởng lao đang nổi nóng để các nàng đi b ồ i phòng khinh khinh cũng là chụp xuất sư môn c h i ý đệ tử không dám hai người sợ đến mức hoa dung thất sắc nơm nớp lo sợ hành lễ nói mời trưởng lao trách phạt sau lưng nói người phàn nàn bị nghe thấy hai người vô cùng trọt dạng người tu đạo không thể loạn tức cái lưới dung huy đổ không có hẹp hỏi đến và hai cái tiểu đệ tử so đó cũng đi dung huy lạnh tay háo quét qua đệ tử trong nháy mắt kho đội chạy trốn ngũ trưởng lao dáng vẻ vừa rồi thực sự tốt đáng sợ loại đó như thần chỉ cao cao tại thượng vẻ mặt các nàng chưa từng thấy qua dù sao ngũ trưởng lao ôn nhu lại t h i ệ t lương đừng nói tức giận chính là một câu lời nói nặng cũng mất đối với bất kỳ đệ tử nói qua dung vi ôm tiên âm hoa hàn băng nghiền nát hai con ngươi rơi vào lui đến các đệ tử trên người đệ tử của kiếm linh phái đều nghĩ như vậy toàn bộ tu tiên giới nhìn như vậy người của nàng khẳng định không ít xem ra tu tiên giới rất nhiều người đều đem nàng xem thành một chuyện cười dung vi dạo bước đi đến một chỗ đ ỉ n h nghỉ mát thuật a y gãy một mảnh dầu sang chúc lá cây xem như pháp khí bay trở về phiêu miệ phong v dung t huy thấy được dung dung tâm tình sắp đến băng điểm chuyện cũ năm xưa nổi lên trong lòng dung huy bản thể cả đời có ba cái đệ tử nàng đêm qua tra xét phân thân danh hạ đệ tử danh sách lúc phát hiện hai cái đều là phân thân thu qua nàng và phân thân liên hệ rất ít mỗi một phân thân đều là độc lập cá thể lúc trước bạn thể thu đồ thời điểm dung huy lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ liền cảm giác thân thiết năm đó dung huy bản thể là tránh khỏi phân thân tại dị giới chết yểu cho mỗi một cái phân thân lưu lại bốn tờ tu vi độ kiếp k ỳ ngưng kết thành lệnh bài làm bảo vệ tính mạng phủ ba trăm năm trước phân thân này đem bốn tờ bảo vệ tính mạng phủ cho hai cái đồ đệ và phong k i n h k i n h mình lại thân t ử đ ạ o tiêu liền ký ức đều tán khuyết không đầy đủ dung huy bản thể cũng bởi vì trên người bọn họ tìm được cái này mấy chương bảo vệ tính mạng phủ lại thu bọn họ một lần chưa từng nghĩ nhiệt g duyên tại ba trăm n ă m trước trên phân thân mọc dễ lại đi họa hại ba trăm n ă m sau bản thể dung huy c ả m khái nàng phân thân này tuyệt đơn giản cặn bã góp nhạc khí không chỉ có phụ trách góp nhặt còn phụ trách đem tất cả lịch đồ toàn bộ gói đưa đến ba trăm n ă m sau để bản thể nàng lần nữa tiếp nhận trước có đoạt vị hôn phu tế bản thân sau đó ba trăm năm sau giam cầm bản thể loạn luân có nước nhu t o à n đem bản thể thu nhập hậu cung đệ t ử nam dung dung phiên thoái một cái tiếp một cái mấy ngày nay trong đầu dung huy luôn luôn hiện lên vô số kỳ ngôn n g n ữ nàng suy đoán phải là sau khi độ tiếp thất bại bản thể bị hao tổn chị phân thân ảnh hưởng sở、chí. dung huy liếp nhìn dung dung nói với giọng lạnh lùng chuyện gì hàn ý như băng như xương từ trong miệng sư phụ phương ra dung dung lương phát lệnh m ở mịt nói đệ tử dạo chơi hải ngoại nghe tin bất ngờ sư môn đại biến vội vã trở về nghe nói sư phụ đem phong cô nương trục xuất sư môn đệ tử trăm điều khó hiểu cho nên mời sư phụ báo cho chân tướng phong k i n h k i n h dung mạo tư chất siêu quần mặt tụy dung dung cùng phong k i n h k i n h sớm chiều sống chung với nhau trong lòng n g ầ m sinh tình cảm hắn thích cùng cường giả làm bạn dung dung vốn định dạo chơi trở về hướng phong k i n h k i n h cầu hôn không ngờ gặp kinh biến phong k i n h k i n h và sư công tỉnh ngay lý Gian làm ra như thế chuyện xấu. dung dung rượu đắng vào cổ họng trái tim làm đau kiên định nhận định biện hút hoa ngôn xảo ngữ lựa gạt phong k i n h k i n h phong cô nương nhất thời hồ đồ mời sư phụ nghĩ c ắ c kẽ dung dung khổ sở nói phong cô nương cùng sư phụ tỉ m ộ i tình thâm n à n g bản tính thuần lương nhất định là chịu biện hút đầu độc mới xông ra đại họa dung dung nói được tình thâm ý thiết từ đầu đến đôi u vì phong k i n h k i n h giải thích nửa phần không đề cập dung huy khuất đ ụ c và lung túng đ á m chỉ mất người trong lòng thống khổ cùng tự trách bên trong khó mà tự kiềm chế dung huy mặc không thay đổi ngồi tại trên thềm đá nghe dung dung thâm tình, tình nghĩa tham thiết trong đầu hiện lên một đoạn ký ức ph Đã tu vi đại thừa kỳ quét ngang tu t vi h ừ a kỳ q u é trăm ngang tiên giới Dung giới tu tại t Huy, o n đống người chết phát hiện g chết c phát phiếu phụ huyện phủ lệnh bài dung dung, đem mang về phiếu miểu linh ệ n h b à d u g Dung, mang đem về p i miểu ế u u h y năm phụ. tể luyện dung dung đã là tu sĩ nguyên anh dung huy bản thể phí hết nửa người tu vi thay dung dung tái tạo vỡ thành má lún đồng tiền phấn nguyên anh đã dùng hết thiên tài địa bảo nuôi mấy chục năm mới cho hắn tái tạo căn cơ sau đó thu hắn làm học trò để hắn lại thành tiên đồ có tu sĩ đại thừa kỳ hộ giá hộ hàng dung dung con đường tu hành x ô i gió xuôi nước vừa gặp phiền toái dùng triệu h á n sư cha thần thuật vì hắn bắt lại tiên khí bảo khí đếm không hết thêm nữa dung dung được thiên đạo chiếu c ố một đường sông phá xuất h i ế u phân thần hợp thể độ kiếp thẳng bức đại thừa kỳ dung huy bản thể còn chưa đến kịp chúc mừng đồ đệ bị ám toán đất tình nữa lúc đến dung huy bản thể bị dung dung giam cầm trong động phủ làm m ị thuật đầu độc như toan cùng nàng s o n g tu đột phá độ kiếp kỳ bình cảnh may mắn bản thể sư đệ đến kịp thời phế đi tu vi dung dung dung dung trở về từ coi chết không biết đi đâu cho đến dung huy phi thăng thất bại cũng chưa từng bái kiến hắn cũng cái kia hơn mười hồng phấn chi kỷ đánh lên phiếu m i ể nguyễn phủ tìm phiền thoái bị bản thể toàn bộ đưa đi đầu thai kẻ này ở trên tình hình không quả quy cứ việc thiên tư chắc tuyệt lại tâm thuật bất chính sợ sinh ra phản cốt sư đệ lo lắng khuyên can tiếng bên thai dung huy tiếng vọng không dứt nàng lúc trước khư khư cố chấp thu mấy cái cầm phiếu miểu huyện p h ụ lệnh bài người đồ đưa đến nỗi lòng bất định cuối cùng khó mà phi thăng thu vô tình s á t lục kiếm kiêm kỵ nhất đa t ì n h dung huy nhìn còn đang tu v i kim đan dung dung chuyện xưa s ô n g lên đầu trong lòng tức giận c u ầ n c u ộ n thần sắc nghiêm nghị nói chuyện này đã thành định cục ngươi lại nói nhiều trục xuất sư môn dung dung lúc này còn chưa đối với mình làm cái gì dung huy không tìm được lý do giết hắn dung dật mình trong lòng h ắ n không biết câu nào chọc giận sư phụ để nàng giận chẳng lẽ lại thật như lời đồn như vậy sư phụ trái tim buộc lại biện húc sau đó đấu kỵ phong cô nương hoa dung n g u y ệ t mạo chọn lựa giết địch một ngàn tự t ổ n tám trăm tri pháp để phong cô nương có tiếng xấu sư phụ phong cô nương dung huy lặng lẽ quét nang g nhấc lên cổng tiên âm hoa nói với giọng lạnh lùng ngay hôm đó lên phiêu m i ệ u phong lại không đại đệ tử dung dung trong n g a y mắt linh kiếm phái vỡ tổ đệ tử rối d í t đi đến phiêu m i ệ u phong tìm tòi hư thực dung dung cả kinh nói không ra lời hắn sững sờ nhìn dung huy trực giác được mắt tối sầm lại lỗ hai ông ông tác hưởng sư phụ thật đem hắn trục xuất sư m sư phụ tâm tư đấu kỵ nặng như vậy dung huy buông xuống tiên âm h ò a còn chưa cút dung huy s ắ c nhọn ánh mắt làm thân thể dung dung cứng ngắc cách duy mũ hắn đều có thể cảm nhận được cố hàn ý kia không mang một tia nhiệt độ sư phụ lúc này là nghiêm túc dung dung ánh mắt đ ỡ đẫn sư phụ dung huy mắt biết thai ngơ nếu trùng sinh đến ba trăm n ă m trước mấy cái này n ị c h đổ sớm ngày t r ụ c xuất sư môn miễn cho hậu thế phiền thoái cần quyết đoán mà không quyết đoán không bị loạn dung huy nhìn về phía cực kỳ hoảng sợ đệ tử kiếm linh p h i nhóm mỗi chữ mỗi câu lặp lại t h ứ này về sau phiêu miểu phong lại không đại đại đệ sư phụ là thật hắn nhìn dung mạ o hủy hết dung huy p h u p h u quỳ trên mặt đất đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng bước chân rồn rập từ phía sau chuyển đến dung dung thấy được người đến ánh mắt sáng lên sư phụ coi trọng nhất nhị sư đệ nếu hắn thay mình xin tha sư phụ chắc chắn hồi tâm chuyển ý dung dung mừng rỡ trong lòng sau một khắc dung huy nói đem hắn hy vọng hỏa t r ù n g tới tắt l ệ n h đến hoảng hốt câu đề cử bình luận bất chứa sách mới kỳ cảm ơn chương không năm số hai ngự đồ dung huy nghe động tĩnh sau lưng mà không chút thay đổi nói người nào dám can đảm xin tha cho hắn cùng nhau trục xuất sư môn người đến trần chờ một lát dung huy xuống nói mời sư phụ nghĩ lại dung huy xoay người ánh mắt lợi hại rơi vào thân mang trường bảo mẫu làm n h ạ t thanh niên trên người nhất thời nhức đầu m u ố n n ứ c nàng lại ôm lấy tiên đ â m hoa từng câu từng chữ nói phiêu m i ệ u phong nhị đệ tử vân hòa trục xuất sư môn q u ả n g xuống cái này ngoan thoại dung huy vung tay liền đi lưu lại không biết làm sao nhị đệ tử vân hòa và đại đệ tử dung dung vân hòa thấy dung huy lánh n ư ợ c băng sư mặt ánh mắt tối sầm lại nói sư huynh sư phụ từ trước đến nay ôn hòa ùng dùng vì sao giận tí mặt dung dung ánh mắt phức tạp nói vừa rồi ta thay khinh, khinh xin tha sư phụ lòng tràn đầy không vui phát h u n g ác đem ta trục xuất sư môn kiếm linh phái không thiếu tính cách người cổ quái dung huy lại nổi danh ôn nhu nhàn t h ụ đừng nói phát c á o ngay cả câu lời nói nặng cũng không từng đối với bọn họ nói qua dung huy hành động hôm nay làm dung dung không nghĩ ra được sư minh phong k i n h k i n h vong ân phụ nghĩa vì sao ngươi cũng như vậy không phân nặng nhẹ vân hòa đảo mắt đoán được dung huy nổi giận đùng đùng chi nhân phong k i n h k i n h cử động lần này để sư phụ mặt mũi mất hết phong khinh, khinh từng là sư phụ khuê trung mật hưu ra chuyện như thế người ngoài sẽ không cảm thấy sư phụ bị khuất ngược lại nói ánh mắt nàng như đậu đức không xứng vị người đời coi nàng là vân hòa môi mỏng nôn lạnh ợ i kiếm sư h u thân lùng à phiêu p h miệu như xương nói như vậy thẳng bên trong yếu hại đâm vào rung rung tâm loạn như ma tay chân đủ luồn cúng ngây người ở trong viện chờ rung rung ổn định lại tâm thần coi lại vân hòa thời điểm cảm thấy hắn có chút xa lạ vân hòa mặc dù tính tình vắng l ạ n h lại trọng tình trọng nghĩa đối với phong cô nương từ trước đến nay thân mật rừng khinh khinh mà không phải phong khinh khinh chẳng lẽ vân hòa đã không nhận phong cô nương nhị sư đệ dung dung nhớ đến dung huy quyết tuyệt tâm thành hối hận vừa rồi xúc động sư phụ lúc này sợ phiền phức thật bị ta bị thương thấu vân hòa lạnh như băng nói n h ư n g nhưng phong cô nương bị b i ể n hút đầu độc hiện tại sống chết không rõ dung dung do dự mãi như cũng không b o n g được người đẹp tiếng ngọt phong khinh khinh sư phụ đang nổi nóng ta tiến lên trước chỉ sợ chọc giận nàng không nhanh không bằng trước đem phong cô nương tìm về cùng nhau nhận lầm sư phụ từ trước đến nay thương yêu bọn họ. chờ nàng chọc tức tiêu tan mình quỳ mấy ngày nữa nàng nhất định mềm lòng tha thứ chính mình vân hòa liếc mắt xem thấu sư huynh suy nghĩ trong lòng cảnh cáo nói chớ đi dung dung nói vì gì vân hòa trầm giọng nói liền không về được nhìn tình hình sư phụ là quyết tâm đại sư huynh lần này đi lại không quay đầu lại ngày dung dung chỉ coi dung huy nói tất cả đều là nói n h ạ n ta rời khỏi mấy ngày nay làm phiền sư đệ tại sư phụ trước mặt nhiều lời lời hữu ích vân hòa b ă n g con ngươi vừa nhấc môi mỏng còn chưa mở miệng thấy đại sư huynh ngự kiếm hướng thiên âm tông bay đi sư huynh đệ hai người nói đều tan mất dung huy trong hai nàng trầm mặc hồi l ngồi trên giường ngọc thạch minh tưởng minh tưởng ở giữa phân thân ký ức cũng đùn kéo đến tuyết bay lít nha lít nhít ký ức nện vào trong đầu dung huy chịu nặng dung huy chót mũi chua chua sinh ra đã lâu không gặp b ố i r ố i sau đó n g ã đầu đi ngủ trong t h á n g chốc hỗn loạn linh lực tại dung huy vùng đan điền mạnh mẽ đâm đến như tê liệt cảm giác đau thẳng đến toàn thân nàng đ ố n g nhiên đánh thức bận rộn ngồi đem h à n h hành, hành b á đạo linh khí dẫn đến trở về đan điền đan điền truyền đến đ ô n nhói làm dung huy khó nhịp nàng tinh tế g i xét phát hiện này kim đan cũng không phải là nguyên sinh kim đan mà là dùng một loại bí thuật ngưng tạo thành cái ti dung huy nhắm mắt nhớ lại phân thân chuyện cũ cuối cùng thấy rõ nguyên sinh kim đan đi nơi nào bị người đ à o đ à o đan người là nàng coi trọng nhất đệ tử vân hòa bất luận kiếp trước kiếp này vân hòa đều là dung huy hài lòng nhất đệ tử thiên tư chắc tuyệt nội tính cực cao lại nhất tâm hướng đạo ba trăm năm sau là kế dung huy một cái duy nhất đột phá đại thừa kỳ đệ tử bất đắc dĩ vân hòa tăng thêm tâm ma tu vi tại đại thừa kỳ gặp bình cảnh chậm chạp không tiến thêm dung huy từng mấy lần thử hỏi vân hòa tâm ma là cái gì mỗi lần nói đến vân hòa không nhắc đến một lời luôn luôn tự ngược đối với dung huy giờ đầu khẩn cầu tha thứ hiện nay bồi dôi dung huy nhiều năm vấn đề giải quyết dễ dàng nàng không những không có cảm thấy một thân dễ dàng ngược lại tích tụ khó khăn thoải mái nếu nàng biết được phân thân trôi qua thê thảm như vậy nhất định lịch c h u y ể n thời không đem mấy cái này lịch đồ bốc chết rét lạnh như băng gió núi từ nửa mở cửa sổ quan tài bên trong chạy vào trong phòng tạo ở mức lạnh như băng hơi nước nào h vào dung huy nóng bỏng trên mặt thận trọng lắng lại lửa giận của nàng dung huy xuyên thấu qua tinh điêu tế chắc cửa sổ quan tài nhìn ra xa quỳ gối trên sườn núi người đánh ra một đạo gió táp bay thẳng vân hòa mặt vận nặng rơi xuống đất tiếng vang cả kinh trên vách núi tr ngoài phòng truyền đến trong vân hòa tức giận không đủ âm thanh sư phụ đệ tử biết sai nghe âm thanh nên tổn thương được không nhẹ dung huy sờ đau nói h khó nhịn đan điển giọng n g a mai nói ổ vân hòa thân hình run lên tội lôi hối t i ế c như trùng tử căn tim hắn hắn dùng sức nắm lấy ngực hận không thể đem mình kim đan mổ đi ra trả lại cho sư phụ nếu không phải mình mổ sư phụ kim đan sư phụ sẽ không bế quan mấy chục năm phong khinh khinh và biện húc không có cơ hội mất đi mày lại năm đó sai lầm cử chỉ suýt nữa làm hại sư phụ bởi vì căn cơ bất ổn độ kiếp thất bại suýt chút nữa thân tử đạo tiêu chuyện cũ đủ lo chịu nặng cảm giác tội lỗi ép đến hắn không thở được đệ tử toàn sai dung huy bê quan về sau vân hòa cũng theo sát phía sau hôm nay xuất quan lại gặp đại sự như thế đánh cho hắn trở tay không kịp đến trầm chính nghĩa tuyệt không phải chính nghĩa nói xin lỗi cũng thế dung huy trầm tư một lát đi ra cửa phòng không hề bận tâm sâu trong mắt sóng cả cơn sóng chiếu ra vân hòa bộ dáng chật vật hối tiếc không kịp từ nay về sau kiếm linh phái cùng ngươi không có liên hệ chút nào gặp lại cũng là người qua đường nếu không có phân thân ký ức dung huy thuận miệng đem vân hòa chụt xuất sư môn là giận chó đánh mẹo trước mắt hai cái lịch đồ dung huy một cái đều không muốn nh vân hòa nơm nớp lo sợ chờ đạo này thẩm phán chờ mấy chục năm hắn rơi đáy lòng đã làm vô số diễn luyện mình tiếp tục khổ tù hay là tiêu sái liền đi thẩm phán rơi xuống vân hòa trực g i á c ngũ g i á c mất hết nghe không được không nhìn thấy lòng như c h o ngội liên tiếp chặt đứt hai đạo nhiệt viên dung huy trước nay chưa từng có thoải mái nàng đem vân hòa đổi ra khỏi cửa sau để k i ề n đến phong đệ tử tu sửa c ũ nát không chịu nổi phiêu miệu phong căn phòng dung huy qua đã quen xa hoa lãng phí thời gian không chịu nổi phân thân khổ tu sinh hoạt phiêu m i ệ u phong tu sửa dùng tài liệu đều dùng tu tiên giới tốt nhất ngọc thạch vật liệu gỗ trên người quần áo rách nát đổi thành cầm tú hoa phục thay đổi phân thân cần kiệm tác phong k i ế n đến phong đệ tử vốn muốn kêu khổ miệng chưa mở ra bị trăm vạn linh thạch chặn lại được nghiêm ngặt làm việc đến lại nhanh lại tốt trong miệng lau mật giống như trái một câu ngũ trưởng l a o tốt ngũ sư t h c an dung huy phi thăng thất bại trước tu v i đã đại thừa kỳ đình phong đại thừa kỳ tiên linh chi khí rơi vào phân thân trên thẻ kim đan trực tiếp bị đẻ ép đến nguyên anh kỳ dung huy có lớn hơn nữa thần lực cũng vô dụng võ tri đ i ệ nghĩ cùng như vậy dung năm đó phân thân kim đan bị hủy về sau kiếm linh phái trưởng môn nhân thẩm thư từ dùng bí thuật ngưng tạo một viên kim đan cho phân thân nàng mới lấy tiếp tục tu hành tiếp theo đột phá nguyên anh gông cùng xiềng xích đưa thân xuất khiếu cảnh kim đan hư hại cũng không phải là không thể tái sinh việc cấp bách cũng là tái tạo kim đan kim đan tái tạo chuyện cho người khác mà nói k h ó như lên trời đối với dung huy nói chỉ cần tìm đủ cần thiết chân bảo dùng đại thừa kỳ tiên linh chi khí ngưng luyện liền có thể tái tạo kim đan hôm nay t u y ể n cơ truyền đến tin tức ở ngoài ngàn dặm trong bí cảnh xuất hiện địa giai chân bảo ngưng s ư ơ n hoa là tạo đan quan trọng nhất linh dược đúng là dung huy cần thi tuyền cơ nghe nói dung huy muốn đi đam châu bí cảnh bận rộn chạy đến đường ngưng sương hóa hiện thế sau có mấy trăm tiên môn tu sĩ tranh đoạt bí bảo ngươi lại loi một mình đừng bị đánh chết nha không sao cậu đến cuối cùng cái gì cần có đều có dung huy nhận lấy đan dược nói ta đi cũng không biết vì sao trong đầu dung huy thường xuyên kinh ngạc hiện kỳ kỳ quái quái lại có thể diễn ý từ ngữ đại khái là chịu một đạo khác phân thân ảnh hưởng đam châu không xa n g ự kiếm một ngày l i ề n đến dung huy vừa rơi xuống đất bị mấy người vây công dùng tay vỡ mìn nữ chính mắc quẻ thu đổ và giao hưu ánh mắt đều không tốt nàng đặc biệt thương yêu văn hòa không cách nào đứng ở trên phân thân hung ác quyết tâm đánh chết hắn không thích có thể rời khỏi không bắt buộc lại tiếp tục gỡ m ỉ n bài này không phải hung hăng tu tiên thăng cấp đánh quái thuộc loại ta thích viết chuyện xưa viết ta thích chuyện xưa mỗi phó bản đều là từng cái tiểu cố sự không thích cũng có thể đi cuối cùng nhắc lại một câu v ă n cầu à nhìn một chút c h ư ơ một nói à c ầ m đ u ô i với tác giả người người thân công kích chuyện xưa của ta là do ta viết cũng không cần các vị chỉ trỏ thấy đã quen liền nhìn không quen nhìn mời đi không cần ngươi tại khu bình luận hoặc là tấu trương nói bên trong phát tiết mình thổ lộ hết muốn đáp ứng ta yên tĩnh rời khỏi được không dùng tay gỡ mỉm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 không cần ngươi tại khu bình luận hoặc là tấu trương nói bên trong phát tiết mình thổ lộ hết m u ố n đáp ứng ta yên tĩnh rời khỏi được không t r ư ơ n g sáu ngươi không xứng dung huy ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua duy mũ rơi vào nghiêm chỉnh chờ thôi ba cái tu sĩ trên người làm t i ê n đám người chỉ cảm thấy giống như bị lăng t r ì sợ đến mức cổ họng xếp chặt như lâm đại địch sợ h ã i từ xương cốt t o á t ra dính tại mồ hôi sầm sầm cuộc sống n g ư ơ i cầm đầu trái tim đệ lại run dậy cổ vũ tinh thần nói sợ cái gì ba người nhìn nhau ăn ý rút lui ba bước ngoại giới lời đồn kiếm linh phái ngũ trưởng lão là trúc cơ cảnh xong nàng từng là trung châu đại lục cường già xuất khiếu kỳ cần chú ý cẩn thận là hơn dung huy trong tay gọi ra giản dị tự nhiên kiếm gỗ lên từng cái hay là cùng nhau một đám đồ bỏ đi người cầm đầu gắt một cái c ư ờ i lạnh nói một cái mình kiếm linh đều không được xem ở c h ú t cơ phế vật đều có thể đem các ngươi sợ đến như vậy tu tiên không bằng về nhà nuôi heo kiếm linh phái thiên như ý nghĩa kiếm có linh mỗi vị đệ tử kiếm linh phái cầm bội kiếm đều có kiếm linh kiếm linh cùng chủ đồng sinh cộng tử cũng là không thể chia cắt trợ lực mà dung huy kiếm linh vì yêu phản chủ sớm đã trở thành người nàng dưới váy thần chuyện này là kế dung huy bản thân và vị hôn phu cấu kết với nhau làm việc xấu bên ngoài lớn thứ hai chê cười dung huy không thèm liếc một cái thái độ dê đầu đàn đùa cận để còn lại hai người rất cảm thấy khuất nhục dung huy trường lão trách thì trách n g ư ờ i tâm cao khí ngạo chọc phải người không nên chọc chúng ta cũng là lấy tiền làm việc dung huy thân tùy ý động như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hai người không chờ hai người phát giác hai kiếm c ắ t phá kim đan núi chẳng phải ta ta liền núi đi tốt hai người trợn mắt hốc mồm nhìn phần bụng nắm đấm lớn lỗ thủng đặc ở cổ họng hoảng sợ còn chưa phát ra hồn phách đã bị dung huy hoàn toàn ngu thoái tuyệt bọn họ đoạt xá hy v sợ đến mức sắc mặt s á n g m mét đầu lưỡi cứng đờ cho dung huy ngươi không phải tu vi trúc cơ sao vì sao dung huy khắp không trải qua thầm nghĩ thiên âm tông tạo tin đồn nhảm còn y ta bọn họ vừa nói như vậy ngươi cứ như vậy nghe xong được thành thật vô c h i dung huy trưởng lão tha mạng n g ư ơ i cầm đầu liếc lấy khuôn mặt sợ hai sợ hai lấy chỉ cần trưởng lão bỏ qua cho tại hạng ta nguyện ý nói ra chủ sử sau màn đồng phát tâm thể đời này kiếp này tuyệt không bước vào trùng châu đại lục nửa bước vĩnh viện biến mất tại trưởng lão trong tầm mắt tâm thể là tu tiên giới thường gặp lời thể phát thể người nếu vi phạm lời thể thì ngũ lôi a n h đỉnh vạn kiếp bất phục thần ma nan、giải. không cần dung huy tay nâng kiếm rơi xuống tu sĩ đi vô cùng nhanh chết rất thắng tưởng dung huy biên giới dọn dẹp quanh mình một bên thủy thi diện tích về sau lấy ra tuyển cơ cho linh thực dực dịch, dịch đem quanh mình bị nàng hủy hoại cây phục hồi như cũ sau mới rời đi dung huy mới vừa đi không lâu liền có hai tên tu sĩ ngự kiếm vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nghe tin thấy cảnh tượng này tức miệng mắng to ba cái kim đ a n bắt một cái c h ú c cơ phế vật đều bắt không được phế đi bên trong phế đi thiên tài địa bạo phân làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp thiên giai cầm đầu địa giai thứ hai xuống chút nữa c à n sau ngưng xương hoa tính rét lạnh sinh trưởng ở ngàn trượng trên vết đá cực kỳ khó tìm không nói còn có hung thú bảo vệ kim đan trở xuống tu sĩ người gặp chết cao nguy hiểm vọng tộc hạ mang ý nghĩa đoạt bảo người ít nhất là tu vi kim đan dung h u bởi vì mất kim đan linh lực nan lấy cố định hướng ra phía ngoài chỗ lộ tu vi là trúc cơ cảnh nàng tại một đám trong tu sĩ kim đan lộ ra không hợp nhau cái kia mang theo duy mũ trúc cơ phế vật là ai nâng xương hoa là nàng có thể mơ ước ngàn dặm chịu chết không biết trời cao đất rộng tôn hạo đạo hữu nhỏ g i n g chút ít vị kia từng là kiếm linh phái xuất k i ế u lao tổ nghe nói nàng sau khi độ kiếp thất bại tính cách đại biến Cùng dị vãng ôn nhu thanh tao lịch sự một trời một vực cẩn thận chọc giận nàng không vui tôn hạo khịt mũi coi thường lỗ mắt một treo không sợ h a i nói sợ cái gì nón xanh t r ư ở n g lao trước kia là đại năng chẳng lẽ hiện tại cũng không phải là phế vật hãn đường đường kim đan đỉnh phong bóp chết tu sĩ trúc cơ cảnh như ngắt chết con kiến không phí nhiều sức tôn hạo xuất từ thiên âm tông đám người kiên kỵ thiên âm tông thế lực không hẹn mà cùng cho dung huy một cái ánh mắt thương hại dung huy vẻ mặt lạnh leo đang muốn ra tay dạy dỗ tôn hạo vội vàng không kịp chuẩn bị bay ra ngoài bá trượng tôn hạo nhìn đánh xuyên cự thạch mục đinh kinh ngạt ch tôn hạo hoài nghi nhìn về phía dung huy gặp nàng khí tức chưa thay đổi đang kinh ngạc thời điểm tôn hạo đ ỗ n g nhiên thấy từ trong rừng cây đi ra hai người lập tức bông u xuống nghi hoặc một binh kêu phải là phong khinh khinh bắn tôn hạo nhìn vào phong khinh khinh tay nắm tay biện húc bái kiến thiếu chủ biện húc mắt điếc a i ngơ một đôi mắt đen chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m dung huy p h i ề nào n nói ngũ trưởng lão có chừng có mực ngươi như vậy theo đuổi không bỏ có ý nghĩa gì bổn thiếu chủ đã và n g ư ơ i nhất đao lưỡng đoạn mặt g à y vô xỉ đến theo đôi theo dõi tri cảnh da mặt đủ dày biện húc trong lòng tắm ghét lại cực kỳ hưởng thụ dung huy lấy lại hư vinh cảm giác. lúc trước biện húc đi tìm bảo tìm tòi bí mật dung huy phân thân sẽ theo đôi phía sau bảo vệ hắn chu toàn thiên âm tông vui mừng kỳ thành chỉ có biện húc không biết tốt xấu chuyên tâm nhận định dung huy đã thấy nhiều anh hùng cứu mỹ nhân thoại bản đối với hắn có mưu đồ khác tình cảnh này biện húc đương nhiên cảm thấy dung huy âm hồn bất tán dung huy thấy hắn tự mình đa tỉnh lông mày nhảy một cái t h ố t ra xứng chìa khóa ba linh thạch một thanh mười khối ba thanh ngươi xứng mấy cái biện húc xứng sở ánh mắt hỏi thăm phong k i n h k i n h dung huy là ý gì phong k i n h k i n h lắc đầu nàng cũng không rõ ràng cái gì xứng hay không bổn thiếu chủ không xứng dung huy dễu cận đã biết mình không xứng liền ngầm miệng vừa rồi dung huy nói c â u k i ê n nàng cũng chẳng biết tại sao ý cho đến biện húc đáp lại mới biết ảo rượu trong đó biện húc mặt như trầm thủy mài răng nói dung huy dung huy gọi ra kiếm gỗ kiếm gỗ vừa ra biện húc cảm thấy mặt mơ hồ làm đau biện húc bỏ ra nhiều tiền thuê ba tên tu sĩ kim đang tìm hiểu thực lực dung huy ba người đến nay chưa về bởi vì không biết tu vi dung huy bao nhiêu biện húc không dám tùy tiện đ ộ g thủ a cho phong k i n h k i n h đối với dung huy kiếm gỗ ký ức khắc sâu lúc này nàng chỉ muốn hảo hảo biểu hiện cầu dung huy tha thứ chỗ này hung hiểm trùng điệp ta bạn ngươi trái phải như thế nào? sau khi rời linh kiếm sơn phong k i n h k i n h bị biện húc mang về thiên âm tông bởi vì không bị thiên âm tông tông chủ sở h ỷ nàng và biện húc hôn sự tạm thời g ắ t lại vì có thể thời thời khắc khắc cùng biện húc sống chung với nhau thẳng hàng thân phận sung làm thị nữ vừa mới bắt đầu rất tươi mới qua ngay hôm đó phong k i n h k i n h liền cảm giác đệ tử thiên âm tông đối với nàng k i n h bị khinh thưởng thật coi nàng là thị nữ đối đãi sai sự phong k i n h k i n h từ chúng tinh cùng nguyện thiên chi tiêu nữ biến thành hẹn bọn tôi tớ to lớn tương phản làm nàng suýt nữa hầm ấ t cũng càng nhớ kiếm linh phái sống ăn nhàn sung sướng thời gian thiếu loạn làm thân thích dung huy lặng lẽ nói đừng đến ta trước mặt trước mắt. k h ô n nguyên g hỏi d o giết n g ư ờ i dễ d à n g tạo n h â n ảnh hưởng tu hành. Phong quả, tu khinh i n k làm việc ti tiện buồn nôn lại không đến chết không giết nàng là dung huy lớn nhất nội bộ phong k i n h k i n h trong lòng đau xót ta cho ta sai lúc trước nàng như thế vừa mở miệng chịu thua phạm vào lớn hơn nữa sai dung huy đều sẽ tha thứ lần này nhất định sẽ câu cất chứa đ ể cử bình luận lại b á b á coi lại a trường không bảy không không bảy chết sớm sớm đầu t h a i ngũ trưởng lão làm gì hùng hổ dọn người tôn hạo thay phong k i n h k i n h ra mặt k i n h k i n h vừa rồi vì ngươi ra mặt là thật tâm lấy ngươi làm bản thân thật sao dung huy hiếp mắt phong khinh mục đinh xuất từ tay ngươi mục đinh cũng không phải là xuất từ phong khinh khinh trong tay nàng lúc đến chỉ có thấy được một màu lam nhạt bóng lưng người kia đi được cực nhanh tu vi trên phong khinh khinh phong khinh khinh trần c h ờ một lát vì lấy lòng dung huy nói nhỏ vâng dung huy trầm m ặ t hồi lâu mặt d à y vô s ỉ phân thân mắt vụ về sai đem cá mục đích làm chân trâu đạo kia mục đinh rõ ràng là vân hòa đánh ra vân hòa từ dung huy rời núi thời điểm bám theo một đoạn trong bóng tối bảo vệ phong khinh khinh vừa thẹn vừa xấu hổ bị dung huy phơi bậy lúng túng để nàng không biết làm thế nào nàng lúng túng thời điểm lại oán dung huy không để ý nàng mặt mũi đem chân t nàng thay đổi phong k i n h k i n h tiến lên hai bước nghĩ kéo dung huy góc áo nũng nịu cầu tha thứ lại bị dung huy lạnh lùng ánh mắt gắt gao đinh ở chỗ cũ tôn hạo cười nhạo nói chúc cơ phế vật có chuyện gì c u ồ n g vọng dung huy hết lần này đến lần khác bị hạ người vô danh mạo phạm tính tình nóng này từ duy mũ địa tràn g ra nàng thánh thoát nói quản tốt miệng của ngươi thiểu quỷ nếu không để ngươi trước thời hạn đầu thai ba trăm năm mới kết đan phế vật có tư cách gì trước mặt bản tọa diêu võ dương a i dung huy nắm chặt kiếm gỗ đổi lại lạ ta sớm tìm một viên cái cổ siêu vẹo cây treo cổ để tránh ném đi tông môn mặt mũi tu tiên g i i có thể lấy bản tọa tự ít nhất là nguyên anh kỳ trở lên mới bị người đời sùng bái k í n ngưỡng tu vi hiện tại của dung huy căn bản không đủ tư cách đang ngồi đám người lại không người nào d ễ cợt nàng tự s ư n g tôn hạo tức giận từ hai sườn một chút chạy đến hắn vừa rút kiếm liền bị biện húc kịp thời ngăn lại sư h i n h an tâm chớ vội biện húc tại dung huy c h ỗ ấy đã bị thua t h i ệ t biết dung huy lợi hại nếu không phải hiểu dung huy không phải một cái cẩn thận người biện húc thậm chí hoài nghi hắn phái đi dạy dỗ dung huy mấy tu sĩ kim đan kia đã bị nàng làm thịt phong k i n h k i n h cảm kích nhìn thay mình ra mặt tôn hạo cười ngọn tôn sư h u n h a cho trưởng lão sau khi mời sư huynh tha thứ nói là lời hữu ích dung huy lại cảm thấy đâm m à t h ô i nàng cũng không phải là lòng dạ hẹp hỏi người chính là không nghe được độ kiếp thất bại mấy cái này t ử bản thể độ kiếp thất bại phân thân độ kiếp thất bại một điểm đen biến thành hai cái còn bị người lấy ra chọc lấy vết thương sắt muối dung huy lạnh lùng nói ta chính là c ố ý không phục liền cho ta kìm nén tuy rằng không có kim đan nhưng dung huy dạy dỗ không biết trời cao đất rộng tu sĩ kim đan dư x à i tôn hạo biến mất dần tức giận cháy hừng hực dung huy phế vật có bản lanh đơn đấu ồn ào quá dung huy bước nhanh đi đến trước mặt tôn hạo vô tình kiếm gỗ cho h tiêu sái rời khỏi tốc độ của nàng nhanh đến mức làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối giữa mọi người tôn hạo c h e lấy sưng lên thật cao mặt trận mắt hốc mồm thoát ly đám người về sau trong đầu dung huy hiện lên một chút kỳ ngôn quái ngữ trang bức liền chạy thật kích thích kỳ quái sáo lộ tăng lên dung huy mặc dù dung huy trùng sinh đến kiếm linh phái trên phân thân tu vi không bằng bản thể nhưng vẫn có thể cảm ứng được hai phân thân khác một cái trong đó đang ngủ say hoặc là tận lực che giấu cảm ứng của mình mà đổi thành một cái luôn luôn chia sẻ một chút kỳ, kỳ quái quái ý nghĩ dung huy không biết cái kia tỉnh dậy phân thân thân ở nơi nào Muốn mạch mới mở cấm tu trần, nhất phải đến phân thần phong môn. có khác chi phải thể thế ít ra vi giới kỳ, dung huy vốn cũng không dự định cùng mọi người cùng nhau đi về phía trước tôn hạo nói năng lô mãng vừa vặn cho nàng rời khỏi lý do ngưng xương hoa hiện thân tất có dị tượng bởi vì tính rét lạnh lại sinh ở vách núi treo leo phía trên dung huy nhìn ra xa xa tuyết trắng mênh mang cao phòng ngự kiếm bay lên tuyết sơn nàng ngũi chân còn chưa rơi xuống đất nhảy lên hướng lên từ trong đống tuyết bay ra t ô kiếm nhất đánh hay sao khi t h ấ hung hăng về đến chủ nhân trong tay tôn hạo đón do mà đứng khuôn mặt lạnh leo nói dung huy ta nhịn ngươi rất lâu thấy rõ người đến dung huy nhẹ n h õ n một câu nói để hắn giận tím mặt ngươi là ai không có cái gì so với không nhìn đối thủ càng khiến người ta nổi trận lôi đỉnh ta là tổ tông ngươi tôn hạo trận mắt tròn xoe thiên đường có lối ngươi không đi địa n g ụ c không cửa ngươi lại đâm đầu đừng trách ta lanh khóc vô tình nếu không phải trước mặt phong khinh khinh hắn không thể xuất thủ tôn hạo đã sớm tiêu diệt trước mắt cái này tự đại cổn g vọng c h i đồ nâng s ư ơ n g hoa chính là thiên tài địa bảo ngay cả thượng tam tông người đều no g ngoe muốn động thiên âm tông phế đi thật là lớn một trận khí lực trên giới chuẩn bị mới cho thượng tam tông người bỏ đi ý niệm xương hoa thiên âm tông nhất định phải được bởi vậy mới có thể phái mấy kim đan cao thủ bồi thiếu tông chủ bí cảnh và bảo một là vì tạo biện húc tại thiên âm tông uy tín hai là vãn hồi thiên âm tông mặt mũi còn có đoạt được thiên tài điệu bảo như thế lưu lại làm hắn dùng lên núi con đường trừ tôn hạo cái này chướng ngại vật bên ngoài mấy tu sĩ kim đan k i a một nửa đều là thiên âm tông thuê tay chân dung huy cầm kiếm người quá phí lời tôn hạo bái kiến dung huy tốc độ trong lòng hắn đã co sò、so、đo lại không liệu đến dung huy còn có thể nhanh hơn thường thường không có gì lạ kiếm gỗ trong tay dung huy nhiễm lên một tầng màu vàng lãnh mang kim mang phun ra nuốt vào kiếm khí xoay tròn ở giữa c u ố n lên một trận cương phong chém thẳng vào tôn hạo yếu hại tôn hạo trong lòng quýnh lên hắn đ ẩ y ra ba bước trở tay t r ả lại chỉ nghe xương sần chỗ truyền đến vỡ vụn kinh ngạc v ă n g lên toàn tâm đau đớn phá ngực lao ra đau mồ hôi lạnh n ứ a ra người tôn hạo phun ra một mùm máu tươi c h ứ n g to mắt khó mà tin nổi nói ngươi căn bản không phải tu v i t r ú c cơ t r ú c cơ phê vận đường nói đánh nát tôn hạo hộ thể cương phong chính là đến gần nửa phần nhục thân cũng sẽ bị cắt thành mảnh vỡ chút cơ cùng kim đan kỳ ngày đêm khác biệt cảnh giới khoảng cách là không thể vượt qua lời dung huy buồn bực nói bản tọa chưa từng nói qua mình là là ngươi tự cho là đúng mà thôi bản tọa đã cho ngươi cơ hội thế nhưng các ngươi sâu kiến muốn tự tìm đường chết g i à n dị tự nhiên kiếm gỗ treo tại trên cổ tôn hạo uy nghiêm đáng sợ tận xương hàn khí đâm xuyên qua nước ra theo hết u y dịch c h ả y đến tứ chi bách hải của hắn trong chốc lát tôn hạo cảm thấy trong lòng lại lạnh vợ chồng thật giống như bị b ă n g xương đông kết tôn hạo sưng lên thật cao thể diện s ắ c xanh xám sợ hai gắt gao kéo lấy trái tim hắn tôn hạo giật mình vội vàng ném xuống pháp khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ van bối có mắt không nhận ra thái sơn trưởng lao thứ tội như vậy không biết ngọn ngành đối thủ thật là đáng sợ trước bị khúc cầu toàn còn sống lại tìm cơ hội trả thù trở về dung huy lanh khốc vô tình thu hoạch tôn hạo sinh mệnh tôn hạo đăm chiêu suy nghĩ đều không chạy khỏi pháp nhãn của nàng dung huy từ trong ngực tôn hạo tìm ra thiên âm tông chạm gác ngầm điểm thủy thi diện tích sau n g ê n ngang đi đến đỉnh cao nhất n ư ơ n g xương hoa cùng hoa quỳnh tướng mạo tương tự toàn thân óng ánh trong suốt sinh trưởng ở băng trên sườn núi dung huy đ ạ t đến thời điểm đỉnh núi tụ tập hai mươi mấy cái kim đan cao thủ thiên âm tông chỉ có tâm lún cùng ý loạn biến húc những người này chỉ có ba người miễn cưỡng đứng vững còn lại chết chết đến bị thương dung huy biến húc không lo được gân đoán tình cự cấp s á t nói khinh khinh tại trên sườn núi băng còn chưa rơi xuống ngươi là nàng b ạ n t ố t cứu nàng dung huy ngắm g h é vào trên sườn núi băng lung lay sắp đổ phong khinh khinh ta xem lên như cái bất kể hiềm khích lúc trước người t ố t sao biến h ú t giống mạng ngươi quan trọng biến h ú t nghiêm mặt nói trưởng lão xin đem ân đoán cá nhân để một bên dung huy ngoảnh mặt làm ngơ nhìn cái này đầy đất tàn binh bại tướng núi kia sườn núi tuyệt đối có huyền c ơ khác đi trước nhìn kỹ h ă n g nói biến húc nóng nhìn dung huy ngự kiếm đi thân ảnh khoe khoang nói nàng quả nhiên không gông được ta không gông được khinh, khinh đám người dối rít phụ họa dung huy nàng là không gông được đôi cậu nam nữ này sao? nàng là thèm gốc kia ngưng xương hoa chương tám nghiền xương thành cho ngưng xương hoa gần trong găng tấc phong khinh khinh lại nửa bước khó khăn bảo nếu không có kiếm khí hộ thể chỉ sợ muốn bị trên sườn núi băng cương phong cào đến ra chóc thịt bong nếu nàng đoạt được ngưng xương hoa đem hiến tặng cho thiên đồng tông mình vào biện húc ở giữa trở ngại rất có thể không còn sót lại c h ú t gì nhưng hơi không cẩn thận sẽ thành cương phong phía dưới v o n g hồn phong khinh khinh tại băng sườn núi trước vùng vẫy một canh giờ linh lực tiêu hao rất lớn đã xuất hiện kiệt lực trí tượng lúc nàng tiến thoái lương nan b ỗ n nhiên cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc phong k i n h k i n h chóc mũi chua chua mừng rỡ như liên nói a cho dung huy đến cứu nàng nàng l i ề n biết dung huy sẽ không thấy chết không cứu dung huy trong lòng vẫn phải có nàng một chỗ cắm rủi dung huy lạnh lùng nói còn có thể giữ vững được bao lâu phong k i n h k i n h hàm răng cắn chặt miệng môi giới vô cùng đáng thương bán thảm tối đa một khắp đồng hồ a cho ta sai ta không nên xúc động nói bị thương tâm của ngươi để hai ta gần trăm năm giao tình hủy hoại chỉ trong chốc lát dung huy không nàng một chút cũng không thương tâm phong k i n h k i n h thấy dung huy chậm chạp bất động càng là lo lắng bất an trên sườn núi băng cương phong đã xem dồn đến tuyệt cảnh phong khinh, khinh. phong khinh khinh gió gió l trái tim duệ đau đớn trong mắt nhìn xuyên ngực mà qua phóng nhận mềm mại mặt vận thành một đoàn đau đến mồ hôi lạnh bắn tung tóe hung hang đâm vào trên đất đập ra ba thước hô sâu phong khinh khinh nằm ở lạnh như băng cứng rắn mặt đất khoe mắt chạy xuống một giọt nước mắt thất hồn lạc phách nói ai cho ta là khinh khinh ngài tình như thủ tục tìm muội ngươi đã từng nói muốn bảo vệ ta cả đời làm sao lại như vậy dung huy mắt nhìn thẳng có liên can gì đến ta sư phụ nói như thế nào khinh khinh cũng là người phi ê u m i ệ u phong coi như bị ngươi trục xuất kiếm linh phái cũng có tình cảm đột n g ộ t giọng nam từ xa mà đến gần dung huy tìm theo tiếng nhìn lại thấy trên mặt sầu khổ đại đệ tử dung dung càng tâm phiền ba cái người âm hồn bất tán dung dung ôm lấy trọng thương phong khinh khinh một mặt thất vọng sư cốt sang một bên dung huy đón gió mà đứng duy mũ bị gió cào đến bay phất phới kiếm gỗ lạnh lùng một chỉ muốn đoạt bảo liền đến lắm lời quá dung huy thần sắc nghiêm nghị nói như vậy giống băng thứ đâm vào dung, dung trong lòng từ bị t r ụ c xuất sư môn đến nay hắn cũng mất suy nghĩ minh bạch mình rốt cuộc địa phương nào làm không đúng để sư phụ như vậy quả quyết quyết tuyệt để mình biến thành khí đổ cũng bởi vì cho phong k i n h k i n h x i n tha dung dung ngẩng đầu nhìn lên cao cao tại thượng sư phụ nàng như vậy xa lạ khó khăn như vậy lấy năm lấy càng sâu không lường được dung dung ánh mắt trì trệ đột nhiên một cái khủng bố suy đoán trong đầu hắn nổ vang sư phụ bị người đoạt xá cũng chỉ có như vậy nàng mới có thể tính tình đại biến khẳng định là làm dung dung lông tơ đứng thẳng ý nghĩ trợt lói lên hắn ôm chặt lấy phong khinh, khinh lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh tâm loạn như ma dung dung thật sâu nhìn dung huy một cái túi đầu nói đệ tử không dám dung dung trái một thanh đệ tử phải một cái sư phụ làm cho dung huy tâm phiền ý loạn nàng váy dài một phật ta không có n g ư ơ i cái này nịch đồ dung dung c ổ họ một lạnh đối với suy đoán của mình càng tín nhiệm ba phần trước mắt cái này lãnh n h ư ợ c băng xương người nhất định là đoạt xá sư phụ nghĩ cùng phong khinh khinh hiện trạng dung dung lập tức bay đến b i ể n húc đám người bên người b i ể n húc trông về phía xa trên sườn núi băng muốn c ư ớ p đoạt ngưng xương hoa dung huy cười khẩy nói nho nhỏ chúc cơ cũng dám đến gần băng sườn núi một chết hắn là để dung huy phụ trợ phong k i n h k i n h chiếm ngưng xương hoa không phải để bản thân dung huy đi chiếm. sư phụ nàng dung dung nói với giọng lạnh lùng cho trưởng lao từng là xuất khiếu kỳ đại năng nàng đi qua đường so với ngươi ăn xong muối còn nhiều thêm tại cái này châm chọc khiêu khích sẽ không lộ ra ngươi cường đại c ỡ nào nếu có b ả n lãnh mình đi hái được ngưng s ư ơ n g hoa đỏ mắt là bệnh dung dung mặc dù hoài nghi dung huy bị người đọc xá nhưng không chứng cơ xác thực hắn vẫn đem xem như mình nhẫn sư biến h ú t trên mặt v ặ n m è o đi mài giang nói bị trục xuất cửa chó giữ nhà còn muốn hộ chủ ngươi cũng trung thành tuyệt đối ai nói hắn không có hậu thủ hắn bị ngưng xương hoa không đạt mục đích không bỏ qua chẳng qua là kém một cái phá vỡ trên sườn núi băng cương phong quân cờ a người thiên âm tông đã hao tổn hầu như không còn phong khinh khinh người cũng bị thương nặng dung huy cũng là đưa đến cửa công cụ nàng đối với mình tình căn thâm trùng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay nàng sẽ tự tay đem bảo vật hai tay dâng lên nếu như dung huy không cho b i ệ n húc cũng tự có phương pháp để nàng không ra được đăng trâu ngưng xương hoa gần trong găng tấc dung huy không nóng nảy hái được hoa nàng lấy ra một viên hóa hình đan thuộc tay bẻ một cây nước đá g dạng họa hồ lô đem huyện hóa thành ngưng xương hoa bộ dáng nín thở ngưng thần tháo xuống ngưng xương hoa trong n h y mắt đem giả để vào băng dung huy bản thể từng hái được qua ngưng sương hoa giúp dung dung tái tạo vỡ thành má lún đồng tiền phấn nguyên anh ngay lúc đó nàng là tu vi đại t h ừ a kỳ đối phó nho nhỏ bảo vệ hoa băng t h ú không p h í nhiều sức lần này khác biệt chỉ cần thận trọng băng sương hoa đến tay dung huy đang muốn rời đi đột nhiên một đạo nhỏ xịu phong thanh từ phía sau lưng chuyển đến dung huy quay đầu đối mặt khí thế hung hăng biển húc c a o mày nói lan đi ngưng sương hoa mùi thơm đặc thù nếu đánh thức ngủ say băng thú ai cũng không chiếm được lợi ích biển húc tức giận đến không được hắn đệ lại đầy ngập tức giận ra vẻ thâm tình nói dung huy ta cần đó nếu không phải vì ngưng sương hoa hắn làm gì và dung huy lá mặt lá trái có liên can gì đến ta dung huy ngự kiếm về phía trước cản đường người chết mỹ nam kế chưa thành biện húc biến sắc hắn linh kiếm vung lên khoe khoang giống như tức mất nửa cái băng sườn núi than nhẹ nói ngày đó ta tại phiêu m i ệ u phong cố ý để ngươi lưu lại ngừng xương hoa ta thả ngươi rời khỏi nếu không đừng trách ta vô tình không có băng sườn núi cản trở cuốn phong gào thét như thiên quân vạn mã c u ố n lên ngàn tầm tuyết đem toàn bộ băng sườn núi bao phủ tại tối tăm mở mịt mưa tuyết bên trong che khuất tầm mắt mọi người nói nghiêm túc còn chưa đủ biện húc còn chưa đủi biện húc cười nhạo xấu thành như vậy cũng muốn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình ngươi xứng s a o mỗi lần gặp ngươi đều để ta cảm thấy buồn nôn dung huy mặt như chầm thủy q u e n quẩn ở trên một kiếm linh lực tăng vọt là nàng nổi giận điềm báo hô hô tiếng hít thở nặng nề chui vào dung huy trong tay h nàng nhìn xéo mở mắt ra băng thú nói với giọng lạnh lùng không biết sống chết ngu xuẩn chớ chọc ta biến húc phẫn nộ mặt bóp méo thành nổi cơn thịnh nộ sư từ dung huy ta nhị ngươi rất lâu hắn muốn giết nàng cho hà giận biến húc năm lần bảy lượt tại dung huy nơi này kinh ngạc chỉ cảm thấy kiêu n ạ o bị nàng đạp tại lòng bàn chân nhất định dùng máu của nàng gột rửa do tuyết cản trở tầm mắt dưới tình huống b i ể n hút tốc độ giảm phân nửa nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ ngọ kinh người b i ể n hút lạng yên không tiếng động đến gần bên người dung huy lạnh kiếm nhắm ngay sau lưng nàng đông nhiên hướng trái tim đâm đến lúc hắn cười một tiếng dữ tợn chuẩn bị dễ cận đông nhiên phát hiện trước mắt nào có dung huy c á i bóng một luồng ý sợ hãi b ò lên trên b i ể n hút c u ộ sống chui vào trong xương thủy rời sông lớp biển làm hắn không rét mà run phốc phốc băng nhận vào t h ì t i ế n g trầm văng lên thường, thường không có gì lạ kiếm gỗ từ biện hút trong bụng xuất hiện nóng bỏng huyết dịch tỏa ra sương mù màu trắng lên lao ra. như có ngàn vạn song cự thủ tại đan điền xe rách biện h ú t đau đến răng khách khanh rung động hắn vẫn hận nhìn chằm chằm dung huy trong miệng ngòn ngọt, ngọt thiên âm tông sẽ không bỏ qua ngươi cha ta nhất định sẽ huyết đổ kiếm linh phái sau đó đem ngươi nghiền sương thành cho dung huy m ặ t không thay đổi cắt nát kim đan của hắn về sau lạnh lùng chấn vơ hắn kỳ kinh bắt mạch ta trước tiên đem ngươi nghiền sương thành cho hai đạo băng long c u ố n gió từ ngọn núi bên trong phun ra ngoài dung huy đem biện h ú t nhét vào băng long của chúng mình thì theo một đạo khác gió phương hướng về đến đất an toàn gạo vang tận mây xanh tiếng gầm gừ chấn động đến sơn băng địa liệt mất ngưng xương hoa băng thú tướng băng long c u ố n bên trong thoi thóc biện húc xem như đạo tặc dương lên cương đao bén nhọn lợi trào hướng trên người hắn vô đến hàng ngày cầu cất chứa đ ể cử bình luận không có nhân khí ta khô cảm ơn ba b à nhóm chương chín 009 giả bộ một tay tốt ít biện húc phong khinh khinh sợ đến mức sợ vỡ mật nàng lục thần vô chủ quỷ trước người dung huy mặt tái n h ợ t hiện đầy nước mắt cho trường lão mau cứu hắn dung huy mặc kệ nàng biện húc tự tìm đường chết đánh thức bảo vệ ngưng xương hoa băng thú mọi người đều biết dung huy vừa vặn mượn đao giết người để người ngoài tưởng lầm là băng thú nát biện húc kim đ dung huy c h ấ n vỡ biện húc kinh mạch lúc dùng là độc môn bí thuật hàn b ă n g tay băng thuộc tính căn bản sẽ không có người phát hiện là nàng gây nên biện húc phát ra cầu cứu phù mặc dù là tức thời phát sinh chuyển đến tiên âm tông cũng cần thời gian băng thú c h ấ n thủ ngưng xương hoa bị hái được đúng là cột nộ tự nhiên xem biện húc vì đoạt bảo kẻ thù sao lại để hắn còn sống k i n h k i n h dung dung kéo ra sắc mặt trắng bệnh phong k i n h k i n h trách cứ cho trưởng lao chẳng qua là tu vi trúc cơ kỳ băng thú tu vì cùng nguyên anh tương đương cho trưởng lao đi chính là chịu chết ngươi điên dung dung hoài nghi dung huy bị đoạt á có thể không chứng cơ xác thực hắn không dễ dàng có kết luận hắn hối hận mình không quả quyết đau mất chỗ yêu nhìn cực kỳ bi thương phong k i n h k i n h dung dung chưa hề cảm thấy như vậy trái tim mệt mỏi vì biện hút người ngoài này đáng ra sao hôm nay người bị thương nếu là mình k i n h k i n h cũng sẽ như vậy liều chết cứu rút sao gà ta phong k i n h k i n h vùng vây đứng dậy cố tình gây sự nói cho trưởng lao trúc cơ tu vi đều có thể từ trên sườn núi băng bình an lại đi một lần có gì không thể b ộ t cái t ắ t van g rội rơi vào phong k i n h k i n h trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn nàng rưng rưng hai con ngơi y mắng chất vấn đánh dung dung của nàng dung dung tay như bị nóng nhanh chóng rút về phong k i n h k i n h là hắn trên đầu trái tim người. đối với phong k i n h k i n h đánh hay là lần đầu dung dung bỏ qua một bên đầu không dám nhìn thẳng phong k i n h k i n h chừng lớn hai con n g ư ờ i các ngươi thờ ơ lạnh nhạt đi phong k i n h k i n h che lấy sưng đỏ mặt tức giận nói chính mình phong k i n h k i n h mới là kim đàn trung kỳ tu vi lần này đi không quay đầu đường dung dung trong lòng quý lên vội vàng gọi ra bản mệnh t i ê n kiếm ngự kiếm đuổi theo trên sườn núi tu chỉnh đám người liếc mắt lù lù bất động dung huy không dám nhiều lời dung huy cùng thiên âm tông ân oán mọi người đều biết nàng không cứu biện hút hợp tình hợp lý bọn họ bái kiến dung huy đối với học trò cưng của mình nhóm như thế nào đau trong lòng chết ngọn đó là hận không thể mình liền kiếp lôi cũng thay bọn họ độ ái đồ của ma dung huy năm đó khẩn thiết c h i tâm cùng trước mắt lãnh lược băng xương thái độ tưởng như hai người ngũ trưởng lao thật không đi cứu đệ tử kiếm linh phái bọn họ đều đã bị trục xuất sư môn tính là gì bạn thân và đồ đệ người bài kiến đoạt sư phụ vị hôn phu bản thân loại này bạch nhãn lan g b ả n tọa một đau một cái nói như thế nào ngũ trưởng lao đã từng là bọn họ trí thân ngồi yên không để ý đến không phải tu sĩ chi đạo đám người mồm năm miệng mười tiếng nghị luận bay vào dung huy trong hai nàng ánh mắt lạnh lùng một liếp các vị tu vi đều ở trên ta là lúc này hiện ra chư vị thiên đạo đại ngh dung huy một câu nói đem đám tu sĩ chặt lại được cá khẩu không trả lời được ngưng xương hoa đến tay dung huy dự định lúc rời đi một đạo cổ xưa chú ngữ từ sau lưng nàng c h u y ể n đến chú ngữ hoàn thành k h í t h ế bảng bạc linh lực phóng lên tận trời bầu trời lập tức một vùng tăm tối ngay sau đó uy áp khinh khủng như quân đến đ ế t ử linh hồn run dậy làm trên sườn núi tu sĩ không hẹn mà cùng quỳ giảm xuống đất chỉ có dung huy ngạo nghệ độc lập k h i t h ở không thông cảm giác á p bách làm bọn họ xương cốt đều tại khách khanh r u n động bọn họ trong đầu đảo lộn bất tỉnh xoáy trong hai phát da âm dít và cuộn tròn và u linh âm thanh trước mặt phảng phất đứng một cái như khói ầm ầm đen như mực thương không phát ra sợ h ã i gầm t hét sau đó phun ra màu tím trắng huyết tương lạnh rung r u n dày cảm ứng được quen thuộc linh lực dung huy nhìn về phía thương cung đen kịt bầu trời xuất hiện một thanh sáng như tuyết tiên kiếm bổ ra hạ cám sẽ toan thương khung màu đen n ứ t ra giống hỏa lưu tinh vội vàng rơi vào trên sườn núi băng lơ lửng giữa không trung kiếm quang tại đen như mực hoàn cảnh bên trong trở thành duy nhất ánh sáng trong ánh sáng đi ra một vị tiên tư phiêu giật nữ tử nàng tinh mâu lóe ra điểm, điểm tinh quang mang theo vài phần lạnh lạnh toàn thân lộ ra một luồng cự người cùng ở ngoài ngàn dặm lạnh lạnh l đây không phải mình lưu lại trên lệnh bài pháp tướng a dung huy không ngờ đến phong k i n h k i n h vậy mà dùng ẩn chứa nàng tu vi độ kiếp kỳ lệnh bài gọi ra pháp tướng cứu biện húc pháp tướng chỉ nhận lệnh bài không nhận người tu vi hiện tại của dung huy không cách nào n ắ m trong tay pháp tướng như vậy nàng bố cục bị pháp tướng của mình đánh cho thất bại trong găng tấc pháp tướng nhìn phục trên đất run lẩy bẩy phong k i n h k i n h lãnh lược băng x ư ơ n g nói ngươi muốn cái gì phong k i n h k i n h nhìn c h ầ m c h ầ m cùng dung huy bảy phần tương tự mặt lắp bắp nói a a cho làm sao lại như vậy dung huy thế nào từ chúc cơ kỳ biến thành độ kiếp lao tổ tông p h á p tướng c h ó i mắt dung mạo làm tự nhận là mỹ mạo vô song phong khinh khinh tự động t à n g huế sinh ra gương mặt này hẳn là sinh trưởng ở trên người mình ý nghĩ p h á p tướng nghiêm nghị nói bản tọa hỏi ngươi gọi ta đến cái gọi là cầu gì hơn âm thanh lạnh lẽo làm phong khinh khinh không rét mà run nàng không còn dám cái nhìn tướng chống lên dưới thân thể quỷ nói cầu tiên tử rét băng thú liền cứu biện hút p h á p tướng tay ngọc một chảo băng thú trong nháy mắt hóa thành một phấn đào ra máu thịt bê bét biện hút ném vào trong ngực phong khinh, khinh vạn phần chê nói bực này chuyện nhỏ cũng phiền t o á i bản tọa độc thủ nghĩ lại phía dưới mình xứng hay không làm bản tọ dung huy năm đó nàng giả bộ như vậy a xem ra pháp tướng coi phong k i n h k i n h là làm phân thân của mình phong k i n h k i n h ôm kinh mạch đều chặt đứt biện húc vui đến phát khóc đa tạ tiên tử ân cứu mạng tiểu nữ tử không thể báo đáp phong k i n h k i n h lời còn chưa dứt pháp tướng liền biến mất vô tung thương k h u n g khôi phục tối tăm mở mỹ sắt trời phục trên đất sợ đến mức run run tu sĩ dơ lên cứng ngắt đầu bờ môi cóng đến b ầ m đen cường giả trung châu đại lục chưa hề xuất hiện cường giả độ kiếp kỳ sắp biến thiên trung châu vậy mà xuất hiện khủng bố như vậy cường giả độ kiếp kỳ nghiên ép thượng tam tông tam thánh độ kiếp kỳ thân nhân nàng vậy mà vì phong khinh khinh. đây chẳng phải là chẳng phải là cái gì dung huy bó tay nói muốn nói phong k i n h k i n h chẳng phải là thiên mệnh sở quy đám người ngoài miệng nói không phải nhưng trong lòng không còn dám coi thường s o n g phong khinh khinh bị cương giả độ kiếp kỳ chiếu cố may mắn không phải bọn họ dám đùa c ậ n dung huy cao mày nói không có đầu góc tu vi kim đan liền pháp tướng đều nhìn không ra còn tu cái gì tiên sửa một chút đầu góc ít nhất không cho mình chết o a n phiếu miểu huyễn phụ lệnh bài không thể lưu lại trên người phong k i n h k i n h dung huy vọt đến trước mặt phong k i n h k i n h nhặt lên rơi trên mặt đất lệnh bài xoay người muốn đi gấp bị phong k i n h k i n h kéo lại gấp á o phong k i n h k i n h phản phất còn ở trong ngộng cho trường lão vừa rồi cái kia tiên tử là ai lệnh bài là dung huy cho nàng dung huy khẳng định biết nội tình kiếm linh phái lúc nào xuất hiện lật tay thành mây cường giả độ kiết kỳ chẳng lẽ lại là tông môn lá bài tẩy dung huy cắt đứt bị nàng kéo lại góp áo không phải ngươi phong k i n h k i n h ánh mắt tối xâm lại nàng thật rất nghĩ đến biết vị tiên tử kia từ đâu đến vì sao nàng quen thuộc như vậy giống như mình đời trước nhận biết nàng dung huy đang định đi liền bị chạy đến cứu chàng thiên âm tông tu sĩ ngăn chặn đường đi bài này hệ thống tu luyện đẳng cấp tu luyện, luyện ký trúc cơ kim đan nguyên anh xuất h i ế u phân thần hợp thể độ kiếp đại thừa tiên giới chân tiên huyền tiên kim tiên cựu t i ê n huyền tiên la thiên thợ ư n g tiên đại la kim tiên thánh nhân tiên đế cảm tạ ngầm nga ca bá bá khen thưởng a a c ộ n hẹn bọn tác giả tiếp tục cầu đề cử c ấ t chứa còn có bình luận anh chương mười ác hữu ác báo người đến là và dung huy từng có h i ể m khích vân hạc vân hạc bước nhanh về phía trước giò xét biện h ú t thương thế khi hắn phát hiện biện h ú t kim đ a n vỡ vụn kinh mạch đức từng khúc thời điểm trận mắt tròn xoe vân hạc không hỏi nguyên do trực tiếp đem tức giận chút xuống tại đám tu sĩ trên người các người để thiên ầm tông ta thiếu chủ thân vùi lấp hiểm cảnh, lại thấy chết không cứu. vân hạc trận chừng suy nghĩ gân xanh trên trán theo hô hô khí thô một chống một t r ư ớ n g bản t ọ a muốn các ngươi vì mình gây nên trả giá thật lớn tức giận từ vân hạc ngược phun ra hắn năm ngón tay thành c h ả o lặng không một c h ả o trong n g a y mắt phong vân biến sắc đám người chỉ cảm thấy n g ự c thật giống như bị thái sơn áp đỉnh chịu nặng trọng lượng bức bọn họ khó mà hô hấp bốn phía tràn ngập hoảng loạn bầu không khí giống như tận thế muốn tiến đến làm cho người tu sĩ run rẩy uy áp chạm mặt đến để mới vừa gặp chịu dung h u pháp tướng uy áp đám tu sĩ không chịu nổi gánh nặng thẳng tắp ngã xuống vạn năm không thay đổi ngoài dung huy đều bị thương với hắn dưới huy áp huy áp đi đến chỗ kêu rên khắp nơi trên đất l i ê n băng sườn núi đều đánh sập hơn phân nửa phong k i n h k i n h vân hạc như chim ưng ngoan lệ mắt nhìn chằm chằm biến húc trong cổ họng tràn ra làm người ta sợ hãi hẳn ý người nào bị thương thiếu thông chủ thực lực nguyên anh đại năng làm phong k i n h k i n h sợ hết hồn hết vĩa nàng néo một cái lòng bàn tay mồ hôi lạnh đúng đúng cho trưởng lão cùng a húc tranh đoạt ở giữa bị thương hắn dung huy mặt như châm thủy trong gió tuyết không người nào thấy rõ là dung huy phế đi biến húc lời vừa nói ra đá tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía phía phong kh phong k i n h k i n h đây là lấy lòng bạn cầu vinh phong k i n h k i n h lời ấy đem vân hạc tức giận tập kích đến trên người dung huy vân hạc bản mệnh tiên kiếm bỗng nhiên giữ tại lòng bàn tay dung huy người nát thiếu tông chủ kim đan ta muốn để máu ngươi nợ trả bằng máu biện húc là vân hạc nhìn trưởng thành hắn dưới gối không con đem coi như con đẻ biện húc vô pháp vô thiên t ạ i tu tiên giới chế tạo dựa vào chính là vân hạc vô điều kiện cương triều vân hạc đối với yêu tận xương ngay cả biện húc cha đều đã không kịp đây cũng là lúc trước biện húc xông ra đại họa là vân hạc dẫn người sông kiếm linh núi lương sư vấn tội mà không phải thiên âm tông tông chủ nguyên nhân. đánh con thì tra đến thiên âm tông các người xong chưa dung huy kiếm gỗ quét ngang đến chiến biện húc là dung huy phế đi nàng không lời có thể nói dung huy đang muốn tìm một cái tu vi nguyên anh người cùng mình phân cao thấp vô tình s á t lục kiếm có thể vượt cấp khiêu chiến tiền đ ể ở chỗ đan điền ngọc phủ chưa hết bị thương nặng kiếm pháp này tại tuyệt cảnh thời điểm mới có lớn l i n h n g ộ trong chiến đấu thả có thể đột phá nếu đánh không lại dung huy còn có lệnh bài gọi ra pháp tướng ai có thể làm gì được nàng dung huy không sợ hai bộ dáng để vân h ạ phẫn nộ nếu nàng hay là tu vi xuất khiếu thì cũng tôi đi bây giờ chỉ là chúc cơ phế vật còn dám tiêu gạo không biết sống chết không cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút nàng lại coi mình là cao cao tại thượng đại năng vân hạc cười lạnh lao yêu bà ta xem ngươi là không muốn sống d i ế t dung huy có thể sẽ đưa đến kiếm linh phái và thiên âm tông trở mặt thành thủ cũng không xả cơn giận này vân hạc ý khó bình dung huy chế dễu dễ lại lão già kia trên hoàng tuyền lộ đi tốt đại chiến hết sức căng thẳng đám người khẩn trương nhìn nghiêm chỉnh chờ thôi hai người hô hấp cũng trở nên cẩn thận cho trưởng lão lấy lại tinh thần dung dung khẩn trương nói không cần sinh cường chúc cơ đối mặt nguyên anh đơn giản tự tìm đường chết ngâm miệm cầm ồm dung huy và vân h ạ đồng thời mẩm i ệ m vân hạc tiên kiếm nhoáng một cái m ở mịt thân pháp q u ỷ dị c h ư ớ c mắt về phần trước người dung huy hàn mang bắn tung bốn phía lạnh kiếm đến gần dung huy mảnh khảnh cái cổ tràn đầy tự tin nói lao yêu bà bản tọa dùng ngươi am hiểu nhất kiếm pháp giết ngươi đủ n ể mặt ngươi dưới một kiếm này trên đời lại không kiếm linh phái dung huy vân hạc cổ tay chuyển một cái tiêu sái xoay người nói với dung dung nhặt s á t cho nàng dung dung c h ố mắt nhìn vân hạc phía sau nơi nào có dung huy cái bóng vân hạc phát hiện khắc thưởng quay đầu nhìn lại phía sau không có mờ hay làm sao lại như vậy một kiếm kia rõ ràng có thể cắt đứt cổ dung huy nàng một cái n ẽ thế nào được mở nguyên anh một kiếm nhìn chỗ nào dung huy lạng yên không tiếng động xuất hiện tại vân hạc phía sau nghĩ kỹ dùng cái gì một con tài mặc cái gì kiểu dáng áo l i ệ m sao dung huy trực bạch tuyên chiến để vân hạc dậm chân giận giữ n ộ i lôi chưa từng có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn dung huy chật chật còn nguyên anh đại năng dung huy khắp không trải qua thầm nghĩ liền ngươi như vậy ngoan ngoan cho tổ tông ta dập đầu mấy cái đầu ta có thể có thể tha ngươi một mạng dung huy ngang ngược càn dỡ bộ dáng hoàn toàn chọc giận vân hạc hạn khí cấp bại phôi nào về phía dung huy dung huy trái tim tùy ý động chùa nhảy ở giữa đã bay khỏ băng sườn núi ti vân hạc ngưng luyện kiếm khí làm cho núi lở đ á n ư ớ c nhưng không có một chiêu đánh trên người dung huy tức g i ậ n đến hắn r ă n g khách khanh rung động chạy cái gì chạy có bản lãnh đao thật thương thật bọ sức dung huy lười biếng nói ta bằng bản lãnh chạy ngươi không đuổi kịp chính là n g ư ờ i không được nam nhân kiêng kỵ nhất chính là người khác nói hắn không được thiên âm tông lấy tốc độ có một không hai quần hùng dung huy chỉ trốn không thoát phản kích có chủng sư di trường kỹ di chế di cảm giác vân hạc dưới chân linh lực quần quận tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một mảnh hư ảnh nhưng cũng không đuổi kịp dung huy chẳng lẽ dung huy ẩn nút tu vi mình không tuyệt đối không thể vân hạc h ngự kiếm lơ lửng giữa trời năm ngón tay thành c h ả o hướng dung huy vị trí một trào bên trong phương viên mười dặm đại thụ c h e trời đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó lộ ra thân hình dung huy trò chơi chơi chán đi chết đi lào yêu bà vân hạc vén lên mí mắt trong mắt bắn ra tinh quang quanh thân bạo phát ra bảng bạc linh lực trên không trung hư hóa ra mấy ngàn thanh ánh sáng lạnh bắn tung bốn phía linh kiếm vạn kiếm quy tông giết linh kiếm lấy thế dễ như bẻ cành khô chen trúc ảm đạm bầu trời chỉ thấy ánh sáng lạnh điểm điểm sắc ý bất người nghiêm chỉnh chờ thôi dung huy nín thở ngưng thần trong tay kiếm gỗ tại linh lực thúc giục phía dưới tăng vọt mấy ngàn lần. hóa thành không thể phá vỡ t â m chắn chặn bắn đến lạnh kiếm d ờ i núi l ấ p b i ể n cường lực đẩy được dung huy rút lui mấy bước nàng chân sau đạp một cái t r ở tay đem linh kiếm gậy trở về k i n h địch vân hạc bị linh lực phản vệ đau nhức kịch liệt xông lên ngực hắn chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể rời sông l ấ p b i ể n phản phất muốn đem thân thể xe rách cổ họng ngọn n g ọ t phun ra một vùng máu ngươi vân hạc cứng ngắc nhìn cầm kiếm đến dung huy khó mà tin nổi nói ngươi căn bản không phải tu vi chút cơ rõ ràng là nguyên anh kỳ nên có tu vi trong tháng t r ư c vân hạc đã nhận ra một cỗ khác khí tức không giống bình thường vân hạc vội vàng phong phong k i n h k i n h tiên kiếm từ vân hạc phía sau xuyên qua nhuốm ngó mũi kiếm từ trái tim toát ra thiện nhân vân hạc nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực một trưởng bỗng nhiên vỗ gậy phong k i n h k i n h xương sần giết n g ư ơ i phong k i n h k i n h bị đau vội vàng giải thích không không phải ta sư thúc không phải ta phong k i n h k i n h cùng lên đến nhìn thấy vân hạc và dung huy c h é m g i ế t dung huy so với nàng trong tưởng tượng cường đại hơn phong k i n h k i n h rất hối hận mình rời khỏi kiếm linh phái nàng vốn định đuổi theo đến xin tha để vân hạc lượn quanh sư phụ một mạng mình bay dày đòi hỏi lại trở về kiếm linh phái phong k i n h k i n h vừa lấy ra kiếm không biết bị người nào đ ẩ y một cái một kiếm đâm xuyên qua vân hạc lồng ngực vân hạc ngạo m ạ n khinh địch gặp dung huy đà thương nặng thân thể đã nỏ mạnh hết đà phong k i n h k i n h một kiếm trực tiếp hủy thân thể hắn cùng lên đến đám tu sĩ thấy vân hạc đổ dưới kiếm phong k i n h k i n h cả kinh trận mắt hốt mồm phong k i n h k i n h giết thiên âm tông vân hạc trưởng lão nữ nhân này sợ không phải điên thiên âm tông mười phần coi trọng vân hạc phong k i n h k i n h tất bị đuổi giết không, không phải ta phong khinh k i n h thần thái trước khi xuất phát hoảng hốt rút ra tiên kiếm h à n cả giọng nói ta không có dung huy nhìn về phía ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó vân Hòa, những mày. nói với phong khinh khinh chẳng lẽ là ta phong khinh khinh cuốn quýt lắc đầu nàng khẩn trương khóc thành tiếng dung huy ta không phải cố ý giết vân t r ư ở n g lão thiên âm tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ta cứu ta dung huy cầm bước lên nàng cầm thon thon thần sắc nghiêm nghị nói ngươi tận mắt thấy ta mổ b i ể n húc kim đan phong khinh khinh vô lực lắc đầu không có không có dung huy giận quá mà cười nếu không phải ngươi nóng lòng tranh công ám hiệu vân hạc b i ể n húc kim đan là ta mổ hắn sao lại cùng ta sinh tử đánh nhau phong k i n h k i n h k ẽ g i ậ mình ngã nhào trên đất ta cứu ngươi ra ổ sói dạy ngươi tu hành để ngươi trở thành người trên người để ngươi tại tu tiên giới có chỗ sống yên phận chỗ nào có lỗi với ngươi dung huy hất ra phong k i n h k i n h năm ngón tay treo tại đỉnh đầu nàng thúc giục linh lực ngươi lại nhiều lần hạn b ả n tọa vào bất nghĩa c h i địa hôm nay b ả n tọa phế đi tu vi ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt không không cần a cho ta không muốn phong k i n h k i n h nóng này được hỏng mất khóc lớn không cần phế đi tu v i ta không cần ta sai ta thật sai a cho dung huy lạnh lùng phế đi tu vi một cước đạp da mềm nhún phong k i n h k i n h bước ra rời khỏi giết phong k i n h k i n h lợi cho nàng quá để nàng biến thành sẽ xảy ra bệnh cũ chết p h à m nhân vĩnh viễn không thể tu hành phế vật mới là đối với nàng t à n nhận trừng phạt tiếp tục câu c ấ t chứa đề cử và bình luận ba ba nhóm dưỡng thành ta bá họ t r ư ờ n g mười một lại một kẻ phản bội nghe tin đến dung dung thấy thế nhất thời gian đầu tê dại hắn muốn vì phong khinh khinh x i n tha càng sợ hơn dung huy g i ậ n chó đánh mẹo mình phế bỏ tu vi của mình dung dung chỉ có thể l ặ n g lặng không thể ra sức nhìn bi kịch phát sinh sư phụ thay đổi triệt để ngọn nguồn thay đổi chẳng biết tại sao hắn cảm thấy mới xuất hiện cái tia kinh tài tuyệt diễm nữ tử mới là sư phụ mình mà dung huy càng lúc càng giống đoạt xá sư phụ ma quỷ dung dung lấy ra đ e o trên cổ lệnh bài nghĩ nghĩ cũng ít lần nữa lấp trở về chờ sau khi dung huy rời đi dung dung mới hiện thân hắn ôm lấy nắm thật chặt dung huy rơi mất lệnh bài phong k i n h k i n h trong lòng rất muốn đem viên lệnh bài k i a bỏ vào trong túi như vậy lập tức có thêm cơ hội nữa có thể thấy được cái k i a nữ tử thần bí nhưng hắn nghĩ lại lệnh bài bên trong nữ tử là phong k i n h k i n h cuối cùng bảo đảm nếu mình bản thân giải quyết riêng để phong k i n h k i n h thân vùi lấp nhà tù hắn sẽ càng hối hận tự trách việc cấp bách là tìm được một cái đất an toàn trốn đi phong k i n h k i n h giết thiên âm tông vân hạc trưởng lao chuyện đã chuyên mở bọn họ đem gặp phải tu sĩ nguyên anh có thể đoạt buông tha trung sinh dung huy không cho vân hạc cơ hội đào tẩu nàng dứt khoát diệt thần hồn đãi nàng lấy lại tinh thần pháp tướng lệnh bài đã không biết tung tích dung huy quay trở lại lúc dung dung và phong k i n h k i n h cũng đã biến mất vô tung trên người bọn họ có phải che giấu thân ảnh pháp bảo dung huy nhất thời lại không tìm được hai người tung tích dung huy tiêu diệt mây hạc thần hồn sau ngoài ý muốn nhặt được một viên vượt cấp đan vượt cấp đan tên như ý nghĩa có thể để cho tu sĩ dễ dàng vượt qua một đạo bình cảnh vượt cấp đan rượu vô tận chỉ có một cái khuyết điểm đối với nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ không dùng được đan này giá trị liên thành vì y tu thánh địa phồn hoa cấp chế một năm liền ba viên dung huy nắm bắt vượt cấp đan như có điều suy nghĩ còn muốn trốn đến lúc nào d ừ n g cây cuối thân hình g ầ y gò quần áo màu xanh lam dần dần lộ vẻ vân hòa đạp bước chân nặng nề vốn gối một quỷ đệ tử bãi kiến sư phụ ta ngươi sớm đã không phải t h ờ i trò không cần đi này đại lễ dung huy nghĩ nghĩ đem vượt cấp đan gậy vào trong ngực vân hòa ta chưa từng nợ nhân tình thứ này coi như ngươi trong bóng tối tương hộ thù lao nếu không có phân thân thảm thiết ký ức dung huy khó bảo toàn chứng mình không hiểu ý mêm lũn tha t h ứ hắn đương kim trung điệp đều bở vân hòa trên mặt lạnh như băng xuất hiện một k i a cái khe hắn che giấu trong mắt bi thương tâm tình nói nhỏ đệ tử nhận lấy thì ngại hắn hiện tại là kim đan kỳ đình phong phục dụng mai này vượt cấp đan nói liền có thể đi vào tu sĩ cấp cao chi môn người ngoài gặp người liền phải kêu một tiếng vân hòa chân quân đây là vô thượng vinh dự vân hòa biết được hắn và sư phụ tu luyện chính là vô tình sát lục kiếm nói nguồn gốc dựa vào đan dược d ụ c xanh luôn luôn thiếu một tầng lĩnh ngộ ngày sau bình c ả n h càng thêm hơn đột phá rất khó dung huy tức giận nói thích dùng không cần vân hòa hai tay d â n đan dược t r ầ n mặc không nói dung huy thấy hắn quật cường bộ dáng chuyện nàng tên đồ đệ này tâm trí kiên định đạo tâm không hai thật sự khó được phi thăng c h i tài đáng tiếc dung huy quý tải nhưng mổ kim đan mình lịch đổ cút sang một bên dung huy ngồi tại cây khô bên trên vì gì đẩy phong khinh khinh vân hòa lạnh như băng mặt d ư ơ n g lên chân thành nói phong khinh khinh lặp đi lặp lại nhiều lần vùi lấp sư phụ vào bất nghĩa chi địa bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đệ tử lẽ ra thanh lý môn hộ theo dõi dung huy những ngày gần đây vân hòa mới thật thấy rõ phong k i n h k i n h chân thật bộ dáng bị tình yêu chuyện vây khốn vân hòa đã từng gieo gió gặp bão n h ư phong k i n h k i n h như vậy nhiệt tình không tiếc phản bội bạn tốt người phượng mau vân hòa đối với dung huy từ trước đến nay tôn kính lại trải qua mổ đàn một chuyện đối với nàng lòng mang áy náy cho nên tự phát thay vào tình cảnh của nàng vượt qua cảm thấy bọn họ không phải người Tốt. Dung huy chầm mặt hồi lâu không cần theo ta, thôi. một nhất ghét thành một đường, hắn thận trọng khống chế khoảng cách, nhắm mắt theo theo Thiên Tông trưởng phong khinh khinh toán, thân tử Dung duy Dung Huy lâu đuôi Huy. không cần Vân nàng mình mình không nịch Vân mỏng đường, hắn không khoảng nhắm Vân linh nịch phong khinh khinh an gọi chầm hồi Hòa, phụ, Hòa chế cách, Hạc phái Đây cái môi mím âm kiếm đi là lão đạo đồ. đồ sư bị sau mưu sát trưởng lão thiên âm tông ở phía sau trong lúc nhất thời người người kêu đánh thiên âm tông đau mất một vị nguyên anh đại năng tông chủ nổi giận đùng đùng phát ra tông chủ lệnh phàm thiên âm tông thế lực đi đến gặp được giết chết bất luận tội nghe thấy chuyện này thời điểm dung huy ngay tại cho an vương thạch đưa đến mẹo con cùng nàng ngồi đối diện nhau t u y ể n cơ bưng lấy ngưng sơn hoa nói ngũ sư tỷ ta nghe nói thiên âm tông biện húc kim đang bị hủy gân cốt đứt từng khúc ngươi làm dung huy gật đầu tuyền cơ lòng đầy căm phẫn nói đánh thật hay đánh chết cái này cháu con rùa chẳng qua sư tỷ ngươi không cần đem tội gì trách đều nam hạ tuyền cơ nhún vai nói không phải sư mội không tin người tu vi trúc cơ phế đi k ì m đan chân nhân lời nói này đi ra ai có thể tin tưởng tuyền cơ an ủi vì cho hạ giận không lựa lời nói dung huy lời này chúng ta bí mật qua qua miệng nhiệt thành chuyến g i a ngoài sẽ gọi người chê cười sư tỷ hận biến húc hận thấu xương cũng bắt đầu hầu ngôn l o ạ ngữ n dung huy nói ta nghiêm túc tuyền cơ đau lòng nói sư mội ta cũng là nghiêm túc quá đáng thương tình yêu thật không phải thứ tốt gì tuyền cơ không tin dung huy cũng không thể tránh được nàng đem tái tạo kim đan cái khác dược liệu kiệm lại đi ra phát hiện mình không có thích hợp tụ linh pháp bảo kim đan tái tạo giống như rèn thể trọng sinh ra nhất định có rất nhiều tiên linh chi khí cọ rửa kim đan gột rửa phía trên dơ bẩn ngưng luyện nguyên anh thời điểm mới có thể không có sơ hở nào trưởng môn sư h i n h châu ấy có tụ linh pháp bảo càn nguyên rủ có thể ngưng tụ trong vòng phương viên trăm dặm linh khí tuyền cơ đầu tiên là vui mừng sau đó buồn bực nói nhưng sư h i n h đoạn trước thời gian cho mượn thiên âm tông thánh nữ thẩm hoàn nhĩ sư h i n h nói cho mượn ba tháng có thể thẩm hoàn nhĩ tại kiếm linh phái ngây người tháng ba lại tháng ba đến nay chưa từng rời khỏi thẩm hoàn nhĩ cùng trưởng môn sư h u n h liên lụy không rõ ta và tam sư h u n h tình thế khó xử cũng không nên đuổi người sư tỷ là trưởng môn sư h u n h nhất quan tâm người, người đi muốn sư h i n h sẽ không c ô n g cho t r ư ờ n g m ô n sư h i n h đem kiếm linh phái duy nhất một đầu linh mạch đều cho dung huy chỉ là một thanh c ả n nguyên rủ tính là gì thẩm hoàn nhĩ dung huy tinh tế nhớ lại phân thân ký ức đ ỗ n g nhiên tỉnh nộ nói vị kia đem kiếm của ta linh mê được váng đầu chuyển hướng khiến cho hắn bội b ạ c người thẩm hoàn nhĩ chính là thiên âm tông thánh nữ cũng là trung châu đệ nhất mỹ nhân nàng một mực mang theo duy m ũ chưa hề có người từng thấy dáng dấp của nàng bởi vậy đám người không biết nàng là phong tình vạn chủng tuyệt đại yêu cơ hay là xuất trần việt diễm khí chất mỹ nhân thiên âm tông truyền truyền người lời đều chấp nhận thẩm hoàn nhĩ là đệ nhất mỹ nhân chuyện chính là nàng. tuyền cơ vạn phần trên nói nàng là ta đã thấy trừ độ kiếp sống lại sư tỷ ngươi bên ngoài có thể nhất c h ứ a n g ư ờ i lúc trước nếu không phải ngươi ngăn đón kiếm linh kia sớm đã hôi phi yên d i ệ t làm sao có thể tại kiếm linh phái d i ê u võ dương a i nói đến kiếm linh tuyền cơ tinh xảo trên gương mặt đáng yêu hiện lên một tầng lệ ý hát bạch phân minh trong hai con ngươi sát khí m á h liệt nàng rũ ở trên bàn đầu ngón tay mọc lên trắng bạc xương lạnh hơi lạnh dọc theo mặt bàn hướng phía dưới trong chớp mắt đem toàn bộ gian phòng hóa thành bằng thiên tuyết đ i ệ kiếm linh phái xây dựng đến nay chưa bao chương mười hai suy tử dung huy tức giận lá gan đau nho nhỏ kiếm linh lại phản vệ kỳ chủ sau khi sống lại dung huy phát hiện phân thân không những sống được bất ức hay là một cái gặp cảnh cuối cùng chịu tự tay nuôi dưỡng thành người bất tài nịch đồ tức giận thì cũng thôi đi mà ngay cả nhận chủ kiếm linh cũng có thể cưỡi lên trên đầu nàng diễu võ dương oai không chút nào đem để ở trong mắt sống được vô cùng bị khuất tuyền cơ bất đắc dĩ nói sư tỷ ngươi tại thụ kiếm nghi thức chúng tuyển kiếm thời điểm ban đầu ngươi liền không nên dùng mình nửa người máu cứu hắn để hắn hồn phi phách tán cũng so với nuôi thành một cái bạch nhãn lan g tốt kiếm linh phái và những tiên môn khác khác biệt những tiên môn khác là thí sinh kiếm kiếm linh phái thì đi ngược lại con đường cũ kiếm linh phái mỗi đệ tử trải qua sơ cấp sàng chọn về sau nhập môn chuyện thứ nhất cũng là đi kiếm chủng tìm bội kiếm kiếm chúng mỗi một chiếc bội kiếm đều có kiếm linh kiếm linh lựa chọn liên quan đến đệ tử có thể hay không lưu lại kiếm linh phái tu hành nhắc đến cũ kỳ t u ề n cơ nhớ lại các chỉ có sư tỷ và trưởng môn sư huynh có thể tự chọn kiếm linh dung huy im lặng phân thân mang theo ẩn chứa tu vi độ kiếp k ỳ lệnh bài tiến vào kiếm trùng đừng nói chẳng qua là chọn một tiểu kiếm linh chính là để kiếm trùng bên trong ba ngàn kiếm linh trong nháy mắt phi hôi yên d i ệ t cũng chỉ động một chút ngón tay chuyện kiếm trùng kiếm linh phần lớn là độ kiếp thất bại không tìm được thích hợp lục thân đoạt x á tu sĩ cư chú chỗ trong đó không thiếu tu vi nguyên anh bên trên thi tài phân thân kiếm linh công nguyệt cũng là một vị thiên tư chắc tuyệt tán tu tu vi trên nguyên anh lúc trước hắm cảm ứng được phân thân trên người để hắn nhìn mà phát khiết bàng bạc tu vi xuất hiện tại phân thân trước mặt công n g u y ệ t lãnh n ạ o quái g ợ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn càng thông thạo thiếu nữ trong lòng hắn lấy sức một mình tàn sát mấy trăm kiếm linh về sau bản thân thần hồn bị thương khó mà duy trì hình người công n g u y ệ t tương kế tự kế kéo lấy thần hồn không trọn vẹn ngã xuống phân thân trước mặt giả bộ bị vô tội vây công kiếm linh hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt phân thân cùng hắn kết huyết khế lúc đó dung huy phân thân chẳng qua là mười lăm tuổi manh động thiếu nữ tâm điệu mềm mại ngây thơ dùng nửa người tinh huyết cùng ký khế ước kiếm linh ký khế ước dễ dàng cho chủ nhân đồng sinh cộng tử ký khế ước lúc công n g u y ệ t may mắn mình cùng một cái ẩn nặc độ kiếp tu vi lại giả heo ăn thịt hồ thiên tài thiếu nữ ảo tưởng tự mình có n g r ử a vào núi lớn hấp thụ dung huy phân thân linh lực làm ít công to tu ra thực thể tái xuất giang hồ mộng đẹp ký khế ước sau công n g u y ệ t đột nhiên phát hiện mình bị lửa bị lửa gạt phân thân rõ ràng là luyện khí kỳ phế vật thâm cao khí ngạo công n g u y ệ t dưới cơn nóng giận phong kiếm phân thân bởi vì không có bản mệnh tiên kiếm vô số lần trở về từ c o chết công nguyện mặc dù thường bạn dung huy phân thân thấy được nàng người đang ở hiểm cảnh cũng tuyệt không làm việc thủ ngược lại sống chết mặt bây như vậy mấy năm cho đến phân th kiếm linh công nguyệt mới thoát vây lao ra yên tâm thoải mái hưởng thụ xuất khiếu linh lực trả lại chữa trị t h ầ n hồn kiếm chủ cùng kiếm linh giống như người cùng cái bóng kiếm chủ tu vi quyết định kiếm linh tu vi công nguyệt là một tinh xảo lợi mình người hắn dựa vào chủ nhân trả lại đem hồn phách bù đắp về sau chuyện thứ nhất cũng là đưa ra giải trừ khế ước phân thân cũng không phải đồ đẩn tự nhiên không nhận lời công nguyệt lập lại chiêu cũ phong kiếm cho đến dung huy và biện húc thông g a thiên âm tông thánh nữ đi đến kiếm linh phái c ô n nguyệt vừa thấy đại yêu một kiếm đâm xuyên qua phân thân lồng ngực để bày tỏ quyết tâm sau đó phản chủ Nghĩ cho đến đây, dung huy đại lại trong lòng cuồn cuộn căm giận múc trời cất kỹ ngưng sơn hoa dựa theo ký ức tìm ra bản mệnh tiên kiếm công nguyện không mặn không nhạc nói chính mình đi thanh lý môn hộ công nguyện bạch nhãn lan trình độ điểm số thân mấy người đồ đệ kia càng thêm hơn tư năng ký ức cùng phân thân hòa làm một thể về sau trong lòng thường xuyên hiện lên cảm giác b i thương đồ đệ cùng mình ly tâm ly đức kiếm linh công khai phản bội chạy trốn vô số lần trước mặt mọi người đánh nàng mặt nàng đều có thể đem những này hủy khuất mất xuống khó trách đệ tử kiếm linh phái cũng dám công khai đối với nàng trưởng lão này cơ tay mua chân phân thân là một gặp cảnh cuối cùng dung huy không phải đánh nàng mặt nàng sẽ hung hăng trả thù trở về khoái ý ân cựu mới là phong cách của nàng câu nói này ngươi cũng nói không dưới trăm lần t u y ế n cơ lầu bầu nói sau đó đến lúc khẳng định không xuống tay được tuyền cơ suy tính nói tu vi công nguyệt là nguyên anh sơ kỳ ngũ sư tỷ chính là trúc cơ c ặ t bã vội vàng đi theo miễn cho nàng bị thua thiệt đi đến bên ngoài phiêu m i ệ u phong tuyền cơ đụng phải q u ỷ gối ngoài sơn môn chịu đòn nhận tội vân hòa kéo lấy dung huy góc áo tiểu vân và q u ỷ gối nơi này đã có ba ngày sư tỷ vòng qua hắn vân hòa không chỉ có là phân thân đệ nhất môn sinh ra càng là kiếm linh phái kê dung huy còn có thẩm thư từ về sau tu vi tâm tính hận đời vô đối đệ tử chính là trẻ tuổi một đời nhân tài k i t xuất tiền đồ vô lượng t u y n cơ từ nghe thấy dung huy đem vân hòa c h ụ xuất sư môn đến bây giờ cũng không tin nàng thật đem đ nghe vậy vân hòa cảm kích ngầm đầu không có chút rung động nào hai con ngươi nhất thời gợn sóng sư phụ tiểu sư thúc dung huy bước chân dừng lại thất sư muội ngươi đã có đã nghe qua một câu nói t u y ể n cơ nháy mắt mấy cái lời gì dung huy khuyên người rộng lượng thiên lôi đánh xuống t u y ể n cơ k h ẽ giật mình hắc bạch phân minh mắt đưa mắt nhìn một bộ nghiệp chướng nặng nề bộ dáng vân hòa không biết sư tỷ tại hắn nơi này chịu lớn bao nhiêu bị khuất im lặng tiểu sư đ i ệ t sư phụ ngươi lúc này thật tức giận t u y ề n cơ thương tiếp nói ngươi tự cầu phúc vân hòa hốc mắt đỏ lên một mực cung kính hành lễ thẳng lưng quỳ gối trước núi không nói gì vân lăng phong chính là kiếm linh phái chủ phong toán cao cấp nàng g trượng trong tuyển cơ đồ bị vương thạch gọi đi xử lý trong môn sự vật không cách nào thoát t h ầ n nàng đem cải tiến bản tiên âm hoa làm thành khuyên thai đưa cho dung huy tận tâm chỉ bảo nàng vừa ra chuyện dùng tiên âm hoa truyền thanh trên mặt dung huy bị thương còn chưa tốt t o à n nàng mang theo duy mũ không có người nhìn thấy trên lỗ thai nàng tiên âm hoa dung huy đạp tại trên một kiếm nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất quét gắn đệ tử ngơ ngác nhìn nàng nghi ngờ nói thánh nữ khi nào ra một người khác cái chổi dâng lên cuốn lên đầy đất cho bụi đón tiếp lực thổi đến dung huy xung quanh không nhịn được nói quan tâm n dung huy và thẩm thư từ thân mật vô gian phiêu m i ể u phong và vân lăng phong quan hệ không hề tầm thường bởi vậy không chào đón người thiên tâm tông phiêu m i ể u phong xuyên ra phong khinh khinh và biện húc kể vai sát cánh chuyện lúc vân lăng phong đệ tử dẫn đầu dùng ngòi bút làm vũ khí lên án phong khinh khinh cũng bởi vì vân lăng phong làm gương tốt kiếm linh phái những kia cảm thấy dung huy chỉ có một thân tu vi mềm yếu có thể bắt nạt đệ tử mới cụp đôi làm người tiểu đệ tử ác thanh ác khí nói thánh nữ ánh mắt ngươi sinh trường ở đỉnh đầu sao chẳng ta quét sân có biết không tránh ra dung huy trong lòng không vui đưa tay chợ nghe tiểu đ suy tử dung huy ngươi làm muốn đánh ta sao tiểu đệ tử liếc mắt ta thế nhưng là sư phụ thương yêu nhất quan môn đệ tử tiểu bạch sen ngươi dám đụng phải ta một chút đời này đừng suy nghĩ coi lại sư phụ một cái dung huy khỏe miệng khẽ quang t r ư ở n g môn quan môn đệ tử trương dương được đáng yêu nàng chưa lòng dạ hẹp hỏi đến và một cái miệng còn hôi sữa tiểu đệ tử đưa tức giận dung huy đưa tay là sửa sang lại tiên âm hoa khuyên hai tiểu đệ tử hiểu lầm nàng không đánh ngươi ta đến âm khí âm u âm thanh từ bên cạnh đánh đến t r ớ c mắt ngừng trước mặt dung huy dung huy nụ cười lập tức biến mất người kia nâng tay lên t trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt cũng không đánh đến hoảng sợ quá độ tiểu đệ tử nhìn thấy khoe miệng tràn ra máu tươi công nguyện ngạc nhiên được như ngũ lôi oanh đình hắn vậy mà không sao tiểu đệ tử xóa sạch đầy đầu đổ mồ hôi tỉnh táo lại mới phát hiện sau lưng có một cái tay hắn xoay người k h í cấp bại phôi đánh rất dung huy tay bông ra dung huy một người người tiểu đệ này từ tính cách và chính nàng thu hạng tư đệ tử rất giống nhau đồng dạng gan to bằng trời đồng dạng không sợ hãi đó là nàng duy nhất không hối hận thu đồ đệ chỉ tiếc hắn rơi vào ma đạo tự hủy tương lai nói cho cùng vẫn là mình người sư phụ này chưa thể tận chức tận trách cái thứ tư đệ tử là dung huy một cái duy nhất thua thiệt rất nhiều người công n g u y ệ t không biết thẩm hoàn nhĩ vì sao đối với nàng ra tay đánh nhau hắn hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào tiểu đệ tử trên người thần xác nghiêm nghị nói lớn mật vô lễ dung huy đem tiểu đệ tử bảo hộ ở phía sau coi thường hết thể đánh ngươi còn muốn chọn lấy thời gian ngũ trưởng lão tiểu đệ tử nghe thấy âm thanh quen thuộc khuôn mặt nhỏ đỏ lên đệ tử vừa rồi mạo phạm ngũ trưởng lão ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân không cần cùng sư phụ ta nói dung huy vớt ve lông của hắn mượt mà đầu vừa cười tủm tỉm vừa nói sẽ không suy công n g u y ệ t nhận ra người hai tay ôm ngực không ai bị nổi nói tiểu phế vật chứ bắt t r ư ớ c b ừ a ngươi còn biết cái gì công n g u y ệ t lòng cao hơn trời từ mắt vụng về h i ể u lầm phân thân là cường giả độ tiếp kỳ sau tự giác bị hung hăng đánh mặt thấy được phân thân thường xuyên châm trọc khiêu khích đã thành quen thuộc cho dù phân thân đã thành xuất khiếu đại năng công n g u y ệ t đối với thái độ ác liệt chỉ có tăng lên chứ không giảm đi thẩm hoàn nhĩ là t h á n h nữ ngươi muốn tranh giành một trường l ã o đến làm buồn cười thiên âm tông thiếu tông chủ đối với thẩm hoàn nhĩ t ỉ n h căn tâm h t r ủ n g ngươi lại không biết xấu hổ chiếm người chỗ yêu xấu không quan hệ không có tự biết rõ chính là lỗi của ngươi chớ cùng người nói ngươi nhận biết ta đó là đối với vũ nhục của ta phân thân cùng công n g u y ệ t sống chung với nhau ký ức tại dung huy trong t h ứ c hải liên tiếp không ngừng dung huy suy tư một lát nói sẽ có hơi nhiều t a cho nàng ngẫm lại dùng loại đó phương thức mình thoải mái hơn c ô n nguyện ngang ngược càn rỡ đến đây t o à nghe dựa vào hắn và vinh hắn phân thân huyết khế. n kết Có c ù i n có nhục cùng đ trưởng n l ã o cách nói luận đạo đối với đệ tử tu hành rất có ích lợi cách nói truyền đạo giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc có thể tránh khỏi đệ tử đi đường nghiêng lời vừa nói ra kiếm linh phái lập tức s ô i trào đây chính là ngũ trưởng lão lần đầu tiên truyền kinh luận đạo tận dụng thời cơ ngũ trưởng lão tu vi trúc cơ còn không có tang ư ơ i cao có thể nói cái gì a quá chết ngốc tử ngũ trưởng lão là độ kiếp thất bại đưa đến cảnh giới rất xuống mới biến thành trúc cơ nàng từng là trung châu cường giả xuất h i ế u nghe pháp là chân truyền đệ tử mới được hưởng vô thượng vinh dự thỏa mãn đi ngươi đang xử lý kiếm linh phái nội vụ vương thạch và tuyển cơ tương đối mà xem không phải tá pháp khí sao thế nào truyền kinh luận đạo hai người thả ra trong tay sự vật nhanh chóng ngự kiếm trí kiếm mộ đã thấy hơn ba mươi trượng cửa đá ầm ầm mở rộng dung huy t ừ trong cửa đá chạy ra ngũ sứ muội mở kiếm trùng đại sự như thế nhất định trải qua hội nghị trưởng lao mới có thể ngươi tự tiện mở kiếm trùng phải bị tội gì vương thạch nói với giọng trịnh trọng quái dày lao tổ tông thanh tính trăm năm trước một vị trưởng lão mạnh mở kiếm trùng quái dày đến một vị lao tổ tông thanh tu lao tổ tông dưới cơn nóng giận hủy nửa cái kiếm linh phái để kiếm linh phái thiếu 50 năm mươi năm ngoại trái nếu như kiếm linh phái lại nổ một lần đó cũng đều là tiền a tiền kiếm trùng bên trong kiếm linh một phần là kẻ ngoại lai càng nhiều lại là sau khi độ kiếp thất bại vì tông môn có thể cường đại cường thịnh mà càng nguyện trả lại kiếm linh phái tương lai đệ tử kiếm linh phái kiếm c h ủ n g bên trong có mấy vị nguyên anh kỳ trở lên láo tổ tông c h ấ n thủ kiếm c h ủ n g kiếm c h ủ n g chính là kiếm linh cùng kiếm chủ ký hợp đồng chi đ i ệ m chỗ này có thể ức chế kiếm linh ở chỗ này dung huy là chủ câu nguyệt là ngã dung huy bóp lấy vương thạch được điểm chậm rãi nói sau đó một trăm vạn linh thạch trên mặt vương thạch tức giận biến mất trong né mắt d á n thầm nghĩ lao tổ tông khẳng định tha thứ ngũ sư mội hắn nhìn ra xa vui vẹ ra mặt vọt đến đệ tử nụ cười một trận nói trong sư môn có thể nghe trưởng lao truyền pháp chỉ có đệ tử chân truyền hôm nay đến đại đa số là đệ tử nội môn sợ dẫn phát bất mãn đệ tử chân truyền ngày sau cũng là một phong c h i chủ kiếm linh phái chưa hề mở qua trưởng lao thân truyền đệ tử ngoại môn pháp tiền lệ tu hành nghèo nàn tu chính là trái tim cũng là duyên dung huy nói vào kiếm linh phái ta cũng là và ta có duyên đã có duyên phận vì sao phân nội môn ngoại môn vương thạch không khỏi xứng sở ngũ sư mội có ý tứ là để đệ tử ngoại môn cũng vào kiếm chủ nghe pháp tìm hiểu dung huy gật đầu càng nhiều người đánh cho vượt qua vang lên vương thạch lo lắng loạn pháp luật kỳ cương thất sư mội ý của ngươi như nào tiểu sư mội xuất thân thị tộc môn quy sâm nghiêm khẳng định không đồng ý dung huy làm ấu tuyền cơ như có điều suy nghĩ mặc dù phái ta hải nạ bách xuyên trong môn cấp bậc tại trung châu đã khoan dung nhất cho phép đệ tử ngoại môn ra vào nội môn nhưng bọn họ như cụ không thể cùng đệ tử nội môn cộng đồng tu hành tuyền cơ cảm giác gông cùng xiềng xích mình nhiều năm bình cảnh bắt đầu buông lỏng dung huy nói như vậy như thể hồ có đình bỗng nhiên tỉnh ngộ những năm này không thể tinh tiến là mình thành kiến quá sâu ảnh hưởng tâm tính tu hành tu chính là tự do độ người độ mình trong lòng không muốn đường đầy cho người nghi hoặc t u y ể n cơ nhiều năm tâm bệnh sáng tỏ thông suốt trong nội tâm nàng một trận dễ dàng sư tỷ lòng dạ rộng lớn sư mội mặc cảm ầm ầm một đoàn đá mây màu vàng tại kiếm trùng phía trên tụ tập t u y ể n cơ vui mừng n h ư ớ n g mạnh nói mời sư huynh sư tỷ làm hộ pháp cho ta vương thạch trận mắt hốc mồm tiểu sư mội có cả ngộ n muốn đột phá t u y ể n cơ mặt mày hớn hở nói sư tỷ một câu điểm người trong tình mộng ta đã có sở ngộ phía trước là nàng quá coi trọng trong ngoài có khác lòng dạ cầm giữ ở tấp vùng ở giữa vi phạm kiếm linh phái vì thiên địa lập tầm khai sơn lập phái tô chỉ tam sư h u n h vì tiểu sư mội hộ pháp dung huy lần nữa đem linh lực dốc vào tiên âm hoa khuyên thai lần này nghe pháp đệ tử không phận sự bên ngoài không nghĩ đến chúng ta đệ tử ngoại môn cũng co hôm nay khấu tạ ngũ trưởng lão tu tiên giới bên trong chưa hề có đệ tử ngoại môn nghe trưởng lão cách nói chỉ có kiếm linh phái đời này không hối hận vào kiếm linh đời sau còn tại kiếm linh nhà vân lang phong nhỏ thông tiên bí cảnh mang theo lụa t r ắ n g duy mũ nữ tu mở ra đôi mắt đẹp thu thủy đồng bên trong lõe lên một tia kinh ngạc dung huy vậy mà để đệ tử ngoại môn vào kiếm trùng nghe pháp thi thi nàng nhưng đứng dậy kinh ngạc nói quá h o a n đường lõe người mà thôi c ô n nguyện sải bước đi đến nữ tu bên người Vẹ miệng hắn khơi gợi lên một cũng ư ờ i tà, tay toa đầu ngón tay mập mờ ma mập mở l c không r tức đ n giận ngược lại lấy lòng cười một tiếng dung huy muốn ngươi đỉnh đầu đồ chơi thẩm thư từ sùng hắn sư tỷ vô độ càn nguyên dù sớm muộn rơi vào trong tay nàng ngươi muốn chị trên mặt bị thương cần mau sớm thẩm hoàn nhĩ bởi vì dung m ạ o bị hao tổn mới lên kiếm linh phái chuyện biết người quá ít câu n g u y ệ t một cái một cái khác lại là lấy chuyên chú nữ tu mỹ mạo nghe danh xa gần t u y ê n cơ thẩm hoàn nhĩ xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ c h u ộ t bàn đá trầm n g â m nói càn nguyên dù tụ tập linh lực cùng ta tu tập tâm pháp phù hợp làm phiền các hạ lại chỉ hoãn mấy ngày càn nguyên dù tụ linh chỉ có thể ngắn ngủi hóa giải trên mặt thẩm hoàn n h ĩ thương thế chị ngọn không chỉ gốc t u y ê n cơ từng nói trên mặt nàng bị thương tốt nhất do thuộc tính tương cận khí linh nhất chế phối hợp đan dược mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc câu nguyện là khí linh mà đan dược vạn kim có cầu thánh n nữ đệ tử thiên âm tông hốt hoảng thần hoàn n h ị ngước mắt chuyện gì nữ đệ tử đưa mắt nhìn công n g u y ệ t một lát do dự nói kiếm linh phái thất trưởng lão đột phá bình cảnh mang ý nghĩa thực lực kiếm linh phái lên một tầng nữa công n g u y ệ t đoạt nói nói t u y ể n cơ tư chất đời này chỉ có thể ở nguyên anh sơ kỳ đột phá tuyệt đối không thể t u y ể n cơ là kiếm linh phái trong thất trưởng lão tu vi thấp nhất nộ tính kém nhất người xếp nàng trước mặt nhiều người như vậy cũng không đột phá nàng cái này phế đi bên trong phế đi làm sao có thể đường rẽ vượt qua thần hoàn nhĩ bình tĩ nói xảy ra chuyện gì dù huy triệu tập đệ tử kiếm linh phái c á c nói thất trưởng lão đột nhiên đốn ộ thần hoàn nhĩ như có điều suy nghĩ vẹn vẹn bởi vì tiểu phế vật một câu nói công nguyện đáy mắt lướt qua một tia lo lắng nàng nếu thật có bản sự này làm sao đến mức không độ được xuất khiếu đại k i ế p mình cũng chịu liên lụy thần hồn chấn động kiếm linh phái ba ngàn đệ tử chen trúc đến âm thanh của t u y ể n cơ xuyên thấu qua dung huy khuyên thai bên trên tiên âm hoa chuyển ra kiếm chủng đệ tử kiếm linh phái nghe được rõ ràng tại đám người nhận định t u y ể n cơ con đường tu hành d ừ n g b ư ớ c nơi này thời điểm đoàn đoàn mỏ vàng tường vân rơi vào đỉnh đầu tuyền cơ nhất thời sắc mặt sao động Tướng vân á phát s n g mảnh i tướng thất r trưởng lao phát tướng hoàn thành tu sĩ nguyên anh nhất dài một kiếp thất trưởng lao co phát tướng kiếm linh phái ta lại nhiều vị trân quân thiên hạ nữ tử tin mừng a mỹ mạo của ta lại có thể lên một nấc thang thất trưởng lão vẹn vẹn bởi vì ngũ trưởng lão một câu nói đã đột phá gông cùng xiềng xích không hổ là ngũ trưởng lão vương thạch thật vui vẻ vui sướng chúc mừng quay đầu nói với dung huy ngũ sư muội tu vi của ta tại nguyên anh t r ù n g kỳ dừng lại nhiều năm ngươi cho ta xem một chút không thu ngươi tiền dung huy quan sát hắn hồi lâu r a đầu c ă n g lên vương thạch tâm tính cùng tư chất đều trên t u y ê n cơ hắn nhiều năm không thể tiến thêm bởi vì trong lòng có trách nhiệm dung huy nói phật tu kiếp sau nói tu k ế p này vương thạch nói ta hiểu cho nên nhiều hơn kiếm tiền không có cái gì vui vẻ là tiền không mua được dung huy trầm mặc hồi lâu sắc khờ, khờ. vương thạch khí trùng đầu ngưu nói vô duyên vô cớ mắng chửi người t r ụ p phạt phiêu m i ệ u phong một tháng t r a n g nhận tuyền cơ tế phẩm một phen dung huy nói nàng đoán được vương thạch vì sao vây khốn lại không thể nói sư minh tuyền cơ cảm xúc m ê n h mông nói ngay s n g ngũ sư tỷ ta lại ấn độ vương thạch ta thật rất khờ ẩm ẩm tiêu tán tường vân lần nữa tụ tập đầy thiên hà hết phiêu nhiên rơi vào kiểu m ị động lòng người trên người tuyền cơ nổi bật lên nàng tựa như trong tranh đi ra đến trích tiên màu vàng mẫu đơn trên bầu trời kiếm linh phái nở rộ phương viên trăm dặm bên ngoài linh khí mánh liệt linh khí tụ tập thích hợp nhất tu luyện dung huy quyết định thật nhanh các vị đệ tử không phận sự bên ngoài đ ã tọa thổ nạp linh khí chớ lãng phí thất trưởng lao phúc đức đệ tử kiếm linh phái r ồ i rít ngồi xuống mấy vị đệ tử mượn đi tiểu chui chạy đến nhà xí len lén dân hương truyền âm đến nhà xí mới phát hiện p h á i xếp hàng không khỏi đưa mắt nhìn nhau kiếm linh phái ngũ trưởng lão con mắt tinh đời rất có thể lập tức có thể vạch trần bình cảnh các trưởng lao nhất định phải cẩn thận trong vòng phương viên chăm dặm môn phái tu tiên dối rít nhìn lên t ư ơ n g k u n g cả kinh nói kiếm linh phái mới vẫn l ạ một cái xuất k i ế u đại năng vậy mà lại tấn thăng một vị nguyên anh định phong thiên tài thế thì còn đánh như thế nào gió thu? Đi địa kiếm linh phái địa bàn chiếm cái giám mạng bàn nhỏ quan bảo. Bảo vệ mạng nhỏ quan trọng. thiên r t âm tông tông chủ nhìn nằm ở trong phòng băng đan điện h ủ y hết kinh mạch đều chặt đứt con trai sắc mặt â m chầm nói truyền tông chủ lệnh bất luận khi nào chỗ nào thấy được phong khinh khinh giết chết bất luận tội thiên thê bảng ngàn vạn linh thạch treo thưởng đầu phong khinh khinh đáng chết yêu nữ để thiên âm tông tổn thất mạnh như vậy trợ lực nếu không phải phong khinh khinh dung huy mấy ngày nữa sẽ gả vào thiên âm tông lấy nàng khả năng thiên âm tông lại muốn thêm mấy cái nguyên anh kỳ xuất khiếu kỳ hạch tâm trưởng lão đệ tử kiếm linh phái được nguyên anh kỳ linh khí t ẩ lễ thu hoạch rất nhiều tranh giành trước sợ sau cầu dung huy chỉ điểm sai lầm dung huy lấy ra thiên kiếm ý vị thâm trường nói hôm nay kiếm t r ù n g cách nói chủ đề là phủi kiếm nghe thiền n g ộ đạo trọng điểm tại phủi kiếm kiếm linh không nhục thân dung huy c ó là biện pháp để c ô n g nguyệt đem phân thân chịu khuất nhục trả lại h ỏ i đệ tử dùng toàn lực gõ đánh thân kiếm nghe thiền ý dung huy ném ra bản mệnh tiên kiếm ta tu vô tình nói chớ lo lắng làm bị thương ta vô tình sát lục kiếm phân làm kiếm pháp và tâm pháp hai loại kiếm pháp năm thức dung huy kiếp trước đem kiếm pháp tu luyện đến đến đạt đến cảnh giới mà vô thượng tiên tâm quyết lại có tên mới tâm pháp có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phối hợp kiếm pháp uy lực vô tận trong đó kim tâm quyết bên trong rèn luyện người tu hành t h ể phách tâm trí thần hồn bên ngoài thì mang theo kim duệ chi khí tăng cường kiếm pháp uy lực một kiếm phá v ạ n pháp chính là vô thượng tiên tâm quyết công kích mạnh nhất tâm pháp vào đạt đến cảnh giới thì chuyển tiên h địa linh khí vì lôi điện chi lực rời sông lấp biển dung chuyển trời đất vương thạch nhìn tu vi đã cùng mình lực lượng ngang nhau tuyền cơ hào hứng vội vàng nói sư muội ta đến trước dung h u mặt tối sầm ngoài cười nhưng trong không cười nói sư minh muốn giết ta a người cài sắc khở khở tu sĩ nguyên anh đình phong p h ủ kiếm nghe nàng tử vong nhạc buồn sao vương thạch đệ tử ngoại môn vương mẫu t dung ra mời ngũ trưởng huy điểm sai lầm. n g nói gậy. Kim đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường gia em không thêm i thiên địa bắt đầu có tên vạn vật chi mẫu đệ tử t i n h toạ trước công nghệ kiếm khi thì to mày khi thì d ã n ra một lát sau đám người chỉ thấy quanh người hắn linh khí đột nhiên vận chuyển lại lúc này trên không trung tím đen mây ngưng tụ tiếng sấm máy liệt quần quận tử vân làm cho tất cả mọi người vạn phần quen thuộc độ kiếp kiếp lôi kiếm linh phái lại có một vị đệ tử muốn đột phá trắng bạch thềm i điện từ trên trời giang xuống hung hăng bổ trên công nghệ kiếm dòng điện sao động âm thanh làm bọn họ kinh sương đứng vững chiếu ra tu sĩ mặt b ả thắm còn có trắng bạch như quỷ kiếm linh dung huy công nghệ không ngờ đến dung huy ác như vậy lại dẫn kiếp lôi bổ bản thể hắn lôi điện chi lực đối với trực tiếp quất vào hắn trên thần hồn lít nha lít nhít mồ hôi lạnh xuất hiện t ê dại thấu xương quặn đau trải rộng toàn thân dung huy không ở nhào đến c â u nguyện thấy hắn thống khổ được tại chỗ l a n lộn nợ đủ cười lúc này mới chỗ nào đến đâu đây kiếm linh phái ba ngàn đệ tử mới có một cái ngộ đạo không đ ổ i t r ư ơ n g mười lăm c â u nguyện ấp dung huy ta ngươi có vinh cùng v i n h có nhục cùng đục ta chết ngươi cũng không sống nội thành đệ tử kiếm linh phái tự nhiên kiến thức qua c ô n nguyện tàn nhẫn vạn nhất kiếm linh thật và ngũ trưởng lão đồng quy vô tận đừng nói ngộ đạo kiếm linh phái có thể hay không giữ được còn khắc nói tuyền cơ thấy công nguyệt lấy sinh t ử uy hiếp trong lòng tức giận của quận công nguyệt kiếm theo chủ nhân nỗi lòng phát ra rất có uy hiếp khét đ ề ờ đồng quy vô tận hắn cũng xứng tuyền cơ gọi ra bản mệnh tiên kiếm nghị xông lên trước đem công nguyệt một kiếm chém thành hai khúc vương thạch bận rộn ngăn cản chớ xúc động ngươi xem ngũ sư mội để ý đến hắn sao loại này thấp hèn đồ chơi không xứng ngươi ra tay ngũ sư mội nói mình thanh lý môn hộ chính là mình dọn dẹp tuyền cơ lo lắng nói nhưng ngũ sư t h chỉ có tu vi trúc cơ thật sao vương thạch ánh mắt thời gian dần trôi qua thầm trầm ta xem không giống t u y n cơ nói chẳng lẽ sư t h tu vi luyện khí kỳ đỉnh phong. vương thạch sắc mặt cổ quái nói ngũ sư mội lại gà ta khí t ứ c này rõ ràng là luyện khí kỳ đ ỉ n h phong xuất hiện tuyền cơ không khỏi khẽ giật mình nàng tinh tế thể hội trên người dung huy c h u y ể n đến khí t ứ c hắc bạch phân minh mắt to suýt chút nữa nhịn không nổi nước mắt sư tỷ là môn phái phát dương quan g đại lấy luyện khí tu vi mở kiếm linh làm đệ tử cách nói truyền đạo đây mới phải kiếm linh người nên có tinh thần ta thân là nguyên anh trưởng lão nhưng không có vứt bỏ thiên kiến mẹ phái cùng sư tỷ so sánh với ta tự tì mặc cảm vương thạch làm sao lại thổi lên chẳng qua dung huy cử động lần này lại làm cho tông môn nhiều một vị kim đan trung kỳ đệ t nghe thấy t u y ề n cơ và vương thạch nói chuyện đệ tử lại cho mượn đi tiểu trốn đi nhà xí xếp hàng dân hương bên kia công n g u y ệ t còn tại vô lực vùng đ ấ y tiêu gào kiếm trùng đối với kiếm linh có áp chế hiệu quả dung huy tự mình tu hành vô thượng kim tâm quyết công n g u y ệ t kiếm tiếp nhận phần lớn công kích do kiếm thể và kiếm linh tiếp nhận kiếm chủ cường đại có thể trả lại kiếm linh tu hành kiếm linh cường đại thì sẽ vì chủ nhân tiếp nhận càng nhiều tổn thương dung huy phân thân chưa hề mở ra qua bản mệnh tiên kiếm lần đầu tiên tiếp nhận ba ngàn tu sĩ thay nhau công kích hàm khí tản ra thân kiếm đã thiếu một góc công nguyện thần hồn hiện ra giải tán hồn chi tượng dung huy và câu nguyện chuyện thiên hạ đều biết các đệ tử phủi kiếm nghe thiền mộ đạo lúc phát hiện dung huy không bị ảnh hưởng cũng kiếm linh đau đến không muốn sống về sau r ồ i dít trọng quyền đánh ra p h ú c Ồ! ha đánh đánh đánh câu nguyện ngoan độc cặp mắt đánh trên người dung huy hận không thể a n huyết đ ủ lấy tiêu tan mối hận trong lòng đây là hai người họ thế sỉ nhục nhất thời khắc lần này đi lên chính là như hoa như ngọc nữ đệ tử nàng trước đối với t u y ể n cơ hành lễ cầu hoa núi đệ tử hướng ngũ trưởng lão cầu đạo dung huy thầm nghĩ đến ngũ sư tỷ vị đệ tử này của ta tu vi tại trúc cơ đình phong ngươi cũng nên cẩn thận t u y ệ n cơ liếc xéo bởi vì nỗi lòng đại loạn cảnh r ơ i rất xuống đến nguyên anh sơ kỳ công nguyệt chống nạnh nói cầu hoa núi đệ tử phủi kiếm thời điểm nếu có nửa điểm nhường trục xuất cầu hoa núi cho ta vào chỗ chết gậy gậy gậy nữ đệ tử l i n h mệnh một kích toàn lực công nguyệt kiếm trải qua thiên truy b á c h luyện thân kiếm đông nhiên xuất hiện vết rách quần áo trên người công n g u y ệ t đột nhiên n ứ t ra màu nâu vết dạn từ sườn quai xanh lan tràn đến bụng câu linh khí phát ra suy suy âm thanh từ trong cái khe tranh nhau chen lấn ra bên ngoài bốc lên d u huy dừng tay công nguyệt gấp ta nguyện ý phụ táng ư ờ i cam tâm tình nguyện làm ngươi kiếm linh tuyệt không hắn sớm muộn xong đời dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói con người ta luôn luôn rất khoa trường bởi vậy rất không thích người khác so với ta c à n g khoa trường đặc biệt là bội bạc chi đồ lão vương bắt đản còn chị không được ngươi phân thân làm việc đời thời điểm công n g u y ệ t không làm việc đời phong thủy l u ô n chuyển ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ khi tu sĩ yếu công n g u y ệ t mặt tái nhợt bên trên lóe lên một tiêu ngân lệ hắn nghiến răng nghiến lợi nói ta lấy thần h ồ n thể từ đó về sau đối với ngũ trưởng lão một lòng một ý như làm trái phản trời chu đ ấ diệt dung huy nói cũng được công nguyện ánh mắt sáng lên thầm nghĩ chờ ta tự do chắc chắn đem ngươi nghiền xương thành cho hắn thích thẩm hoàn nhĩ không sai đối với câu n g u y ệ t mà nói càng trọng yếu hơn chính là tự do tuy rằng kiếm linh không thể cùng chủ nhân giải trừ huyết khế phụ thuộc chủ nhân mà thành nhưng có thể đ ổ i chủ đ ổ i chủ về sau câu n g u y ệ t có thập toàn n ắ m chắc không chế thẩm hoàn nhĩ mỹ nhân tự do hai tay n ắ m chắc dung huy c h ậ m rãi nói chờ kiếm linh phái ta ba ngàn các bảo bảo phử kiếm nghe thiền ngộ đạo lại nói câu n g u y ệ t trong mắt phú lửa hắn gạt ra một tia thần hồn chuyển ấm cho nhỏ thông tin phong thẩm hoàn nhĩ câu hoa núi nữ lệ tử ngộ đạo thành công tiến giai kim đan giới tất nhiên là vui vô cùng n à ngạc n g nhiên phát hiện trên mặt mình v ệ t vậy mà biến mất ngũ trường lão ta thay đổi đẹp dung huy nói nhưng công n g u y ệ t kiếm những năm này ngầm tại dược thủy không chúng được từng lấy ra thu nạp mỹ nhan dược tính dung huy chậm rãi giải, giải thích bất luận nam nữ p h ủ i kiếm nhập đạo sẽ bị công n g u y ệ t kiếm g ộ t dựa trong cơ thể trọc khí đối ngoại thì có được mỹ dung dưỡng nhan công hiệu những này đương nhiên lời nói dối thực tế là dung huy và t u y ể n cơ làm cái bẫy vì để cho mỹ nhan dược hiệu bền bỉ dung huy lấy ra năm trăm vạn linh thạch lấy bán buôn giá từ tuyền cơ chỗ nào mua tốt nhất dược liệu dung huy tay cầm cần câu không sợ cá đã mắc câu không chỉ có ngộ đạo còn mỹ dung dưỡng nhan ngũ trưởng lão là trên đời này tốt nhất trưởng lão cho dù ta không có tiếng dai tu vi cũng tinh tiến không ít ngũ trưởng lão thật là đại công vô tư k h ó trách trưởng môn nói ngũ trưởng lão có phi thăng chi thế đệ tử tự thẹn không bằng kiếm chủng phủi kiếm có thể lưu thông máu hoa ứ khử lớp mỹ nhan tin tức chuyển đến nhỏ thông tin bí cảnh đối với công n g u y ệ tin cầu cứu bỏ mặt thẩm hoàn nhị phái người hỏi thăm về sau thu hồi càn nguyên rủ chớp mắt bay đến kiếm chủng ba ngàn đệ tử ngộ đạo mới qua trăm người tuyến cơ mắt sắc nhìn thấy thẩm hoàn nhị yêu kiểu mặt tức giận ngập trời kiếm chủng chính là kiếm linh phái thần hoàn nhĩ nhu nhu cười một tiếng thất trưởng lão hiểu lầm ta là đến còn đắt hơn phái bí bảo càn nguyên rủ thần hoàn nhĩ đem càn nguyên rủ đưa cho tuyền cơ vừa rồi ta tại nhỏ thông thiên bí cảnh nghe ngũ trưởng lão mở đạo trường cách nói đệ tử không phận sự bên ngoài lòng dạ rộng rãi rộng lượng thế gian khó gặp mỉm cười may mắn mắt thấy quả thật có phúc ba đời thần hoàn nhĩ mang theo duy mũ là che giấu thần thức pháp khí đám người không nhìn thấy dáng dấp của nàng một bộ áo trắng đứng ở đằng kia cũng là một phong cảnh kinh diễm kiếm linh phái các đệ tử tuyền cơ lấy qua càn nguyên rủ không để mặt mũi đổi người còn dù là ngươi hẳng là, làm cho c ngũ sư tỷ đ o á n không lầm thẩm hoàn nhĩ quả thật sẽ đến ta tuyệt không phải ý này thẩm hoàn nhĩ chính mắt thấy một cái dung m ạ o bình thường nữ đệ tử ngộ đạo về sau dung nhan đại biến nàng cảm xúc mênh mông nói quý phái ngộ đạo thật đúng là được ích lợi vô cùng thấy cá đã căn câu dung huy cười nói có tiền khó mua ngộ đạo ý vương thạch một sướng một họa trừ phi ngươi siêu cấp có tiền tuyền cơ theo sát phía sau ít nhất chờ kiếm linh phái ta đứa con yêu nhóm đ ố n ngộ lại nói cũng không thể tạo kiếm trùng mở rộng ra lúc p h ủ kiếm không liền muốn tiền a thẩm hoàn nhĩ nhìn về phía vẻ mặt vội vàng c ô n nguyện nói vậy đa tạ các vị phủi kiếm k ngày thứ tám công nguyệt kiếm sập được chỉ còn lại một nửa công nguyệt lại không k i ê u ngạo vào liếng hắn bị dày v ò đến từ nguyên anh biến thành trúc cơ kiếm linh phái từ trên xuống dưới đối với hắn hét thảm ngoảnh mặt làm lơ vương thạch phát hiện dung huy khí tức đã là luyện khí kỳ sơ giai thấp không thể lại thấp càng cảm khái nàng đại nghĩa dung huy nói thánh nữ tu vi bao nhiêu t h ầ m hoàn nhĩ trả lời thành thật kim đan sơ kỳ nghĩ n g ộ đạo vậy một kích toàn lực không được nể mặt dung huy mắt liếc nghèo túng như quỷ công nguyện cười nói tỉ mị gợi ý kiếm chỉ cần còn có lưu một góc ta không sao nhưng công nguyện có thể sẽ hôi phi lên diện công nguyệt hưu khí vô lực nói mỉm cười hắn không tin thẩm hoàn nhị đối với hắn không tình cảm chút nào công n g u y ệ t thẩm hoàn nhị ngón tay k h ẽ động ta chưa hề thích qua ngươi vì thiên đ ô n g tông xin lỗi công n g u y ệ t như gặp phải sấm sét giữa trời quang hắn phát ra cuối cùng gầm thét cái cổ gân xanh làm lộ lồi ta là n g ư ơ i p h ả n chủ ngươi sẽ không có một điểm thích qua ta ngươi làm gì ta thẩm hoàn nhị thở dài ngươi là kiếm linh của ngũ trưởng lão không nên si mê ta vẽ bi thương từ trong lòng dâng lên công nguyện màu đỏ tươi mắt phát ra khát máu lênh ý hắn âm trầm nói cho nên ngươi muốn giết ta trả lời công nguyện chính là mười vạn cân cho quyền Giang giác. công n g u y ệ t kiếm chỉ còn lại một khối mảnh vỡ công n g u y ệ t bị kim đan trung kỳ tu sĩ một quyền đánh tan thần hồn chỉ còn lại một luồng tàn hồn chương mười sáu n h ì n một sáu treo b i ể n hành nghề mua bán đệ tử danh lệch một quyền ngộ mộ đạo ba vạn vương thạch bắt đầu tính sổ càn nguyên dù tiền phạt năm trăm vạn tiền mướn hai vạn hết thể năm mươi năm triệu linh thạch vốn nhỏ mua bán tổng thể không tiếp nhận theo giai đoạn thánh nữ đưa tiền vương thạch tại cựu châu buôn bán tiền phạt trả góp bực này khái niệm là từ tu tiên giới đệ nhất thường trong miệm biết được từ quái thuộc về quái ý tứ lại vô cùng tinh chuẩn thần hoàn nhĩ sờ bóng mặt treo tại cổ họng trái tim lập tức bông u xuống dễ dàng vui vẻ nói sau ba ngày thiên âm tông thiếu quý phái ngũ thiên ngũ bách vạn linh thạch toàn bộ dâng lên sau ba ngày thiên âm tông thiếu quý phái ngũ thiên ngũ bách vạn linh thạch toàn bộ dâng lên sau ba ngày vang tận mây xanh hồi âm đập vào thẩm hoàn nhĩ trong lòng trong n g a y mắt một luồng cảm giác bất an xông lên đầu nàng bên trên kiếm linh phái lâu như vậy tuyến cơ từ chối qua loa tắc trách không muốn trần trị lần này quả thực có chút kỳ quái làm thẩm hoàn nhĩ lo lắng bất an vương thạch dùng tiên âm hoa đem âm thanh truyền khắp phạm vi ngàn dặm về sau ngoài cười nhưng trong không cười đưa trương mục chúng ta chia năm năm dung huy bóp lấy câu nguyện cuối cùng nhất mạch tàn hồn ném vào bình lưu ly li bên trong cũng không ngẩng đầu lên t i ê n âm tông đem tiền đưa đến về sau ta tự nhiên đem một trăm vạn linh thạch cho ngươi là ngươi muốn nói lời giữ lời một trăm vạn chính là một trăm vạn một phần cũng không thể nhiều vương thạch trải qua chuyện này thực lực kiếm linh phái chỉnh thể tăng lên không được hoàn mỹ chính là dung huy phát hiện tái tạo kim đan rất có vấn đề nó thoát hơi lọt chính là linh khí đơn giản một cái cai sảng trải qua nội thị nhìn trộm dung huy phát hiện kim đan thiếu năm khối sừng linh khí liền từ trong năm cái lỗ thủng tia chạy nhanh mà chạy cực kỳ không ổn định dung huy trước mặt người khác cho thấy tu vi khi thì là trúc cơ khi thì kim đan khi thì luyện khí kỷ mười phần mê hoặc dung huy tu luyện mấy trăm năm cho đến đại thừa kỳ cũng chưa từng gặp qua như thế dị tượng ngày thứ hai thiên âm tông linh thạch vận chuyển đến kiếm linh phái tuyền cơ đem làm dung huy cả phòng linh thạch cười giả dối sư tỷ người đ o á n đúng thẩm hoàn nhĩ phát hiện mình dung nhan trở về xấu dạng có thể hay không nhảy dựng lên gõ phá đầu của mình từ trên thẩm hoàn nhĩ kiếm linh phái tuyền cơ sẽ không có hướng nàng t r i ể n lộ qua thiện ý sau đó lại bởi vì thiên tâm tông tuyền cơ đối với nàng càng không chào đón ta chưa hề nói qua nàng phủi kiếm về sau dung mạo sẽ cải thiện dung huy cười nói công n g u y ệ t phản vệ phân thân trong đó liền có thẩm hoàn nhị ám hiệu không cho nàng chút giao hấn dung huy trong lòng không thoải mái tuyền cơ vỗ tay cười to nhất tiễn song điêu không hổ là sư tỷ ta dung huy lấy ra cầm giữ c â u n g u y ệ t thần hồn cái bình trước người c â u n g u y ệ t lai lịch cha được nói đến c ô n nguyện trong đầu dung huy bỗng nhiên dần hiện ra một câu nói liếm cầu chết không yên lành dung huy mặc dù không hiểu ý gì lại lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa công n g u y ệ t khi còn sống từng là tiểu môn phái tu sĩ bởi vì tâm tư bất chính bị trưởng môn trách phạt phế đi tu vi hà nội vậy đạt được cơ duyên tu luyện thành vì tu sĩ nguyên anh tu hành đại thành về sau công n g u y ệ t đổ sư môn cả nhà t u y ể n cơ lấy ra một chiếc gương cái gương nàng gậy trên mặt kính vân văn công n g u y ệ t cuộc đời sự tích nhất nhất hiện hiện ra dung huy nhìn cái gương đột nhiên phát hiện một cái làm nàng nhìn quen mắt thiếu niên hắn là gì có thể còn sống sót nhìn về phía sau liền biết t u y ể n cơ đẩy về sau nhìn a xong hóa ra cái này tiểu khiếu hóa và kinh nghiệm của hắn đến nói lụa công nguyện thiện tâm đại phát không chỉ có không giết hắn còn giút hắn bái tướng phong hầu sư、thỉ. ngươi nhận biết cái này tiểu khiếu hóa dung huy lắc đầu thời gian không đúng nếu quả như thật chính là nàng cái thứ tư đệ tử thời gian không cách nào ác k ớ p công n g u y ệ t kẻ thù tìm được tuyền cơ nói nhắc đến cũng đúng dịp công n g u y ệ t chu diệt sư môn vào cái ngày đó có cái đồng môn chạy ra ngoài người kia thành việc ác bất tận người bị trưởng môn sư huynh hủy bỏ tu vi nhốt tại lao n g ọ n n g ư ờ n sư tỷ ngươi tìm hắn làm cái gì huyết khế không thể trực tiếp giải trừ nhưng đổi chủ có thể dung huy đi đến kiếm linh phái hình đường chỗ sâu nhất đem c ô n nguyện hồn phách cùng tên kia vĩnh sinh không thể tu luyện ác linh phong tỏa cùng một chỗ c ô n nguyện cảm ứng được kẻ thù khí tức nhắm mắt phát hiện mình vậy mà nhận kẻ thù là chủ giận không kèm được người kia cũng nhận ra câu n g u y ệ t chật chém giết cùng một chỗ câu n g u y ệ t kiếm tự giác bị n ụ sập thành mạnh vỡ bản mệnh tiên kiếm sụp đổ dung huy nhưng lại chưa hết gặp phản v ệ bởi vì phân thân chưa hề sử dụng qua tiên kiếm khế ước chỉ còn trên danh nghĩa dung huy rời khỏi địa lao trở về phiêu m i ệ u phong trên đường bị một đám đệ tử bao bọc vây quanh dung huy tổn hao nguyên thần vì đệ tử kiếm linh phái ngộ đạo tu hành mềm yếu có thể bắt nạt hình tượng trong nháy mắt cấp cao thẳng bức đức cao vọng trọng kiếm linh phái trưởng môn ngũ trưởng lão ngài còn thu đệ từ sao tự đề cử mình ta. Ngũ trưởng lão, đệ tử là vệ quốc nguyên h à i à nhất con trai, triệu, minh ông, nho trưởng h trai, tài triệu, ruột tốt tử bạc lão gia đệ lâu, mộ đã vọng trưởng môn n g có thể bái tại lão môn hạ. Đệ tử hạ. bái lão Đệ u y ngọc chính là thương lan nước thái tử p h ụ n mệnh tu hành đặc biệt bái ngũ trưởng lão làm thái tử thái sư thương lan nước quốc sư đệ tử là linh giới dung huy dậm chân núp ở duy mũ phía dưới mặt tràn đầy nghi hoặc kiếm linh phái cấm chỉ trong môn bỏ sư k h á c đầu các ngươi không sợ bị đuổi xuống núi Đầu kẻ trái lệnh trục xuất kiếm linh phái một đệ tử mê hoặc nói tam trưởng lao đã đối ngoại tuyên tố ngũ trưởng lao chủ trì giới này thăng tiên đại hội sao dung huy lắc đầu thăng tiên đại hội chính là tông môn đối ngoại chiêu sinh duy nhất dọc đường thông qua khảo nghiệm người mới có tư cách tiến vào kiếm linh phái mà sau khi được do kiếm linh nhận chủ kết thành khế ước mới trở thành đệ tử kiếm linh phái một chút đệ tử được kiếm linh nhận chủ nhưng không có bị trưởng lao thu về môn hạng ư ờ i hoặc là trở thành đệ tử nội môn hoặc là cũng là đệ tử ngoại môn kiếm linh phái ngay cả làm việc và tạm dịch đều có kiếm linh làm bạn là như vậy đệ tử giải thích tam trưởng lao không chỉ có để ngũ trưởng lao chủ trì thăng tiên đại hội còn treo đọc ngũ trưởng lao dưới gối không đổ cố ý treo lên một cái đấu giá bài thay người thu đồ đệ tử xoa xoa tay mất tự nhiên cười một tiếng tam trưởng lao nói người trả giá cao được chúng ta những n à y trước mắt đều tại kiếm linh phái không có bài sư cho nên hắn không dám nói dung huy đổ đệ số bài đã xào đến năm trăm vạn để đa số người trôn bước đồng thời vì q u y n quý tử đệ sàng chọn mất cái khác người cạnh tranh đối với mình càng có lợi hơn dung huy p h ủ kiếm nghe nhường ngôi thực lực đệ tử kiếm linh phái tăng lên chuyện sớm đã thông qua miệm người khác chuyển khắp tu tiến giới ngoại giới đã đem danh n lạch nâng lên đến năm vạn tăng gấp m ộ ư ơ i lần hoang đường dung huy c a o mày nói các ngươi lại tàn ra chuyện này ta cùng tam trưởng lão tự có định đ o ạ n các đệ tử tha thiết nhìn dung huy thời gian dần trôi qua t á n đi biển ngươi sau khi biến mất lộ ra thần sắc cảm đạm vân hòa vân hòa quỳ bên ngoài phiêu miệu phong đã có bảy ngày dung huy vẫn như cũ t h ở ở sư vân hòa khô cạn dạn nước môi vừa mở ra nói tại bên miệng dung huy đã bay hướng kiển đến ngọn núi vương thạch gậy tính toán ngũ sư muội trưởng môn từng tín qua ngươi lợi này có ba đoạn thầy trò duyên sư minh nghĩ ra loại phương pháp này là vì tốt cho ngươi dung huy liếc mắt sư huynh tính toán đánh cho tinh ta thu đầu ngươi cầm năm thành lợi nhuận có ý tốt ta cùng để ngươi tìm chó đồ đệ trở lại ngược thân ngược tâm không bằng tìm một cái có tiền đệ t ử hung hăng làm thị t h ắ n một trận vương thạch vừa cười tủm tỉm vừa nói tình cảm tính là cái gì chứ tiền mới là chân thực dung huy dung huy chủ trì thăng tiên đại hội cũng thu đồ tin tức n g h ị đã mọc cánh đồng dạng bay khắp tu t i ê n giới ba ngàn trong tông môn thiên âm tông quan tâm nhất thiên âm tông tông chủ đem môn phái thăng tiên đại hội trước thời hạn cùng kiếm linh phái cùng một ngày cùng một thí luyện địa điểm đồng dạng ra một cái ngũ trường lão t ô n g môn khác dôi dít cùng gió bắt hoặc là không thu hoạch được một hạt nào được ăn cả ngã về không cực môn phái v à n thế đánh cái m i ế n g vá vì để tránh cho linh thạch và cái khác tiền tệ tỷ lệ hối đoái khiến người ta mơ hồ tiền tệ đều là một so một đồng giá trao đổi ba ngàn vạn tương đương với ba ký lô gắt nhuyễn hội tệ cảm tạ thư hữu hai trăm linh một tám mươi m ộ nghìn năm m ộ t chín năm chín năm chín năm hai mươi và ngâm nga ca tiểu thiên sứ khen thưởng so với tâm tâm t r ư ơ n g mười bảy n h ì n m t mươi bảy tan nát coi l ỏ n g khờ khờ kiếm linh phái năm năm cử hành một lần thăng tiên đại hội chiêu mộ các nơi t h i tài do tất cả đỉnh núi trưởng lão thay phiên chủ trì lần này vừa lúc đến phiên dung h u trung châu đại lục cùng cái khác tám châu khác biệt bên cạnh châu tuyển chọn đệ tử đều tông môn lân cận chiêu mộ theo địa bàn lớn nhỏ thu nhận sử dụng đệ tử khôn sống mông chết trung châu đại lục tông môn khai thăng tiên đại hội người của tứ hải bát hoang cũng sẽ ở trong vòng một tháng chen chúc mà vào trước trải qua chú đóng ở các quốc gia đệ tử tiên môn khảo nghiệm là có phải có khí cảm có khí cảm người sẽ bị mang đến đăng vân n à i do từng cái tông môn trưởng lão tuyển chọn vương thạch lật r a đệ tử đưa đến tin tức phiên muốn nói thượng tam tông và phía giới tam tông mắt cao hơn đầu năm ngoái đều là thượng tam tông trước chọn phía giới tam tông lại về sau còn lại mới là cùng kiế vương thạch trầm tư một lát soạn trong tay linh thạch bị n h ấ n xuống một cái vết lóm chém đinh chặt sắt nói năm nay lại cùng chúng ta những n à y bình thường tông môn cùng nhau tuyển chọn đệ tử bên trong nhất định là có mờ ám dung huy đọc nhanh như gió đọc khảo nghiệm hạng mục thuận miệng nói mờ ám gì vương thạch một mặt ngưng trọng đương nhiên dung huy l ặ n g lặng nhìn hắn trong lòng đã có đáp án mơ ước kiếm linh phái tiền vương thạch tuấn lãng mặt xanh mét kiếm linh phái ta khảo nghiệm là muốn thu tiền những tông môn khác lại làm i ễ n phí đám này lao bất tử nhất định là thấy ta biết cách làm giàu hoành đau đ ặ ái thật là ác độc tâm tư nghĩ đến sắp trôi mất tài phú vương thạch đau lòng như góc gấp đến độ hốc mắt đều đỏ đường đường một đời nguyên anh đại năng trui tiền trong mắt dung huy bo tay ngưng tranh ọ n g tông môn khác vì sao bưng ơ mặt mũi và đê d i a i môn phái cùng đài tranh đoạt đệ tử dung huy không biết thiên âm tông cử động lần này tám chín phần mười là vọt lên kiếm linh phái ngũ sư mội trưởng môn sư đệ còn đang bế quan mấy vị sư huynh vân du chưa về thất sư mội chuyên chú mỹ dung chi đạo khó mà chống lên kiếm linh phái thăng tiên đại hội hết sức quan trọng ta không thể chậm trễ đau lòng về sau vương thạch tỉnh táo lại làm phiền sư mội vì ta giải thích nghi hoặc thiên âm tông có ba vị xuất khiếu đại năng bốn vị nguyên anh chân quân một cái trong đó được thiên đạo chiếu cố tặng cùng pháp tướng tăng thực lực hắn kiếm linh phái cùng thiên âm tông không sai biệt lắm đến thủy hòa khó chứa chi địa vương thạch lo lắng hợp tình hợp lý dung huy đem thần thức khống chế tại tu vi trúc cơ thả ra một luồng chui vào vương thạch trong thức hải v ư ơ n g ra thần thức lắng nghe tiếng tim đập vương thạch cặp mắt khép hở ta mỗi ngày đều ba mươi m trên giường tỉnh lại đối mặt hơn hai n g h n xinh đẹp nữ đệ tử song ta cũng không vì đệ tử nhiều mà cảm thấy vui vẻ ta chỉ hy vọng có thể có một đầu đáo không hết linh mạch đi ra các ngươi những n à y xài tiền như nước thùng cơm đi ra, không nên quái dày ta kiếm tiền lúc nào ta mới có thể có ngũ sư mội như vậy có toàn bộ kiếm linh núi linh mạch ai một lúc sau vương thạch mở mắt ra v ư ơ n cổ trông mong nói ngũ sư mội như thế nào lúc này luôn có thể có rõ ràng c ả n lộ dung huy ngẩn ngơ không cứu nổi tốt như vậy tư chất đáng tiếc là một đồ đần sư m i n h khi còn bé rốt cuộc nhiều khổ mới mê tiền thành như vậy vương thạch trong lòng một trận thất lạc như đưa đám vẻ mặt tại trên mặt hắn trợt lóe lên tiếp theo miễn cưỡng cười vui nói lần sau sẽ tốt hơn thất sư mội có thể đốn nộ vì sao hắn không thể chẳng lẽ mình thật là khờ khờ lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tuyền cơ đẩy cửa mà vào tuyền cơ cười nói sư m i n h sư tỷ thăng tiên đại hội chuyện ta đã an bài thỏa đáng vương thạch đưa mắt nhìn xuân phong đắc ý tuyền cơ trên tu vi tranh lệch để hắn rất cảm giác khó chịu hắn khổ sở nói sư muội sau này gọi ta rằm r á m tuyền cơ xinh xắn đáng yêu mặt tràn đầy nghi hoặc không h i ể u sư m i n h vương thạch buông tiếng thở dài ta là tan nát cói lòng khờ khờ ai tại cơm này g i n g đ ầ y đất chạy kiếm linh phái cũng chỉ có tiền mới có một chút nhiệt độ trên thăng tiên đại hội các môn phái người chủ trì vì phô bày phe mình hùng hậu thực lực tranh đoạt những tông môn khác coi trọng lương tài mỹ Ngọc, có thể khiêu chiến đối phương. bên thắng tuy không ban thưởng bình thường có thể cướp được môn phái khác đệ tử người tu tiên trong miệng nói chính là thanh tâm quả d ụ n g nhưng ai không muốn tìm một cái vững chắc có thể dựa vào tông môn làm chỗ dựa bởi vậy đại tiểu tông môn đều sẽ phái ra trong môn mạnh nhất trường lão thượng tam tông và phía dưới tam tông chiếu lệ cũ phái r a nguyên anh c h â n quân lần này đến phiên dung huy phân thân thời điểm đám người biết nàng vì xuất khiếu kỳ đại n ă n g đều cho rằng nhất định phải được ai có thể nghĩ nàng độ kiếp thất bại đổi tim bởi vì dung huy hướng ra phía ngoài triệt lộ tu vi từ trúc cơ thẳng hạ xuống huyện khí kỳ tuyến cơ đêm ngày nghiên chế tăng cường tu vi đ á n dược liền sợ nàng bị đá tuyền cơ lấy ra một hạt lớn bằng ngón cái màu vàng dược hoàng ta ấn sư tỷ đề nghị sẽ tăng cường tu vi thuốc đ ổ i thành tính công kích đan dược c ầ u hoa núi là kiếm linh phái đan tu c h i chủ tuyền cơ làm phong chủ tự nhiên là hiếm có thi ê n tài tư năng chứng kiến sư phụ lấy thân thí nghiệm thuốc thân tử đạo tiêu về sau rời đi đan tu phương hướng tư phụ trợ hình đan dược sư biến thành vì nữ tu mỹ nhan mỹ thể mỹ dung dốc hết tất cả tu tiên giới mỹ dung đan dược sư vì báo đáp dung huy chỉ điểm tri ân t u y n cơ cố nén khó chịu trọng thao cự nghiệp t u y n cơ so tay một chút đan này ném đến trên người tu sĩ kim đan chí ít có thể nổ ra một cái lỗ thủng dung vi b á i kiến chuyên tu công kích đan dược sư một viên đan dược đi xuống rời núi bình hải uy lực vô tận nàng nhận đan dược nói nghĩ kỹ tên sao thuyền cơ suy tư một lát ném đi đan dung vi nói lực uy hiếp không đủ thuyền cơ trầm ngâm nói ném đi lôi dung vi đầu góc lóe lên đâu đâu lôi lá mẫu cuối cùng tên định thành nổ đan đưa xong đan dược thuyền cơ trở về cầu hoa núi chỗ này rời phiêu miệu phong không xa dung vi vì cường thân k i ệ n thể cuốn lên mép váy một đường chạy về phiêu miệu phong t ă n trưởng lao nói ngũ trưởng lão hiện tại là tu vi luyện khí kỳ ta còn không tin hiện tại ai thiên tài vất l ạ kiếm linh phái nhà ta sớm muộn sắp xong luyện k h í kỳ trưởng lão thật là có chút khó coi ban đêm hôm ấy kiếm linh phái ngũ trưởng lao tu vi dung huy kéo dài rất xuống đến luyện k h í kỳ tin tức từng bước rơi vào chủ trì thăng tiên đại hội các đại môn phái trưởng lao trên bàn thăng tiên đại hội đúng hạn đến dung huy mặt đã hoàn hảo như lúc ban đầu nàng xem lấy trong gương đồng cùng mình bạn thể mặt giống nhau như lúc lần nữa mang theo duy mũ trên mặt thịt mềm vừa mọc ra dám đen cũng không tốt dung huy tính cách tranh cường hào thắng chưa từng chịu làm kẻ dưới coi như mặt không phải đẹp mắt nhất cũng tuyệt không thể khó coi dung huy đi đến nghiêng đầu nhìn lại hình tiêu mảnh rẻ vân hòa chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng từ nam châu trở về đến nay đã hơn tháng vân hòa quỳ gối phiếu m i ệ u huyện phủ quỳ hơn một tháng phơi gió phơi nắng dầm mưa dưới kiếm linh phái đệ nhất tài tuấn không phụ mới gặp lúc lành lạnh tuấn tú bộ d á n g sắc mặt hắn trắng xám đến đáng sợ gương mặt hai bên lõm hốc mắt lõm sâu tiến vào nửa t ứ c thế nào xem xét còn tưởng rằng là cái nào ban ngày nằm đêm ra ma tu âm t r ầ m làm người ta sợ hãi vân hỏa đôi chòng mắt kia lại sáng lên đến kinh người dung huy thấy thế n g ó nói đến vân hòa mừng rỡ trong lòng lạnh như băng mặt triển lộ nụ cười sư phụ, dung huy hờ hưng nói phiếu miểu u y ễ n p h ụ tấm bảng giao ra đồ chơi này có thể chịu hoán độ k i ế p t u v i phát tướng dung huy muốn thu sạch trở về dung huy một c h ậ u nước lạnh r ộ i xuống tới đến vân hòa toàn thân phát l ạ n h h á n tử càn k h ô n trong túi lấy ra lệnh bài trong lòng giống uống thuốc đồng g i ả k hổ trên lệnh bài đỏ lên tuệ tràn đầy một vạch nhỏ như sợi l ô n g có thể thấy được không ít vớt nhẹ dung huy lấy qua lệnh bài một trận quái phong thổi đến đem thổi bay rơi vào trong khe núi ai vậy như thế không có lòng cốc nước ném loạn r á rưởi xấu tính n m thanh từ trong khe núi truyền lên không đợi dung huy lên tiếng vân hòa vội vàng đuổi theo lúc trước hắn cũng là bởi vì và lệnh bài có cảm ứng mới bị sư phụ thu làm môn h ạ hắn tuyệt không cho có người bái vào dung huy môn hạng à y hôm qua sai lầm thao tác phát thêm một chương xóa bỏ sau mới phát hiện hệ thống t ô i được làm ngày hôm qua đổi mới cái này một canh liền thành tăng thêm đi đề cử cất chứa bình luận cầu một cái đúng quyển sách còn tại sách mới kỳ hy vọng mọi người nhiều hơn đầu tư đầu tư hồi báo ta tận lực toàn bộ lấy được sau đó hồi báo cho tiểu thiên sứ nhóm khấu tạng ngự kiếm đến tuyển cơ nhìn thấy vân hòa vô cùng lo lắng lao xuống vào núi khe băng lạnh lẽo con ngươi nóng này được phun ra tức giận gần như muốn đem phiêu m i ệ u phong đốt thành cho bụi tuyển cơ dừng lại một lát lâng lâng rơi xuống bên người dung huy khó hiểu nói vân hòa tính tình l ạ n h lạnh người nào chọc hắn như vậy tức giận bộ dáng kia giống như m u ố n ăn thịt người căn cứ nàng biết có thể để cho vân hòa cực kỳ hoảng sợ cũng có đối với hắn l ã n h n h ư ợ c bằng x ư ơ n g ngũ sư tỷ dung huy hờ hững xoay người ai biết được tu hành tu duyên coi như lệnh bài rơi vào tu sĩ trong tay tối đa có thể làm ám khí sử dụng không cách nào quyết ai cũng gọi không ra phân thân pháp tướng tuyển cơ bở n ô i động động cuối cùng không có đem lời trong lòng nói ra khỏi miệng nàng tiếp nối nói thật ra thì vân hòa là một đứa bé ngoan tuyền cơ từng ao ước mộ dung huy giáo đồ có phương pháp mấy chục năm bồi dưỡng được ba cái kim đan kỳ trở lên đồ đệ cầu hoa núi mấy trăm đệ tử đến nay chỉ có một vị nghe thiền n g ộ đạo đồ đệ trong lòng có nhiều tiết mới cho đến thấy dung huy mấy nghịch đồ kia lập tức cảm thấy cầu hoa núi đều là bé ngoan thất trưởng lão phiêu miệng lạnh lùng lạnh t ấ u xương âm thanh ngâm ra thấu xương lạnh xương lạnh tuyền cơ hơi ngạc nhiên nàng khảm đâm dung huy đứng thẳng lên bóng lưng liên giống hồi nhỏ sư phụ mang theo vừa dẫn khí nhập thể mình nhất kiến tiền trưởng môn tính sợ áp lực và sợ hai cảm giác tự nhiên sinh ra tuyền cơ thất thần một lát coi lại ngồi lên xa hoa mềm n h ũ n g tiệu dung huy cảm giác xa lạ lập tức biến mất nhất định là mình hoa mắt ngũ sư tị không có lợi hại như vậy đăng vân đài cùng kiếm linh phái chỉ có năm trăm dặm xa ngự kiếm thoáng qua liền mất dung huy cưới mềm n h ũ n g tiệu sau khi xuống núi để đệ tử đi đầu mình dựa vào chân chạy trước trung sinh mấy tháng dung huy mỗi ngày vung kiếm hơn vạn phía dưới đã thành quen thuộc kiếm tu không sợ nhất chảy máu chảy mồ hôi dung huy cố ý gen thể để có thể ngự kiếm đệ tử trúc cơ kỳ bay trên trời phía dưới của mình đuổi nửa ngày sau khoan hai đến trầm dung huy và ở kiếm linh phái tại trụ sở đăng vân đài đăng vân đài tên là đài kỳ thực là một chỗ trấn nhỏ mộ danh tham gia thăng tiên đại hội đầu người hẹn gặp lại đến c h â n chạy đổi ngự kiếm vạn phần tò mò không biết vị kia truy đuổi người ngự kiếm người đến từ môn phái nào có kiếm không ngự ngược lại dùng lui chạy q u á i thay nghe nói qua là kiếm linh phái chủ trì giới này thăng tiên đại hội ngũ trưởng lão nàng thế nhưng là xuất khiếu lao tổ tông kỳ hì tám mươi một trăm năm xuất khiếu lao tổ tông ai chẳng biết vị này cũng là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh luyện khí kỳ trường ha ha ha kiếm linh phái không có người n g ư ờ i đồ chơi như thế đến làm trưởng lão không bằng quỳ xuống đi cầu ra ra suy nghĩ một chút vào kiếm linh phái miễn cưỡng làm cái trưởng lão bảo đảm kiếm linh phái bình an a luyện khí k ỳ tu sĩ cấp thấp cũng có thể trở thành một phương trưởng lão kiếm linh phái thái hư huynh đại ngươi không phải muốn nhập kiếm linh phái sao bọn họ trưởng lão tu vi so với ngươi còn thấp ngươi đi khẳng định được mau mau cút như thế biết người không rõ môn phái ta cho dù chết chết bên ngoài cả đời tu không được tiên cũng tuyệt không vào cửa này mau đến xem mau đến xem thiên âm tông hạ thấp khảo nghiệm tiêu chuẩn chỉ cần là người liền có thể khảo nghiệm đăng vân đài trừ người tu bên ngoài tự nhiên cũng có y ê u tu chỉ cần trái tim hướng chính đạo đều có thể nhập môn tu hành những người này ở đây kiếm linh phái phân đà cổng cao dọa ồn ào phần lớn tư chất còn có thể p h à m nhân được nhiều người ủng hộ chạy không còn hình bóng lưu lại cửa kiếm linh phái không phải hai ba cái vớ va vớ vẩn cũng là vừa mở linh trí y ê u tu ghi danh tạo sách đệ tử kiếm linh phái ném xuống bút trên cổ nổi gân xanh thiên âm tông khinh người quá đáng dù huy quét qua hắn dẫn tái đi mặt mắt rơi vào sổ ghi chép bên trên duy nhất tên bên trên đầu ngón tay khe run không thể chuyển rời ánh mắt ngũ trưởng lão đệ tử h hắn theo dung huy ánh mắt nhìn sổ ghi chép khuôn mặt tuấn tú thế nào đỏ lên thế nào liếc đệ tử là xuất từ kiển đến ngọn núi nguyên lãng đệ tử vô năng đến nay chỉ chiêu đến một người tu nếu không phải dung huy là tu vi luyện k h í kỳ chuyển khắp vũ nội cựu châu làm cho tu tiên giới mọi người đều biết sổ ghi chép bên trên danh sách tuyệt đối không chỉ những thứ này nghĩ cho đến đây nguyên lãng oan trách dung huy chuyện tốt không làm chuyên làm có hại giá phong chuyện đường đường trưởng lao kiếm linh phái rất là vui vẻ mà đi theo đệ tử trúc cơ kỳ cái mông phía sau mất hết kiếm linh phái mặt mũi hắn ở chỗ này bị người làm n ụ c một ngày dung huy lấy lại tinh thần khắc không trải qua thẩ nguyên lãng vừa thẹn tức giận trải qua chuyện này chỉ sợ sư phụ cho nhiệm vụ không xong được tu vi dung huy không bằng hắn ỉ vào mình là trưởng lao ở trước mặt hắn sĩ diện căn bản không suy tính cảm thụ của hắn tức giận bất bình nói ngũ trưởng lao đ ừ n g nói chuyện không đau e o chiêu mộ đệ tử nói nghe thì dễ đang ngồi nói chuyện cũng không đau e o dung huy ngồi xuống chủ vị nàng cầm lên ghé vào góc bàn đen túi con lươn nhỏ hỏi rõ ràng trật ư ớ n g nam thứ nhất đại học bút vùng đen thu không kiên nhẫn được nữa hướng trong túi một thăm g i phiền não nói ngũ trưởng lão nó chẳng qua là đầu so với bình thường còn bình thường hơn hát thủy huyền xà may mắn có khí cảm cũng là đầu phế đi rắn đo nó làm cái gì h u ố n h ổ bùn đen thu không bỏ ra nổi khảo nghiệm tiền dung huy nói vội vàng sao động cái gì để ngươi đo ngươi đo đây cũng không phải là cái gì con lươn nhỏ là linh lực khô kiệt không thể không rút về nguyên hình giữ thể lực hát dao nếu như hát dao có cơ duyên có thể hóa thành hô phong hoán vũ ứng long dung huy đánh cái búng tay ngoài cửa mấy tên hình người cũng m ấ t sửa xong giấu đi lỗ hai cái đuôi yêu tu ngoan ngoan xếp hàng một lát sau nguyên lãng âm thanh hương phấn tử trong nhà chuyển đến thông qua dung huy khuyên thai bên trên tiên âm hoa chuyển khắp đăng vân đài ngũ trưởng lão nó lại là kim đan kỳ hát giao ngũ trưởng lão âm thanh van g dội trên bầu trời đăng vân đài nổ vang mấy trăm t ô n g môn không hẹn mà cùng nghiêng thai lắng nghe trong miệng tựa như rót người biết nửa v ờ i chua kim đan kỳ hát giao đều để kiếm linh phái tên phế vật kia trưởng lão nhật được vận k h í quá tốt dựa theo thường lệ t h a n g tiên đại hội sau từng cái tông môn sẽ tiến hành một lần cuộc so tài của người mới rút được đầu trụ đệ tử đem vinh lấy được ba kiện phụ trợ pháp bảo khích lệ đệ tử nhập môn tu hành năm nay ba kiện pháp bảo từ trên cao tàm tông cung cấp các tông môn đều thèm nhỏ dãi đã lâu. r ồ i g i í t chiêu thần kỳ chiêu mộ lớn nhất tiềm lực thiên tài thế là bông ra kiềm chế cho phép tông môn tiếp nạp mang theo nghệ bãi sư tu sĩ cái này mang ý nghĩa bị trục xuất sư môn tu sĩ tìm được mới ra đường trong đó bao gồm biến thành kiếm linh phái khí độ dung dung và phong khinh khinh phong khinh khinh càng là bởi vì đam châu trên sườn núi băng gọi ra thần nữ được thiên đạo c h i ế u cố gắp lên tam tông hữu hái dung dung lôi kéo phong khinh khinh mềm như không xương tay trong đầu lần lượt hiện lên trong lệnh bại thần nữ bộ g á n g thánh khiết như nàng cường đại như nàng cao quý như nàng chỉ là suy nghĩ một chút dung dung trong lòng d u n động không、dứt. phong k i n h k i n h mềm nhũ nói n thì thầm từ bên thai d u n g d u n g lướt qua hắn không hề hay biết trong lòng hắn khát vọng và thần nữ gặp lại một mặt lại sợ mình gọi ra thần nữ sau lại cũng không cách nào thấy được nàng hai người chẳng biết lúc nào lại đi đến kiếm linh phái trụ sở phong k i n h k i n h phấn liếc đầu ngón tay rút vào lòng bàn tay lo lắng bất an khoát tay d u n g d u n g năm năm trưởng lão d u n g d u n g cau mày nói cái gì ngũ trưởng lão k i n h k i n h ngơi ư đ ừ n g váy dày ta cảm ứng được khí tức quen thuộc d u n g d u n g nói hơi ngừng hắn đau lòng nhìn dung huy đang m u n lúc nói chuyện dư quang liếc mắt đến chạm mặt đến thiếu niên xa lạ ánh mắt đột nháy m không chín một đoạn bảo. là hắn cái kia tại trên sườn núi băng may mắn còn sống sót phạm nhân cướp đi dung dung tìm năm mươi năm nhân xâm quả phạm nhân vị huynh đệ kia ngươi cùng ta một ngày không mệt mỏi sao ngươi nói lệnh bài là ngươi ngươi gọi nó nó đáp ứng sao thiếu niên tuổi chớ chừng mười năm sáu tuổi mặc nghiên cứu trường bảo mắt v ư ợ n g bên trong bay ra một dạo hoạn sinh động lại cơ t r í toàn thân mang theo một loại vô lại lại không làm cho người phản cảm dung huy chấp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn đã lâu không hề bận tâm con ngươi nhắc lên cơn sóng thần ổn định làm tay không tự chủ được lắp một cái ngòi bút bên trên mực rơi vào trên kiến chỉ trắng ra một đoàn nước trắng trong óc nàng lóe lên một lần cuối cùng thấy được tiểu đồ đệ cảnh tượng s ấ m chấp r ề n vang s ấ m chấp mưa bão bên trong rơi vào ma đạo lý nhan trở về tế ra bản mệnh tiên kiếm lấy nụ thân giúp dung huy đỡ thiên đạo một k í c h trí mạng lấy ánh sáng đom đóm mưu toan cùng nhật nguyệt tranh huy vì nàng tranh thủ một chút hy vọng sống lý nhan trở về bị thiên lôi chém thành bụi bay thời điểm đầu dung huy trống g i n g nàng liều lĩnh nào qua lại đem cái kia bột đá hóa hình người đâm đến thất linh bắt lạc trong tay nàng bắt chính là tiểu đồ đệ lạnh như băng cho cốt trong lỗ mũi người được chính là mùi máu tươi nồng đậm uy ba người các ngươi mu âm thanh s ố c nổi đem dung huy bay ra ngoài thần thức kéo về nàng xem lấy một mặt cảnh giác lý nhan trở về dư quan g rơi vào ba cái tập hợp một chỗ nghịch đ ổ phong k i n h k i n h tham lam mắt không núc nhích nhìn chằm chằm lý nhan xoay tay lại bên trong lệnh bài lắc lư cánh tay của dung dung n g ọ t nào g nũng nịu lệnh bài kia là ngũ trưởng lão rơi vào một phạm nhân trong tay không đáng giá cầm cố ta c á i lệnh bài này xuất hiện vết rách đang muốn đổi một khối phong k i n h k i n h bởi vì phiếu miểu h y ế n phủ lệnh bài chịu các đại tông môn lữ á i ngay cả cao cao tại thượng, thượng tam tông đều ám hiệu mấy lần trong lời nói có để phong khinh khinh trở thành thượng tam tông môn sinh đắc ý trị ý k i ế m linh phái trên không lo thì d ư ớ i lo làm cái gì tại trung châu địa vị lúng túng thượng tam tông một tông môn nào đều là trung châu đại lục đỉnh tiêm tồn tại phong khinh khinh không n ố c nàng biết thượng tam tông người coi nàng là làm thiên mệnh truyền nhân mới đúng mình đặc biệt lễ ngộ dung dung lệnh bài nàng ngượng ngùng l n p h à m nhân này nàng không thể không cần dung dung hầu kết nhấp đô âm thanh tối câm nói được n h i ề u một tấm lệnh bài liền có thể nhìn nhiều thần nữ một cái đầy đủ trước mắt uy hiếp lớn nhất cũng là vân hòa dung dung biết vân hòa tại phi âu miệ phong quỳ hơn một tháng cũng không có cầu được dung huy tha thứ hắn biết vân hòa tính cách nhận định lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn làm vân hòa cùng lý nhan trở về lâu như vậy khẳng định cũng là mơ ước lệnh bài kia nhị sư đệ dung dung trầm giọng nói sư huynh cả đời không có cầu ngươi cái gì cái lệnh bài này có thể hay không giao cho sư huynh vân hòa trong mắt hàn mang một bắn lệnh bài là của ta muốn cầm đi từ trên thi thể ta đã qua đây vốn chính là lệnh bài của hắn gió l ệ n h t h i qua vân hòa và dung dung gấp nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương không hẹn mà cùng gọi ra bản mệnh tiên kiếm bầu không khí dương cùng bạn kiếm lập tức khẩn trương phong k i n h k i n h dịu dàng cặp mắt khẽ động nàng đi đến lý nhan trở về trước mặt điểm nhiên hỏi tiểu h u n h đệ ta cầm đồ vật và ngươi đổi lệnh bài này có thể sao lý nhan trở về nhữ mày nói được à, lấy cái gì đến đổi phong k i n h k i n h từ trong túi cằn khôn lấy ra một khối lớn chừng bàn tay linh ngọc ngươi đem mai này linh ngọc đeo ở trên người khảo nghiệm lúc liền có thể hiện ra tu vi t r ú c cơ có thể giúp cho ngươi tiến vào bất kỳ một cái nào muốn đi vào t ô n g môn du n g huy nhữ mày nói với nguyên lãng khảo nghiệm lúc xoát người phát hiện người ăn gian ném ra ngoài nguyên lãng bưng lấy hát dao vui dạo dựng cầm s á c nhỏ nhược kỹ kim đan kỳ hát dao giá trị liên hành. sư phụ nếu biết hắn nhặt được như thế cái b ả o bối khẳng định vui như điên nếu không phải ngũ trưởng lao mắt sáng như bốc kiếm linh phái không công ném đi một cái tiềm lực vô hạn đệ tử đây chính là một trăm n ă m kim đan hát dao a mới đến tu tiên giới liền bị hắn nhặt được hát dao trừ cao minh đến một cái tiềm lực tiểu sư đệ dung huy trả lại cho nguyên lãng một khối tươi sáng ngọc đeo ở trên người có thể liếc mắt nhìn ra nguyên anh kỳ một chút tu sĩ ngụy trang nguyên lãng mừng đến ban thưởng vui vô cùng hắn đạt được pháp bảo chuyện thứ nhất cũng là nhìn dung huy ân xứng với tên thực luyện khí kỳ đình phong tu vi dung huy thấp nguyên lãng lại đối với nàng thay đổi rất nhiều duy nàng nghe lời giám g i á p ngũ trưởng lão nguyên lãng thấy được để hắn cảm thấy xa lạ phong khinh khinh trầm giọng nói nàng thay đổi như vậy thành như vậy phong khinh khinh người đẹp tiếng n g ọ t tu vi cao thâm là kiếm linh phái rất nhiều đệ tử nam ánh t r ă n g sáng nguyên lãng cũng không ngoại lệ nàng đối xử mọi người chân thành chán ghét nhất dở cho dối trá tình cảnh này là nguyên lãng có một loại lúc ăn cơm nuốt một con rồi cảm giác buồn nôn dung huy nói lộ ra nguyên hình nguyên lãng như có điều suy nghĩ hắn là lòng mang thiên hạ thanh niên huyết không quen nhìn ba cái tu sĩ khi dễ một p h à m nhân đi thẳng đến mấy người trước mặt lạnh giọng hơi lạnh nói ác quá mấy người các ngươi khi dễ một p h à m nhân có biết hổ thẹn không vân hòa xấu hổ túi đầu xuống d u n g d u n g và phong khinh khinh bận rộn bỏ qua một bên đầu không dám nhìn nhau chỉ nói chúng ta chỉ muốn cầm lại ai cho đồ vật rồi trá nguyên lãng rêu cận ngũ trưởng lao chính là ở đây lệnh bài xuất tử trong tay nàng không có người so với nàng có tư cách hơn cầm lại đồ vật của mình các ngươi bao biện làm thay là không đem kiếm linh phái ta để ở trong mắt hay là ỉ vào mình là tu vi kim đan muốn làm gì thì làm lệnh bài ở phong khinh khinh mà nói cũng là cây cỏ cứu mạng nàng trở về đối nói chúng ta đều không phải đệ tử kiếm linh phái ta và cái kia p h à m nhân đồng giá trao đổi làm sai chỗ nào nguyên lãng mặt tối sầm ngực một trận chập trùng thô thanh thô khi nói ngươi đó là đồng giá trao đổi sao rõ ràng là hãm hại lừa gạt lời đến khoe miệng nguyên lãng đột nhiên ngầm miệng phong khinh khinh đã từng là người của kiếm linh phái nếu để p h à m nhân này biết nàng làm bộ đối với kiếm linh phái danh tiếng cũng không nên lý nhan trở về nghe được một lùn ngụy vị hắn nhìn về phía trong miệng nguyên lãng lệnh bài chủ nhân ánh mắt chiếu đến chỗ là một đạo di thế độc l ệ n lệnh lệnh bài lý nhan trở về trong lòng sinh ra không giải thích được thân cận cảm giác lý nhan trở về cười giả dối xin lỗi lệnh bài ta không đổi ba cái tu sĩ kim đan kỳ tranh giành một tấm lệnh bài giá trị của nó cao hơn nhiều đây bán chính là thua lỗ hơn nữa lý nhan trở về cảm thấy thứ này và mình có duyên xuyên qua đến nơi này vài chục năm hắn mỗi ngày đều có thể nhặt được một chút và tu tiên giới có liên quan đồ vật nhặt được hắn liền b á n mất chỉ có cái lệnh bài này hắn muốn giữ lại ngay vậy phong k i n h k i n h k h í cấp bại phôi nói nếu ngươi đã biết người mất còn đem chiếm thành của mình ngươi gọi nó nó nếu có thể đáp lại ngươi ta liền từ bỏ nếu không ngươi liền đem nó cho ta không có pháp quyết hắn la rách cổ họng cũng không có người đáp lại lý nhan trở về không thể nào hiểu được tỷ tỷ xinh đẹp não mạch kín thầm nghĩ hô không hô đều là ta chẳng qua hắn hay là tượng trưng hô như ý như ý theo ta tâm ý mau mau h i ể n linh dung huy đầu ngón tay khe động đang muốn tỉnh lại phát tướng trong lúc đó thiên đ ị a biến sắc luồng khí tức quen thuộc k i a lần nữa đánh đến cho mọi người an lợi một quyển cực kỳ tốt nhìn văn bạn tốt bơi bảy tân tác siêu cấp tuyệt làm ác độc nữ phụ trở nên nghiêm túc tác giả bơi bảy mạch ữ xuyên qua làng tây lai tiên đ ả o cao lãnh đ ả o chủ nàng vậy mà cầm chính là ác độc nữ phụ kịch bản cái này xác định là nghiêm túc chứng ngại vật chứng ngại vật có n ổ i hiệp da trắng mỹ mạo học tập kỹ năng mát nữ phụ chỉ xứng trở thành người như vậy không tin nam nữ chủ hiệu lầm dựa vào cái gì muốn vung ra ác độc nữ phụ trên người chẳng lẽ cũng bởi vì nàng ưu tú cái này không khoa học mạnh dữ long n ạ o tiền h n g ư ơ i nghe ta giải thích chuyện không phải như vậy thảo n g ư ơ i cái chảy bố ba chương hai mươi thiên mệnh tri nữ dáng vẻ trang nghiêm pháp tướng đưa mắt nhìn lý nhan trở về một lát khóa chặt giữa lông mày thiếu tễ t i ể u tử gọi ta cần làm chuyện gì lý nhan trở về há to miệng đang muốn nói chuyện nghe thấy một tiếng quát lớn nếu nói dối q u ấ y g i à y ta thanh tĩnh bản tọa rút đầu lưới của ngươi dung huy thật hung nha mấy vị này muốn cướp ta lệnh bài lý nhan trở về lắc lư lệnh bài làm phiền các hạ dạy d ô hắn một chút nhóm p h á p tướng nói chút này chuyện hư hỏng nó lầu bầu một câu năm ngón tay hướng phong k i n h k i n h dung dung và vân hòa đầu vai một chảo đem ném đến chân trời mây bên ngoài hoa lưu tinh này lý nhan trở về chắp tay trước ngực hưng p h n nói nhanh cầu nguyện phát tướng cũng không phải là người người đều có đại công đức người thánh nhân một phương thần linh các loại được thiên đạo chiếu cố người mới có phụ trợ tu sĩ pháp tướng dung huy bản thể đạt được pháp tướng cũng là bởi vì nàng chém giết mấy vạn chu diệt sinh linh tà ma ngoại đạo về sau từ trong giết chóc nộ đạo đạt được và t u y ể n cơ vô hại kim mẫu đơn pháp tướng khác biệt dung huy pháp tướng trời sinh mang theo sát lục chi khí như một thanh phong mang tất lộ kiếm đằng đằng sát khí pháp tướng mang duệ kim chi khí như từ trên trời giáng xuống lợi kiếm oanh kích phong khinh khinh ba người thần thức khiến cho bọn họ thần hồn sao động không chết cũng tàn phế hoàn thành nhiệm vụ pháp tướng chợt biến mất biến mất tại trong lệnh bài độ độ kiếp k nguyên lãng chỉ sững sờ nhìn chằm chằm lệnh bài sợ đến mức hai c ố run run hắn ru mây trôi nước c h ả y dung huy kinh ngạc đầu lưỡi đà kết ngũ t r ư ờ n g lão lệnh bài của ngươi dung huy khó được thận trọng nói chuyện hôm nay nắt vào trong bụng của ngươi thất phu vô tội hoài bích kỳ tội thu tiên giới cũng không phải cái gì thiện đường chuyện này nếu t r u y ề n ra ngoài kiếm linh phái nhất định có vô số đến không hết tính phong huyết vũ tại không thể cam đ o a n kiếm linh phái an toàn phía trước dung huy chưa muốn cùng mơ ước lệnh bài tông môn là địch nguyên lãng trong lòng chấn động kích động tay đ ệ c chặt chỗ kiếm ánh mắt nhìn về phía dung huy tràn đầy kính ý thâm tàng bất l nguyên lãng nghiêm mặt nói đệ tử c ầ n tuân t r ư ở n g lãng mạng nhưng độ kiếp kỳ đại năng lần nữa đến trung châu còn t ạ i phái ta trụ sở bên trên những tông môn khác nhất định là có hành động đến lúc đó đệ tử nên như thế nào chỗ nhỏ yếu một chút tông môn còn tốt nếu như phía dưới tam tông và thượng tam tông liên hợp bức bách kiếm linh phái phải làm như thế nào nguyên lãng trong lòng được đại năng tương trợ vui sướng biến mất hầu như không còn kiếm linh phái bị các đại tông môn huyết tẩy sợ hãi tự nhiên sinh ra nguyên lãng trong lòng siết chặt tựa như một thùng nước đá dội cho tại đỉnh đ ồ n minh kêu hắn tay chân lạnh như băng hận không thể thu thập bọc quần áo trở về kiếm linh phái tìm an toàn dung huy nhìn nguyên lãng trắng b ệ ặ h mặt biết hắn hoảng loạn nói với giọng thản nhiên yên tâm chỉ cần ngươi bảo thủ bí mật không có người có thể đoán được trên người ta nguyên lãng thốt ra vì gì dung huy chấn định tự nhiên nói rất nhanh ngươi sẽ biết mọi người đều biết phong k i n h k i n h ban đầu ở trên sườn núi băng gọi ra pháp tướng lúc những tu sĩ kia đều cho rằng n à n g là thiên mệnh trí nữ đương kim pháp tướng tái hiện trung châu vẫn bị một kẻ p h à m nhân lý nhan trở về gọi ra nhất nóng này chính là phong k i n h k i n h trung châu tu tiên giới chỉ có thể có một cái thiên đạo con trai nguyên lãng nghe được rơi vào trong sương n g nhưng hắn tin tưởng ngũ trưởng lão có thể xử lý tốt chuyện này chính là tên phạm nhân kia dung huy chậm rãi một bước đến lý nhan trở lại một bên hắn n gây ngô mặt còn mang theo một ít ngây t e r ánh mắt lại giống trải qua sóng to gió lớn giả hoạt bên trong mang theo một k i a phòng bị trong giới chỉ tàng lao gia ra ngạnh quá hạ sao lý nhan trở về vớt nhẹ lệnh bài như có điều suy nghĩ nói lệnh bài ẩn giấu tiểu tiên nữ cũng không tệ trọng điểm là tiểu tiên nữ so với lao gia ra dễ nhìn dung huy đưa tay gậy thiếu niên cái chán một chút người là vừa rồi ghi danh đệ t ử mới lý nhan trở về chém đinh chặt sắt cự tuyệt không phải lý nhan trở về tại kiếm linh phái báo danh nguyên nhân là hắn bị kiếm linh phái môn quy hấp dẫn vì thiên địa mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình ngang n ư ơ n g bốn câu rất rung động thật rất rung động nhưng không nên xuất hiện ở đây lý nhan trở về tò mò liền ghi danh cái tên muốn nhìn một chút kiếm linh phái khai sơn tổ sư ra có phải hay không cái thành công kẻ chép văn người xuyên việt bởi vì tuyển chọn thời gian chưa đến lý nhan trở về phụ cận đăng vân đài đi v ò ngò g ai ngờ sông lầm mê trận trời đất xui khiến vào phiêu m i ệ n phong còn nhặt được vân hòa lệnh bài hắn bị vân hòa một đường truy sát bằng vào ký ức về đến đăng vân đài vân hòa mới nhịn được không phát muốn cấp đoạt lệnh bài đoạn đường này lý nhan trở về nghe thấy kiếm linh phái phái một cái luyện khí kỳ trưởng lao đến tuyển chọn đệ tử À! còn chờ cái gì thẩu vi thượng sách lý nhan trở về đem hết toàn lực muốn cùng kiếm linh phái rũ sạch liên quan dung huy ngón tay khé động phiếu miểu h u y ễ n phủ lệnh bài trong nháy mắt rơi vào trong tay nàng nếu không phải vậy vật quy nguyên chủ tiếp trước nàng thu bốn cái đồ đệ ba cái đều nghịch đồ chỉ có rơi vào ma đạo lý nhan không về được kế sinh tử giúp nàng chặn sinh tử đại nạn dung huy đối với lý nhan trở về lòng có thua thiệt chỉ muốn trong bóng tối giúp hắn tu hành phòng ngừa hắn lại vào ma đạo hôm nay hắn cự tuyệt dung huy một chút buồn dầu lại không Chớ! lý nhan trở về bước nhanh về phía trước lấy lòng cười một tiếng vị trưởng lão này thứ này là ta n h ặ t được nói rõ ta có tiên duyên đệ tử mới vừa nói quá nóng này không nói rõ liếc đệ tử không phải là không muốn bái vào kiếm linh phái là đệ tử cảm thấy kiếm linh phái chỉ lấy ta một cái quá lãng phí tài nguyên thua lỗ đệ tử muốn lấy thân làm thì trợ giúp sư huynh chiêu mộ càng nhiều người mới lý nhan trở về câu qua nguyên lãng như quen thuộc nói sư huynh sư đệ nguyện ý vì người phân yêu nguyên lãng trên cánh tay bốc lên nổi da gà hắn không được tự nhiên run lên dịu dàng dịu dàng hoang đường k h á i đản k h á i lệ âm hưu a trời sinh phạt cốt kiếp trước cùng lý nhan trở về tương quan đánh giá phần lớn như vậy chuyện cũ rõ mồn một trước mắt khi độ kiếp những kia suốt ngày ở bên thai nói dấu ngon dấu ngọt đệ tử tranh nhau tị nạn lưu lại chỉ có phóng túng không bị trói buộc lý nhan trở về dung huy nhìn đồ đệ mặt mũi quen thuộc trong lòng mềm nhung thật muốn bái nhập kiếm linh phái lý nhan trở về đảng hoàng hành lễ đệ tử lý nhan trở về nguyện ý bái vào kiếm linh phái sinh ra là người của kiếm linh phái chết là kiếm linh phái quỷ kiếm linh là nhà ta móc tim móc phổi đều yêu nó mời trưởng lão thanh toàn dung h u nợ nụ cười lý nhan trở về một bộ khẩ r ồ i tra đến cực điểm hắn muốn chẳng qua là trong tay dung huy kia tấm kia lệnh bài mà thôi cho dung huy đem lệnh bài ném đến trong ngực hắn muốn vào kiếm linh phái thông qua khảo nghiệm lại nói lý nhan trở về mặt mày hớn hở thầm nghĩ tích bàn tay vàng đến sổ dung huy hỏi rõ ràng lai lịch của hắn về sau phát hiện hắn lại là câu nguyện cứu cái tia tiểu khiếu h o a cháu c h a i các vị còn nhớ thỏa đáng ban đầu tại trung châu hiện thân vị độ kiếp kỳ kia đại năng nàng lại là phong k i n h k i n h sư phụ phong k i n h k i n h thật là tốt số chân trước danh tiếng nát đ i ệ chân sau liền có độ kiếp kỳ đại năng tướng trợ không hổ là thiên mệnh sở quy này thượng tam tông người đều muốn đoạt lấy thu nàng làm đồ được phong k i n h khinh người được trung châu phong k i n h khinh rời khỏi kiếm linh phái là thành công nếu lưu lại kiếm linh phái bị luyện khí kỳ dung huy làm đ ủ thế nào hôm nay cơ duyên dung huy luyện khí kỳ này cũng dám đến chủ trì bản môn phái thăng tiên đại hội chớ để cho thiên âm tông ngũ trưởng lão một bàn tay chụp chết nha phong k i n h khinh gọi ra độ kiếp kỳ đại năng c h u y ệ n giống mọc chân đồng dạng c h u y ể n khắp đ ă n g vân đài nguyên lãng nghe vậy vừa tức vừa bất đắc dĩ ngũ trưởng lão mới là người thiên mệnh sở quy phong k i n h k i n h tính là gì đồ chơi được hay là giải quyết thiên âm tông đoạt khảo nghiệm ngũ trưởng lao mắt đều gấp đến độ đỏ lên ngũ trưởng lao không phải kiểu hoa yêu nàng mời b á b á nhóm dùng phiếu để cử hung hăng đập nàng dùng bình luận cất chứa che mất nàng để nàng hung hăng cảm thụ yêu sâu trách d ừ n g à ngũ trưởng lão các vị mời chương hai mươi mốt tu tiên giới x ỉ nhục nguyên lãng len l é n l i ế c dung huy một cái đối với khiêu khích thiên âm tông trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thiên âm tông không chỉ có trắng trận và kiếm linh phái tranh đoạt khảo nghiệm đệ tử càng đ ê m hôm qua bị độ kiếp kỳ đại năng một bàn tay quạt bay phong khinh khinh dẫn đến ngũ trưởng lao trước mặt diệu võ dương a i cũng không biết phong khinh khinh có cái gì ma、lực. trong vòng một đêm không chỉ có để thiên âm tông tông chủ hủy bỏ đối với nàng lệnh truy sát còn để mắt cao hơn đầu thiên âm tông ngũ trưởng lao tiêu cẩn vứt bỏ h i ể m khích lúc trước thu nàng làm đồ thái độ cũng vô cùng mập mờ ngay cả mấy tháng trước đối với phong khinh khinh chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đệ tử thiên âm tông đều đúng quan tâm đầy đủ mở miệng một tiếng phong sư mội kêu quên cả trời đất thiên âm tông trụ sở tại kiếm linh phái cửa đối diện dung huy lãnh đạm nhìn thiên âm tông ngũ trưởng lao tiêu cẩn năm đó phân thân và biện húc chuyện thành cũng tiêu cẩn bại cũng tiêu cẩn tiêu cẩn một tay thúc đẩy phân th dung huy nhiều ngày không thấy thay đổi thế nào thành luyện k h í kỳ tiêu c ẩ n quạt quạt xếp nhìn có chút hạ hê nụ cười treo ở trên mặt mười phần ganh thị tiêu c ẩ n đẩy ra sắc mặt hồng nhuận phong k i n h k i n h đây là đệ tử ta mới thu ngũ trưởng lão quen biết sao hối hận đem người mang tu tiên giới trách nhiệm thiên mệnh c h i nữ đổi môn phái sao hối hận không cửa trời muốn d i ệ t kiếm linh phái phong k i n h k i n h hàm răng cắn môi đỏ tiêu c ẩ n coi trọng thái độ làm cho nàng lòng tràn đầy vui vẻ thiên mệnh tri nữ vinh dự làm phong k i n h k i n h xuân phong đắc ý có thể nghĩ đến phần này vinh dự là dung huy cho nàng phong k i n h k i n h liền cảm giác chột người thiên mệnh sở quy trừ nàng còn có hai vị đồng dạng bị t r ụ c xuất sư môn dung dung và vân hỏa cùng lý nhan trở về dung huy chế dễu lại nói thiên â m tông là không người nối nghiệp cho nên nhặt được kiếm linh phái không cần rác rưởi đều bảo bối cùng còn dương dương đắc ý khoe khoan một phen sách xem ra trời muốn vong thiên â m tông ngươi về sau cũng đừng hối hận thu một cái rác rưởi dung huy mở miệng một tiếng rác rưởi kêu phong k i n h k i n h sắc mặt xanh trắng đan sen giận cũng không được tức cũng không được phong k i n h k i n h nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn cắn chặt hàm răng nói ngũ trưởng lão một m ộ nhịn ta nhất định sống được càng tốt hơn trải qua những ngày g dung huy không cần nàng nữa nàng muốn tranh giành một phần vinh dự cho dung huy nhìn không có dung huy phong k i n h k i n h vẫn như cũ mây trôi nước chạy phong k i n h k i n h như cũ có thể bằng vào thực lực mình thẳng đến mây xanh xem ngươi dung huy nóng nảy nói mau mau c ú t c ú t xa một chút dung huy thấy phong k i n h k i n h thấy chán bị nàng tự tay phế đi tu vi người trừ phi đoạt xá t r ù n g sinh đời này đều không thể tu hành phong k i n h k i n h khuôn mặt nhỏ tái đi thu thủy đồng luôn c u ố n hướng tiêu c ẩ n cầu viện tiêu cẩn trong lòng thình thịch đập đoạn chỉ cảm thấy nàng bất lực bộ dáng để mình đặc biệt mềm lòng từ tác hợp biện húc và dung huy về sau tiêu cẩn bế quan hắn cũng là lấy được tông môn tuyệt sắt làm thời điểm mới quen phong k i n h k i n h đối với phong k i n h k i n h tiêu c ẩ n có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác hắn sớm đã phát hiện phong k i n h k i n h dấu hiệu lại đem tin tức che giấu rơi xuống thả nàn g một con đường sống hôm qua đệ tử thiên âm tông phát hiện phong k i n h k i n h dấu hiệu tiêu c ẩ n lo lắng phong k i n h k i n h bị đệ tử thiên âm tông gây thương tích và dằm buôn tập rốt cuộc tại lạc hà phát hiện trọng thương phong k i n h k i n h thấy được chân nhân tiêu c ẩ n tiện ý nhận ra tình kiếp của mình đến dung huy tiêu cần thả ra huy áp không y từ nổi giận tu đạo tu tâm áp ngữ đả thương người cũng là kiếm linh phái quy củ nguyên anh đại năng huy áp ẩm ẩm xuống đăng vân đài lấy ngàn mà tính cầu tiên giả căn cốt có được chặt đ ứ t dòng máu đỏ tươi từ t hai mắt mũi miệng bên trong phun ra ngoài muôn phái khác tu sĩ nguyên anh kỳ trở xuống mỗi người chịu không được cùng mũi áp nổi gân xanh mồ hôi lạnh sầm sầm chỉ có kiếm linh phái đám người bị chùm tại trong suốt màng mỏng trong kết giới bình yên vô sự đạo này kết giới chính là dung huy phân thân hay là tu vi xuất khiếu k ỳ lúc vì bảo vệ trụ sở để thiết lập bây giờ thành bọn họ chỗ tránh nạn trung châu xuất khiếu kỳ tu sĩ tổng cộng mười cái phân thân là cùng thời kỳ kiếm tu người thứ nhất chính là phân dung huy ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua xa mỏng rơi vào không tránh kịp bỏ mạng phạm nhân trên người gậy tiên âm hoa khuyết hai nói đến thiên âm tông lúc dung huy tận lực để cao âm lượng ta cũng có câu nói nói cho ngươi dung huy tàn khốc nói người tu hành tu đức dung huy thẳng thắn chỉ trích tiêu c ẩ n k h ô n g đức không để ý hắn nhân sinh chết đệ tử kiếm linh phái nghe lệnh toàn lực cứu chữa bị thiên âm tông ngũ trưởng lao gây thương tích người bất luận tu sĩ、si、hay là phạm nhân đệ tử kiếm linh phái nghe lệnh chen trúc lao ra còn chưa nhập môn yêu tu thấy đầy đất máu tanh cũng không đành lòng tranh nhau chen lấn cùng sau l ư n g đệ tử kiếm linh phái cứu người đứng v tiêu c ẩ n đem dung huy t ậ n lực làm khiêu khích hắn mặt như trầm thủy ngăn cản đệ tử kiếm linh phái cảnh cáo nói ai dám động đến cũng là cùng thiên âm tông ta là địch con rùa già dung huy gọi ra kiếm gấu ngăn ở kiếm linh phái các đệ tử trước người mạng người quan trọng dung huy từ trước đến nay tuân theo tu tiên giới ân đoán cùng người phạm không quan hệ nguyên tắc cũng là danh giới cuối cùng thiên âm tông ba đạo đã quen căn bản không cầm nhân mạng coi ra gì tiêu c ẩ n khịt mũi coi thường phạm nhân như sâu kiến đi dung huy kiếm gấu n g a n đứng lạnh lùng như xương ánh mắt đâm trên người tiêu cần hôm nay thiên âm tông nếu dám bị thương đệ tử kiếm linh phái ta một phái một ph ta giết thiên âm tông ngươi chó gà không tha nghiêm túc cảnh cáo rơi vào lý nhan trở về và nguyên lãng trong thay hai người tương đối mà xem trong lòng tràn đầy lực lượng luyện ký kỳ đối mặt nguyên anh kỳ là tự tìm đ ư ờ n g chết dung huy vì chúng sinh v ư ợ t khó tiến lên dám đối địch với thiên âm tông đệ tử kiếm linh phái há lại tham sống sợ chết c h i đ ổ do nguyên lãng dẫn đầu đệ tử kiếm linh phái dốc toàn bộ lực lượng đem trong đăng vân đài người bị thương dơ lên trở về kiếm linh phái cứu chữa tiêu cần đem phong khinh khinh ngăn ở phía sau chỉ cảm thấy quanh thân cảm giác á c bách chỉ tăng không giảm tiêu cần hoài nghi nhìn dung huy người luyện ký kỳ vậy mà làm cho hắn tu sĩ nguyên anh này sinh ra cảm giác nguy cơ h ừ tiêu cẩn trầm tư một lát mà t ô n g trầm về đến thiên âm tông thấy những kia muốn bái nhập người thiên âm tông cạnh tranh tướng chạy trốn kêu la như sấm âm thanh của dung huy thông qua tiên h âm hoa chuyển khắp đăng vân đài một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng cái gì chó m á phía dưới tam tông lại chẳng nhiều mạng người coi ra gì đi h ắ n ít kiếm linh phái ngũ trưởng lão mặc dù tu vi nông cạn lại thật là tìm đến đệ tử kiếm linh phái ta vào thiên âm tông h à n h hành bá đạo làm người khinh thường bị thương ta còn muốn ngăn trở kiếm linh phái cứu người tu tiên giới xỉ nhục kiếm linh phái thực sự có người tinh điệu ta đi cũng mặc dù ngũ trưởng lão tu vi thấp nhưng các ngươi quên nàng phủi kiếm nghe tiền h ngộ đạo để thực lực đệ tử kiếm linh phái tăng lên một cấp bậc sao có cái gì so sánh được đến nàng tự tay chỉ điểm tốt hơn ban thưởng nhưng ngũ trưởng lão từng là xuất khiếu kỳ đại năng như thế lòng dạ ta p h ạ m nhân theo không kịp dung huy nhìn trào lên đến đệ tử không chút hoang mang để bọn họ cứu người lại từng cái khảo nghiệm nguyên lãng nhìn xếp thành trường long báo danh người mắt đều nở nụ cười quong phàm là thông qua khảo nghiệm người hắn đều đi an bài chiếu cấu người bị thương kiếm linh phái đức dự khắp thiên h ạ sau khi nhận ra những tông môn khác không cam lòng người sau vội vàng cứu người chương hai mươi hai n h ì n hai hai cứng rắn rộng đánh cho thật trượt phế vật phế vật thiên âm tông tông chủ đem thăng tiên đại hội đệ tử danh sách nện vào tiêu c ẩ n đệ tử trên đầu một trưởng vô đá vụ bàn vốn cho rằng tiêu c ẩ n là một mạnh v ì gạo bạo vi t i ề người n nhất định có thể vì thiên âm tông chiêu mộ thiên tư phi phạm thanh niên tài tuấn giúp thiên âm tông tiên đạo v i n h sương ngươi nhìn một chút ngươi vậy tốt sư tôn cho bản tọa tìm đều là cái gì rất á t phía dưới tam lưu yêu tu cũng xứng tụ tiên làm thiên âm tông là tam giáo cửu lưu đều nốn kiếm linh phái t tông tông một cái không tài không đức người đem thiên âm tông quấy đến lòng trời lở đất nàng là sao trổi sao dựa vào thương con và một cái nguyên anh trưởng lão còn chưa đủ không nờ mê được một trưởng lao khác thần hồn như nào truyền tông chủ lệnh nếu ngũ trưởng lao thăng tiên h đại hội kết thúc trước chưa thể cho thiên âm tông tìm được lương tài mỹ ngọc bản tọa rút lui hắn trưởng lao ghế thiên âm tông tông chủ tức giận đến trong đại điện đi vài bước đ ỏ lên một đôi mắt lãnh khốc nói chuyện này không làm được nói cho hắn biết thiên âm tông cũng không phải là không phải hắn không thể thiên âm tông đa tài tuấn nhìn chằm chằm trường lão vị đến không hết đệ tử trong lòng mắt lạnh n nớ ơ nớp lo sợ nói đệ tử tuân mệnh thăng tiên đại hội tổng cộng m ộ ư ơ i năm ngày trước m ộ ư ơ i ngày là tuyển chọn đệ tử sau năm ngày cũng là dạy đệ tử nhập môn c h i pháp để cho bọn họ tại cuối cùng trong tỷ t h í rút được đầu chủ tiêu c ẩ n mấy ngày nay loay hoay bể đầu sức chán ngày đó hắn ngăn cản kiếm linh phái cứu người khiến thiên âm tông danh dự s ạ không tức giận tiêu tán về sau tiêu c ẩ n nghĩ đến mình làm chuyện hồ đồ bận rộn để đệ tử cứu người trong đăng vân đài ba n g h n tông môn sắp xếp bên trên danh hào tiêu c ẩ n dựa theo thế lực phạm vi ảnh hưởng đập đệ tử thân truyền nói xin lỗi thượng tam tông và cái khác hai cái phía dưới tam tông tiêu c ẩ n mang theo phong khinh khinh đến cửa trí kiểm thượng tam tông nguyên lai tưởng rằng tiêu c ẩ n thành tâm trí kiểm thấy một lần hắn mang theo phong khinh khinh quét mặt cho hắn ăn một cái bế một canh trưởng lao thanh vân tông chỉ tiêu c ẩ n lỗ m u i chửi mẹ mục đích không phía dưới bùi cổ vật thiên âm tông bị thương thanh vân tông ta mười mấy tên đệ tử n g u y ê liền mang theo cái này hồng nh nếu không phải xem ở thiên âm tông vì sáu tông một trong b à tọa định đem thiên âm tông người đăng vân đài g i ế t được không c h ừ mảnh giáp、Cút. tiêu cần đắp lên tam tông đâm c ổ sườn mắng mặt mũi ném đến không còn chút nào hắn cắn chặt hàm răng cố nén trong lòng sôi trào tức giận cười làm lành nói chuyện này là van bối tội van bối nguyện gánh chịu thanh vân tông hết thể tổn thất xin tiền bối chớ có nổi giận để tránh thương thân đối mặt xuất khiếu đ ỉ n h phong đại năng tiêu cẩn trong nguyên anh này kỳ cũng chỉ có thể cắn răng luất vào tất cả khuất đ ụ thanh vân tông đại năng l i ế c bên người tiêu cần phong khinh khinh một cái ở trên cao nhìn xuống nói thiên mệnh trí nữ d i ệ u thủ ngẫu nhiên đạt được pháp bảo cũng dám tự xưng thiên mệnh trí nữ a l à、là、người của tu t i ê n giới đều mắc ngủ khi miệt tiếng hử lạnh như cự thạch đập vào phong khinh khinh trong lòng sắc mặt nàng xanh trắng đan sen tiểu thủ đoạn bị tuệ nhãn khám phá lúng túng tiêu đốt nàng tự cho mình siêu phạm trái tim phong khinh khinh sắc bén móng tay thật sâu b ó c vào lòng bàn tay nàng chỉ cảm thấy vẫn lấy làm tiêu ngạo tôn nghiêm bị hung hăng đạp tại lòng bàn chân nghiền thành bụi phấn luận tu vi tâm tính dung huy chính là trung châu số một đây chính là trăm tuổi xuất khiếu kỳ bất thế ra thiên tài thanh vân tông đại năng cảm thấy chưa đủ không nể g h mặt mùi sẽ rách phong k i n h k i n h tôn nghiêm nếu sáu mươi thọ nguyên kết đan cũng là thiên tài thanh vân tông ta vừa nắm một bó to ngươi tại thanh vân tông ta làm cái đệ tử nội môn cũng không xứng chỉ có thể tích dung huy năm đó chọn kiếm linh phái nếu không thanh vân tông trưởng môn lo gì không người nối nghiệp phong k i n h k i n h ủy khuất nói ngũ trưởng lão hiện tại chẳng qua luyện khí cảnh、Bột. một đạo kình phong hóa thành vô hình bàn tay quất trên mặt phong k i n h k i n h nàng trắng non gương mặt nhất thời s ư n g lên thật cao nàng bị đau duyên dáng gọi to một tiếng không biết liêm sỉ c ầ vật thanh vân tông đại năng mắt ánh sáng đúng người tình như thủ túc tỷ bội đều có thể phản bội át gặp c ổ t lôi trên không trung nổ vang chấn động đến phong khinh khinh màng n h ĩ đau nhức trong lúc nhất thời nàng nhận không ra là mặt đau hay là lỗ thai đau tiêu c ẩ n bận rộn che lại phong khinh khinh mang theo nàng hỏa tốc rời khỏi thanh vân tông cái khác tứ đại tông môn và thấy được hai người cùng thanh vân tông thái độ một trời một vực tiêu c ẩ n tại tứ đại tông môn kinh ngạc về đến thiên âm tông thấy thiên âm tông các đệ tử khắp cả người lăng bị thương nằm ở trụ sở hắn v ừ a hỏi đệ tử kỳ kỳ ngại ngại nói chuyện này là kiếm linh phái ngũ trưởng lão đệ tử nói sau còn tại trong miệng không nói xong tiêu cần nổi giận đùng đùng chạy thẳng đến kiếm linh phái dung huy đệ tử kiếm linh phái và chờ ghi danh khảo nghiệm phạm nhân thấy được đằng đằng sát khí tiêu cẩn đối với dung huy bất thiện không hẹn mà cùng báo đoàn đứng chung một chỗ chặn phía sau dung huy lan đi tiêu cẩn chịu một ngày tức giận há lại cho bất nhập lưu tu sĩ phạm nhân tạo thứ hắn đang muốn thả ra huy ác mắt liếc mắt thấy chất đầy đại sành tàn t ậ n người khẽ cắn môi thu hồi tiên kiếm bởi vì hắn tội thiên âm tông đã không thu được nửa người tu đệ tử ngay cả yêu tu đều không muốn báo danh dung huy thản nhiên từ trong đám người đi ra nàng nhìn ra xa trụ sở thiên âm tông nằm thi đệ tử giật mình nói sách con người ta không thích được voi đòi tiền ta thích được t i ế n t h ê m trượng nói huyết đồ chính là huyết đồ chẳng thảo trừ căn để phòng gió xuân sống lại tiêu c ẩ n đầu góc nóng lên người dám trên đời này không có ta không dám chuyện dung huy hai tay ôm ngực chẳng qua ta cũng không muốn có nổi bị thương người thiên ầm tông chính là thượng tam tông một trong thanh vân tông muốn báo thủ tìm bọn họ có thể giải thích rõ ràng chuyện tốt nhất giải thích rõ nếu không hậu hoạn vô tận còn cái chạy c á i cối tiêu c ẩ n nói lục đại tông môn đồng khí liên t r ì thanh vân tông sao lại làm như thế tiểu nhân hành vi dung huy tản m ạ n nói thích nghe nghe không nghe lăn muốn đánh nhau phải không liền đến n ư ợ c tiêu cần một trống đang muốn phát tác đột nhiên trên bầu trời đăng vân đài vang lên một âm thanh hùng hồn nếu như vị tu sĩ nguyên anh nào vô cớ thả ra uy áp bị thương thanh vân tông ta đệ tử kết cục so với thiên âm tông máu thanh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần bản tọa ở đây cho các ngươi chưa nhập môn phạm nhân điểm cái t ỉ n h thực lực tu tiên giới vi tôn sau khi nhập môn hiểm cảnh so với đăng vân đài hung hiểm gấp trăm lần nghìn lần vạn lần đường này hướng lên trời mở có lòng không trở trở vào thanh vân tông đại môn là tất cả có chí chi sĩ mở rộng lời vừa nói ra tràn đầy phấn khởi phạm nhân ngây người như phóng trong đầu hiện ra gần đây trùng điệp máu t h n h cảnh tượng trong lòng bắt đầu hồi hộp có chí người nghiêm túc suy tư bái vào cái nào tâm môn nhắc gan người đã ném xuống tư cách bài nên ngang rời đi thu tiên giới căn bản không nói đạo lý ở lại chỗ này bọn họ đều là dê đợi làm thịt dung huy thầm nghĩ cứng rắn rộng đánh cho thật trượt kiếm linh phái đánh nhấm áp hòa thuận thân tình bài thanh vân tông lại là thực lực vi tôn đại lão bài dung huy con mắt cũng không cho tiêu cẩn ngũ trường lão còn muốn tìm đến ta phiền phái sao tiêu cẩn chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị một đôi tay hung hăng quất một cái tát lại nhức đầu lại tay lần này mất thể diện không chỉ là một mình hắn thiên âm tông bị thanh vân tông đại năng ngay trước khắp thiên hạ tu sĩ mặt gian dạy không chỉ có mất hết thể diện danh dự bị đà kích tiêu c ẩ n lần đầu cảm thấy trái tim mệt mỏi chẳng qua hắn còn có lá bài t ẩ y nhất định có thể vì thiên âm tông chiêu mộ tuấn tài lại gỡ mìn tiêu c ẩ n độ tình kiếp thời điểm là yêu đương não không nên hỏi hắn là cái gì đột nhiên biến thành n ã o tản rơi vào tình yêu cùng nhiệt người là không có đầu óc đừng đánh nữa ta chương hai mươi ba không hai ba ám sát cách thăng tiên đại hội kết thúc thời gian càng ngày càng gần kiếm linh phái và thanh vân tông trở thành lần này thăng tiên đại hội người thăng lớn một cái tài nguyên rộng vào đồng thời bằng vào lý nhan trở về diệu kế chiêu mộ tám chín cái căn cốt không tệ đệ tử một cái khác gần như ông đ ồ m toàn bộ thăng tiên đại hội lương tài mỹ ngọc trái lại thiên âm tông đến thiên âm tông báo danh người l ắ c đắc không có mấy bởi vì báo danh ít người thậm chí xuất hiện khí cảm yếu ớt phạm nhân và yếu tu thừa cơ làm tiền muốn cho thiên âm tông đông xuống tư thái thu mình nhập môn vế quan bảy ngày tiêu cẩn xuất quan thấy loại tình huống này mấy ngày tu thân dưỡng tính tiêu cẩn nỗi lòng thời gian dần trôi qua ổn định hãn vung tay lên trực tiếp để đệ tử thiên âm tông đóng lại báo danh thông đạo mấy ngày nay phong khinh khinh và tiêu cận tâm tư hai người tình cảm tiến triển cực nhanh. phong k i n h k i n h từ trong miệng đệ tử thiên âm tông dọ thám biết biện húc nửa chết nửa sống tre mạng tiêu cẩn đối với biện húc chết sống lòng biết rõ hai người cùng có a n ý không đề cập biện húc tùy ý hưởng thụ sung sướng thời gian phong k i n h k i n h cầu chính là một đoạn khắc cốt mình tâm yêu thương tiêu cẩn muốn chính là k h á m phá tình k i ế p hai người lần đầu tiên mâu thuẫn là tiêu cẩn không phát hiện được luận thế nào cho phong k i n h k i n h sơ thông kinh mạch nàng kinh mạch giống như thật tâm ống sắt không hề có động tinh gì phong k i n h k i n h không thể chịu đựng được linh lực cọ rửa mang đến thống khổ mở mắt ra nhìn thấy trong gương k h ỏ mắt xuất hiện một cái đôi cá văn phát hiện mình đang lấy tốc độ gấp phong k i n h k i n h từ đỉnh đầu rút ra một cây t ơ bạc hoảng sợ gần chết hét lên tóc bạc tóc bạc tiêu c ẩ n ôn nhu bắt lại tay nàng lãnh khóc mắt nở rộ mỉm cười tóc trắng mà thôi cái này vẹn vẹn tóc trắng sao phong k i n h k i n h cũng không cảm thấy ngọt ngào chỉ cảm thấy khủng hoảng nàng nghiêm nghị nói tiêu c ẩ n ta đang g i ả yếu chưa hề có người dám gạo như thế hắn nguyên anh đại năng này tiêu c ẩ n sắc mặt lạnh lẽo tay không tự chủ n ở lên phong k i n h k i n h trừng tóm mắt thu thủy đồng đựng đầy bị thương khó có thể tin nói ngơi ngồi một anh ta không có tiêu cần bận rộn thả tay xuống kéo phong k i n h khảo nôn an ủ hắn thế nào bỏ được tổn thương để mình vừa thấy đã yêu người tiêu cần ôn nhu tỉ mỉ dỗ một hồi lâu phong k i n h k i n h tại nín khóc mỉm cười nhưng n g ồ i d ố i phong k i n h k i n h giả yếu vấn đề để nàng ăn ngủ không yên tiêu cần suy tư hồi lâu kinh mạch bị ngăn trở có một phương pháp năng giúp cho ngươi phong k i n h k i n h ánh mắt sáng lên phương pháp gì sơ thông kinh mạch về sau nàng liền có thể bước lên t i ê n đồ dựa vào lệnh bài bảo vệ nhất định có thể một đường đường b ă n g thẳng kiếm chỉ thương không cho dung huy dễ nhìn trong lúc bất chi bất giác phong k i n h k i n h đã đem dung huy xem như mình con đường tu hành bên trên kẻ thủ tiêu cần nói lời đồn ngươi có thể gọi ra độ kiếp kỷ đại năng phong khinh khinh tr trầm gất rãi đầu. vậy thuận tiện tiêu cần cười nói chỉ cần độ kiếp kỳ đại năng vì ngươi thi triển thể hồ quán đình thuật kinh mạch của ngươi liền có thể sơ thông ta ngươi liền có thể thiên trường địa cửu tiêu cần cấp thiết muốn biết vị kia có một không hai t r ù n g châu độ kiếp kỳ đại năng rốt cuộc ra sao bộ dáng phong k i n h k i n h ánh mắt sáng lên để tiêu cần đi bên ngoài trở mình triệu hoán lệnh bài bên trong pháp tướng tiêu cần ánh mắt tối xâm lại bọn họ là đạo lữ hai người vốn nên thẳng thắn đối lãi tiêu cần cuối cùng không hề nói gì đóng cửa rời khỏi phong k i n h k i n h lấy ra thiếu một góc lệnh bài đang muốn triệu hoán pháp tướng trên lệnh bài ánh sáng vàng nói lên hóa thành lưu quang bay ra thiên văn tông phong k i n h k i n h c h ở mình một cái đứng dậy hai đều quên mặc vào truy tầm lệnh bài phi hành đường đi đi chân trần đứng ở kiếm linh phái trụ sở trước phong k i n h k i n h nhìn dung huy lệnh bài trong tay tim nhảy đến cổ năm năm trưởng lão phong k i n h k i n h chết nhìn chằm chằm lệnh bài hô hấp r ồ n dập nói ta ta có l ờ i muốn cùng ngươi nói riêng một chút dung huy nhữ mày theo phong k i n h k i n h đi đến vào giường rậm có chuyện nói thẳng phong k i n h k i n h đưa trong túi càn k h ô n lấy ra hộ thể g a o găm đây là tiêu cần chuyên môn vì nàng rèn g a o găm đã dỉ máu nhận nàng và tiêu cần chủ cho dù phong khinh không có chút linh lực nào chỉ cần trong lòng giao găm sẽ đem trong phạm vi năm dặm kim đan kỳ trở xuống tên là giò ngũ hai người rào sát hầu như không còn mọi người đều biết thu vi dung huy là luyện khí kỳ chỉ có giết nàng mới có thể đoạt lại lệnh bài lệnh bài bí mật đem vĩnh viễn không người biết nàng mới thật sự là thiên mệnh c h i nữ phong k i n h k i n h bình tĩnh nhìn dung huy nước mắt đ ả o quanh trong hớp mắt nước n ở nói dung huy xin ngài tha thứ ta hành động ta thật là bất đắc dĩ ngài đem lệnh bài trả lại cho ta đi dung huy từng đối với nàng ân tình tựa như biển bây giờ nàng muốn chính tay lâm bạn tốt phong k i n h k i n h cảm thấy mình tội ác tài trời nhưng lại không thể ra sức thay đổi kết cục dung huy lạnh lùng nhìn nàng biểu diễn vụt về khoe miệng khẽ n i ế t cho ngươi cũng không phải không thể ngươi cần phát tâm thể tử thủ lệnh bài nếu không tiên lôi đánh xuống phong k i n h k i n h chưa hề dự định đem lệnh bài truyện báo cho bất kỳ kẻ nào nếu là dung huy nguyện vọng vậy liền thỏa mắt nàng phong k i n h k i n h hai mắt đấm lệ m u n g l u n g đau b u ồ n đến tột đỉnh phong k i n h k i n h phát xong tâm thể về sau run rẩy nhận lấy lệnh bài trong đầu phong k i n h k i n h hiện ra tại kiếm linh phái vui vẻ thời gian ngũ trưởng lão đại ân đại đức ta không thể báo đáp đợi sau nguyện làm châu làm ngựa báo đáp â n tình của ngươi dung huy nói với giọng lạnh lùng như có phản bội vậy liền đời đợi phong k i n h k i n h n ư ớ c nở hồi lâu nàng bưng kín đau đớn như cắt trái tim quay lưng lại lấy ra dao găm mặc niệm dung huy tên ngay sau đó nàng nghe thấy vật nặng rơi xuống đất tấm thanh phong k i n h k i n h thân thể mềm mại run lên nàng nước mắt nếu ngay cả hạt trâu che miệng lại không cho mình khóc thành tiếng một lúc sau phong k i n h k i n h xoay người thấy trước ngực dung huy to bằng cái b á t tô lỗ thủng khàn cả giọng khóc giống một trận với cái hố đem hạ táng sau lảo đảo nghiêng ngã chạy trở về thiên â m tông g i thổi qua cuốn lên đầy đất bụi bặm n nặc thân hình dung huy vung tay lên hố đất bên trong một khối thông một khối lô lớn nàng biết như thế nào cầm lại dung vi h i ể u phong khinh khinh biết nàng bị mất lệnh bài sau tất nhiên sẽ tìm thấy thu tiên giới điên truyền cho nàng là tu vi luyện khí kỳ vì vô thượng vinh dự phong khinh khinh không có việc gì không làm được dung vi bản thể đã từng bởi vì phong khinh khinh làm loại sự kiện này nhận qua bị thương dung vi quyết không cho phép bi kịch lập lại như vậy lộ ra nàng mắt có mắt không t r ọ n g đặc biệt ngu xuẩn cho nên làm cái người bù nhìn bóp thành bụi bay khiếp người sát ý như mạng nhện lan tràn ra trong rừng sinh linh run lẩy bẫy phát ra ý sợ hãi co lại thành một đoàn không biết qua bao lâu dừng dậm trở lại yên tĩnh dung huy đem thật lệnh bài lấy ra dùng bí pháp hấp thu pháp tướng tu vi đặt vào đan điển b ổ tốt trong đó một chỗ bỏ sót kim đan chỉ có ba khu lọt linh lực thực lực nâng cao một bước cho dù đối mặt xuất khiếu kỳ cũng có thể ra sức nhất bác dung huy cảm thụ linh lực lưu động trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra vô thượng tiên tâm quyết trung kim tâm quyết phương thức tu luyện phiếu miểu h u y ê n p h ủ từng có một vị đắc đạo phi thăng tiền bối kim đan ngoài ý muốn vỡ nát hãn trời đất xui k i ế n hấp thu bốn cái pháp tướng tái tạo kim đan cuối cùng thành t i u xưa nay chưa từng có cường đại nguyên anh bốn cái pháp tướng tại kết anh kỳ hóa thành bốn cái nguyên、anh. dung huy mặc dù là t u vi nguyên anh kỳ cùng ngay tại nguyên anh chân quân có chút khác biệt đánh thắng được tu sĩ nguyên anh lại không nguyên anh dung huy tâm tư khẽ động hắn đi ta cũng được ta muốn năm cái bản tọa ưu tú nhất khẳng định được làm tính toán như vậy dung huy lúc này liệt ra vạn chữ ý nghĩ thu bút dung huy không nóng này trở về kiếm linh phái mà là đi thanh vân tông căn cứ nàng biết thanh vân tông có một vị tên gọi vinh huy kim đan đệ tử ta cho ngũ trưởng lão xê cả nhóm một t r ă n h chín năm t r ă n h hai bốn năm m ư bốn lão tổ tao chặt n ư ớ e o tùy duyên vào chương hai mươi b ố bộ c ụ phong k i n h k i n h cầm lệnh bài về đến thiên âm tông sau không thể chờ đợi triệu h o á n pháp tướng nghĩ đến vừa rồi tiêu c ẩ n sắp mặt phong k i n h k i n h vội vàng để hắn vào nhà sau đó đọc cổ xưa chú ngữ ầm ầm một tiếng vang thật lớn trụ sở thiên âm tông xông ra một l u ồ n g cực nóng gợn sóng cùng với kinh thiên động điệu tiếng vang quần quận khói đặc như quần quận khói đặc giống như ử lùn kéo đến bao cát đáng không lên nương theo đệ tử thiên âm tông thất linh bắt t o i thi khối bên dưới không trung lên máu đỏ tươi mưa trọng thương tiêu cần ôm hình dung tiệu tụy phong k i n h k i n h hoảng hốt chạy trốn giang dắt trụ sở thiên âm tông trong nháy mắt dễ như bàn tay vốn sóng lớn san thành bình kiếm nữ nhân này để thiên âm tông trở thành mục tiêu công kích nàng còn nổ chết nhiều đồng môn như vậy tội đáng chết một lần thứ cho đệ tử cả gan ngoại trưởng lao giết phong khinh khinh an ủi vô tội bỏ mình đệ tử vong hồn nàng căn bản không phải thiên mệnh tri nữ chưa từng thấy hại chết vô số lần thiên mệnh tri nữ trưởng lão bởi vì nàng giận c h o đánh mèo bái sư người đưa đến thiên âm tông không người nào dám đến lần này lại hại chết ba mươi danh chính thức đệ tử trưởng lão không trừng phạt nàng đệ tử không phục thư phong khinh khinh đến về sau thiên âm tông khắp nơi thụ địch thiên âm tông sớm có phong khinh khinh không phải thiên mệnh c h i nữ lời đồn đại nếu nàng thật là thiên mệnh sở quy gì đến đi đâu t a i nạn ở đâu thế nhưng tiêu cần một vị c h e chở phong khinh khinh đệ tử thiên âm tông giận mà không dám nói gì cho đến hôm nay phong k i n h k i n h để hơn ba mươi đồng môn chết oan trôn trong lòng đệ tử thiên âm tông căm giận ngút trời theo nổ tung cùng nhau đốt lên trong n g á y mắt bạo phát hận không thể phong k i n h k i n h lấy cái chết tạ tội tiêu cẩn sắc mặt x a n h mét mặc dù hắn là cao quý trưởng lão tiên h âm tông lại không phải thật có thể muốn làm gì thì làm các đệ tử bức thoái vị cảnh tượng làm đầu hắn ra tóc tê vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ phong k i n h k i n h sớm đã hương tiêu ngọc vẫn tiêu cẩn chỉ coi phong k i n h k i n h r ử a vào vị độ kiếp kỳ kia đại năng bất mãn ở đây cho nên tiểu trường đại giới hắn suy nghĩ nát ó c đều nghĩ không ra phong k i n h k i n h cầm giả lệnh bài b ê n trong có d một viên đi xuống thân thể tu sĩ kim đan đều có thể nổ ra một cái lỗ thủng ngâm miệng tiêu cần nổi giận gầm lên một tiếng chuyện này bản t ọ a chắc chắn cho thiên âm tông một câu trả lời cản đường lan đi bất luận như thế nào cứu người trước lại nói trong đăng vân đài tốt nhất y tu tại thanh vân tông tiêu cần không làm suy nghĩ nhiều ôm trên phong khinh khinh thanh vân tông thanh vân tông biết lúc nào đến ý gọi đến y tu mặc dù trưởng lão thanh vân tông không lưu tình chút nào chế nhạo tiêu cần xem ở thiên âm tông trên mặt bọn họ cũng không thể thấy chết không cứ y tu vô cùng lo lắng chạy đến gặp mặt sắc trắng bệnh phong khinh khinh thẳng lắc đầu tiêu c ẩ n bỗng nhiên bắt lại y t u tay lo lắng nói mời trưởng giả cứu nàng một mạng vãn bối đời đời kiếp kiếp không quên tiền bối lại ân y dì tu trầm giọng nói vị cô nương này bị người dùng thủ pháp đặc biệt phế đi tu vi căn cốt đã hao tổn sau đó lại bị bá đạo linh lực vọt lên trà sát kinh mạch không chỉ có đả thương nàng kinh mạch càng làm cho thứ năm ô huế lục phụ tiếp nhận thái sơn áp đỉnh đả thương nặng trừ phi đ o ạ xá nếu không dược thạch không linh tiêu c ẩ n n g ẩ n ngơ không nghĩ đến mình biến khéo thành vụng hại người trong lòng hắn khó mà bị đẻ nén trong lòng tự trách chủ n g h i ệ truy mình một cái phong khinh k i n h h ô đau lòng bưng lấy tiêu cẩn tay khinh khinh địa hà hơi không sao xin hỏi tiền bối ta còn có bao nhiêu thọ nguyên y dì tu hé miệng nói ba tháng tu sĩ một khi không có linh lực hộ thể đem nhanh chóng giải yếu lấy gấp mười 10, gấp trăm lần còn thiên đạo ban cho thọ nguyên ba tháng tiêu cẩn giữ chặt y tu tay âm chầm nói n ế u không chứa khỏi nàng ngươi cũng đừng nghĩ sống y dì tu cười lạnh một tiếng cầu ta thời điểm giống chó ta nói lời nói thật ngươi liền biến thành bị cắn ngược lại một cái gián độc tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào tiến khách cho đến bị đuổi g i khỏi thanh vân tông tiêu cẩn mới lấy lại tinh thần hối tiếp mình làm cái gì trước khi đi hãn tự hầu nghe đến kim loại rơi xuống đất giòn vang tiêu cẩn tự trang một phen mang theo ở trên người đồ vật cũng không có bỏ sót vô cùng lo lắng hướng trong đăng vân đài y tu tông môn bay đi tiền bối ngươi xem cây dao găm này phải trang giống nát vinh huy sư h u y n h kim đan hùng khí thanh vân tông đệ tử nhặt lên phong khinh khinh rơi xuống dao găm y dì tu quan sát một lát mặt mày xâm nghiêm nói xác thực giống con dao găm này hay là nhận chủ tam phẩm linh khí về phần có phải là hay không bị thương vinh huy hùng khí còn phải lại ba so với này chỗ nào giống căn bản chính là việc quan hệ hai đại tông môn y dì tu không thể không cẩn thận hắn cơ chỉ ánh mắt nhìn về phía tiêu c ẩ n rời đi phương hướng sụt mặt đem dao găm đưa đến trưởng lao thanh vân tông trong tay tiêu trưởng lão ta không thể ra sức trưởng lao phồn hoa cốc túi đầu nói mồ hôi lạnh một giọt một giọt theo gương mặt hắn chạy xuống sau lưng cũng bởi vì sợ hãi mà mồ hôi lạnh liên tục ý phục giống như đều muốn bị ướt đẫm phế vật tiêu c ẩ n trong mắt phun ra t ứ c giận nương theo cơn giận của hắn phồn hoa cốc trụ sở sập hơn phế tích phồn hoa cốc đám người giận mà không dám nói gì tiêu cần không cần trách cứ hàn nhóm phong khinh, khinh hơi thở mong manh nói đây có lẽ là mạng vậy cả đời ta chỉ muốn có một đoạn đến nơi đến chốn yêu thương đáng tiếc k i n h k i n h tiêu c ẩ n hốc mắt đỏ lên hắn thâm tình nhìn yếu đuối phong k i n h k i n h mềm lòng được dối tinh dối m ù ngươi muốn ta đều cho ngươi phong k i n h k i n h ánh mắt sáng lên tiếp theo tinh thần chán nản nói thế nhưng ta chúng ta không thể gần nhau cả đời à ta chỉ có phồn hoa cốc có một dược đỉnh có phá vỡ linh giới khả năng tại linh giới ngươi đem khôi phục thanh xuân chúng ta ở nơi nào gần nhau cả đời nhưng đó là phồn hoa cốc bí bảo chúng ta ha có thể chiếm người chỗ yêu tiêu cần k i n h k i n h cười một tiếng tay bẫy trước mặt trưởng lao phồn hoa cốc trưởng lão、e、phồn, khinh khinh phồn hoa cốc đối với mang theo duy mũ dung huy thở dài càng tạng nếu không phải ngũ trưởng lão chỉ điểm để ta dự bị một cái giả định phồn hoa cốc ta chấn cốc chi bảo bị thiên âm tông hào đoạt trưởng lão phồn hoa cốc nước mắt tung hoành nói kiếm linh phái ân nước phồn hoa cốc vĩnh viễn không quên đi nếu có dùng được lao đầu từ địa phương cứ mở miệng dung huy nói tốt trưởng lão phồn hoa cốc chuẩn bị giả định đã bị nản thay đổi phong khinh khinh chuyện nên kết thúc dung huy nghĩ nghĩ đăng vân đài chính là không phải chi địa thiên âm tông không phải loại lương thiện nhanh chóng rời khỏi hẻm núi bảo đảm bình an triệu t r ư ờ n g lão tâm tình nặng nề nói đa t ạ dung huy rời khỏi phồn hoa cốc chỗ rẽ lại đụng phải lý nhan trở về lý nhan trở về cười nói trường lão ta tại người này chờ ngươi đã lâu hắn thần bí hề hề nói ta mới đến tu tiên giới hứng thú đậm đến rất có thể hay không mang ta thấy chút việc đời dung huy lạnh lùng nhìn hắn lý nhan trở về sau lưng mắt lạnh chột dạ nói phe ta mới nhìn rõ ngươi đổi đỉnh chẳng qua ngươi yên tâm chuyện này đệ tử tuyệt sẽ không nói ra ngoài phốn、so、tâm tâm, duyên duyên hoa cốc tu nguyên đình là ý tu chạy theo như vị phát đình đỉnh này không chỉ có thể để thăng đan dược phẩm giai và dược hiệu chỗ ảo diệu cũng là có thể chữa trị tu sĩ bị hao tổn thần hồn cho dù hồn phách mảnh vỡ thả trong tu nguyên đ ỉ n h một đoạn thời gian tư lấy linh lực t ớ i tiêu liền có thể nuôi thành hoàn hảo không chút tổn hại thần hồn sống 500 năm trăm n ă m tiêu cẩn tự nhiên biết kỳ diệu dùng tiêu cẩn dùng tu nguyên đ ỉ n h mở ra linh giới kết giới về sau cùng phong khinh khinh cùng nhau tiến vào linh giới linh giới đối với tu tiên giới mà nói một mực là cái truyền thuyết không người biết ở nơi nào như thế nào tiến vào linh giới tu sĩ là xấu hay đẹp tu luyện như thế nào chỉ nghe nói qua phồn hoa cốc khai sơn tổ sư ra từ linh giới dựa vào quỷ bí phương pháp tu hành làm tu tiên giới nghe tin đã sợ mất mật cũng đem y tu địa vị và vinh dự đặt lên đình phong cho đến ngàn năm sau phồn hoa cốc xuống dốc hai người vừa tiến vào linh giới tiêu c ẩ n phát hiện chỗ quái dị hắn cảm thấy mình hình như bị nhốt tại trong kết giới linh lực hoàn toàn biến mất biến thành một p h à m nhân c ù n g tiêu c ẩ n tâm tình nặng nề khách quan phong k i n h k i n h thấy mình dung nhan khôi phục như lúc ban đầu vui vô cùng không nghĩ đến linh giới đẹp như vậy phong k i n h k i n h đứng ở trên tảng đá nhìn ra xa kéo dài không dứt vạn dằm rừng đảo hít sâu một cái trong gió hương hoa cười nói á cẩn chúng ta ở chỗ này là một đôi bình thường vợ chồng rời khỏi tu tiên giới thoát đi phân tranh không có nguy cơ sớm tối biện hút thật đẹp tốt tiêu cần xem phong cảnh như vẽ linh giới kéo qua phong k i n h k i n h e o thon chui tại nàng cần cổ hít sâu nói khé được mới đầu hai người tại thế ngoại đảo nguyên hưởng thụ ngày tốt cảnh đẹp lấy trời làm chăn lấy đất làm giường tiêu dao tự tại sau bảy ngày màn trời chiếu đất thời gian rất nhanh để hai cái áo đến thì đưa tay cơm đến lên tiếng người không thể không làm sinh tồn lao động phong k i n h k i n h nhận qua bị thương việc nặng việc cực làm không được chỉ có thể hái được hái được trái cây tiêu cẩn lại không biết vì sao thể lực ngày càng biến mất thậm chí không bằng phong k i n h k i n h một tháng sau hai người bạo phát lần đầu tiên cãi lộn phong k i n h k i n h l â y tỉnh tiêu cẩn a cẩn trái cây không có ngươi đi hái được một chút tiêu cẩn nhắm mắt nhìn thấy bẩn t h i u phong khinh một luồng hôi trua mùi nào vào trong lỗ mũi h á n oa nôn đầy đất nước chua phong k i n h k i n h một mặt lúng túng cũng không biết linh giới này xảy ra chuyện gì vạn dặm rừng đ ả o cũng chỉ có một c h â u nguồn nước nguồn nước cũng trách được luôn c uống nàng và tiêu c ẩ n uống đầy đủ nếu như tắm rửa gội đầu hoặc rửa tay dòng nước trong nháy mắt rút khô muốn sau ba ngày mới một lần nữa xuất hiện phong k i n h k i n h đã một tháng chưa hết tắm rửa trên người tự nhiên tỏa ra khó ngửi m ù i vị k h á c t h ư ờ n g mới vào linh giới lúc hai người còn ngọt ngào song tu hiện tại đừng nói song tu cũng là đến gần đều hôi thối khó ngửi còn có người nào phong hoa tuyết nguyện tâm tư tiêu cần quay đầu ra hít sâu mùa hơi tự tuyệt nói ta muốn tu luy Tu nguyên đ ỉ n h t r o n g tay hắn, nhưng khinh ô n g có l lực tăn bản khinh ô không, n Nếu g mở được. h a g ư ờ i đời đời kiếp kiếp sẽ bị vây ở c ỗ này. Phong Kinh Kinh cắn chặt đôi môi sốt ruột nói tu luyện có l ấ p đầy bụng quan trọng sao người còn có hết hay không tiêu cẩn vẻ mặt lạnh như băng chỗ này q u á dị trung điệp không tu luyện như thế nào đi ra phong k i n h k i n h khẽ giật mình ngươi lại sắp đi ra ngoài h ô m qua lời thề không đếm sao tiêu cẩn nhức đầu m u ố n n ứ c hắn nghĩ đến chỗ này tình cảnh này đều bởi vì phong k i n h k i n h t r i u hoán độ kiếp kỳ đại năng sở trí ẩn nhẫn nói nếu không phải ngươi chọc giận trong lệnh bài độ kiếp kỳ đại năng chúng ta làm sao đến mức này nếu không hắn hay là cao cao tại thượng trưởng lao thiên đông tông làm gì ở chỗ này chịu khổ gặp nạn không thể ra sức nhìn mình linh lực t r ô i mất phong k i n h k i n h nói ta biết ngươi trách ta ngươi xem ngươi rốt cuộc đem lời trong lòng nói ra ngươi chính là mơ ước lệnh bài của ta tiêu cẩn trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m phong k i n h k i n h nghiêm túc dò xét nàng đây là hắn quen biết vị kia thông tình đạt lý kim đan thiên tại sao như vậy q u á i dối hắn tức giận đúng nếu không phải thiên mệnh c h i nữ ta căn bản sẽ không coi trọng ngươi một chút phong k i n h k i n h chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại nàng vô lực tê liệt nga xuống khóc không ra tiếng nói ngươi đi ngươi đi tiêu c ẩ n cố nén tức giận ngang nhiên xông qua nghĩ d ỗ rành phong k i n h k i n h lại bị nàng một bàn tay đánh vào trên mặt cúc t ú t cho ta tiêu c ẩ n mặt như châm thủy trên mặt g i ấ u bàn tay đặc biệt bắt mắt tiêu c ẩ n lại không d ỗ tâm tư của nàng lúc này đúng lúc gặp cảm ứng được thiên âm tông triệu hoán nói với giọng lạnh lùng tốt ta đi phong k i n h k i n h thấy hắn không còn d ỗ rành tiểu tính tình đi lên g ầ m rú nói cút xa một chút chớ trở về tiêu c ẩ n nắm chắc xong quyền theo cảm ứng đi ra ngoài không biết qua bao lâu trước mắt hắm sáng lên lại về đến trụ sở thiên âm tông lúc này một đệ tử vội vã tiến đến trưởng lão tông chủ mật tín tiêu c ẩ n tham lam ngắm nhìn bốn phía tâm tình trước nay chưa từng có tuyệt vời đệ tử nghi ngờ nói ngũ t r ư ở n g lão tiêu c ẩ n h o a n hồn không để lại dấu vết nói bản tọa bế quan bao lâu đệ tử như thật nói thời gian uống cạn nửa c h é n t r à tiêu c ẩ n tay một trận đang vân đài thời gian uống cạn nửa c h é n t r à linh giới đào nguyên vậy mà qua một tháng rượu qua thay tông chủ có lệnh để trưởng lão nhanh chóng giải quyết chuyện này tiêu c ẩ n đưa tay để đệ tử rời khỏi hai tay của hắn nắm tay bỗng nhiên phát hiện linh lực đã khôi phục hớn hở ra mặt rời đi làm thiên âm tông tông chủ nhờ v à chuyện kiếm linh phái trụ sở phía sau núi lý nhan nhìn lại trong thủy tinh cầu khóc tê tâm liệt phế phong khinh khinh sách còn tưởng rằng trưởng lão thiên â m tông có thể kiên trì một năm nửa năm lúc này mới một tháng liền bỏ rơi vợ con không trưởng nghĩa dung huy nâng lớn chừng bàn tay đoá kim mẫu đơn pháp tướng đem linh lực rót vào quả cầu thủy tinh không nói một lời đây là t u y ể n cơ sở nàng ngũ sư tị bị đánh chết dùng thần thức cắt nhỏ cánh kim mẫu đơn pháp tướng có thể cự phúc tăng cường linh lực ngũ t r ư ở n g lão làm sao ngươi biết bọn họ sẽ đi phồn hoa cốc đoạt tu nguyên đình dung huy chầm dãi nói đoán đáp án này có chút ngoài ý muốn lý nhan trở về cho rằng dung huy thâm tàng bất lộ có năng lực tiên tri. nếu như bọn họ không đến ta còn có chín mươi tám chục vào kế hoạch đang vân đài cứ như vậy chia xuống đất giới chuẩn bị thêm mấy cái vỏ bình còn buồn năm không đến già ba ba a lý nhan trở về dung huy tháo xuống một mảnh lá trúc lưu ngay ném vào trong thủy tinh cầu lá trúc rơi vào trong rừng trong n g á y mắt biến thành tuấn tú thanh nhã nam tử lý nhan nhìn lại trúc diệp thanh n a m ôn nhu đ ỡ dậy phong khinh k i n h cười nói ngũ trưởng lao vẫn rất thương hương tiếc ngọc hắn cho rằng dung huy là một c ó thủ tất báo người không nghĩ đến như thế lương thiện tiêu cẩn rời khỏi năm thứ ba phong khinh k i n h cảm thấy mình sắp điên linh giới hư hóa đẹp giả làm nàng sợ hãi không có chim thu cá trùng chỉ có hoa đảo và số ít chua sót được khó mà nuốt xuống quả đảo có thể no bụng ban đêm lại có chế tạo ác ngộ ác ngộng từng lần một lặp lại nàng ám sát dung huy hình ảnh đây trời máu còn có cặp kia chết không nhắm mắt mắt lần lượt kích thích phong khinh khinh nhạy cảm yếu đuối thần kinh lúc phong khinh khinh tuyệt vọng tự sát một cái tuấn mỹ nam nhân như thiên thần hạ phàm cứu hắn hắn vừa đến toàn bộ linh giới cũng thay đổi n ú i sống nước suối thay đổi dòng sông nam nhân từng ly từng tí chiếu cố để phong khinh khinh quên đi bị tiêu cận từ bỏ thống khổ nàng nhặt lại tình yêu phong khinh khinh cùng tên là linh giới thánh t giải quyết thiên âm tông tông chủ dặn do chuyện tiêu cẩn về đến linh giới thấy như keo như sơn hai người nhất thời cảm thấy tóc xanh biết phát sáng tiêu cẩn giữ lại cổ họng linh giới thánh tử xương cốt khách khanh rung động hắn là ai phong k i n h k i n h nghẹn nào gào lên nàng nào qua cùng nộ nói ngươi buông hắn ra không có linh lực tiêu cẩn nhẹ buông tay lảo đảo lui về phía sau mấy bước màu đỏ tươi cặp mắt nhìn hai người mài răng nói phong k i n h k i n h ngươi không biết liêm sỉ phong k i n h k i n h ngăn cản trước người linh giới thánh tử như cựu địch hung ác nói dù sao cũng so ngươi loại này bỏ rơi vợ còn cầu vợ tốt người ở bên ngoài tiêu g i a o tự tại có thể biết ta ở chỗ này chịu được tội gì người dám can đảm bị thương hắn nửa phần ta định sẽ không bỏ qua ngươi hai người từng sớm chiều sống chung với nhau phong k i n h k i n h đối với tiêu cẩn nhược điểm rõ như lòng bàn tay tiêu cẩn con đường tu hành xuôi gió xuôi nước dưỡng thành cậy tại khinh người tính cách trong lòng cảm thấy mình hơn người một bậc mặc dù hắn là tu vi nguyên anh lại hăng hái thiếu niên t ầ m tính tự nhiên không cho phép phong k i n h k i n h cho hắn đội nón xanh phong k i n h k i n h là hắn tiếp hắn không cách nào xuống tay với phong k i n h k i n h linh giới thánh tử tuyệt đối không thể sống nghĩ cùng như vậy tiêu cẩn gọi ra bản mệnh tiên kiếm đang muốn cắt đức của học linh giới thánh tử. hắn đột nhiên cảm giác được phần bụng lấy đau một thanh lạnh kiếm chui vào hắn trong bụng tiêu c ẩ n sờ máu tươi không ngừng phân bụng quyên đau đau đớn ngươi phong khinh khinh rút ra lạnh kiếm lãnh khóc nói ta tại trong tuyệt vọng chờ ngươi ba năm ngươi đến một lần lại muốn hủy diện ta hy vọng ta chỉ muốn có một đoạn đến nơi đến trốn khắc cốt minh tâm tình yêu có lỗi sao ta tuyệt không cho có người phá hủy hiện tại hoàn mỹ sinh hoạt tiêu c ẩ n mặt như dây trắng trên cổ hắn một đầu gân sành tăng trên mặt liên tiếp màng tăng lấy đầu gân đều ở nơi đó có rú tốt rất h á hắn vốn là mang nàng đi ra đã như vậy tiêu cần đem tiên kiếm ném đến chỗi r phong k i n h k i n h trong lòng chậm nhẹ cảm thấy mình là thắng ngay từ trận đầu tướng quân bảo vệ cẩn thận bọn họ một phương thiên địa trong lòng thoải mái cực kỳ lý nhan trở về nhìn quả cầu thủy tinh thầm nghĩ ngũ trưởng lão là một người sói cái tia cái quỷ gì thánh tử chính là một mảnh lá trúc xuyên qua mười mấy năm lý nhan hẹn gặp lại đến điều khiển phong k i n h k i n h nhân sinh dung huy đầu trở về cảm thấy tu tiên giới là kém thịt mạnh ăn thế giới lý nhan trở về đụng đụng dung huy tay ngũ trưởng lão dung huy tay run một cái mẫu đơn pháp tướng chiếu vào trên người nàng đem cái bóng quăng vào trong thủy tinh cầu dung huy thánh thốt nói lý nhan trở về lý nhan trở về tự biết phạm sai lầm. thức thời vụ q u ỳ x u ố nhận g n lầm ánh mắt lại chấp cũng không nháy mắt nhìn về phía trong thủy tinh cầu dung huy đột nhiên xuất hiện cái bóng phong k i n h k i n h ngạc nhiên phát hiện dung huy thân ảnh a a cho chẳng lẽ sư phụ hồn phách luân lạc đến l i n h giới suy nghĩ ở giữa phong k i n h k i n h dư quang thoáng nhìn trong rừng rậm bay ra ngoài tiêu cẩn tiên kiếm tiêu cẩn đã rời khỏi l i n h giới tiên kiếm tự nhiên theo đuổi chủ nhân nhưng phi hành đường đi vừa lúc phải xuyên qua dung huy cái bóng trong đầu phong k i n h k i n h hiện ra g a o găm ám sát dung huy cảnh tượng nàng mướn thời điểm đó g a o găm phải chăng cũng là từ phía sau lưng ám sát dung huy trong điện quan g hòa thạch phong k i n h k i n h đẩy ra dung huy cái bóng tên i kiếm xuyên qua trái tim của phong k i n h k i n h mang theo huyết c h â u bay về phía chủ nhân bịch phong k i n h k i n h lên tiếng nga xuống đất một luồng quặn đau trải rộng toàn thân nàng ai cho phong k i n h k i n h biết mình phải chết nàng vô lực bắt lại dung huy cái bóng mép ấ y như cái hài t ử đồng dạng thật chặt rất lấy lôi đến ngón tay trắng bệnh đúng thật xin lỗi nước mắt từ phong k i n h k i n h khỏe mắt chạy xuống trong nội tâm nàng hối hận đan sen ta chỉ muốn hữu dụng một đoạn đến nơi đến trốn tình cảm nói đến chỗ này phong k i n h k i n h nhìn linh giới thánh tử như cái thi mát điểm cầu ban thưởng hải tử ta truy t chết cũng không tiếc quả cầu thủy tinh bên ngoài dung huy ngón tay khé nhết lạnh lùng nói thật sao ngươi nhìn kỹ giọng của nàng thông qua cái bóng chuyển vào linh giới phong khinh khinh ngẩn người tiếp lấy nàng tìm được tình cảm chân thành biến thành một viên lá trúc lâng lâng rơi trên mặt đất nơi đó có cái gì linh giới thánh tử đều là ảo ảnh trong mơ không phong khinh khinh vừa run vừa sợ nàng nhặt lên lá trúc hung h ă n g nệ đất h o n g m ấ t khóc lớn đây không phải là thật không phải ta đã tìm được ta không tin ngươi gà ta ha ha ha ngươi gạt tà gà ta dung h u thu hồi mẫu đơn pháp tướng không còn cho linh giới rót nuôi linh lực lý nhan nhìn lại trên đất nhanh chóng m ụ c nát biến thành một đống bạch cốt phong khinh khinh trong lòng không đành lòng thu tiên giới quá tờ mở đồ phá hoại ngũ trưởng lao chính là cái đồ biến thái dung huy buông xuống quả cầu thủy tinh tâm tình hơi phức tạp phong khinh khinh cho cái bóng đỡ kiếm vì chủ tội nàng trừng phạt đúng tội ngũ trưởng lão tiêu cẩn vào linh giới làm cái gì dung huy lần nữa rót vào linh lực tham dò linh giới tiêu cẩn tìm được chỉ có một đống bạch cốt và một viên bất hủ thúy trúc hạ tại phong k i n h k i n h thi cốt phía dưới đứng đã lâu sau đó đi về phía hai người đã từng xây dựng xào h u y tân ái tại đ ạ y dương dưới tiêu cẩn tìm được ba khối phiến gỗ phiến gỗ bên trên khắc ghi chép lấy phong khinh khinh chờ hắn ba năm tâm t ỉ n h nhớ bi thương ước mơ sợ hãi hy vọng và tuyệt vọng ba khối phiến gỗ giống như ba lưỡi dao lăng chỉ tiêu cẩn trái tim hắn thận trọng thu hồi phiến gỗ mang theo phong khinh khinh thi cốt rời khỏi l i n h giới cùng lúc đó trong lòng hắn đã gieo tâm ma ngày thứ hai thanh vân tông tức giận đ ộ i vàng đến thiên âm tông đòi thuyết pháp thanh vân tông đệ tử vinh huy một giết đao của hắn là tiêu cẩn cẳng t ạ vê đút hờ yêu ngươi a song tiểu thiên sứ khen thường ngũ trưởng lao đã đem tiền tiền dùng cho dân bút tâm tâm nàng giúp xong cho ngươi h ồ i âm phong khinh khinh chuyện kéo được có hơi lâu cuối cùng viết xong chưng này tính toán tăng thêm ta bạn ngâm nga ca phát triển tin an mấy năm trước ta từng được ngậm miệng tiên chân ôn phi thăng chi kiếp sợ sinh ra dị biến ta từ tin tưởng mệnh ta do ta không do trời nhất thời cồn u g vọng đúc thành sai lầm lớn may mắn được cơ duyên trùng sinh ở ba trăm năm trước trên phân thân mới có hôm nay này tin ta biết một tên nói một chăn thô bị tác giả đem ta cuộc đời lấy g h văn bút từ không diễn ý khô héo m ệ n mọi khô làm cho người nói gì không hiểu bây giờ có hại ta tuyệt đại phong thái ta rất nổi giận thế nhưng nhân duyên tế hội cuốn sách này chỉ có thể trải qua nàng n h ả m chán giấy bút lấy nhớ nhìn bạn nhìn qua cửa trừ nay nhận được bạn thân phụ thân p h ụ đến nay đã c o bốn thờ như mưa đúng lúc giải ta khẩn cấp ta rất duyệt ta trùng sinh mới biết ta bốn đệ tử thứ ba n g lịch đồ đều cùng ta có tiền duyên thật sự khó có thể tin phong khinh khinh một chuyện ta xử lý thích đáng về phần rung rung và ngọt và cũng tự có tính toán về phần như thế nào thâu bị tác giả chắc chắn nhất nhất ghi chép b ạ n thân khả quan hiểu trước đây không rán biết người đến có thể vội kiếp trước dạy dỗ ta khắc ghi trong lòng đời này gắng đặt đến hoàn mỹ ta tại kiếm linh phái hết thẻ mạnh khỏe đang nhanh chóng thích đứng tiểu thế giới sinh tồn quy tắc chớ lo lắng bởi vì thời không giao thoa không cách nào cùng bạn thân mặt đối mặt trao đổi thật là một nỗi tiếp nối không n g ồ i chờ ngày sau có cơ hội ổn thỏa nâng cốc nói chuyện vui vẻ không say không về mặc dù không nói nên lời nói chuyện với nhau ta lại có thể tại tên là chỗ bình luận chuyện nhìn thấy ngươi và các vị đạo h ư u n h o n g chúc phúc và mong đợi ta l ẻ loi một mình ở thế giới khác thường xuyên cái chén chống không đối nguyện tước năm đó chuyện cũng đủ loại tựa như ảo mộng nhìn bạn tốt đem việc này báo cho dị thế các vị đạo hữu ta vạn phần nhớ và cảm tạ các nàng nếu như bọn họ cũng đối với ta dường như biết được suy nghĩ đọc ta chỗ bình luận chuyện thấy. chúc bạn thân hạnh phúc căng khang khang du huy chương hai mươi sáu hai mươi sáu tu hành tu tâm nghe tin đến tiêu cẩn nhập môn thấy trụ sở thiên âm tông thấy ngang k h ắ t đồng đệ tử thiên âm tông không nói ra được tiêu cẩn đi hướng bị nổi cơn thịnh nộ bên trong trưởng l a o thanh vân tông tàn sát hầu như không còn tiêu cẩn hai mắt đỏ thấm nóng bỏng huyết dịch tại hắn h u y ệ t thái dương điên cùng rung động trong mắt l ó e ra một luồng không cách nào ngăn chặn tức giận hắn gọi ra bản mệnh tiên kiếm muốn cùng trưởng l a o thanh vân tông quyết nhất từ chiến thời điểm đột nhiên nhận được thiên âm tông tông chủ phát chỉ cần phải trấn an được thanh vân tông nếu hai tông trở mặt thành thụ tất nhiên thiên hạ lại loạn tiêu n kiếm rơi x ố n g đất. Tiêu cẩn c ổ họng x i ế t chặt mấy ngày trước bản tọa huyết khế dao găm ngoài ý muốn bị mất không ngờ tặc nhân kia lại dùng nó ám sát quý tông môn đệ tử tạo thành hiệu lầm tiêu cẩn tròn mắt lấy hết rách da trong mắt k i ự u hận giống như nước thủy triều tại trong lồng ngực mãnh liệt chập trùng chuyện này đều bởi vì bản tọa tội thiên âm tông ngày mai tất nhiên sẽ cho thanh vân tông một câu trả lời t r ư ờ n g lao thanh vân tông cười quái dị một tiếng nếu thiên âm tông không nói ra được một hay đây cũng là thiên âm tông kết cục ầm ầm trưởng lao thanh vân tông đầu ngón tay phát ra một đạo linh quang nhỏ như sợi tóc linh lực thoáng chốc đem tr Lớ t ba ngàn h âm Tông cũng có ra vẻ đệ n tử tông môn tuyển chọn kết thúc đăng vân đài các đại tông môn trưởng lão đều đang vì tân tấn đệ tử truyền thụ đơn giản phát môn hết đạn kiệt lực chuẩn bị ngày mai tông môn tỷ thí nói là tỷ thí kỳ thực là tân tấn đệ tử và tông môn khác so tài dĩ vãng các phái so đấu đi qua đi ngang qua sân khấu tối đa đụng phải mấy cái đoạn đệ tử mới đối thủ một mất một còn sau đó so sánh một phen thua đem đệ tử chắp tay để lúc này không giống ngày xưa thượng tam tông lấy ra ba kiện phụ trợ tu hành pháp bảo cho tân tấn đệ tử các đại tông môn lên tâm tư đối với pháp bảo nhất định phải được bên cạnh đang chọn chọn thiên tư thông minh mấy cái đệ tử thiên vị tập huấn đệ tử kiếm linh phái ngồi hàng, hàng nghe dung huy truyền thụ phương pháp thủ nạp tức giận linh bắt đầu cúng dẫn khí nhập thể cũng là loại bỏ trong cơ thể cho khí dẫn vào linh khí gột rửa căn cốt không có gì ngoài tạp chất đệ tử kiếm linh phái nhập môn bất luận tu v i cao thấp hết thể lần nữa đặt nền móng trừ lý nhan trở về dung huy tìm được hắn lúc hắn ngay tại hợp hoàn tông thỉnh giáo mỹ hoạt thuật ngũ trưởng lão bị bắt bao hết lý nhan trở về ra mặt dạy nói dẫn khí nhập thể đệ tử đã học xong nghe nói minh đệ tông môn có mấy cái sư huynh sư tỷ dẫn khí nhập thể quá khó khăn cho nên hỗ trợ lẫn nhau ha ha dung huy đạm mạc nói học được cái gì lý nhan trở về kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười chợt thảo q u ấ nhớ ngày mai tông môn thị nguyên lãng sư h u n h đem đệ t rất nguy hiểm tiêu cần huy áp trưởng lao thanh vân tông tàn sát dung huy lo liệu nhân sinh của phong thinh thinh còn có lúc nào cũng có thể bị thu hồi lệnh bài đủ loại để lý nhan trở về sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt huống hồ lần này trên thăng tiên đại hội còn có mang theo nghệ bái sư tu sĩ dung huy chỉ dạy đệ tử nhập môn hô hấp thổ nạp kiếm chiêu cũng mất dạy một chiêu n ử a thức lý nhan trở về chỉ muốn nhiều một lá bài t ẩ y hắn chẳng qua là một cái thường nhặt được tu tiên giới bảo bối người bình thường quá bình thường nguyên lãng ho nhẹ một tiếng sứ đệ tu hành con đường từ từ tâm tính là nền tảng Cũ dù sao thiên âm tông ở đâu nhìn tuy rằng tiêu cẩn thành người cô đơn có thể thăng tiên trên đại hội còn có một hạng song phương trưởng lao so đấu tranh luận đệ từ đâu lý nhan trở về thất vọng nói được thôi về đến kiếm linh phái dung huy phát hiện đệ tử lòng người táo bạo không có chút nào tu luyện tâm tư giải tán khóa dung huy để nguyên lãng chiếu cố đệ tử mình tại đình nghỉ mát tu luyện kim tâm quyết kim nhuệ khí tại bên trong vườn quanh quần đình nghị mát bốn phía hoa cỏ cây cối nhiễm lên khắc nghiệt lệ khí hóa thành đ a o thương kiếm kích trông coi bốn phía cãi n h a u hoa chim cá sâu trong nháy mắt tuyệt hơi thở lá cây bay xuống phá vỡ đi ngang qua đình nghị mát lý nhan trở về cái cổ hắn sờ một cái vết thương trượt lòng bàn tay một mảnh màu đỏ tươi lập tức đứng ngồi không yên tu h tiên giới thật là nguy hiểm lý nhan trở về nhìn trong lương đình như lạnh băng lợi khí hoa cỏ cây cối lãnh ý bỏ lên trên bắt đùi hắn như lâm đại địch thân thể cứng ngắc nhịp tim càng lúc càng nhanh nhan trở về đến nương theo âm thanh của dung huy rơi xuống quanh quần ở đỉnh nghỉ ở m á t bốn phía kim chi khí bịch biến nổ tung.、Dị、tượng biến mất, nở đến. phía chi khí chim hót hoa kim dối mất, rệ Dị dịch T. lý nhan trở về hít vào một n g ụ m khí lạnh nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn cảm giác không tin luyện khí kỳ dung huy khí tràn mạnh mẽ như thế ngũ trưởng lao thật là luyện khí kỳ lý nhan trở về nghi hoặc đi đến đ ỉ n h n g h ỉ mát dung huy tâm tình hình như không tệ v u v ả i tựa vào trên trụ đá ngũ trưởng lao tốt lý nhan trở về lấy ra một bao đậu đỏ bánh ngọt thượng cùng ăn sao hiếm có người biết dung huy hỉ đồ ngọt dung huy tâm tình thật tốt t h u tay bóp một khối lúc nào cũng gặp ngươi cầm các loại ăn vật đồ chơi nhỏ là kiếm linh phái cơm canh không và khẩu vị ăn không đủ no dung huy giọng buông lỏng làm lý nhan trở về rất cảm thấy quen thuộc cũng không phải đệ tử trong nhà nghèo nhưng chúng ta p h ú ớ c cao đụng phải tiểu b ố i vẫn ăn không cho được ra tiêu vặt cho nên phòng bánh kẹo và đồ chơi nhỏ đụng phải lớn hơn ta đưa đường mặt nhà bọn họ không tiện cử tuyệt nhỏ liền cho đồ chơi nhỏ đòi cái t h ì đầu dung huy cười không nói không ngừng phá lòng dạ nhỏ mọn của hắn ơn huệ nhỏ là không phá nổi tu s i cánh cửa lòng đệ tử mới nhập môn vừa báo danh vương thạch đem ra thế bối cảnh của bọn họ cha được vô cùng hiểu rõ lý nhan trở về xuất thân cuộc sống xa hoa nhà lo gì không có tiền hoa chẳng qua hắn cũng không có nói dối trong nhà tiểu bối không thiếu tiền đưa đồ chơi nhỏ càng thân thiết hơn dung vi c h ậ m dãi ăn xong bánh ngọn thuận tay hái được một chiếc lá treo tại hắn trên c h á n hỏi đây là cái gì lý nhan trở về ngần người lá cây nha hắn đang muốn trả lời lại cảm thấy không ổn thu tiên giới có thể là một loại khác trả lời sinh mệnh lý nhan trở về thử dò xét nói trưởng lão là chỉ điểm đệ tử ngụ ý sinh mệnh sinh sôi không ngừng hắn có loại đang thi cảm giác thật khẩn trương dung huy một bông hoa một thế giới một lá một bồ đề dung huy còn không đúng lý nhan trở về trầm tư một lát ta hiểu là thanh tế bảo diệp lục tố không phải ý của ta là nó là lá cây dung huy nói đúng là lá cây là nguồn gốc giao không điểm bài thi lý nhan trở về một mặt lúng túng hắn trầm tư một lát đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ nói đệ tử t h ủ giáo tu hành tu tâm nói nguồn gốc thật giả rõ ràng dung huy đưa tay ngón giữ a chặn lại thiếu niên trắng non cái trắn thu hồi hoa của ngươi hoa trang tử làm ra làm chơi g i chơi so cái gì đều quan trọng lệnh như băng kiếm ý từ nước ra sông vào mi tâm lý nhan trở về giật mình trong đầu hắn nhiều một đoạn thuộc về phiêu m i ể u phong ký ức dung huy b ẻ một đoạn nhánh cây trẻ thành kiếm gỗ đặt ở trong lương đỉnh hô hấp thổ nạp h ả o h ả o hiểu lý nhan trở về lúc này ngồi xuống hô hấp thổ nạp liền còn chưa hoàn toàn tiêu tán duệ kim chi khí lĩnh ngộ trong thất h ả i kiếm ý kiếm ý lúc gấp lúc chậm nhanh như cồn u g phong mưa rào khí thôn s â n hà khí thế b ằ n g bạc chậm nửa đêm hoa phật liễu kiếm ý trôi đến khô một phùng xuân dung huy đánh ra một đạo kiếm ý che lại lý nhan trở về nàng người đệ tử này trái tim so với bị cắn nhiều hiếu, quái quái một khiếu quái đạn quái con người trở về sân huấn luyện dạy đệ tử nhập môn đứng trung bình tấn và đơn giản phòng thủ kiếm linh phái bảo bảo không thể bạch ai đánh cảm tạ thiên sứ một bảo bảo b á b á khen thưởng bút tâm tâm ta bạn v ệ đút h ở yêu ngươi a sòng phát triển tin an kiếm linh phái xung quanh c h ấ n nhỏ tình hình bệnh dịch nổi lên b ú n phía do dược đường trưởng lão tuyển cơ dẫn đầu xuất kiếm linh phái môn hạ đại tiểu tông môn cứu khốn phò nguy n g lại bởi vì tình hình bệnh dịch viễn siêu dự đoán linh thạch tri cự khiến cho kiếm linh phái giật gấu và vai tam sư huynh vương thạch vì tập trung từ thiện bể đầu sức chán lúc chợt nhận được đến từ bạn tốt tư thiện như cam lâm vũ lộ trạch pha c tình hình bệnh dịch có thể k h ô n g chế chính là phúc báo cử chỉ ta ngươi mặc dù sông núi dị vực lại phong n g u y ệ t cùng ngày ta lần nữa cảm tạ bạn thân thiện đức nguyện bạn thân phúc vui vẻ an khang Dung đều chuyện qua. chuyện quan ngũ trưởng láo là một cái đặc biệt thích viết nhỏ viết văn người Văn bên trong nàng bên trong không cùng tiến không không yên Chẳng ngũ trưởng cũng không người giả vi. viết viết cái biệt viết Đờ đặc S, một thích trải tác viết tấu. xưa, láo là là là láo cho nào m Mời tâm. có chủ B ha ha ha ha ha. hề hệ, phải kỳ sẽ vị cuối cùng cảm tạ mỗi một ủng hộ quyển sách này b à bá mời các vị ba bá dưỡng thành nò bá v ú t â m chương hai mươi bảy n h ì n hai m bảy mặt bị đánh xưng lên lý nhan nghĩ lại đến phong khinh khinh bị lại làm bàn tay ở giữa tình cảnh bí thảm liền ra đầu t ê dại đó là người làm chuyện sao khi hắn từ trong miệng nguyên lãng biết được phong khinh khinh hành động cùng chung mối thù nói là thần tiên làm chuyện ngũ trưởng lão là thần tiên không sai t i ế n tĩnh du n g vi đọc nhanh như gió đọc thầm lơ lửng giữa trời tông môn tỷ thí đ ề u lệ nguyên lãng kiểm lại nhân số nguyên lãng có lệnh căn cứ sổ ghi chép từng cái điệp danh quy tắc tạm thời có biến nhiều một hạng đ ệ đệ tử lựa chọn quy tắc lần này từ trên cao tam tông một trong thanh vân tông chủ tính trung trưởng lao thanh vân tông trương viễn đạo đứng trên vân đài nhìn xuống các cửa đệ tử dẫn đầu đám người tế bái sớm đã phi thằng trung châu chư thần ba ngàn tông môn mấy vạn đệ tử t r ă m miệng một lời tuyệt đọc tiên hiển công tích vĩ đại chỉ có dung huy túi đầu chào mừng tại mênh g ô n g một đám trong tu sĩ càng trói mắt từng là tu vi đại thừa kỳ nàng đã tán tiên gặp tiên không bái gặp thần không quỷ trương viễn đạo nhữ mày ấn xuống trong lòng không vui t i ế n như hồng trung nói chúc mừng các vị đi vào tu tiến giới Van g tận mây xanh âm thanh như kinh lôi quần c u ộ n xuống bay vào trong thai mọi người một câu chúc mừng chân phấn lòng người dưới đài bạo phát vang động núi sông tiếng hoan hô trên mặt mỗi người nở rộ nụ cười tự tin vì trung châu tiên đạo vĩnh sương trải qua sáu tông thương nghị đã vào các lộ đệ tử tông môn tại tỷ thí phía trước có thể căn cứ mấy ngày nay tu hành tình trạng lựa chọn lần nữa thích hợp bản thân tông môn cho các vị một canh giờ lựa chọn thời gian đương nhiên từng cái tông môn cũng có thể hướng đệ tử phô bảy thực lực giữ lại anh tài nay đầu quy tắc ở thượng tam tông và phía dưới tam tông mà nói không quan trọng gì thu tiên giới người đều lấy vào lục đại tông môn làm、binh. nay đầu quy tắc ở tiểu môn phái mà nói cũng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g có chút môn phái thậm chí chỉ có một tên đệ tử mới nhập môn dòng độc đinh này mầm chạy giới này thăng tiên đại hội tương đương đi không điều lệ một chút cùng thực lực kiếm linh phái lực lượng ngang nhau tông môn rối rít nhìn về phía dung huy ánh mắt kia tựa như nhìn thị trên tớt không chém hai đao xin lỗi cường đại mình cho trưởng lão kiếm linh phái năm nay mừng đến trăm tên lương tài mỹ ngọc a vương thạch trưởng lao nuôi được sống sao dung huy ngoài cười nhưng trong không cười nói tại ta kiếm linh phái làm người dù sao cũng so tại âm sơn ngươi phái làm chó mẹ a đúng không nguyên sẽ đối với không rõ nội tình đệ tử nhập môn nói tu tiên giới mọi người đều biết sơn âm phái trưởng môn nổi giận thời điểm sẽ đem đệ tử biến thành chó b u ộ c tại sơn âm phái giữ cửa tu hành lạc hậu đệ tử cũng thay đổi thành chó trong nhà bởi vậy sơn âm phái người chó thành đàn sơn âm phái trưởng môn ngưỡng mộ phương tây phiên bang g i á o phái muốn gia nhập nhưng không được kỳ pháp trên sơn âm phái đi xuống hiệu sơn âm phái thường xuyên làm thơ văn làm nhục t r ù n g châu tông môn khác hắn lại y ê u thích làm nhục đệ tử đem nó biến thành chó cho nên có mộ dương chó nát tên nguyên lãng nghiêm mặt nói sơn âm phái lớn già tu vi kim、so、đan lý nhan trở về thầm nghĩ đó là mạnh một chút điểm sao một t r ờ i một vự cách tốt phạt đệ tử sinh ra là người của kiếm linh phái lý nhan trở về người đầu tiên biểu lộ trung thành chết là kiếm linh phái người chết nguyên lãng cười to tốt sách sơn âm phái bực này bại hoại thế nào có mặt đến trên thăng tiên đại hội chọn đệ tử thứ ai bảo đám này cho dại đến q u á i dối hỏng lao t ử tâm tình tiếng mắng như nước thủy triều tràn vào sơn âm phái trưởng lao trong hai hắn thẹn quá thành giận đang muốn động thủ với dung huy chỉ thấy một đạo thanh quang đâm vào giữa hai người sơn âm phái trưởng lao kêu t h ẳ n một tiếng ngã trên mặt đất ra tay chính là trương viễn đạo dung huy nhìn về phía đạo nhân trung niên đã t ạ t r ư h n g viễn đạo nho nhã hiển hòa gật đầu coi dáng ngoài khó mà đem hắn cùng tàn sát thiên âm tông hung thần liên quan căn cứ nguyên lãng cho tin tức tiêu cẩn trong đêm đưa mấy ngàn vạn linh thạch và mấy món p h á p bảo đuổi kịp một cái hình nhân thế mạng đưa lên thanh vân tông mới đưa dao găm đòn quyết định người chuyện bỏ qua nghĩ người nào đến người nào tiêu cẩn cầm trong tay thiên âm tông cờ kinh nhanh nhẹ đến trải qua cả đêm lắng động hắn nhìn không g i n g hướng táo bạo chậm ổn rất nhiều bên người tiêu cẩn theo một cái căn cốt sáu tuổi hài đồng tiêu cẩn mắt cao hơn đầu đứa bé này tư chất hắn căn bản nhìn không đoán được đứa bé này thân phận tất nhiên và kẻ chết thay có liên quan t r ư ơ n g viễn đạo mắt một liếc ý vị thâm trường nói tiêu trưởng lão đệ tử thân truyền căn cốt thường thường không có gì lạ tiêu c ẩ n tay nắm chặt lại cười đến miễn cưỡng hắn cùng ta có duyên có duyên có duyên t r ư ơ n g viễn đạo mỉm cười hắn lấy ra một tờ quyển trục đưa cho hải t ử búp bê ta cùng ngươi cũng có duyên đưa ngươi cái đồ chơi nhỏ hai đồng t ỉ n h t ỉ n h mê mê nhận lấy ngoan ngoan đúng dịp đúng dịp nói lời cảm t ạ tiêu cần như lâm đại địch hắn vội vàng bông ra thần thức dò xét quyển trục phải trăng k h ắ thưởng phát bảo phân làm thiên đ i ệ huyền hoàn bốn loại linh Pháp hạ. Hạ bởi ả o vì tiêu cẩn cho điều kiện càng mê người song linh căn trở lên vào thiên nam tông liền vì thiên âm tông đệ tử nội môn và môn hạ của ta tu hành tiêu c ẩ n nhìn lý nhan trở về cười nói đệ tử kiếm linh phái chỉ cần bình thường linh c a n và môn hạ của ta tu hành đãi nộ cùng đệ tử nội môn giống nhau như lúc nguyên lãng sắc mặt đại biến đây là lựa chọn sao rõ ràng là đoạn nguyên lãng nhìn no ngoe muốn động đệ tử nhập môn nói nhỏ ngũ trưởng lão đệ tử kiếm linh phái yếu nhất cũng là tam linh c a n dung huy không nhanh không chậm nói một câu miệng hứa hẹn đều để các ngươi giao động đám người ra mặt đ ỏ lên xấu hổ túi đầu nhìn mũi chân chút này định lực cũng không có quá kém tiêu cần tiếp tục tăng giá cả giấy trắng mực đen kết thành khế ước lời vừa nói ra kiếm linh phái đệ tử nhập môn mở to hai mắt nhìn bọn họ mặc dù qua thi vòng đầu nhưng chưa chắc có thể trở thành đệ tử nội môn đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn đãi ngộ ngày đêm khác biệt không ít đệ tử lòng ngứa ngáy khó nhịn dung huy bình chân như v ậ y nói thiên âm tông đệ tử nội môn vừa nắm một bó to có mấy cái hết khổ kiếm linh phái ta không giống nhau nhập môn đưa thư đồng dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói các vị tu tiên đa số dùng kiếm tu sĩ ngàn vạn có kiếm linh người có bao nhiêu vào kiếm linh phái ta đưa kiếm linh sinh tử chém giết hai đánh một uy phong lấm, lấm lại đẹp trai lại táp các đệ tử xuất hiện trái tim lập tức bị ấn xuống đây chính là tu sĩ tha thiết ước mơ kiếm linh a lý nhan trở về nói thầm có chuyện tốt như vậy nhất định là có lừa dối nhập học đưa thư đồng thấy thế nào thế nào không đáng tin cậy tiêu cẩn tiếp tục tăng giá cả kiếm linh phái đưa kiếm linh thiên âm tông đưa tiễn phẩm đi nhanh pháp khí một bộ đăng vân đài những tiên môn khác thấy tiêu cẩn và dung huy vượt qua chơi càng lớn nghẹn họng nhìn chân chối không ít đệ tử nhìn một chút chuyển đến thiên âm tông phía sau tiêu cẩn đội ngũ càng ngày càng khổ cùng lúc đó đệ tử kiếm linh phái cũng đi đến gần một phần ba nguyên lãng nhìn ra không bình thường ngũ trường lão thiên âm tông dùng nơi g ư làm bán cầu tạ o thế dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói ta cũng lợi dụng thiên âm tông sàng chọn tâm tính bất định đệ tử vì kiếm linh phái loại bỏ gian nan khổ cực hơn nữa đi thiên âm tông đại đa số đều là tam linh căn song linh căn chỉ có một cái tiêu cẩn trả giá cao nhưng từ số không biến thành mấy vạn thiên âm tông lại bởi vì quyết định của hắn bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn đệ tử lựa chọn sau khi kết thúc kiếm linh phái bên này chỉ còn lại một nửa một chút đệ tử thật bởi vì mình cùng kiếm linh phái phương thức tu hành không hợp một số khác lại là không nhịn được rụ rỗ khiến người ta mong mọi cùng trông mong tông môn thượng tam tông cung cấp ba kiện phụ trợ tính pháp bảo bị thanh vân tông và hợp h o a n tông đ o ạ t được cuối cùng một phương tụ linh đỉnh bị lý nhan thu về vào trong túi trên lôi đài hắn sử dụng chiêu thức cũng là đem qua từ dung huy một đạo kia trong kiếm ý sở ngộ lên lôi đài lý nhan trở về mới biết hô hấp thổ nạp cơ nào quan trọng một hít một th ở vì hắn liên tục không ngừng cung cấp linh khí mới miễn cưỡng đánh qua thanh vân tông k i n h địch đệ tử tỉ thí kết thúc các vị tông môn trưởng lao có thể căn cứ từ mình cần thiết hướng các trưởng lao khác phát động kiêu chiến chương viễn đạo tay trái mở ra một đỉnh linh lung bào tháp đỗng nhiên xuất hiện lòng bàn tay hắn không thể tạo thành tự thương kể bại một phương đệ tử có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại lúc đầu tâm môn bắt đầu vừa mới nói xong đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiêu cẩn và dung huy quả nhiên tiêu cẩn nhảy lên lôi đài cho trường lão lý nhan trở về ta chắc chắn phải có được dung huy bay lên vân đài duy mũ bị gió thổi được bay phất phới nàng lấy ra kiếm gỗ xem ngươi có hay không bản sự này tiêu cẩn hét lớn một tiếng xem chiêu dung huy thân hình như điện hai người như l ử a lưu tinh mánh liệt đụng vào nhau sau đó bắn ra ngay sau đó một luồng xương ngủ dậy đặc đem hai người bao phủ ở bên trong đám người chỉ nghe đến tiếng gào chắc chúa mặt đất chấn động kịch liệt nghe được lòng người kinh ngạc run dày lý nhan trở về và nguyên lãng khẩn trương nhìn bên trong trái tim n h ấ p đến cổ họng trong đám người từ ngoài vạn dặm chạy về gầy đến hình tiêu mảnh rẻ vân hòa nắm chắc chuột kiếm ánh mắt sáng rực như điện trong mắt đầy tràn lo lắng cái nào đó không ký tên trong môn phái dung dung đem lệnh bài rán ở trái tim nhìn lôi đài một cái lạnh lùng rời khỏi luyện k h í kỳ đối mặt nguyên anh c h â n quân trưởng lão kiếm linh phái muốn chết thiên âm tông thắng định đáng thương dung huy muốn bị cắt thành thịt hoa thật thế thảm một đáng thương dung huy muốn bị cắt kiếm linh phái không biết tự lượng sức mình lý nhan trở về càng nghe càng đâm thay hắn lấy ra một bao lớn linh thạch đập vào lắm mồm trên mặt mọi người ra vẻ kinh hoàng nói linh thạch của ta không cần nhặt được linh thạch của ta đang muốn nổi giận đám người vội túi đầu nhặt được linh thạch môn phái bình thường một cái đệ tử nội môn một năm mới có ba mươi viên linh thạch linh thạch được không dễ lúc này không chiếm trở đến khi nào lời đam tiếu trợt biến mất lý nhan trở về nhìn xoay người nhặt được linh thạch đám người bị môi tu sĩ liền cái này đức hạnh một lát sau hai bóng người từ trong sương mù dậy đặc lao ra ngoài tiêu cẩn quần áo bị hư hao cánh liễu gương mặt sưng lên thật cao sưng đỏ không chịu nổi trái lại dung huy mặt của nàng n ú t ở duy mũ bên trong không có người thấy rõ biểu tình gì nhưng nguyên lãng phát hiện tiêu cẩn đi bộ khập h ễ n dung huy đi lúc là dạng gì trở về hay là dạng gì trưởng lao thiên âm tông mặt bị đánh sưng lên không biết là ai kêu một tiếng sau một khắc thi thể phân ra sau đó ai cũng không dám nói bừa chẳng qua là dung huy không phải luyện khí kỳ sao thế nào đem nguyên anh chân quân mặt đánh sưng lên cũng không biết có phải hay không bị dung huy trọc giận tiêu cẩn liên tiếp khiêu chiến một trăm tiên môn h ù n g hăng phát tiết một trận được mười mấy song linh căn đệ tử sau về đến t i ê n âm tông giao nộ nguyên lãng tò mò vừa hỏi ngũ trưởng lão xảy ra chuyện gì dung huy nói tiêu c ẩ n thuần so kiếm pháp người này thật đúng là kỳ quái dung huy đều làm s o n g tiên hạ thủ vi cường chuẩn bị tiêu c ẩ n chỉ dùng kiếm thuật thắng được nàng tôn trọng phía sau cũng là kiếm thuật so đấu nghỉ dưỡng sức một ngày sau dung huy đang chuẩn bị trở về kiếm linh phái đột nhiên thấy bản thể nàng tiểu sư đệ phiếu miểu huyễn phủ tương lai trưởng n ô n nhân c ả n tạ ngọc diện diêm quân bá k h a thường a a đắc chương hai mươi tám bảo kiếm phong tử ma lượt ra thầm lộ dung huy bước nhanh chạy đến người kia tốc độ cực nhanh trước mắt tiêu thất vô tung dung huy một mảnh góc áo cũng mất mò đến dung huy đứng n g ẩn ngơ một lát nếu người kia thật là thầm lộ hắn lúc này đã tu vi hợp thể kỳ cách độ kiếp kỳ chỉ có cách xa một bước nghiền ép trung châu tất cả tu sĩ mình không đổi kịp đương nhiên nếu không phải chấm tư ở giữa nguyên lãng dẫn đầu một đám đệ tử nhập môn bước nhanh đi đến nguyên lãng mật ngữ truyền âm sư phụ gửi thư trưởng môn nhân bế quan lúc đột phát ngoài ý mớn vì phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài kiếm linh phái đạ phong sơn trong nửa tháng không cách nào ra vào nguyên lãng mắt liếc đối với kiếm linh phái lòng tràn đầy mong đợi đệ tử nhập môn do dự nói bọn họ làm sao bây giờ cũng không thể ỷ lại đăng vân đài không đi du n g huy nói đem trưởng môn phái đến đón bọn họ tiên thuyền phá hủy nguyên lãng một bối rối a phá hủy bọn họ như thế nào trở về kiếm linh phái đi đến trở về không nói trước bị tông môn k h á c chê cười đăng vân đài cách kiếm linh phái chẳng qua năm trăm dặm khoảng cách coi như đệ tử cước lực không tốt bảy ngày cũng có thể đến chẳng lẽ lại để bọn họ tại kiếm linh phái chân núi trông mong nhìn núi t h ắ n thở vương thạch tinh khôn đều sắp thành tinh dạy thế nào ra ngưỡ như thế cái đảng Hoàng Trung Hậu dung huy bất đắc dĩ nói bong thuyền tháo ra để mỗi người c o n lên người dùng linh lực đem mại thành kiếm gỗ nguyên lãng mặt tường đỏ thân là vương thạch đệ tử thân truyền tư chất hắn s á t thực kém rất nhiều nhưng vương thạch liền thích hắn làm ra làm chơi ra chơi tính cách tiên thuyền thuyền tam bản dùng tượng đảng linh một chế thành nặng nề kiên cố vô cùng cứng rắn cho dù tu sĩ kim đan cũng khó hủy hoại tiên thuyền đám này đệ tử nhập môn ngoài h ắ c giao vừa học xong hô hấp thổ nạp vương thạch ánh mắt sáng lên cái kia có mải lần này thăng tiên đại hội kiếm linh phái tổng thu ba mươi tên đệ tử lý nhan trở về và hát g a o đặc biệt mũi nhọn. đăng vân đại cùng kiếm linh phái khoảng cách chẳng qua gang t ấ c ở giữa dùng tiên thuyền quá lãng phí chúng ta đi d u n g huy nhìn ra xa kiếm linh phái vị trí mặt mày hớn hở nói ngay hôm đó lên ta dạy cho các ngươi như thế nào dùng linh lực rèn luyện kiếm gỗ một tên sau cùng đệ tử kiếm thành thời điểm cũng là trên chư vị kiếm linh núi n g à i n g h e lệnh ta ngồi xếp bằng hô hấp thổ nạc trong lòng tưởng niệm hình kiếm linh lực chở trong tay trái tim ma luyện t â m ván gỗ đăng vân đại có tiên khí phi hành cấm lệnh nếu muốn gây tiên thuyền hoặc ngự kiếm phi hành chỉ có thể đi đông chấm cửa lớn như vậy kiếm linh phái không gây tiên th có chuyện gì n g ạ c nhiên trưởng lão là luyện khí phế vật đệ tử con thuyền tam bản không phải vừa vặn bay dạng như vậy là bay sao ta xem là đi trở về sách đệ tử kiếm linh phái thật phế vật lại bị tấm ván gỗ đ è ép loan liều yêu mệt mỏi mồ hôi d ầ m dề đệ tử kiếm linh phái đỏ bừng mặt vừa tức vừa mệt mỏi tấm ván gỗ bề ngoài chẳng có gì lạ nho nhỏ một khối kỳ thực nặng đến trăm cân cùng có một khối gang không khác dung huy không thèm để ý ngắm rêu cận đám người một cái những người này thân mang sơn âm phái giáo phục hiển nhiên nhớ trên đăng vân đại thủ tìm cơ hội làm đục kiếm linh phái Nguyên đụng đụng lý nhan trở về nhớ kỹ sơn âm phái trưởng lão mặt lý nhan trở về vớt một cái mồ hôi nghi ngờ nói xấu xí cho trưởng lão có gì có thể nhìn sư m i n h miệng ngươi mùi hơi nặng tu tiên giới mỹ nhân như mây sơn âm phái trưởng lão gầy như quét tụi tướng mạo canh nghiệt treo sao mắt rất giống vừa hóa hình hoàng thử lang nguyên lãng một ngạnh ngươi trí nhớ tốt ta để ngươi nhớ kỹ hình dạng của hắn bởi vì hắn nếu qua đời ngũ trưởng lão để ta vẽ ra linh tướng thời điểm ngươi cho ta xem một chút vẽ lên giống hay không lý nhan trở về liếc trộm dung huy một cái gì thay nói ngũ trưởng lão muốn giết người diệt khẩu đánh hắn có thể pháo ganh trở về không nhất định nguyên lãng thở dài nói phàm là bị ngũ trưởng lao để mắt đến không có người có một cái kết cục tốt ngũ trưởng lao phúc vận ra thân hại nàng cũng mất kết quả tốt trước có bị băng thú hủy đức gân xương biện hút sau có không giải thích được tử vong phong k i n h k i n h còn có ngược thân lại ngược tâm tiêu cẩn nguyên lãng cũng không biết sơn âm phái trưởng lao cầu hân là bực n ã o kết cục đây không phải chính là đi lại lý nhan hồi tưởng nói thu h o cơ đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng mắt lạnh bận rộn sửa lời nói tiểu tiên n ữ sao dung huy sắc mặt khó coi cầu hân tính của ta không tốt ngươi tốt nhất quản tốt sơn âm phái miệ ga đất cho sành gì cũng dám cưới lên trên đầu nàng làm mưa làm gió dung huy rất khó chịu nàng khó chịu thời điểm người khác cũng đừng nghĩ sướng cậu hơn chính là sơn âm phái cựu trưởng lão tu vi kim đàn sơ kỳ sơn âm phái bởi vì trưởng môn chẳng qua là danh tiếng mất hết tu tiên giới người người đều đánh bởi vậy cũng không có hưu thức chi sĩ vào sơn âm phái sơn âm phái muốn mượn thăng tiên đại hội dẫn vào m ạ o mới chấn hương mặt trời sắp lặn sơn âm phái vì thăng tiên đại hội chuẩn bị đã lâu lấy ra vài món pháp bảo và cống pháp hấp dẫn hưu thức chi sĩ không biết nội tình phạm nhân thật cho là mình được tông môn mắt xanh đối đãi vui vô cùng. cầu hân thu mấy cái đệ tử nhập môn căn cốt kỳ giai đệ tử đắc ý quyên hình cho mượn quy tắc thay đổi lúc muốn từ kiếm linh phái dô mấy cái đệ tử kiếm linh phái nguyên lãng là tu vi kim ế đan cầu hân còn có chút kiến kỵ có thể thăng tiên đại hội đoạt đệ tử chọn lấy chính là các tông các phái trưởng lão du n g huy chỉ là một giới luyện k h í phế vật không cần phải nói mơ ước kiếm linh phái lương tài mỹ ngọc môn phái không ngừng sơn âm phái cầu hân lo lắng đêm dài lắm rộng người đầu tiên ra mặt làm tiền lại bị nguyên lãng đem môn phái chuyện xấu đem ra công khai lập tức làm dối loạn kế hoạch của há còn lại đều là tứ linh căn phế vật tam linh căn chỉ có một cái thù mới hận cũ xông lên cầu hơn trong lòng hắn đương nhiên sẽ không công tha để dung huy khó chịu thời cơ ha ha chỉ là tấm ván gỗ đều ép đến đệ tử kiếm linh phái không t h ở được bọn họ cũng xứng tu tiên không chịu nổi một kích rắt rưởi kiếm linh phái quần tình phân chấn ngươi nói cái gì cầu h â n t h o ả i mái nhàn nhã nói nói các ngươi đều là rắt rưởi giống như dung huy đều là rắt rưởi dung huy m ô i nhấp thành một đường thẳng ánh mắt lạnh dần vị tiên trưởng này a xong không phải là vị này rắt rưởi lý nhan trở về điều chỉnh trên l ư n g tấm ván gỗ ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi tăng lễ chuẩn bị thổ táng hay là thủy táng ta chỗ này trả lại túi sách khóc tăng một con rồng bao hết quân hài lòng đánh phá o miệng hắn không có thua cầu hân giận giữ t h ẳ n g nhãi danh ngươi dám lý nhan trở về ra vẻ kinh ngạc ngươi cái này trạng thái xem ra đã gần đất xa trời ai hầm lỗ thay đều biết không được à đệ tử sơn âm phái nhanh cho các ngươi trưởng lao an bài một bộ tốt quan tài phiếu miểu h u y ễ n phụ lệnh bài nơi tay lý nhan trở về không sợ hãi cầu hân tức giận đang muốn ra tay chợt nhớ đến mình thân phận đường đương một đời trưởng lao giết một cái đệ tử nhập môn hã không cứ gọi người cười đến cầu hân treo sao mắt khé động một cái tam linh căn đệ tử nhảy ra ngoài một khối thuyền tam bản đều chống không nổi phế vật tại cái này cao ngất sổ loạn a lý nhan trở về mỉm cười đây cũng không phải là bình thường thuyền tam bản mười cái ngươi cũng chống không nổi lời này không sai người ngoài một tấm ván gỗ trên dưới một trăm cân nặng lý nhan trở về khối này là dung huy đem năm khối dung hợp thành một khối tấm ván gỗ nặng đến tám trăm cân thăng thêm đo không thêm giá dung huy chuyên môn vì hắn chế tạo mỹ danh nói rèn thể lý nhan trở về lĩnh nộ dung huy kiếm ý, trên người lại có tụ linh đỉnh c o n lên đến hơi có vẻ cố hết sức đệ tử sơn âm phái cười lạnh ha ha vì mình không được k i ề m c ớ ỡ n bị tay trùng t r ô n g lý nhan quay mắt ra nhảy một cái đến đến đến ngươi đi thử một chút đệ tử sơn âm phái nhảy lên đ à i cao giật ra cuống họng nói nếu như ta cong lên ngơi khối này thuyền tam bản kiếm linh phái quỳ xuống đến cho ra dập đầu cầu hân cười đặc ý hắn muốn nhìn lý nhan trở về chết như thế nào cảm tạ sách thành phong lưu quân tử b á b á khét thưởng ngũ trưởng lao cho ngươi so với tâm t h ư ơ n g hai mươi chín giết gà dọa khỉ cái này đệ tử nhập môn chính là một tên thể tu mặc dù là nhục thể phan thai k h i ê n hai ba trăm cân Kiếm dung huy nói, khăng khăng nói sơn âm phái nếu con không dạy nổi đệ tử sơn âm phái k h dập đầu nhận tội c ầ u hân cười lạnh ngữ lý nhan trở về trái tim căng đến thật chặt mũ trừ lão không được tám trăm cân đi xuống sẽ chết người cậu hân từng bức ép sắt ta nói được thì được tay hắn vung lên lý nhan trở về trên lưng thuyền tang bản rơi xuống lơ lửng trên không trung đệ tử sơn âm phái đóng tốt trung bình tấn h ề làm nói kiếm linh phái phế vật nhìn kỹ lý nhan trở về con ngươi co lại thành cây kim lớn tránh ra cầu hân cười đặc ý nối lòng tay tám trăm cân tấm ván gỗ rơi vào trên lưng đệ tử sơn âm phái bén nhọn trói thai tiếng kêu thảm thiết trong đám người nổ tung đệ tử sơn âm phái miệng phun máu tươi thắt hơi mà chết đám người mắt đều trợn mắt nhìn thẳng người chết đệ tử sơn âm phái chết kiếm linh phái tấm ván gỗ thật nặng như vậy một cái thể tu gánh không nổi một tấm ván gỗ ách cái này cầu hân tròn mắt lấy hết rết ra quay đầu chỉ dung huy l dung huy gọi ra kiếm gỗ ánh sáng lạnh l ó e lên ngón tay cầu hân xoạch rơi xuống đất dung huy xuất kiếm tốc độ nhanh như tiềm h điện chờ cầu hân kịp phản ứng nàng đã trở về đến tại chỗ không có người có thể chỉ về phía nàng lỗ mũi mắng cầu hân nhìn rơi trên mặt đất ngón tay diện mục g i ữ t ậ n dung huy ta muốn giết ngươi dung huy bình tĩnh nói nguyên lãng bảo vệ sư đệ sư muội nguyên lãng vội vàng đem trận mắt hốc mồm đệ sư m u i nguyên lãng vội vàng đem trận mắt hốc mồm đệ tử kiếm linh phái chạy đến đất an toàn lý nhăn nhìn lại nhìn về phía đón gió mà đứng dung huy bận rộn lấy ra tụ luyện khí cảnh đối với kim đan cảnh tự tìm đ ư n g chết làm phiền sư minh đem cái này cho nàng lớn chừng bàn tay tụ linh đỉnh ngưng tụ đang vân đài linh khí nguyên lãng đứng ở lý nhan trở lại một bên nhận lấy linh khí tranh u ậ n toàn thân x u â n sẻ không cần nguyên lãng cười nói tụ linh đỉnh chính là b ả o khí bởi vì cái gọi là tài không lộ ra ngoài mơ ước nó tu sĩ rất nhiều ngươi nhanh tu lại lý nhan trở về một mặt nghiêm nghị ngũ trưởng lao so với ta càng cần nó dù huy mang theo bước vào tu tiên chính đủ chỉ điểm hắn tu luyện phần ân tình này lý nhan trở về khắc ghi trong lòng hắn là dịu dàng lại không phải người vong ân phụ nghĩa lý nhan nhìn lại trên không trung đụng vào nhau hai người lấy ra lệnh bài nếu như dung huy xảy ra bất chắc hắn triệu hoán lệnh bài bên trong vị đại năng kia nguyên lãng cười nói sư đệ không biết ngũ trưởng lao từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật xuất khiếu đại năng trung châu vô tình nói kiếm tu người thứ nhất cậu h â n không phải là đối thủ của nàng thậm chí không xứng làm nàng đối thủ nguyên lãng cảm ứng được khí tức trên người dung huy đã đại biến ít nhất là tu vi kim đan cảnh trở lên nếu như dung huy đánh k ô n g lại bên cạnh còn đứng lấy lửa bước nguyên anh vân hòa nguyên lãng một chút cũng không lo lắng lý nhan không về được quản dung huy trước kia có bao nhiêu huy hoàng hiện tại nàng chẳng qua là luyện khí tu vi. phía trước có một người sống sờ sờ chết ở trước mặt hắn mang ọ c có tội kém xa dung huy chết trước mặt mình quan trọng nguyên lãm nhìn nghiêm thần kinh căng thẳng lý nhan trở về thầm nghĩ coi như ngươi có lương tâm cầu hân nguyên lai tưởng rằng động một chút ngón tay liền có thể để dung huy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giao thủ với dung huy sau mới biết đối thủ rất mạnh nhiều khó k h ă n t ấ n đường đường tu sĩ kim đan lại bị luyện khí kỷ khí thế ép đến không ngóc đầu lên được dung huy trong tay kiếm gỗ hóa thành nghìn đạo kiếm ảnh làm cho cậu hân liên tục bại lui cậu hân trong mắt hiện lên quần bạo chi sắc một tay bấm n i ệ m pháp quyết một tay vung kiếm hung ác nói mu thân thể nổi lên một trận nhàn nhạt kim mang trên một kiếm r u ệ kim chi khí phun ra nuốt vào kiếm ý điện quang hỏa lúc vọt đến trước người cầu hân hai người đụng nhau phát ra trầm thấp tiếng oanh minh cầu hân như d i ề u đứt dây bay ra ngoài hắn nhìn trước ngực nắm đấm lớn lỗ thủng vội vàng thối lui đến an toàn ngực máu tươi không ngừng chạy xuôi cầu hân mồ hôi lạnh ướt đấm quần áo hoảng sợ lệ hỏi ngươi là tu vi gì không đợi dung huy trả lời một âm thanh trầm ổn từ bên trái chuyển đến thanh vân tông trương viễn đạo xem xét dung huy một hồi lâu thu lại trong mắt kinh ngạc cười nhạo nói dung huy là kim đan ngươi t r ư ơ n g viễn đạo hay là cảm thấy lẫn lộn nếu như hắn không nhìn lầm dung huy trí ít tu vi kim đan đ ỉ n h phong vậy vì sao ở bên ngoài cho thấy lại luyện khí tu vi thậm chí có thể lừa gạt được xuất khiếu kỳ mình kiếm linh phái quả nhiên không thể coi thường kim kim đ ă n cảnh cầu hân thô bạo đạp ra vây quanh vượt qua đệ tử nuốt xuống trong miệng ngai ngái như thế nào như vậy t r ư ơ n g viễn đạo nếu không phải cho trưởng lão hạ thủ lưu t ì n h ngươi đã đầu một nơi thân một mẹo cảm ơn cảm ơn thứ cầu hân không dám bắt chương viễn đạo thể diện trong lòng hận hận chửi thề một tiếng miễn cưỡng cười vui nói đa t ạ trường trưởng lão chỉ điểm đệ tử sơn ấm ph trương nhà mình mang viễn đạo cảm ó k h ô thấy buồn cười sơn âm phái tiểu bối là người dùng tám trăm cân tấm ván gỗ đắp chết kiếm linh phái vậy tiểu đệ tử cổ họng đều nhanh hô phá ngươi lại mảnh mặt làm ngơ tự cao tự đại đến tự phụ người nào tội hắn dừng một chút nếu như bản tọa bị chỉ lỗ mũi mắng định đem chém thành mướn mảnh dung huy cũng nghĩ như vậy nàng cũng chuẩn bị làm như thế giết gà dọa khỉ là cần thiết nhưng kế hoạch của nàng bị trương viễn đạo đánh gãy tôn giả cầu h â n biết hắn thiên vị dung huy đ ệ xuống l ử a giận trong lòng n g khúc cầu toàn nói văn bối thủ giáo trương viễn đạo nhìn dung huy một cái phất tay áo rời khỏi hắn vừa đi đ a n g vân đài bạo phát kinh thiên nghị luận dung huy trưởng lão là kim đan khó trách hôm qua đem trưởng lão thiên âm tông mặt đều đánh xưng lên đệ tử kiếm linh phái thật mạnh đặc biệt là lý nhan trở về con tám trăm cân tấm ván gỗ đi được vững vững vàng, vàng một đợi mới thiên tại a sơn âm phái tự dứt lấy n ụ c h ặ t đứt một ngón tay hoàn toàn đáng lời chó con trai nên có chó bộ dáng của con trai đệ tử sơn âm phái bị đám người chế nhạo trên mặt không ánh sáng chỉ muốn tìm kẽ đất trôi vào đệ tử kiếm linh phái hồng quang đầy mặt ngũ trưởng lão là kim đan cảnh đ ể bọn họ vui vô cùng c ầ u hân bị thiệt lớn chuẩn bị chuẩn đi dung huy nhốn g máu kiếm gỗ quét ngang dập đầu đám người ồn ào lên nói dập đầu dập đầu dập đầu tráng c ầ u hân nổi gân xanh tức giận toàn thân phát dôn dung, dung huy ngươi k i n h người quá đáng dung huy lạnh lùng nói dập đầu cho đến đệ tử sơn âm phái lần lượt cho đệ tử kiếm linh phái dập đầu về sau. dung huy mới thả rời khỏi lý nhan trở về mặt mày hớn hở nói ngũ trưởng lão lợi hại ngũ trưởng lão quá dài mặt m ũ i đệ tử kiếm linh phái ngồi lên đem dung huy vây ở trong đó nút ở góc tường vân hòa nhìn chúng tinh cùng nguyễn sư phụ trong lòng chua chua nếu đứng ở sư phụ bên người chính là mình tốt biết bao nhiêu lý nhan trở về vân hòa biết mình sinh ra tâm ma dung huy tâm tình thật tốt sau đó cho mỗi cái đệ tử kiếm linh phái tăng lên một tấm ván gỗ đệ tử kiếm linh phái nụ cười trong nháy mắt đọc lại ngũ trưởng lão quá phận dung huy mật tâm truyền thanh cho nguyên lãng nguyên lãng nhìn chằm sơn âm phái đường đi chúng ta chủ động đánh ra. ngũ trưởng lão là trưởng lão kiếm linh phái cho nên tiền kỳ là tu luyện mang theo hải t ử mmmmm chương ba mươi ba không vô tình sát lục kiếm thấy sơn âm phái dung huy nhớ đến một chuyện nàng l ậ t xem trong trung châu châu công đức ghi chép thời điểm thấy sơn âm phái tại giới này thăng tiên đại hội về sau đạt được đạt được đại công đức chịu thiên đạo chiếu cố ban cho bất bại kim thân công đức có bất bại kim thân công đức người tại thời khắc nguy cấp có thể được thiên địa linh khí bảo hộ bản thân gia hại người á t gặp trời phạt công này đức chỉ có thể dùng một lần dung huy nhìn đám này non nớt thiếu niên quyết định đưa bọn họ một phần ngàn năm khó gặp lễ vật sau ba cái giờ nguyên lãng được báo bẩm ngũ t r ư ở n g lão đệ tử cha ra sơn âm phái mọi người cũng chưa hết trở về t i ế n phủ phương hướng hình như đi đến kim chỉ trấn dung huy gọn đi lấy kiếm gỗ cũng không ngẩng đầu lên hỏi kim chỉ trấn có gì dị tượng nguyên lãng xoay người ôm lấy tản mát trên mặt đất mấy chục thanh kiếm gỗ một năm trước có kim chỉ trấn yêu ma nổi lên m ộ n phía kim chỉ trấn thôn dân từng hướng kiếm linh phái cầu viện ngay lúc đó đúng lúc gặp đệ tử trong môn phái t ỷ thí tam trưởng lão phái sư đệ đi trước trừ yêu nguyên lãng n h ớ lại nói sư đệ đến đi sau hiện kim chỉ trấn cũng không có khắc thưởng về núi những năm gần đây phạm nhân trung quy lấy y Đệ trung ử tiên môn đầy ngập nhiệt huyết t đi môn ngập đầy ừ y ê k h ô châu ỉ có không yêu không mà còn không không thôn yêu mà bị d n c ầ hỗ tiên r trọt ợ chồng n ó đến đây, n y g u lãng bất đắc gì nói bất thế đắc cứ môn ã i mỗi khi làm n g là không không là thịnh ờ i i t ế vượng môn phái đông đảo cần phạm nhân thành tính tín ngưỡng kéo dài tông môn hy vọng d n huy nguyên lãng dâng lên kim trì chấn dư đổ liền rời đi d một một dưới dưới ông túc sát chi khí từ trong ra ngoài từ kiếm gỗ bên trong phân luân ra màu vàng duệ kim chi khí giống một tầng màng mọng kề sát thân kiếm mấy chục thanh kiếm gỗ không hẹn mà cũng phát ra uy nghiêm bồn bực tranh minh lan ra một vòng màu vàng lệ khí kim tâm quyết duệ kim chi khí đằng đằng sát khí chư tàn lệ tránh so với bình thường tiền kiếm càng thích hợp trạm yêu trừ ma dung huy thu hồi kiếm gỗ thuận đường xóa đi trên tường mấy trăm đạo bà tấp vân sâu nguyên lãng sư m i n h ngũ trưởng lão còn có g i ấ u bao nhiêu b o n g tuyển lý nhan trở về bưng lấy nhiều hơn đến mấy chục cân kiếm gỗ sinh ra không thể luyến hắn mỗi ngày phụ trọng tám trăm cân chạy chậm thể lực mới gặp hiệu quả hắn nguyên lai tưởng rằng đã đến cực hạn ngũ trưởng lão sẽ không có c à n g biến thái phương thức huấn luyện hắn phát hiện mình sai ngũ trưởng lão hay là cái kia ngũ trưởng lão nguyên lãng cười nói nhìn ngũ trưởng lão tâm tình sưu lệ ngũ trưởng lão vì các ngươi tốt lý nhan trở về qua loa gật đầu sư huynh trọng kiếm uy phong lấm, lấm nhìn liền rất nặng ngươi dùng nữa nhẹ như vậy kiếm gỗ sẽ không mất tự nhiên a hắn nhìn dung huy đối với đệ tử kiếm linh phái đối xử như nhau cho nên cho nguyên lãng cũng là một m thanh kiếm gỗ nhìn nhẹ nhàng linh hoạt lại sắp bén lý nhan trở về rất hâm mộ rất muốn cùng sư huynh đội kiếm nguyên lãng vui dạo rực nói đây là ngũ trưởng lao vì ta đo thân mà làm chuyên môn kiếm gỗ nặng đến một n g h n hai trăm cân một n g h n hai trăm cân lý nhan chủ đề trận mắt há mồm sư huynh tay của ngươi còn tốt chứ một kiếm đi xuống giết không chết người cũng được đ ể chết mười c á i tám cái, cái. thu tiên giới quá ma n u y ễ n nguyên lãng thật thà cười một tiếng thể tu chúng ta là vô địch lý nhan trở về nguyên lãng dung huy nhìn ra xa đen kịt thương cung trầm giọng nói hộ pháp đ o à người n kiếm linh phái tại kim trì t r ấ n bên ngoài năm mươi dặm tu trình một đường đi đến tức giận càng ngày càng ít đến tòa này miếu hoang chỉ có nặng nề g h từ khí đúng là làm nông thời tiết đồng ruộng một mảnh hoang vu không người nào trồng t r ọ n xa xa lại có lượn lờ khói b ế p quái dị đến cực điểm nguyên lãng cầm kiếm m à đ ứng một mặt nghiêm nghị các đệ tử không tự chủ được im lặng c h ắ c cũng không nháy mắt nhìn dung huy dung huy hai tay treo tại vùng đan điển trên giới hư h ợ p bông ra thần thức tiến vào kim trấn dò xét màu xám sương mủ như màn tơ đem kim trì chấn bao phủ trong đó chống giống đường cái xào sạc vắn lạnh ngẫu nhiên có người sắc mặt t r ắ n g bệnh tựa như phát điên chạy thật giống như bị hồng thủy manh thú truy sát một lúc sau dung huy mở mắt ra một đệ tử không thể chờ đợi hỏi ngũ trường lão chúng ta muốn đi chạm yêu trừ ma sao dung huy cười nói như thế mong đợi đương nhiên ta tu tiên lòng ban đầu vì chạm yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo ta toàn thôn bị yêu q u á i giết ta hận tà ma ngoại đạo hát dao lúng túng quận tại lý nhan trở về trên cổ tay dùng sức hướng hắn trong tay háo r i ụ t nó là lần này kiếm linh phái duy nhất yêu tu đồng môn sư h u n h đệ mở miệ một tiếng yêu vật để nói nhạy cảm lại tự ti hk bọn họ nói không phải ngươi lý nhan trở về kéo lại hát dao cái đuôi chúng ta là đồng môn hát dao màu vàng thụ đồng phản chiếu ra đồng môn từng c h ư ơ n g ấ y náy mặt vạt mẹo h ố n éo thân thể chậm rãi bỏ ra ngoài dung huy cười n h ạ t một cái mấy ngày nay ta chỉ dạy các ngươi cơ bản thân pháp hôm nay dạy kiếm linh phái các ngươi phục mạc kiếm có thể ngũ trường lão đệ tử muốn học ngươi bộ kia đại khai đại hợp kiếm pháp lý nhan trở về đối với dung huy kiếm pháp càng cảm thấy hứng thú hơn xin hỏi là kiếm pháp gì lý nhan trở về nói chuyện đệ tử khác cũng muốn học dung huy nói vô tình sát lục kiếm vô tình sát lục kiếm giữa làn danh sinh từ lộ đạo lấy sắt ngăn sát lấy làm lộ dừng lại làm lộ. c h u n g huy không tháng bốn cầm trong tay kiếm gỗ lấy chậm nhất thân hình phô bảy kiếm chiêu vô tình sắt lục kiếm thức thứ nhất rèn thể luyện kiếm nhân kiếm hợp nhất duy mũ không gió cùng lật ra giản dị tự nhiên kiếm gỗ trong tay dung huy tựa như thần binh lợi khí sắc bén vô biên nàng mỗi chiêu thức đơn giản dứt khoát lại làm cho người cảm thấy lực lượng vô tận mỗi một kiếm chiêu đều có thể chia tách ra một ngàn loại diễn biến chi pháp biến đổi vô cùng vô tận lý nhan trở về trực tiếp nhất cảm giác là được dung huy phô bảy tốc độ là chậm thả không chấm một lần trong mắt hắn lại gấp một ư ơ i tốc độ nhanh thả một bộ kiếm pháp rơi xuống đám người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa mấy cái đệ tử hoan ôn cho dù nguyên l ã n g kim đan này thể tu đều thấy hoa mắt v á n g đầu các đệ tử khóc cầu dung huy thu thần thông dạy cơ sở phục ma kiếm dung huy cười n h ạ t một cái đây là phục ma kiếm nhìn kỹ học phục ma kiếm thời điểm đám người giật mình phát hiện dung huy mấy ngày nay dạy bọn họ cơ sở kiếm pháp và phục ma kiếm đúng là hô ứng lẫn nhau bộ này cơ sở kiếm pháp bọn họ học được nhanh lĩnh ngộ được nhanh hơn cùng lúc đó trong cơ thể bên ngoài linh khí thay đổi càng đơn giản hơn hữ chỉ có lý nhan trở về cẩn thận t ỉ mị luyện vô tình sắt lục kiếm vô tình sắt lục kiếm cùng dung huy điểm vào trong thức h ả i của hắn kiếm ý hợp hai là một lý nhan trở về chỉ cảm thấy trong lồng ngực n g u ô n hình vạn trạng kiếm pháp đại khai đại hợp hắn phảng phất nghe thấy c u ộ n trào mãnh liệt đại giang đại hà m ê n mông vô ngần b i ể n rộng mãnh liệt g ầ m thét d â y núi nguy nga nặng nề trầm â m chim thú cá t r ù n g xì xào bàn tán dung huy đánh ra một đạo kiếm ý v ì ngộ đạo lý nhan che chở pháp c à tạ bạc nên uống nước mắt bá bá khét thường bút tâm chương ba mươi một ngũ trưởng lão ngươi thật là một cái thê tài nhàn nhạt ki rơi vào đệ tử kiếm linh phái trên cánh tay nổi lên một đầu vết đỏ đau đến bọn họ khẽ run r u dậy nguyên lang bấm n i ệ m pháp quyết đánh ra một đạo kết giới đem mọi người bao lại nhìn lý nhan chủ đề hết tràn đầy kinh diễm không hổ là ngũ trưởng lão đặc thù chiếu cố đơn linh căn t i ê n tài nếu lý nhan trở về thông qua kiếm trùng khảo nghiệm không ra năm mươi năm kiếm linh phái sẽ xuất hiện một cái kim đan chân nhân dung huy nhìn dần vào giai cảnh lý nhan trở về ngưng r a nguyên anh cảnh kiếm y đưa vào lý nhan trở về mi tâm giúp hắn lĩnh ngộ được hoàn toàn hơn vô tình sắt lục kiếm tổng năm t h ứ t h ứ thứ nhất rèn thể luyện kiếm nhân kiếm hợp nhất đây là nhập một th kéo dài 10 năm liền năm có thứ ba trên đến dưới tìm kiếm kiếm tu gặp bình cảnh khó mà đột phá từ đó mở mịt luôn cuống tu luyện vô tình s á t lục kiếm nhân thủ bên trong máu tươi trần đấy sắt lục chi khí rất nặng cực kỳ dễ dàng ở chỗ này sinh ra tơ ma rơi vào ma đạo trở thành làm hại một phương tà ma ngoại đạo thức thứ tư phù giao trực thượng không ngừng đột phá bản thân người kiếm chỉ thương cung phù giao trực thượng chín b ạ n dặm ôm nhật nguyện khuy thiên cơ thức thứ năm phản phát quy chân k h ô u một phùng xuân vô tình sát lục kiếm nhất chiêu một thức g ầ n chứa kiếm tu từng cái cảnh giới tâm cảnh tâm cảnh biến hóa vô tận kiếm chiêu vô cùng vô tận đêm lấy hết lúc trời sáng lý nhan trở về mới thanh tỉnh lại hắn nhìn ngủ được mơ mơ màng màng đồng môn còn có trong miếu đổ nát ngàn vạn đạo kiếm ngân mật người những kia kiếm ngân hình như là mình làm ra hắn nắm chìm vô cùng mênh mông trong kiếm ý bất chi bất giác trôi qua thời gian dài như vậy lãnh tịch ánh trăng tung xuống ngân mang rơi xuống trên người dung huy cho nàng độ bên trên một tầng ngân huy trong tháng c h ố c lý nhan trở về cảm thấy ngồi ở phía trước không phải kiếm linh phái cái t i a c a o thâm khó lường ngũ trưởng lão mà là một tôn dáng vẽ trang nghiêm lưu ly bảo trì trạng thái vắng ngắt cao quý xa cách và trong lệnh bài thần bí khó lường t i ể u tiên nữ khí thế bức người lý nhan trở về lắc đầu bỏ rơi ý n g h ĩ kỳ quái khâu cằn ngồi một ngày lý nhan trở về bụng đói t ê u vang hắn nhỏ giọng nói ngũ trưởng lão có ăn sao dung huy cho hắn một bao giang đường hạt rẻ chỉ có những thứ này lý nhan trở về ăn như gió u ấ n lấp đầy ngũ tạ n g miếu hắn cầm lên kiếm gỗ tùy ý vung lên miếu trên tường nhất thời xuất hiện nửa chỉ sâu kiếm ngân hắn cân nhắc kiếm gỗ mặt mày hớn hở ta thật là một cái thiên tài dung vi phối hợp giơ ngón tay cái lê n đ ư ờ n g so với ta còn thiếu một chút kém bao nhiêu dung vi b u n g l ò n g nói bản tọa ngộ đạo thời điểm n ạ o nghệ kiếm khi trực tiếp phá hủy phiếu miểu h u y ế n phủ một cung điện lý nhan trở về mỉm cười đọc lại tại khoe m i ệ n g vậy ngài thật đúng là một thiên tài người so với người tức chết người đi được đương nhiên dung h u tự mãn nói bản tọa chính là phiếu miểu hiến phủ kiếm tu người thứ nhất mười tuổi, tuổi tròn đôi cho đến lý nhan trở về truy vẫn cho đến cái gì cho dù dung huy nói nàng phi thăng lý nhan trở về đều tin tưởng không nghi ngờ ban này lý nhan trở về tại mạnh mẽ bá đạo trong kiếm ý cảm giác được một thế giới khác đạo kiếm ý kia ẩn chứa vô thượng thần lực cho lý nhan trở về một loại không nói rõ được cũng không t ả rõ được cảm giác hận đời vô đối kiếm ý làm hắn cảm xúc minh ông có chút thổ dân thiên tài không phải xuyên qua nhân s i đổi được mặc vào đến mười sáu năm lý nhan trở về tại dung huy nơi này cảm nhận được vô hạn cảm giác bị thất bại không sánh bằng đại lão còn không sánh bằng đại lao tiểu đệ ví dụ như cái kia nút ở miếu chân l i ế c trộm vân hòa lý nhan trở về từ nguyên lãng c h ỗ ấy biết được trên đăng vân đài đ o ạ n hắn lệnh bài đều là dung huy đồ đệ đặc biệt là mặt lệnh sát thần vân hòa dung huy đem xem như đệ tử thân truyền bồi dưỡng chuẩn bị để kế thừa y bát nghĩ được như vậy lý nhan trở về rất cảm giác khó chịu ngũ trưởng lão ngài còn thu đồ sao dung huy không chút nghĩ ngợi cự tuyệt lý nhan trở về nụ cười thời gian dần trôi qua biến mất hắn thu lại trong lòng thất lạc buồn buồn nói nha hắn không phải mù lòa nhìn ra được dung huy đối với hắn có chút chiều cố lý nhan trở về là biến dị lôi linh căn đơn linh căn tiên tài tự luyến cho rằng dung huy đối với hắn mắt xanh đối đãi bởi vì hắn trời ban chất tuyệt chờ dung huy mở miệng thu đồ chờ mấy ngày không gặp dung huy hành động lý nhan trở về quyết định chủ động đánh ra mừng đến dung huy cảnh tình một gậy phá vỡ hắn chia ba bảy bành trướng tự mãn đầu n ú t ở góc tường yên lặng bảo vệ kiếm linh phái đám người vân hòa khỏe miệng con cong một lát sau vân hòa nụ cười đọc lại môi mỏng nhấp thành một đường thẳng sư phụ không còn thu đồ đệ nguyên nhân làm vân hòa trái tim như c ò đau tự trách gáy náy rời núi lấp biển vân hòa đen như mực trong hai con ngươi trồi lên sắc khí tựa như cây kim đâm vào đâm đau đến hắn khẽ run r u dày cặp chân vô lực trượt gặm tại trên đá vụn nhắm mắt ngồi dồn khí đăng điển vận công tuần hoàn một t i ể u chú tiên vân hòa nhìn lên người đến hốc mắt đỏ lên lòng chua xót kêu một tiếng sư phụ tĩnh tâm ngồi chờ hắn thanh t ỉ n h kiếm linh phái mọi người đã tiêu thất vô tung nguyên lãng để đệ tử thu liễm đột tử tám cỗ thi thể sắc mặt ngưng trọng ngũ trưởng lão tổng cộng có ba đợt đệ tử tiên môn đã đến dung huy cha xét người chết thi thể vừa cho đệ tử giảng giải phân biệt tử vòng phương thức phương pháp cái nào mấy cái tô môn nguyên lãng nói kỳ dương tông hợp hoan tông còn có thanh vân tông những đệ cao nhất vì trúc cơ kỳ đều là tu vi hơi thấp đệ tử dung huy tay một trận đều là thượng tam tông nguyên lãng khó hiểu nói kim trì c h ấ n yêu t à rốt cuộc thần thánh phương nào lại để thượng tam tông đệ tử liên tiếp gãy kích tại đây dung huy không nói kiếm linh phái đi tắt tăng thêm dung huy trong bóng tối sử dụng xúc đ ị a thành thốn thuật mới so với bọn họ đến sớm căn cứ nguyên lãng dò xét sơn âm phái có chuẩn bị mà đến bọn họ định biết nơi này có bí bảo sơn âm phái đều biết thượng tam tông như thế nào không biết dung huy đứng dậy nguyên lãng đoạn hậu các đệ tử tháo xuống tấm ván gỗ chỉ lấy kiếm gỗ theo sắt ta â mặc m một ngày lý nhan trở về cuối cùng mở miệng hỏi đi đâu dung huy dùng kiếm gỗ d i ỏ đường tiệm q u a n t à i đệ tử kiếm linh phái nắm chặt kiếm gỗ theo sát phía sau dung huy nguyên lãng sư minh không biết là ai hô một tiếng đám người lúc này mới phát hiện nguyên lãng không thấy ngũ trưởng lão bị bắn ra đi nguyên lãng mật â m truyền tin nói trong kim chỉ trấn có gì đó quái lại chất pháp đệ tử mới vừa đi vào bị bắn ra ngoài dung huy ra hiệu đám người ngừng nàng mật â m đưa tin nói kim chỉ trấn yêu vật trong tay nên có bí bảo hạn chế tu sĩ cấp cao người bốn phía nhìn một chút chớ chủ quan thưa ngũ trưởng lão đệ tử phát hiện ba cái bị đạo kim đan tu sĩ kim đan chương l ba mươi hai chạm yêu trừ ma nguyên làng biến mất sợ hãi làm đệ tử kiếm linh phái lo lắng bất an lý nhan trở về yên lặng đứng ở đội ngũ cuối cùng linh hoạt bầu không khí đi thôi thiếu anh hùng nhóm hôm qua ngộ đạo lý nhan trở về được lợi rất nhiều hắn không có tự tin đánh thắng được nút trong bóng tối yêu vật thân là trong đệ tử cơn ư giả g hắn đương nhiên gánh chịu bảo vệ đồng môn trách nhiệm đệ tử kiếm linh phái trừ ma vệ đạo hừ hừ ta ta mới không yêu q u á i sợ theo sát ngũ trường lão chớ tụt lại phía sau dung huy căn cứ kiếm gỗ chỉ dẫn đi đến tiệm quan tài dẫn hồn cờ đón gió p h i ê u đãng trắng bạch cờ kinh dương nganh múa vớt bay múa ngẫu nhiên xẹt qua dung huy mặt lạnh như băng trên giấy một luồng chân nhãn âm lánh làm người ta sợ hãi tiệm quan tài đại môn mở bên trong có mấy mụm mở quan tài có tài bên cạnh đặt vào giấy đâm kim đồng ngọc n hô hô hô â m phong cuốn đi lên thổi đến tiền giấy bay múa đầy trời hàn ý tận xương từ dưới đất bỏ đến dung huy đầu gối cong đệ tử kiếm linh phái kiếm gỗ cùng nhau phát ra tranh minh duệ kim chi khí bịch nhưng nổ tung kim quang trói mắt kiếm gỗ giống như kim ô trói l o a mắt bỏ lên trên đám người b ắ p chân âm hồn phát ra một tiếng thê lương hét lên tranh nhau sợ sau chạy trốn dung huy ung dung thản nhiên ngắm nhìn m ộ n phía trên đường phố sương mù càng ngày càng đậm mê đến người mặt đối mặt cũng khó thấy rõ mặt của đối phương ầm phong thổi qua một đạo âm lãnh âm thanh khản, khản từ trong sương mù dạy đặc xuyên ra đến s ha ha ha ba mươi tơi mới máu xúc vậy mà đưa đến cửa bản tọa có thể đại báo lộc ăn dung huy gọi ra kiếm gỗ lẫm nhiên nói phương nào tiểu yêu xương tiên gia tiểu yêu người nói ta là tiểu yêu người k i a thê lương vừa kêu nho nhỏ luyện khí phế vật lại trước mặt bản tọa diêu võ dương oai ta giết ngươi tế cờ vừa mới nói xong trong x ư ơ n g mù dày đặc đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo quỷ ảnh quỷ ảnh mở ra miệng to như chậu máu cùng nhau hướng trên người dung huy đánh đến dung huy kiếm gỗ cắt ngang duệ kim chi khí hóa thành ngàn đầu kiếm khí hoành tạo thiên quân âm hồn còn chưa chạm đến dung huy góc áo bị kim mang t h i m m n tiêu tán tại trong sương mù dày đặc thiện quan tài bên trong người giấy sống mọi người cẩn thận sương mù dày đặc không giấu được dung huy tấm mắt nàng nhất tâm lưỡng dụng đánh trước xuất kiếm hết bảo vệ kết trận đối phó người giấy đệ tử kiếm linh phái sau đó tìm chế tạo quỷ á n h sương mù người dung huy đôi mắt khép lại lại nhắm mắt lúc tiếng lạnh như sương ta đến tìm ngươi ha ha muốn tìm ta ý nghĩ hao huyền trong sương mù bóng xám lấp lóe nó nhìn dung huy âm trầm nói bản tọa ghét nhất các ngươi quáy dày ta tu hành phế vật quáy dày ta người tu hành chết nho nhỏ luyện khí phế vật không coi ai ra gì tại nó cái này trước mặt tu sĩ k vô c h i quái dày ta luyện binh g i ả chết âm thanh của dung huy rất bình tĩnh bình tĩnh được không có ý tứ dung dậy liền giống và bạn cũ chào hỏi lời này rơi vào đối diện nàng tu sĩ kim đan trong thai giống như t ử thần lãnh hít n g ư ơ i n g ư ơ i khi nào xuất hiện người kia đỏ như máu ánh mắt lộ ra một luồng ý sợ hãi cầm loan đao tay nổi g ầ n xanh trái tim khẩn trương đến gần như muốn nhảy ra lồng ngực dung huy nghiêng đầu tưởng tượng ngươi phát huy thời điểm người kia loan đao nhất chuyển thánh vót nói luyện khí kỳ căn bản không có khả năng phát hiện bản tọa là hắn kinh địch dung huy lười nhác nhiều lời ngưng luyện linh khi ở trên một kiếm thân hình như điện bay thẳng người kia chỗ yếu hại. kiếm gỗ cùng loan đao đ ụ n g nhau tạo nên một vòng xong khí hai bên nóc phòng ẩm ẩm đ ổ sụt cuốn lên ngập trời bụi bặm người kia ngực đau đớn vì chờ hắn kịp phản ứng duệ không thể đỡ màu vàng kiếm gỗ xuyên thấu đan đ i ể n của hắn về sau trên không trung quỵ dị xoay tròn rơi vào trên c ổ hắn phốc thử máu đỏ dịch phun đến hơn một t r ư ợ n g trên tường huyết thủy hốn lượn hướng phía dưới tại góc tường hội tụ thành một đầu huyết hạ dung huy đem thi thể đạp đến bàn đá xanh bên trên chật rơi xuống đất nàng xem lấy đan điền không có vật gì thi thể lúc này mới phát hiện người kia căn bản không có kim đan hoác hoác hoác. tiếng quay khiếu đột nhi nàng trở tay bắt lại mưu toan chạy trốn h ồ n phách đánh ra bốn đạo kiếm khí đem đinh ở trên tường ta hỏi ngươi đáp bản tọa để ngươi chết thống khoái chút ít ta nhổ vào chính đạo tu tiên chó dung vi ngón tay khẽ nhuết kiếm khí đột nhiên tăng vọt duệ kim chi khí sát khí chen vào hồn phách trong kinh mạch hóa thành một đôi cự thủ thôn phệ đầu g ó c của nó đau đớn đau đớn đau đớn tan hồn thống khổ làm nó đau đến không muốn sống màu đen hồn phách ở trên tường bóp méo thành các loại dữ tợn hình dáng thê lương kêu rít gào đâm rách mây xanh dung h u lanh khóc nói ngươi giết bao nhiêu người chủ nhân là ai hắ dung huy nhữ mày lại không nói nói ta nói nó chịu đựng không nổi tan hồn đau nhức kịch liệt cầu xin tha thứ ta hết thể rét ba trăm linh năm cá nhân dán chân quân cái kia táng tận thiên lương yêu vật cũng xứng làm lao tử chủ nhân lao tử khinh thường cùng nó làm bạn về phần nó p h á p bảo kia n g ư ờ i đừng hòng biết người kia nói xong thần hồn tự bạo mà chết nó cũng không phải là tu sĩ kim đan tự bạo huy lực chỉ thường thôi dung huy dùng kiếm phá vỡ sương mù sương mù tan hết về sau một mảnh vụn rơi vào nàng bên chân nhìn vai áo là cái nào ngụy tu sĩ kim đan t ô nào ký châu phái không động dung huy đầu ngón tay bắn ra một đạo linh quang đem vải áo đốt cháy sạch sẽ đã nhập ma đạo làm gì cất sư môn tin tức dung huy bên này giải quyết xong tôn n ạ o lý nhan trở về bọn họ bên kia cũng đem người giấy thiêu đến không còn chút nào mấy cái đệ tử trên mặt bị thương thương thế hơi nhỏ lý nhan trở về đá văng vướng bận người giấy n g ũ trường l a o tiệm quan tài sau có một cái cửa hang tiệm quan tài xây ư ỡ i lưng vào núi cửa động sau là cao vút trong mây ngọn núi dung huy đến gần cửa động lúc cảm ứng được một luồng cường đại lực đầy đưa nàng đầy ra phía ngoài mà lý nhan trở về đám người lại không như thế cảm ứng dung huy đem tu vi đè ép đến luyện khí kỳ mới bình yên đi vào sơn động này h i ệ n nhiên thường có người xuất nhập chất nước vách núi hai bên đặt vào dạ minh châu ánh sáng không mạnh miên c ư ơ n g thấy rõ đường dung huy đi ở đằng trước lý nhan trở về đoàn hậu càng đi bên trong đám người vượt qua bị đè nén không khí tanh hôi khó ngửi nồng đậm mùi vị đâm vào bọn họ nước mắt nước mùi khét một mặt một đệ tử nắm lỗ mũi nôn khăn huệ t h ố i quá mùi vị gì dung huy ngừng chân nàng xem lấy treo đầy sơn động thi thể hai đầu lông mày bạo phát ra khiếp người sát ý mùi sắt tối các đệ tử chuyên trú con đường phía trước không nhìn thấy trên vách núi đá thi、thể. Trừ、lý nhan trở về Hắn hận mình nhãn lít lít to to nhỏ nhỏ đỡ ư cột đá đem nôn nước chua so với sợ hãi làm hắn giận không kèm được chính là tàn sát những người này yêu vật táng tận thiên lương hắn trong dạ dày một trận co rút nhà thiên hôn địa ám nôn hồi lâu lý nhan nhìn lại hướng dung huy phát hiện nàng không thấy cùng lúc đó sơ động đột nhiên vang lên tiếng nổ đinh thai nước góc đại địa trần chiến treo ở trên vách núi đá thi thể như mưa rơi xuống t r ư ờ n g ba mươi ba chém dưa thái rau ngọa tàu đây là cái gì hù chết ta thi thể khắp núi động thi thể sư huynh chờ ta một chút ta sợ lý nhan trở về đạp ra nát nửa bên mặt thi thể bước xa vọt đến trước nhất theo sát ta r ắ n mất đầu đệ tử kiếm linh phái nhìn không ngừng rơi xuống thi thể sợ đến mức rung chân số ít mấy cái lộn nhào đuổi theo lý nhan trở về sợ bị vứt xuống mới bước lên tiên môn các thiếu niên chưa tại tông môn trong trứng nước làm mỹ hào tiên nhịp m ộ n bị dung huy mang theo trực diện tu tiên giới tàn、khốc. lý nhan trở về đám người không biết chạy bao lâu rốt cuộc chạy đến sơn động tận dưới đáy một đầu sông ngầm từ địa cung bên trong chạy sôi mà qua sông ngầm hai bên mọc đầy như mộng giống như hoa màu tím thiên thảo như màu tím thảm kéo dài không dứt làm lòng người chỉ mê mẩn lý nhan trở về không ngăn cản được muốn mạng đi hái được hoa đệ tử đang muốn tìm ra đường đ ỗ n g nhiên nghe một loạt tiếng bước chân vội vàng để đồng môn trốn đi cuối cùng một nhóm máu xúc mau ăn xong tôn nạo tên phế vật kia thế nào còn không đưa tươi mới máu xúc chẳng lẽ để chúng ta ăn những kia treo trên tường vừa già lại chát sắt t ố đưa không được sơn chủ cầ đám xương g i ạ kia đủ tám người chúng ta phút s a u hai cái tiểu yêu dơ lên một cái bảy tám tuổi tiểu cô nương từ trước mặt đệ tử kiếm linh phái đi qua huyết khí phương cương các thiếu niên tức dẫn đến toàn thân phát r u n bọn họ là người không phải máu xúc lý nhan trở về bưng kín gây chuyện được lợi hại nhất đệ tử miệng chờ tiểu yêu đi xa về sau t h ấ p giọng đem kế hoạch báo cho đám người thận trọng theo đôi bọn họ đều là đệ tử mới nhập môn sẽ chỉ đơn giản thô bạo kiếm pháp nhập môn dù vậy cũng việc nghĩa chẳng từ nan cứu người chính như ngũ trưởng lao nói thu tiên thu tâm tu tính kiếm linh phái môn quy là vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh trong sơn động có gì đó quái lạ pháp khí đem tu sĩ cấp cao bắn ra ngoài dung huy đem tu vi không chế tại trúc cơ kỳ trong vòng ngự kiếm tìm đến yêu khí nồng nặc chỗ ai âm lanh quát lớn từ sơn động ở giữa nhất bay ra ngoài ngay sau đó một luồng mùi máu tươi và khối thịt mảnh vỡ theo cuồng phong phun đến dưới chân dung huy dung huy mặt như châm thủy nàng đem kiếm gôn đem đến trên không trùng một kiếm hóa thiên kiếm ánh sáng vàng dạng rỡ thiên kiếm kiếm đều xuất hiện nhanh như cuồng phong mưa rào gào t é t lên xuyên qua hắc á m trong dũng đạo đem hai bên chiếu lên đèn đuốc sang trưng đang ánh sáng vàng gối một mặt hát t u ẫ n c h ặ n duệ không thể đỡ kiếm gỗ to lớn màu đen phi ảnh từ trong dũng đạo c u ầ n bạo bay ra lớn mật p h à m nhân làm trễ n ã i bồn u vương ă n ta một thanh n ư ớ t ngươi nó đi ra hang động dung huy mới nhìn rõ là một đầu trăm năm xả yêu nó còn chưa tu thành hình người nửa người trên là người nửa thân dưới là rắn đỉnh đầu khả một viên nắm đấm lớn đá quý màu vàng dung huy ánh mắt lạnh lùng đinh tại bảo thạch cố kia kỳ quái lực đầy bắt nguồn ở đây dung h u thu hồi kiếm gỗ tay trái bấm n i ệ m pháp quyết màu vàng linh quang sấn nàng vẻ mặt nghiêm nghị như diện thế sát thần xà xứng xứng tê tê. yêu mở ra miệng to như chậu máu phun ra một thanh màu xanh lá nọc độc nọc độc đem mặt đất đốt ra rộng một mét lô lớn trên mặt đất dâng lên màu đen xương độc dung huy sau nhảy hai bước rơi vào một phương trên tảng đá kim kiếm trái tim tùy ý động hóa thành mưa sao băng nhanh trong bán kim kiếm thương thương đánh vào xà yêu cứng như bàn thạch vẫy giáp màu đen bên trên chị để lại khinh khinh vết cắt ở nó mà nói không ảnh hưởng toàn cục đa số kim kiếm đinh trên vách đá đem vách đá chiếu lên trong suốt ha ha liền chút bản lãnh này cũng dám trước mặt bổn vương khoe khoang không biết sống chết cổ vật Sa yêu hư không vạch một cái một thanh máu tươi c h ả y đầm địa khai sơn phủ đông nhiên xuất hiện tại nó lòng bàn tay kiếm tu cho láo t ử chết khai sơn phủ l ă n g không b a y đến dung huy dưới chân điểm nhẹ nhẹ nhàng linh hoạt vây quanh xà yêu sau lưng kiếm gỗ vạch một cái ẩm kiếm gỗ tại xà yêu nặng nề g h lân giáp bên trên kéo ra khỏi một đạo màu trắng dấu vết đối với nó tạo thành số không tổn thương xà yêu cười đắc ý nghĩ p h á bổn vương lân giáp người xin nói bay thẳng ngược dung huy rút đi dung huy lách mình nhảy một cái ầm ầm đôi rắn quét chi điệu đập ra một trượng hố sâu liên tiếp hai lần chưa thể làm bị thương dung huy s à yêu giận dữ nó đỉnh đầu b ả o thạch đột nhiên sáng lên màu vàng thụ đồng bắn ra một tia sáng trắng hét lớn h ó a đá theo s à yêu một tiếng r i ố n g to âm thanh của nó quanh quần trong sân động chấn động đến ngọn núi run dày kịch liệt âm thanh k i ê u mang theo hình như có thần kỳ ma lực choáng cảm giác của đến dung huy động tác một trận suýt nữa bị bạch quang đánh trúng mà sau l ư n g dung huy hồ điệp không tranh kịp trong nháy mắt hoa thành một khối đá quẳng xuống đất chia năm xẻ bảy liền chút bản dung huy ngón tay khẽ nhất thưa s à yêu l ử a giận trong lòng lên nó nhìn suýt nữa bị mình hóa đá kiếm tu lại như vậy khinh miệt mình đôi rắn cố định lại hạ b ả n huy vũ khai sơn phủ đông nhiên n h à o về phía dung huy đến thổi lông trên lưới là đức khai sơn phủ trà sát trước ngực dung huy mà qua vô hụt c h a n h c h a n h c h a n h kim loại ma sát hòn đ á tiếng vang kỳ q u á i từ sau l ư n g s à yêu phát ra nó quay đầu nhìn vệ như kim lưu tinh từ vách đá rút ra kim kiếm xem thường cười n ạ o nói chỉ thường thôi dung huy tay trái bấm n i ệ m pháp quyết lớn chừng bàn tay tiểu kim kiếm tăng vọt trở thành ba thức thanh phong thanh phong hội tụ thành sáng trói màu vàng tinh đang đằng sát k h i hướng đỉnh đầu xà yêu bảo thạch xông đến b ị c h đỉnh đầu xà yêu bảo thạch lên tiếng m à nát sơn động ánh sáng vàng mãnh liệt ánh sáng chói mắt nổ tung dung huy trở tay ngăn ở trước mắt bảo thạch vỡ vụn trong n g a y mắt cô kia thần bí lực đầy trợt biến mất dung huy mặt như t r ầ m thủy nàng lạnh lùng nhìn bị vây ở kim k i ế m trong lồng g i a m bộc lộ bộ mặt hung á c xà yêu lòng bàn tay một chảo xoát xoát xoát kim k i ế m cùng nhau chuyển động đem xà yêu cắt thành khối vụn dung huy căm ghét nhìn đầy đất tàn thi bắn ra linh lực dùng hỏa tâm quyết đem đốt làm một chút sạch sẽ tịnh dung huy trong tay b giải quyết xong xà yêu một quyển sách từ trên trời giáng xuống dung huy xoay người nhặt lên số lúc nàng đã nhận ra có người thăm dò liền v ộ i vàng xoay người đứng nơi x a một cái thân mặc c à xa mặt mũi hiền lành hòa thượng h ồ i phách đa tạ thí chủ cứu bần tăng ra khổ hại hòa thượng làm cái nói lời cảm tạ thủ thế này vốn năm phần luyện h ồ n pháp vốn là ánh sáng vàng chùa bí pháp vật này cùng thí chủ có duyên tặng cùng thí chủ năm phần luyện h ồ n pháp tên thế nào quen thuộc như vậy dung huy đầu góc g i ậ mình nhớ đến phiếu miểu h u y ế n phủ vị tiền bối kia có thể luyện ra bốn cái nguyên anh cũng là đạt được mật không chuyển ra ngoài năm phần luyện hợp pháp hắn sau khi phi thăng quyền bí tịch này cũng đã biến mất vô tung không nghĩ đến nó vậy mà xuất từ phân môn dung huy trong lòng vui mừng thẳng thắn nhận lấy vậy ta từ chối thì bất kính hòa thượng cười cười hắn lời ít mà ý nhiều nói mình như thế nào dưới tay xà yêu gặp hoàn cảnh l ờ i còn chưa dứt vốn nhờ vì hồn lực chống đỡ hết nội vũ hóa trong thăng chốc dung huy nghe thấy một tiếng thở dài mời cho thí chủ phổ độ chú sinh thay bần tăng hoàn thành chưa hết trách nhiệm cản tạ ôn ni tương bá bá khen thường còn có một mực cho ng v độ cho, cho đột nhiên g đề cử, h trong c h dũng đạo xuất hiện một đạo phật môn ánh sáng vàng dung huy tìm hết ánh sáng vàng vị trí là một cái rộng lớn thách thức phòng trong đắp lên lấy bất nhập lưu hạ đặng pháp bảo đang ảm đạm đi không ánh sáng pháp bảo bên trong một đoán nở rộ kim liên nhất là trói mắt kim liên đặt ở ưu ám cà xa bên trên cà xa bên cạnh có một thanh bách da bảy mày túi và một thanh hư hại đã quá đáng hàng mã sử dung huy nâng lên kim liên phát hiện tôn này hạ phẩm địa giai pháp bảo lại chưa hết nhận chủ s a yêu là yêu loại kim liên chính là phật môn thánh vật đương nhiên sẽ không nhận làm chủ chẳng qua là để dung huy ngoài ý muốn chính là tên k i ê u tiêu thiện phật tu được đến tu sĩ chạy theo như vị thánh vật nhị n được không động lòng không nhận chủ định lực không phải người thường có thể bằng dung huy độ linh lực tiến vào kim liên địa điểm, điểm linh quang cột rửa kim liên bên trên sâm nhiễm yêu khí thời gian dần trôi qua hiện lộ ra ánh sáng vàng dạng rỡ bàn thể phật tấn kim liên dung huy nhỉ non nói ta còn có phật duyên nói ra chính nàng đều không tin phật tu kiếp sau nói tu kiếp này tuy rằng cũng không chỏi nhau tín nhiệm lại đi ngược lại phật ấ n kim liên hiệu lực và tác dụng là độ ếch có thể độ hóa ngàn vạn vong hồn để thoát ly khổ hại nhặt lại tự do trừ cái đó ra phật tấn kim liên còn có thể thăng cấp nếu có cơ duyên nó hóa thành thượng phẩm thiên giai pháp bảo thời điểm có thể bang chủ người chặn thiên đạo kiết nạn dung huy thu liễm thiện hòa thượng ý quan đi ra s ơ động dung huy tìm được lý nhan trở về đám người lúc bọn họ hung tận nhìn chằm chằm cột vào trên trụ đ á tám con tiểu yêu h o à n t h tì người nào trước hết g i ế t tiểu yêu tội ác t à i trời kiếm linh phái các thiếu niên đem trọng thương về sau cũng không dám hạ thủ tạo sát nhiệt đối với bọn họ mà nói hay là cái khảm nhi lý nhan trở về hít sâu một hơi dự định làm gương tốt hắn liền một con gà cũng không từng rơi qua lần đầu tiên chú yêu rất khẩn trương ngũ trưởng lão lý nhan quay mắt nhọn nhìn thấy dung huy mừng rỡ nói m a o đến g i ế t quái thỉnh kinh nghiệm dung huy tay nàng vung lên tám thanh trôi kiếm nhỏ màu vàng kim trực kích tiểu yêu yếu hại g i ế t yêu diệt hồn đệ tử kiếm linh phái thấy dung huy từng cái hai mắt đấm lệ ủy khuất ba ba đồng thanh nói ngũ trưởng lão vì bắt lại cái này tám cái tu vi luyện khí kỳ tiểu yêu đệ tử kiếm linh phái đều chịu một điểm vết thương nhẹ người kiếm linh phái ta kiệt địa linh anh hùng xuất hiện lớp, lớp. dung huy lấy ra tuyền cơ chuẩn bị cho nàng đan dược phân phát cho đám người, các người đều là tốt. dương hoàn phát đến một nửa dung huy tâm thần r u n lên thế nào thiếu mấy cái lý nhan trả lời chúng ta tại trong thạch động phát hiện hơn một trăm cái sống bách tính mấy người bọn họ am hiểu chấn an lòng người ta để bọn họ đi chiếu cố những bách tính kia lần này bắt sống tám con tiểu yêu lý nhan trở về công lao hàng đầu bởi vì kế hoạch của hắn đệ tử kiếm linh phái hữu kinh vô hiểm không tự chủ lấy hắn l à thủ nghe hắn đề nghị làm việc dung huy sờ soạn một đống thuốc cao tại hắn cái chán bị thương bên trên cười n h ạ t một cái nhan trở về không tệ đời trước nàng không nhớ rõ thế nào thu lý nhan trở về lý nhan trở về sau khi nhập môn dung huy lâu dài bế quan không g à n h bận tâm hắn không tranh không đ o ạ n nên làm cái gì làm cái gì gặp bình cảnh liền đến hỏi không thành vấn đề cũng sẽ mang theo hoa tươi rượu ngon đ ặ t ở dung huy đóng cửa trước nói mấy câu lý nhan trở về là dung huy thu nhất b ấ t lo đệ tử nàng hình như không tốt tốt khích lệ qua hắn lý nhan trở về quét qua bị dung huy cự tuyệt vẻ lo lắng hắn chính là như vậy tuyệt dung huy gọi đến bảo vệ bách tính đệ tử chờ bọn họ xử lý tốt vết thương sau liền đem siêu độ kinh văn khắc ở bọn họ trên một kiếm người tu đạo vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập bệnh qua chiến dịch này các vị ta phô bày các ngươi không biết sợ dung khí chứng ác dương thiện nhiệt tình một viên hiệp nghĩa tri tâm Các n g ư ơ i là kiếm linh phái ta kiêu ngạo lời vừa nói ra đệ tử kiếm linh phái trong lòng nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi ngũ trưởng lão ta còn có thể giết một cái đại yêu ta cũng có thể ta tin tưởng vững chắc lựa chọn ban đầu đệ tử sinh ra là người của kiếm linh phái chết là kiếm linh phái người chết thứ ta mới không muốn muốn chết người ta muốn phi thằng làm kiếm linh phái người thứ nhất lý nhan trở về nguyên bản theo đệ tử ồn ào lên trực giác nói cho h ắ n biết chớ đại ý ngũ trưởng lão tại nhẫn nhị đại chiêu quả nhiên dù huy vừa cười tủm tỉm vừa nói tiểu anh hùng nhóm có lòng tin dưới l ư n g trên một kiếm kinh văn sao kinh văn từng chữ bọn họ đều nhận ra lại tối nghĩa khó hiểu từng cái vẻ mặt đau khổ đỉnh đầu thi rừng đọc thuộc lòng kinh văn sau nửa c a n h giờ dung huy tinh tế giảng giải kinh văn nội dung nghiêm mặt nói đệ tử kiếm linh phái n g h e lệnh bão nguyên thủ nhất siêu độ v o n g hồn dung huy đem kim liên ném đến trên không trung kim liên tại linh lực màu vàng thúc giục phía dưới hào quan tỏa sáng ôn hòa tinh khiết linh lực như nắng ấm giải đầy âm trầm ảm đạm sơn động đám người không hẹn mà cùng ngầm đầu lúc này mới phát hiện sơn động đỉnh mây đen nặng nghề là bị vây ở trong sơn động văn hồn bọn chúng diện mục dữ tợn thống khổ r í lên vùng ấy những n à y ho Dưới k h ô người c đầu t tiên cái thứ hai trận này siêu độ kéo dài ba ngày ba đêm đệ tử kiếm linh phái không ngủ không nghỉ siêu độ từng cái vó hồn còn chưa tích cốc các thiếu niên sớm đã bụng đói kêu vang miệng đắng lơi khô không người nào kêu khổ kêu mệt bọn họ nhìn những kia tung bay ở bên người tinh khiết linh hồn cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra làm bọn họ vui vô cùng cho đến người cuối cùng oan hồn gột dựa sạch sẽ dung huy dùng kiếm gỗ c h ọ t rách kiên cố đỉnh núi số lượng vạn hồn phách mở ra chuyển thế đại môn lơ lửng giữa trời mấy vạn hồn phách nhẹ nhàng thăng lên đến giữa không trung đột nhiên dừng lại không hẹn mà cùng túi đầu gửi đến lời cảm ơn bách tính kim chỉ chấn đối với chúng ta nợ nụ cười mau nhìn bầu trời màu sắc thay đổi thường vân là tường vân dung huy n g ầ g đầu nhìn lên thương cung xanh như mới dựa trên bầu trời màu vàng mây trôi còn đến nhuộn dần nửa phía bầu trời đoàn đoàn tường vân từ xa mà đến gần rơi vào kiếm linh phái đám người đỉnh đầu chậm dại rót vào đột k i nhiên mạch, cốt đục, dung nhập phát sầu nàng tắm rửa tại lưu quang màu vàng bên trong đã nửa canh giờ công đức tường vân chăm chỉ không ngừng cọ rửa thân thể nàng ngũ trưởng lão có thể hay không biến thành thập bắt đồng nhân sơn âm phái thanh vân tông kỳ dương tông cùng hợp hoàn tông cái trưởng lão trong lòng chua chua thiên đạo chiếu cố kiếm linh phái chào mừng anh hùng nhớ lại đồng bào hướng kháng dịch đấu tranh hy sinh liệt sĩ và đồng bào sâu sắc a i điếu nguyện người mất nghỉ ngơi người sống h a m hở tiến lên chương ba mươi lăm bái vào sư môn tu sĩ kim chỉ chấn được thiên đạo công đức chuyện c h u y ể n khắp tu t i ê n giới đám người dối dít suy đoán được thiên đạo chiếu cố chính là môn phái nào thượng tam tông suy đoán chiếm đa số lời đồn thuộc về lời đồn không cách nào phân biệt thật giả dung huy điệu thấp mang theo hơn ba mươi tên đệ tử rời khỏi kim chỉ trấn trên đường đi dạy các đệ tử kiếm pháp nhập môn nước cấm nấu hết sanh ra tăng phụ trọng đo dạy bọn họ ngưng thần sáng tác phụ trú nửa tháng có thể trở về lộ trình bị dung huy sống sờ sờ kéo đến nửa tháng đoàn người phong trần m ệ t m ỏ i đi đến kiếm linh chân núi xanh t h ẳ m thủy nộn các thiếu niên phơi cùng giống như con khỉ lại đ e n lại gầy đáng m ừ n g chính là bọn họ trên lưng tấm ván gỗ đều mãi thành kiếm gỗ từ chất thượng giai người tỷ như lý nhan trở về đã học xong đơn giản ngũ quỷ bàn vật、thuật. nguyên lãng đã sớm đem kim chỉ trấn chuyện truyền cho vương Thạch và kiếm linh phái mừng đến người mang thiên đạo công đức đệ tử để vương thạch mừng rỡ c ả m khái ngũ sư m g ộ i cuối cùng làm kiện biệt đời sau đó tản thượng tam tông đ ư ợ cao trên trời Thượng t rơi xuống công đức lời đồn. lời đức m Tông c a cao tại thượng đã quen không cho phép tông môn khác g i à n h tiếng lấn át mình chấp nhận lời đồn cho kiếm linh phái đã giảm b ấ t đi rất nhiều phiền thoái xuống núi nên tiếp tân tấn đệ tử tuyền cơ thấy đám này khỉ nhỏ một người l ấ p một viên vừa mê vừa say mỹ nhan hoàn tuyền cơ cười nói sư tỷ ngươi quá làm cho ý ta bên ngoài dù huy cười nói công đức chuyện ta không phải trưởng môn sư h u n h và tam sư h u n h mới không quan tâm cái này nguyễn cơ trắng nón mặt tỏa sáng khác thường quang vinh ta nghiên chế trắng đẹp hoàn đang lo không có da đen đệ tử thí nghiệm thuốc ngươi liền đưa đến cho ta ba mươi bà bảo quá tuyệt vời dung huy thất sư m ộ i luôn luôn như thế đặc lập độc hành thay mặt trưởng môn người còn chưa trở về trưởng môn nhân đem kiếm linh phái quấy đến long trời lở đất sau bế tử quan kiếm linh phái thực tế người cầm quyền vì tam trưởng lao vương thạch tất tấn đệ tử do vương thạch mang đến núi mở kiếm trùng bái t i ê n tổ dung huy vương thạch t u y n cơ đổi lại kiếm linh phái màu thủy lam giáo phục bên hông suýt lấy phong cách cổ xưa trường lao lệnh đứng ở kiếm tr tân tấn đệ tử vào theo bản tọa vào kiếm chủng cửa đá mở ra trong nháy mắt mặt đất dâng lên mỹ luân mỹ hoán linh quang màu lam hội tụ thành phức tạp ngụy biến c h ậ t pháp lý nhan trở về mới lạ nhìn linh khí tản ra c h ậ t pháp mũi chân rơi xuống đất một đạo cổ xưa thở dài sâu kín vang lên linh lực màu xanh lam dây dưa gọn nước bóp méo ở giữa kiếm linh phái khai sơn tổ sư tiên dung hiện lên sau đó cũng là đời thứ hai đời thứ ba kiếm linh phái lập phái ngàn n ă m trải qua đại sự vì kiếm linh phái chi cao vô thượng vinh dự đánh đổi mạng sống tiền bối rối rít hiện lên rơi vào mỗi mạng sống tiền bối rối rít trong mắt, dung huy khinh khinh t h o á n g nhìn tam sư huynh hoa lượng lớn linh thạch làm hoa này bên trong hồ trạm canh gác ký ức trận pháp làm cái gì hắn không đau lòng loại trận pháp này phí hết linh thạch nhìn rung động trên thực tế không dùng được tuyền cơ lắc đầu nói ta khuyên qua tam sư huynh liền giống bị hóa điên nhất định phải làm đủ mặt mũi nói cái gì muốn cho được thiên quyên chú ý hàng công đức tân tấn đệ tử một cái ký ức khắc sâu nghi thức nhập môn h u y ê n khốc c ù n g bà túm đặc hiệu tà mát mặc dù nàng không biết như thế nào đặc hiệu bởi vậy có thể thấy được vương thạch đối với tân tấn đệ tử sao mà để ý tử hắm nắm giữ quyền lực tài chính đến nay thấy được đệ tử m phô trương lãng phí như vậy bây giờ hiếm thấy tuyền cơ hắc bạch phân minh mắt một mực nàng xem lấy kiếm chủng nổi lên hiện linh lực chạy mở to hai mắt nhìn linh lực màu xanh lam cùng màu trắng tại kiếm chủng bầu trời lưu chuyển tạo thành em dương song ngư đ ổ song ngư đ ổ phía trên treo lấy đến hàng vạn mà tính linh kiếm linh kiếm kiếm chỉ thương cung tinh quang sáng chói cùng lóng lánh quần tinh hô ứng lẫn nhau khi t h ế bảng bạc kiếm trận thoáng qua tạo thành để tân tấn đệ t ử cảm xúc mênh n ô n g nhận huyết sôi trào đây chính là đặc hiệu tuyền cơ hai tay nâng trái tim vì cái này sư h u n h vọt lên một trăm vạn linh thạch thật đẹp tha quá đ t g u y ê n cơ thu liễm si tâm nói với dung huy ngũ sư tỷ t â n tấn trong đệ tử ngươi có muốn thu về môn hạ người a dung huy lắc đầu không có nhưng nguyên lãng nói ngươi đối với lý nhan trở về mắt khác đối lãi tuyền cơ nháy mắt mấy cái biến dị đơn linh căn bên trong công kích thuộc tính mạnh nhất lôi linh căn ngàn nằm khó gặp cái này đều không động tâm nếu không phải nguyên lãng cố ý nhắc đến dung huy đối với lý nhan trở về thái độ tuyền cơ và vương thạch vì hắn suýt chút nữa đánh nhau dung huy nói hắn tại kiếm linh phái là được thuộc về người nào môn hạ đều như thế nàng thật không nghĩ lại thu đồ vô tình nói trạm t ă n thi trừ lục dục dung huy cùng ba cái n ị c h đổ t h ầ trò duy nàng không nghĩ đang tìm phiền phái lý nhan trở về cũng không phải bén oan dung huy không muốn mang hài tử trái tim mệt mỏi tranh d í t lên trận văng lên một vệ chấp tím từ trên trời giáng xuống bổ vào kiếm trận vững như thành đồng kiếm trận run lên linh lực màu xanh lam ánh sáng mãnh liệt s o n g ngư trong đồ bay ra một thân ảnh màu trắng tay hắn cầm kinh hồng kiếm băn khoăn một lát nhảy vào kiếm trùng tân tấn đệ tử lý nhan trở về thuộc về phiêu miệu p h o n g ban kiếm kinh hồng thạch phá thiên kinh nói như vậy rơi xuống kiếm trùng trước ba ngàn kiếm linh đệ tử lập tức tinh thần kinh hồng kiếm phiêu miệu phong đời thứ nhất phong chủ bội lý nhan trở về kiếm linh chẳng lẽ là phong chủ miền dịch lao tổ tông không phải đã vũ hóa sao phiêu m i ệ u phong vô tình kiếm đạo khó trách ngũ trưởng lao đối với lý nhan xanh trở lại liếc có thừa lúc đầu sớm có dự định vận khí này cũng quá người tiên bắt đầu vung ra chúng ta tám mươi con phố phiêu m i ệ u phong đệ tử một cái so với một cái mạnh ngũ trưởng lao chỗ nào tìm đến tiểu quái vật kiếm chủng kiếm linh chỉ tuyển kiếm chủ sẽ không làm quái dày kiếm chủ vào cái nào trưởng lao môn hạ tu hành có một loại ngoại trừ bên t i ê là kiếm chủng kiếm linh là mỗi ngọn núi về cõi tiên tiền bối bọn họ không chỉ có chọn kiếm chủ càng là chọn đệ tử nguyễn dịch sư tổ vũ hóa phía trước là tu vi s u ấ t khiếu kỳ t u y ể n cơ bật cười ngũ sư tỷ không chọn đệ tử lão tổ tông đều dẫn đến vén lên vách quan tài mình cho phiêu m i ệ u phong tuyển chọn đệ tử góp một viên lệch t u y ể n cơ âm thầm nổi giận cầu hoa núi lao tổ tông ngủ cái gì mà ngủ lên chọn đệ tử à. dung huy nhìn từ kiếm trùng bên trong đi ra đến h a n g h á i thiếu niên ánh mắt thời gian dần trôi qua nhu h ò a dung huy thở dài nói duyên chưa hết liền như thế a tuyền cơ một mạnh kiếm linh phái lần này đệ tử ưu tú nhất đều thuộc về phiêu miệng ngũ sư tỷ không hài lòng đúng là tam lớn lý nhan xoay tay lại cầm kinh hồng, hai đầu lông mày tinh thần phân chấn tất nhiên là xuân phong đắc ý thiếu niên nhanh nhẹn lý nhan trở về vốn gối m ộ t ủy chững t r ạ c đàng hoàng dập đầu bái sư đệ tử lý nhan trở về may mắn được bái vào phiêu m i ệ u phong sau đó ổn thỏa trăm học k h ổ luyện cùng phiêu m i ệ u phong vinh đ ụ c cùng hưởng sinh tử giống nhau dung huy nói k h ẽ n ế u làm trái với này thể trời chu đất diệt lý nhan trở về nghiêm túc nói nếu làm trái với này thể trời chu đất diệt vĩnh viễn không siêu sinh dung huy hít sâu một hơi đứng lên đi nâng lên ngươi tấm ván gỗ ta mang ngươi bên trên phiêu m i ệ n phong lý nhan trở về nhìn ra xa đối diện linh khí mở mịt mọn núi trên lưng tám trăm cân t lý nhan trở về bản thân cảm nhận được câu nói này hàm ý phiêu miệng phong nhìn tại lang vân ngọn núi đối diện gang tấp ở giữa nuốt một bước đã đến lý nhan trở về có tám trăm linh cân dưới ván gỗ trên núi núi chạy đến phiêu m i ệ u phong lúc đã là treo trang đầu ngọn liêu về phần dung huy nàng ngồi tại trên một kiếm làm giám sát hai người vừa bước lên phiêu m i ệ u phong đưa tay không thấy được năm ngón ngọn núi lập tức đèn đ u ố c sáng trưng lý nhan trở về nâng người lên hít mắt nhìn trước mắt cung điện im lặng trước mắt tòa này cung điện vàng son lộng lẫy so với cha hắn vào triệu kim loan điện càng tức thế rộng rãi cầu thang đá bằng bạch ngọc từ cửa cung một đường trải ra phiêu m i ệ u phong chỗ sâu hai bên phồn hoa như gấm thiên thảo linh thực thành ấ m linh khí m ộ t quyển nhất thời mở mịt như quỳnh lâu n ọ vũ trong mây thiên cung lý nhan trở về cảm thán tốt xa hoa dung nàng bản thể chỗ ở trong m â y điện so với phiêu m i ệ u phong bảng bạc mấy chục lần kéo dài nghìn dặm lơ lửng ở trong m â y như c ả n h háo huyền như vậy kỳ vĩ bảng bạc cung điện mới xứng với thân phận của nàng nơi này quá keo kiệt lý nhan trở về chua kiếp tu nghèo đinh đương vang lên lời đồn là ai nói trừ ta tầm điện phiêu m i ệ u phong chỗ ở ngươi tùy ý chọn lấy lý nhan trở về bước qua kim t h ủ y cầu đang muốn hỏi dung huy tầm cung ở đâu hắn nghĩ ở sư phụ sát vách nói không nói cửa ra lý nhan trở về thấy quỳ gối kim tiểu biên giới vân hòa hai vị trí đầu sư huynh lý nhan trở về thăm dò nói đầu gối rất dễ hỏng. đàng hoàng quỳ không sợ được giá thấp cấp và phong thấp vân hòa ngước mắt đen như mực hai con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh vân hòa g ầ y gò gương mặt bắp thịt co rúm môi mỏng mím thành một đường nói với giọng lạnh lùng tránh ra lý nhan trở về quan sát hắn một lát như có điều suy nghĩ nói đúng chứng hạ dược không phải quỳ chứng hạ dược muốn cầu sư phụ tha thứ cũng được đã tìm đúng bệnh căn nói đến thế thôi ta ngủ lý nhan không về được suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng nhưng trong tay hắn cái lệnh bài này nguyên bản thuộc về vân hòa hắn trời đất xui kiến nhận được lại bái vào kiếm linh phái dung huy môn hạ đều là nhân quả lý nhan hồi tưởng giải quyết đoạn nhân quả này. có thể vân hòa không cảm kích mặc dù và sư phụ sống chung với nhau chẳng qua hơn tháng lý nhan trở về biết rõ nàng nói là một không hai người trong mắt đều không được nửa viên hạ cát như vậy tính ết vân hòa tự mình hại mình quỷ cầu tha thứ không làm nên chuyện gì phiêu m i ệ u phong địa thế cao hùng hiểm trở đỉnh núi là quanh năm không thay đổi băng tuyết lạnh thấu xương gió lạnh vòng quanh thấu xương hàn mang đâm vào vân hòa nước ra c h i ề n chiến miên miên lượn quanh tại xương cốt bên trên như băng châm thâu xương lít nha lít nhít lạnh leo khuyết tán đến toàn thân còn đến môi hắn tím xanh vân hòa bởi vì mình qua bị trục xuất sư môn đối với dung huy áy náy lý nhan trở về nhặt được lệnh bài của hắn bài dung huy vi sư c h ặ t đức vân hòa hy vọng cuối cùng hai chuyện m ộ t kích vân hòa thượng có thể áp chế tâm ma trả thủ tính sinh trưởng tốt mơ hồ có vẻ chủ chi tượng còn chưa đi lạnh leo nghi hoặc tiếng từ phía sau l ư n g truyền đến vân hòa như đứng ngồi không yên vân hòa cứng ngắc quay đầu màu sáng đồng con ngươi từ trên người dung huy lướt qua sau đó cuốn quýt thong xuống mỹ mắt thử càn không trong túi lấy ra một viên linh khí tản ra mỹ nhan đan sư tôn đây là phồn hoa cốc cốc chủ tự tay luyện chế đan dược đối với lôi đình chi kiếp tạo thành vết thương có hiệu quả hôm đó vân hòa bị dung huy pháp tướng n h á n trời đất xui khiến cứu phồn hoa cốc mấy trăm người cùng phồn hoa cốc cốc chủ kết duyên bởi vậy cầu được nữ tu vạn kim khó cầu tu nhan đan luận chế viên đan dược này lô đỉnh là tu sĩ chạy theo như vị tu nguyên đ ỉ n h dung huy mắt nhìn thẳng qua kim thủy cầu vân hòa đứng thẳng lên lưng phảng phất bị thiết truy đập nát eo đè xuống trắng non cái chán hung hăng gặm tại cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên n g ấ t đi dung huy bước chân hơi ngừng lại lạnh lùng kéo ra nàng không cần đồ bỏ đan dược sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế dung huy về đến tầm điện căn cứ đoạn thời gian này đối với lý nhan trở về quan sát viết hơn mười chục vào thích hợp hắn tu luyện kế hoạch sửa lại đến sửa lại đi rốt cuộc viên mãn hoàn thành đặt bút về sau dung huy lấy ra thiện hòa thượng cho năm phần luyện hồn pháp so sánh trên đăng vân đài căn cứ tự thân tình hình định ra pháp tướng thối đa n pháp phát hiện nó bản công pháp này có bỏ sót năm phần luyện hồn pháp hành văn thô giáp chỉ có đại khái không có chi tiết trước mắt chỉ có rèn luyện duệ kim chi khí có thể dùng thùy hỏa thổ một cái khác luyện hồn pháp không toàn diện hơn nữa cũng thiếu hộp tương ứng pháp tướng cho dung h u thu nạp dung h u hảo hảo thu về năm phần luyện hồn pháp dung hợp mình định ra pháp tướng thối đa pháp trước tu luyện ngày mai để t u y ể n cơ điều tra thêm trung châu có nào có pháp tướng ma đầu đoạt một cái đến dung huy dồn k h í đan đ i ể n vận chuyển quanh thân linh lực nhàn nhạt, nhạt kim mang từ nàng nước ra bên trong tràn g hẳn ra sắp bén bước người lý nhan trở về cả đêm ngủ không ngon trong ngộng bị dung huy truy sát hắn không hề có lực hoàn thủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khóc ròng ròng biết vậy chẳng làm hầu nôn l o ạ n ngữ vẫn phải chết bị làm tỉnh lại về sau lý nhan trở về rời giường mở cửa thấy đầy đất tàn hoa bại liễu cự mộc đổ sụp thật giống như bị người cầm đao chặt qua khắp nơi đều là bàn tay sâu kiếm ngân lý nhan trở về ngờ, ngờ chợ cùng đập dung huy cửa sư phụ tỉnh có người đến đập phá quán dung huy quét qua một mảnh hỗn độn phiêu m i ệ u phong dưới hai tay chìm linh lực từ gan bản chân từng vòng từng vòng đ ẩ y ra hôn loạn hết thẻ thoáng chốc khôi phục nguyên dạng lý nhan trở về sợ h ã i than nói khô một phung xuân vô tình s á t lục kiếm thức thứ năm khô một phung xuân không phải dung huy ném cho hắn một bộ công pháp đây là trong vô thượng tiên tâm quyết thủy tâm quyết vô thượng tiên tâm quyết dung huy bản thể sư môn phiếu miểu nguyễn phủ mật không chuyển ra ngoài nội công tâm pháp là khai sơn lão tổ thanh diệm tổ sư chuyên môn vị tu vô tình sắt lục kiếm đệ tử mà làm vô thượng tiên tâm quyết trải qua ngàn năm sử rơi xuống dung huy trong tay lúc đã hoàn thiện so với phụ trợ tính tâm pháp dung huy am hiểu hơn kiếm pháp làm lại một thế lại đụng phải kim đan thoát hơi như thế quái dị trí tướng dung huy quyết tâm nhặt lên không chú ý tâm pháp luyện thành ngũ hành nguyên anh được dung huy một phen giải thích lý nhan trở về lập tức cảm giác trí giả đi một bước nhìn t r ă m bước lâu dài ánh mắt cường đại dung huy để lý nhan trở về mỗi ngày vung kiếm ba ngàn dưới để hắn từ rèn thể bắt đầu lý nhan trở về dùng là tám trăm cân kiếm gỗ mà không phải kinh hồng dung huy lấy kinh hồng kiếm kiếm linh ngay tại ngủ say kỳ làm tên tạm thời phong kiếm sư phụ cơm trưa thời gian lý nhan trở về bưng lấy liếc bong bóng cơm khí trùng đầu n ư u nói thất sư thúc trước kia liền đem vân hòa sư h u y n h dẫn đến cầu hoa núi nàng quả thật không đem ngài để ở trong mắt quá phận ta đi cầu hoa núi tìm nàng lý luận lý nhan hồi tưởng bên trên cầu hoa núi là thật tìm phiên thoái hắn nào dám tìm phiên thoái chỉ muốn để thất sư thúc thưởng miệng t h ì t ăn hắn ngay tại lớn vóc liếc bong bóng cơm đối với hắn mà nói quá khó khăn dung huy nhàn nhã phơi nắng thất trưởng lão thật không đem ta đưa vào mắt duy m u cản trở lý nhan trở về không nhìn thấy dung huy vẻ mặt lý nhan trở về hầm hực nói nàng đem ngài yên tâm bên trong cung dung huy ngồi dậy hỏi muốn ăn thịt lý nhan trở về thành thật gật đầu không ăn thịt không dài cái h á n t r ư ơ n g này khuôn mặt tuấn tú nên xứng một bộ cao lớn uy manh thân thể quan trọng nhất chính là đã hết dầu nước không trải qua đói bụng dung huy mỉm cười nói khi nào dẫn khí nhập thể khi nào ăn thịt lý nhan trở về sư phụ ngươi đi đâu vậy cầu hoan ú i cơm nước xong xuôi nhớ kỹ rửa chén dung huy đứng dậy c u ố n lên mép váy chạy về phía ngoài m ư ơ i dặm cầu h o a núi lý nhan nhìn lại biến mất không thấy dung huy thầm nghĩ gặp sẽ không thật đi giết người diệt khẩu đi tiên âm tông đ ổ i thành thiên âm tông trước mặt không ảnh hưởng đọc đây là lỗi của ta họ xưng ba mươi bảy không ba m ư ơ bảy trên sổ sách kẻ thù t u y ể n cơ đổi tại dung huy trước khi đến như làm tặc đem vân hòa an trí s o n g thận trọng dùng che giấu khí tức pháp thuật che giấu vân hòa khí tức t u y ể n cơ nhìn vân hòa trưởng thành đối với hắn ký thác kỳ vọng không thể trơ mắt nhìn hắn tăng thêm tâm ma rơi vào ma đạo dung huy vừa vào cầu hoa núi nhìn thấy quỷ lén lút ma t u y ể n cơ đang làm gì h a t u y ể n cơ lùi lại một bước che lấy sợ đến mức muốn nhảy ra lồng ngực trái tim đầu trống rông ta đang làm thịt vân hòa ta đang làm gì đó ta, ta đang đợi ngũ sư tị ngàn b ạ n không thể để cho ngũ sư tỷ phát hiện vân hòa lấy nàng hiện tại tính n ế t vân hòa h ư u tử vô sinh đầu dung huy c h ố n g r ô n g làm vân hòa không có vân hòa không có tuyền cơ mũi chân giống mũi chân cũng q u y ế t đ ổ i chủ đề hôm qua ngũ sư tỷ mật tâm truyền tin tìm cho ta ma đầu chuyện dung huy truy v ẫ n có kết quả tuyền cơ l ý trực khí tráng nói không có dung huy đến tìm ta cần làm chuyện gì tuyền cơ chú ý cẩn thận thử t u vi dung huy cảm giác nàng vẫn như cũ là luyện khí đình phòng lập tức như quả cầu ra bị xì hơi sầu mi khổ kiểm nói gần đây t r u n g châu đến một vị thần bí đại năng một người khiêu c h i ế n sáu tông thập đại xuất khiếu kỳ đại năng kinh động đến b ê quan đã lâu tam thánh trung châu tam thánh đều xuất từ thượng tam tông theo thứ tự là kiếm thánh cầm thánh và d ự thánh tu vi đều tại phân thần kỳ trở lên mười năm trước thanh vân tông kiếm thánh đột phá hợp thể đại kiếp vì trung châu người thứ nhất thanh vân tông tự nhiên phủ giao trực thượng vì trung châu ba tông môn đứng đầu xuất hiện tại đăng vân đài trương viễn đạo chẳng qua là thanh vân tông tầm thường nhất ký danh trường lão như đệ tử ký danh cùng hắn cạnh tranh thanh vân tông phong chủ còn có ba vị cùng tu vì đại năng thanh vân tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. chỉ là tu vi xuất khiếu lập tức có mười tám cái nhiều trung châu nguyên anh đại năng một nửa đều tại thanh vân tông t r ư ứ n g viễn đạo nói không sai trăm tuổi kim đan tại thanh vân tông chỗ nào cũng có tại thanh vân tông tôn này quái vật khổng lồ phía trước cái khác năm tông chỉ thường thôi như kiếm linh phái như vậy không trên không dưới tông môn căn bản bất nhập lưu đây là chư đạo hưng khởi thiên tài giếng phun thời đại tu tiên giới thời đại hoàng kim không sợ sáu tông thực lực sức một mình chọn lấy mười cái xuất khiếu đại năng đại năng dung huy mắt trái nhảy một cái thầm lộ đăng vân đài người kia thật là hắn dung huy nhớ kỹ lúc này bản thể tại bế tử quan bản thể sau khi xuất quan từng nghe đến thẩm nộ từ trung châu mang đến một cái nữ tu đủ kiểu sùng á i mà ở dung huy bản thể xuất quan phía trước cô gái kia tu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử v ạ n đau lăng chỉ chết tướng tình cảnh bi thảm vô cùng thẩm nộ xử lý như thế nào chuyện này bản thể cũng không quan tâm chỉ nghe nói một cái hợp thể kỳ ma tu thần hồn câu diện t u y ể n cơ kinh ngạc nói sư tỷ làm sao biết hắn thẩm nộ một chơi sáu tông chuyện chỉ có sáu tông trưởng lão và kiếm linh phái biết được đây là tuyển mật ngũ sư tỷ ngay lúc đó tại kim trí trấn nàng nên không biết chuyện này dung huy đang muốn giải thích nghe tuyền cơ nói khẳng định là tam sư minh nói cho ngươi Đúng người tiểu thực biết cho người tìm t mội cái sư cho h A n Chính g là trung í thông minh không q á á cao bộ d Dung khua ngâm nói thẩm nộ dòng vi trầm thẩm châu i cười nói ngươi không tin, ê n đến. Tuyền thần không hắn tìm đến con g vì tìm sao sư ra tỉ cơ bí d Dung tiểu quả đến nay thanh tâm quả dục, cũng vi từ trước tâm sư đệ rục, không tham l người sắc đẹp, tìm t vợ. r u n Châu không n g nào xứng được với long trương phượng tư thẩm n ộ người chớ không tin nghe người thiên âm tông nói hắn đến tìm đệ nhất thiên hạ mỹ nhân làm độ đệ tuyền cơ ý vị thâm t r ư ờ n g cười một tiếng thiên âm tông ít ngày nữa đem cử hành khánh tông đại điện đến lúc đó tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân thẩm hoàn nhĩ đem mở ra khăn che mặt bí ẩn hướng người đời t r i ể n lộ dung nhan k h u y n h quốc k h u y n h thành thiên âm tông tông chủ đặc biệt thẩm ngộ ở tạm t ừ mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết tuyền cơ nghĩ đến thẩm hoàn nhĩ tấm kia mấp mô mặt nhìn có chút h ả h ê nói trở lấy xem kịch vui mặc dù công nguyện đã chết nhưng tuyền cơ ném nhớ thẩm hoàn nhĩ thủ kiếm linh phái trưởng lão từng cái đều có một cuốn sách nhỏ dung h u nhớ kế hoạch vương thạch ký sổ t u y n cơ mang thù dung huy tình cờ nhìn thấy qua t u y ể n cơ quyển k i a kẻ thù số sách không ít hơn một trăm cái kẻ thù thẩm hoàn nhĩ dung huy đầu ngón tay gõ đánh bàn bạch ngọc nàng không đủ tư cách thẩm hoàn nhĩ tâm cơ thủ đoạn ấu trí đến cực điểm theo dung huy đối với thẩm n ộ chấm dứt trừ phi có thể có lợi nếu không thẩm hoàn nhĩ bắt đầu chính là trên bàn cờ con rơi đến tìm ta liền vì chuyện này dung huy nói với giọng thản nhiên hắn sẽ không đối với kiếm linh phái có bất kỳ ý nghĩ tuyền cơ lắc đầu thẩm hoàn nhĩ lần trước bị sư tỷ hố về sau bệnh cũ tái phát nóng lòng lấy ám hiệu mỹ nhan thuật đan tu thuốc tu trị liệu phôn hoa cốc hẻm núi thiên âm tông tại đăng vân đài đắc tội t h à n h vân tông cho nên nàng liếm l ắ p mặt đến kiếm linh phái cầu cứu dung huy nhữ mày nói tam sư huynh lừa gạt bao nhiêu linh thạch tuyền cơ v ư ơ n ra xanh nhạt năm ngón tay mượt mà đầu ngón tay l ó e ra hưng ơ phấn điểm sáng năm trăm vạn linh thạch một viên tu nhan đan đ a n dược kia một ngày một hạt tam sư huynh mang theo năm hạt đi đến thiên âm tông một cái mang thủ một cái chết m u ố n tiền quả nhiên là hai người phong cách dung huy sợ tuyền cơ vượt qua giật càng xa chỉ ra chính để như vô sự ta trở về phiêu m i ệ n phong chậm rãi tuyền cơ vội và ngăn cản dung huy n g ự a n g n ù n g nói lục đại tông môn kiên kỵ thẩm n ộ mắt một mực chăm chú vào trên người hắn bởi vậy không có cố ý chú ý phụ cận thiên âm tông đột nhiên xuất hiện bí cảnh bí cảnh này và sư tỷ tại kim trì trấn gặp thần bí trận pháp đem kém không có mấy đều hạn chế tu sĩ cấp cao tiến vào thiên âm tông bệ bộn nhiều việc khánh tông đại điển vì hiển lộ rõ ràng rộng lượng cố ý bung ra chỗ này bí cảnh cho phép ba ngàn tông môn vào bí cảnh tầm b ả o trong bí cảnh có khiến người huyết mạch xuân sẻ chú quả lợi cho tân tấn đệ tử củng cố căn cơ nói đến đây thuyền cơ quẫn bách nói chuyện này vốn h ẳ n nên do ta dẫn đầu đệ tử đi、trước. nhưng kiếm linh phái ba ngàn dặm bên ngoài trụ sở truyền đến tin tức ích d ư ơ n g kinh ngạc hiện ôn dịch người tu đạo chúng ta không thể thấy chết không cứu hôm nay muốn dẫn đầu cầu hoa núi các đệ tử đi đến ích d ư ơ n g cho nên bí cảnh chuyện mong rằng ngũ sư tỉ hao tổn nhiều tâm trí bí cảnh hạn chế chính là tu vi mà không phải người tu sĩ cấp cao muốn nhập bí cảnh có thể dùng bí thuật áp chế tu vi cũng có thể tiến vào tuyền cơ mặc dù là đa tu nhưng cùng ý tu xem như đồng tông đồng nguyên tuyền cơ đang nghe xong thiền mộ đạo đạt được kim mẫu đơn phát tướng là nàng từng sức một mình cứu vớt một nước thần dân năm mươi vạn sinh linh vật được phía trước kim mẫu đơn pháp tướng chậm chạp không rơi là bởi vì mặc dù nàng nhưng lòng mang thiên hạ lại đối với chúng sinh vốn có thành kiến mà không lấy được thiên đạo tán đ ộ n g pháp tướng hoàn thành về sau tuyền cơ tâm tính lại lên một tầng nữa càng thêm trách trời thương dân trên sổ sách kẻ thù càng ngày càng nhiều dung huy vui mừng nói thỏa đáng tuyền cơ nói tiếng cảm ơn lại len lén liếc vân hòa nằm thi vị trí rất cung kính đem ngũ sư tỷ mời xuống núi nàng không biết dung huy vào cửa đến cảm giác vân hòa khí tức tuyền cơ muốn cứu người dung huy cũng không nên nói cái gì vân hòa tâm ma đã mới gặp đầu mối h ắ n có thể hay không vượt qua kiếp nạn này toàn bằng tạo hóa Dung Huy chờ ậ nhậm thận m miệu làm rãi trở trở phiêu uổi từ từ đạt tu tỉ chạy chính công chuyện cẩn c phong, Nhan nhìn không hành h lại ở về về nệ, nàng an uổi chính là, Lý mỉ. lý nhan trở về công khóa làm xong dung huy từ cản k h ô n trong túi lấy ra thiện hòa thượng cả sa và hàng ma sử dẫn hắn xuống núi tìm được một chỗ phong thủy bảo địa vì đó đứng mộ quần áo lý nhan trở về nghe xong thiện trải qua đối với mộ quần áo trịnh trọng hành lễ nghỉ ngơi Trưng 38, 038 sư tỉ, tuyệt đối có thể phi thăng. sư đối phi có thiên Âm tông khánh tông đại điện trăm năm một lần trăm năm trước thiên Âm tông sự suy thoái xuất khiếu tôn giả chỉ có một người bị cái khác ngũ đại tông môn ép đến không ngóc đầu lên được suýt nữa thoát ly lục đại tông môn liệt kê lúc này không giống ngày xưa thiên Âm tông đã q u ộ t khởi tất phải tổ chức lớn rửa sạch lục nhã thiên Âm tông đang mê điện t h ầ m hoàn nhĩ tay cầm đèn hoa sen lượn lờ mềm mại hướng đi nhánh hoa đ ỉ n h nàng bước liên tục nhẹ nhàng dạy theo lên xuống ở giữa từng đó bạch liền tranh nhau nộ phóng thanh tân đạm nhã mùi hương trên không trùng q u a n quẩn quả nhiên là cố phán sinh tư thanh lệ tuyến luân nhánh hoa đ lại tại giữa sườn núi bị cùng loại với cái sàng trận pháp chặn ngang cắt đứt dòng nước chạy qua trận pháp hóa thành rậm rạp nước chân trâu đinh đinh đương đương rơi vào dưới vách hàn đàm nổ thành trong suốt phiêu giật thuốc lào hoa mờ mịt hơi nước trên không trung tạo thành một tòa cầu vồng một ít hơi nước rơi vào sườn núi đối diện chi lan ngọc thụ thanh niên trên mù bàn tay nhẹ nhẹ lạnh leo từ hắn trắng như ngọc trên da thị truyền đến thanh niên mày kiếm vặn một cái ngón tay dài nhọn bắn ra đinh như châm nhỏ rơi xuống đất âm thanh văn lên trong chốc lát dòng nước đọng lại phong thanh dừng lại nhưng tại thẩm hoàn nhĩ dưới chân đ ỗ n g nhiên hướng thẩm mộ sau lưng đánh đến thẩm mộ l ô thai động động huyết ảnh di hình ở giữa vây quanh phía sau thẩm hoàn nhĩ thẩm hoàn nhĩ trong lòng một giật mình đột nhiên mất mục tiêu nàng mắt thấy muốn rơi vào khe núi nàng lòng bàn tay đánh ra linh lực chấn vỡ vách núi cho mượn phản lực mới đứng vững thân hình trên vách núi trận pháp trợ đ ổ sụp bị ngăn cản c h ặ t đứt thác nước phát triển mạnh mẽ đổ ập xuống rót thẩm hoàn nhĩ một thân đưa nàng ngâm thành nước sũng thẩm hoàn nhĩ đầu góc trống rỗng nàng trố mắt một hồi lâu mới dùng thuật pháp cầm quần áo tóc hắc h ô mặt núi tràn đầy đầy đỏ bừ thẩm nộ cao mày ngươi cùng nàng trên lệnh rất xa sư tỷ phân thân này quá kém cường nhân ý l o ạ loẹn dối trá làm ra vẻ nàng thẩm hoàn nhĩ sắc mặt tại đi vội vàng hỏi nàng là ai chẳng lẽ tiền bối đã có cái khác mục đích đệ tử thẩm nộ bối cảnh thần bí thiên âm tông tông chủ tự mình tiết lộ hắn đến từ làm trung châu tha thiết ước mơ thánh địa tu hành hắn mục đích của chuyến này không phải là vì cái gì tìm song tu đ ạ o lữ mà là số lượng đột nhiên tháng trước xuất hiện tại trung châu vị độ kiếp kỳ kia đại năng vị tia thần bí độ kiếp kỳ đại năng chỉ có phong k i n h k i n h có thể triệu h á n có thể phong k i n h k i n h đã chết thiên âm tông người cuối cùng thấy được phong khinh khinh chính là ngũ trưởng lao tiêu cẩn tiêu cẩn bởi vì đ a n g vân đài tội để thiên âm tông nguyên khí đại thương bị tông chủ tức đoạt c h ứ c vị trưởng lao giam cầm ở hình đường chỗ xấu nhất vì thiên âm tông tiên đạo hương thịnh thiên âm tông tông chủ đặc xá tiêu cẩn thiết lập ván cục đem thẩm nộ lưu lại để thẩm hoàn nhĩ thay thế phong khinh khinh trở thành triệu hoán độ kiếp kỳ đại năng thiên mệnh trí nữ thẩm nộ yêu cầu thẩm hoàn nhĩ triệu hoán phát tướng thiên âm tông lấy thẩm hoàn nhĩ chỉ có thể ở khánh tông đại điện bên trên có thể triệu hoán độ kiếp kỳ đại năng làm tên ké bởi vì trong tay hắn có một tấm phiếu miểu hiến phủ lệnh bài giết hắn cướp đi lệnh bài t h ầ m hoàn nhị nhất định có thể b á i thẩm n g ộ vi sư thẩm n g ộ cũng là thiên âm tông lớn nhất chỗ dựa thẩm hoàn nhị nhìn trước mắt khuôn mặt như vẽ tiên quân núp ở duy mũ phía dưới mặt tường đỏ thẩm n g ộ là nàng b á i kiến cường đại nhất nhất tuấn mỹ vô thượng tiên quân vì thiên âm tông nàng không tiếc bất cứ giá nào b á i hắn làm thầy thẩm hoàn nhị duy mũ bên trên m ặ c dù có che giấu thần thức theo dõi pháp thuật nhưng ở trong mắt thẩm mộ tầm kia s a như không thẩm hoàn nhị m ấ mua mặt thẩm mộ nhìn một cái không sót gì. Mặt của người, người nào bị thương? thẩm lộ vắng ngắt âm thanh truyền bay vào thẩm hoàn nhị trong hai nàng tâm thần k h ẽ động tiền bối tại quan tâm nàng thẩm hoàn nhị mỉm cười mấy năm trước van bối đi thẩm lộ đánh gãy thẩm hoàn nhị dài dòng lắm lời sư tỷ tính khí đi thẳng về thẳng không có nhiều như vậy làm nền cái này phân thân quá kém thẩm hoàn nhị há to miệng đầy mắt bị khuất thẳng quái thẩm lộ không h i ể u phong tình nét mặt của nàng toàn bộ rơi vào thẩm lộ trong mắt thẩm lộ trong lòng một phiền bóp lấy mi tâm hỏi ngươi tu cái gì nói thẩm hoàn nhị buồn buồn nói thiên âm tông lấy tốc độ có một không hai quần hùng ta từ khi ra đời tu thân pháp mở đây là nàng vẫn lấy làm kiêu n g ạ o kiếm pháp t h ầ m nộ khuôn mặt tuấn tú hơi dừng lại hắn kéo dài ánh mắt rơi vào t h ầ m hoàn nhị xấu xí vô diệm trên mặt thất thân một lát trầm ngâm nói không tu vô tình nói cũng tốt vô tình kiếm đạo hiếu sát ngang ngược chính là hung kiếm hại người hại mình t h ầ m hoàn nhị thân cây trèo lên trên nên hợp t h ầ m nộ đạo này tổn thất thân tổn thất tâm tính cực kỳ dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma trở thành làm hại một phương ma đầu tu đạo này người đều cố chấp cố chấp người sinh ra liền có tính cách thiếu hụt khó thành đại khí kiếm linh phái ngũ trưởng lao vốn nhờ tu đạo này bị trợ phạt không chỉ có thiên kiếp khó khăn, còn thầy ly tâm chúng bạn xa lánh. cho dù nàng từng là xuất khiếu kỳ cao nhân cùng thời kỳ kiếm tu người thứ nhất như thường thảm gặp báo ứng tu đạo này người vạn kiếp bất phục h ư u tử vô sinh chắc chắn chết oan chết h u ồ n g nói xong lời cuối cùng thẩm hoàn nhĩ đem từ dung huy và tuyển cơ c h â ấy bị tức phát tiết một trận tu vô tình kiếm đạo chết không yên lành câu nói sau cùng tại thẩm nộ nghe đến chính là đối với sư tỷ nguyên r ù a hắn tuấn mỹ thể diện như trầm thủy quanh thân nổ lên khí thế bảng bạc linh lực ẩm ẩm nhánh hoa đình không chịu nổi hợp thể kỳ đại năng tức giận ẩm ẩm đổ sụp đang lây điện c ù n phong gào thép cắt bay đá chạy thẩm hoàn nhị s n ô n g hậu dày đ ặ c đ u ổ i mù sông thẳng lên trời tựa như nổ tung mây hình nấm bao phủ trên bầu trời thiên âm tông t r â m thấp khi áp điên cùng xoay tròn hóa thành một cái vô cùng to lớn tay ép đến thẩm hoàn n h ị đám người không t h ở nổi trên không trung luyện tập ngự kiếm đệ t ử thiên âm tông giống phía dưới như sủi cào rơi xuống tiếng k ê u thảm thiết nổ v a n g trên dưới thiên âm tông một mảnh k ê u trên thẩm hoàn n h ị sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nàng bị sợ hai trái tim cùng loạn r ắ c cuống họng khản cả giọng nói van bối không lựa lời nói cầu tiền bối bỏ qua cho thiên âm tông thẩm nộ lạnh tay á o quét qua bản tôn không muốn ng trương viễn đạo đưa mắt nhìn đỉnh đầu thiên âm tông mây đen n h t mép cười một tiếng không biết tự lượng sức mình hợp thể kỳ đại năng há lại thiên âm tông nghĩ lôi kéo được liền lôi kéo được dẫn sói vào nhà cũng chưa biết chừng hợp hoa tông nhìn thần hoàn nhi khẳng định dáng dấp vô cùng xấu trêu đến hợp thể kỳ đại năng g i ậ n tím ặ t thần hoàn nhi chưa từng lộ diện chẳng qua thiên âm tông cố ý chế tạo thần b í m ạ n h lưới lấy bắt người nhãn cầu m ạ thôi đúng nha đúng nha nếu nói tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân nên là tông ta quy trần trưởng lao mới đúng tránh ra ai dám đem quy trần trưởng lao cho người khác chính là hợp hoan tông tội nhân đúng ta muốn tại hắn trên thi thể bỏ qua bỏ lại kiếm linh phái dung huy nhàn nhã ngồi tại trưởng lão đỡ tiệc nàng ngước mắt nhìn ra xa thương k h u n g rơi vào trầm tư chương ba mươi chín ta cảm thấy ta bị gáy b ấ y muốn hay không xem một chút tiểu sư đệ đó là cái vấn đề vấn đề lớn nhất là nàng trùng sinh đến ba trăm năm trước trên phân thân lúc này bản thể còn tại phiếu miểu h g u y ễ n p h ụ trong bí cảnh bế tử quan vậy mình tính con sống thôi được chết được đ ể tiểu sư đệ tại thiên âm tông chơi một lát trước mang theo đệ tử kiếm linh phái tiến vào bí cảnh đạo được chú quả lịch luyện một phen lại nói thầm lộ vì sao dung huy đã đoán được nguyên nhân bí cảnh sau khi ra ngoài nàng muốn đích thân đem dung dung lệnh b à i cầm về linh bảo sơn bí cảnh nằm ở kiếm linh phái thiên âm tông và hợp h o a n tông chỗ giao giới ba phái đệ tử ngày đêm canh chừng cửa vào bí cảnh bí cảnh xuất hiện ngày thứ bảy dung huy mang theo đệ tử kiếm linh phái và tiêu cẩn ngõ hẹp gặp nhau vì ngăn ngừa bị bí cảnh bắn ra ngoài tiêu cẩn phong bế thất khiếu kinh mạch đem tu vi cưỡng ép đệ ép đến trúc cơ đ ỉ n h phong tiêu cẩn đưa mắt nhìn dung huy hồi lâu vượt bực nói ngươi rốt cuộc tu vi gì tả tiêu hữu khán dung huy đều là luyện khí kỳ đình phong trực giác nói cho tiêu cẩn lại không gi đăng vân đài mình làm sao đến mức thua thảm liệt như vậy hắn sau khi rời đi đăng vân đài chuyển ra dung huy là tu vi kim đan liền cái này dung huy thần bí nói ngươi đoán đúng ta đoán con em n g ư ơ i a đoán được còn hỏi ngươi tiêu c ẩ n chán nản hai vị trưởng lao đứng ở bí cảnh trước chậm chạp không vào là đang chờ ta sao ôn hỏa thanh nhã âm thanh trực kích đáy l ò n g dung huy và tiêu c ẩ n đồng thời xoay người theo tiếng kêu nhìn lại mặt mỉm cười tu sĩ ngự kiếm người đến nước ra bóng loáng thủy nộn như vẽ mặt mày tựa như màu vẽ thánh thủ tỉ mị vẽ ra ra tuấn mỹ vũ cương đặc biệt là mi tâm vẽ r ồ n g điểm mắt một điểm chu s a n ố t ruồi nổi bật lên hắn tựa như trong tranh đi ra trích tiên song tuyển ưu nhã khí chất bất phảm hắn như mực tóc xanh rũ ở trên lưng trong ngực ôm một thanh cổ cầm khớp xương rõ ràng tay rơi vào đàn đôi đen trắng so sánh cẳng có vẻ hai tay kia liếp như mỡ đông mạnh khảnh đầu ngón tay từ trong da ngoài tản ra mê người mị lực dung huy mắt không chấp nhìn người đến hô hấp ruột dọn dập tim đập như trống trầu âm văng có lực trái tim không ngừng được r u n động thời khắc này gió tiêu tan mây tạnh thiên địa yên tĩnh vô biên dung huy trong mắt chỉ chứa chất đạo kia tuyệt thế độc lập than dung huy mới từ hắn kinh động như gặp thiên nhân dung m ạ o bên trong kéo ra cho dù tập trung ý chí dung huy hay là không ngừng được động tâm không phải tình yêu nam nữ động tâm mà là đối với đẹp thưởng thức trái lại tiêu cẩn hai người họ mắt sáng lên sắc mặt tường hồng mắt trừng trừng nhìn người đến bổ nhào trái tim ngao ngoe m u ố n đ ộ n giờ g khắc này phong khinh khinh chẳng phải là cái gì tiêu cẩn cuốn quít rời đi ánh mắt áo nao nói ta không phải đồng tính dung huy và tiêu cẩn đều như vậy đệ tử khác chỉ sững sờ nhìn người đến n â n trái tim cởi n g ngẩn chảy nước miếng chảy đầy đất phù phù phù, phù. đệ tử kiếm linh phái t é xịu một nữa thiên âm tông chỉ có tiêu cẩn còn đ ứng dung huy đẻ xuống máu m ũ i dâng trào lý nhan trở về tĩnh tâm lương thần lý nhan trở về len lén liếc người kia một cái lại một cái trở lại một cái tâm viên ý mã nói sư phụ ta cảm thấy ta quong lý nhan trở về trước khi xuyên qua bên người mỹ nữ vân quanh kiên định cho là mình là thằng nam cho đến hắn cực lớn quá đẹp dung huy ân nghiêng nước nghiêng thành cử thế vô song máu m ũ i lau một chút lý nhan trở về đỏ mặt lấy ra hai đoàn bông ngăn chặn lỗ m ư i ba g â y đồng hồ ta muốn biết hắn toàn bộ tin tức người kia nhìn về phía đổ một mảnh đệ tử không cảm thấy kinh ngạc nói các vị lạc hữu ta chính là hợp hoan tông quý trần đã sớm nghe nói quý trần trưởng lão thiên hạ vô song tiêu cần tâm tâm bên trong hiệu con sông loạn hôm nay gặp mặt quả thật không phải tầm thường quý trần tên rất hay tên rất hay quý trần mỉm cười tên của hắn thường thường không có gì lạ kỳ quái là mỗi cá nhân đều muốn đối với tên của hắn trắng trợn tán dương một phen làm hắn khó hiểu cũng may đối với đám người khen ngợi thành thói quen tiêu đạo hữu cho đạo hữu quý trần dẫn đầu một đám đệ tử hợp hoan tông dạo bước về phía trước người dung huy bắn ra một đạo kiếm ý sắc bén kiếm ý lạnh lung rơi vào kiếm linh đệ từ trên cổ cắt đứt duệ đau đớn sợ đến mức đạm chiến tâm hàn bọn họ trong lòng điểm này kiểu diễm tâm tư không còn sót lại chút gì từng cái giữ vững tinh thần mắt nhìn thẳng tiến vào bí cảnh quý trần lấy ra một đạo sát khí kiếm ý bức người dài nhỏ ngón tay nắn ướt hầu nghi nói thật là luyện khí k ỳ tiêu cần hít sâu một hơi đứng bên người quý trần nhịp tim hắn như c h ố n g kiếm ý mặc dù là luyện khí k ỳ kiếm thuật lại không phải quý đạo h ư u nếu đối mặt dung huy chỉ cần đặc biệt để ý hạ tại dung huy nơi đó ăn xong thua lỗ có một cái sọn dung huy nghe vậy lông mày nhảy một cái tiêu cần lại tại gây sự quý trần ngẩn ngơ vì gì mu người có duyên quý trần tu chính là tiêu giao nói không tranh không đ o ạ n hết thẻ t ù y duyên lúc đến quý trần và đệ tử hợp hoan tông nói rõ lần này tu hành chỉ tâm bảo không thương tổn tính mạng người có thể không đánh g i ế t g i ế t tâm bình khí hòa lực luyện tiêu c ầ n một n g ạ n h không tranh không đ o ạ n như thế nào đ ả c bảo không nói đến trong bí cảnh không ngừng kiếm linh phái hợp hoan tông và thiên tâm tông đã nói đệ tử hợp hoan tông tu hành công pháp nếu bị cái nào ma tu bắt đi nhưng có sống đầu quý đạo hữu tu vi trúc cơ như thế nào bảo hộ bọn họ bình an quý trần nói bí cảnh cấm chỉ tu sĩ cấp cao tiến vào trước đó hợp hoan tông kim đan kỳ và tu sĩ nguyên anh kỳ đều đến thăm dò qua đường đều bị bắn ra quý trần ôn hòa cười một tiếng cho tiêu c ẩ n một cái ôn nhu bạo kích tiêu đạo hữu cũng là tu sĩ trúc cơ tiêu c ẩ n được thôi dung huy khỏe miệng khẽ con quý đạo hữu đồng hành quý trần ôm đàn cùng dung huy sóng vai mà đi tiêu c ẩ n tức g i ậ n đến náo nhân đau mình tò mò không được cảm ơn dung huy hô một câu quý trần liền vui vẻ m à kiếm linh phái hợp hoan tông và đệ tử thiên âm tông tiến vào bí cảnh một canh giờ sau t ô n g môn khác mới được cho phép tiến vào cường giả tu tiên giới vi tôn không có sáu tông và thực lực kiếm linh phái chỉ có thể nhận được bọn họ còn lại ăn ba ngàn trong tông môn tổng số người chẳng qua năm mươi phái không động đệ tử nhìn xung quanh các n g ư ơ i nhưng có nhìn thấy rung rung trưởng lão phái không động đệ tử đầu lắc giống trong lúc lắc rung rung trưởng lão gia nhập phái không động thời gian không lâu lại vì phái không động lập công lao h ắ n mã để thường bị bắt nạt bọn họ tại ký châu đạt được một chỗ cắm rủi an ổn tu luyện nếu không có rung rung phái không động sớm đã biến thành bụi đất sư minh vừa rồi nhìn thấy rung rung trưởng lão tiến vào bí cảnh chúng ta phải trăng tiến vào vào chu quả có hạn trễ bọn họ liền canh thịt cũng mất được uống đám người vừa vào bí cảnh binh khí trong tay dây lát bị trong bí cảnh trận pháp bắn ra bí cảnh đ a o thương kiếm kích túi chữ vật vòng tay am khí thậm chí pháp ý đều bị tiêu trừ người người tay không tức sát chỉ có đệ tử kiếm linh phái nhân thủ một thanh ngưng luyện tu vi nguyên anh kiếm gỗ bí cảnh bên ngoài người người có thể nhập kỳ thực cũng muốn ấn thực lực phút địa bàn q u ý trần nho nhã hiền hòa khiêm nhượng kiếm linh phái và thiên âm tông chức chọn địa bàn thiên âm tông án binh bất động để dung huy trước chọn dung huy hai mắt khép hở thần thức lướt qua núi non sông ngòi hòa và hoa cây tối thời khắc này một hoa một lá đều là con mắt của nàng một lúc sau dung huy k h o á t tay một chỉ kiếm linh đệ tử theo ta đi phương đông chậm đã tiêu c ẩ n xuất lĩnh đệ tử thiên âm tông để ngang giữa lộ chúng ta lời vừa nói ra kiếm linh phái quần tình phần c h ấ n thiên âm tông vô s ỉ đến cực điểm h è n hạ hạ lưu vô s ỉ rõ ràng là ngũ trưởng l á o chọn con đường thiên âm tông không biết xấu hổ thiên âm tông ta nhổ vào tiêu c ẩ n v ẹ mặt lạnh leo đệ tử kiếm linh phái không biết lễ phép có phải là hay không cùng thiên âm tông ta tuyên chiến đệ tử kiếm linh phái tức giận đến toàn thân phát d u n tiêu cần hư lạnh một tiếng dẫn đầu đệ tử thiên âm tông nên ngang hướng phương đông đi đi đến đi đến hắn cảm thấy rất không bình thường vẽ trọng điểm quý mỹ nhân không phải nam chính bài này không có nam chính cho hắn đặc tả bởi vì hắn thật siêu cấp đẹp không phân giới tính đẹp ba chương bốn mươi ta biết ta bị g ã i bẫy dung huy vậy mà không ra ngoài ngăn trở âm mưu nhất định có âm mưu tại dung huy nơi này liền cắm lăn lộn mấy vòng tiêu cẩn càng nghĩ càng không đúng sức lực càng nghĩ càng thấy được trong đó có trá hắn gọi ngừng đi hào hứng vội vàng đệ tử thiên đồng tông lập tức giết trở lại tại chỗ kiếm linh phái chậm rãi bản tọa có lời tiêu cẩn gọi lại đang muốn lên đường kiếm linh phái vội vã dung huy kiếm gỗ quét ngang sắc mặt khó coi nói vừa rồi nể mặt ngươi để ngươi một lần ngươi cho rằng ngươi là ai đối với kiếm linh phái ta hô đến quát lui đệ tử kiếm linh phái r ồ i rít rút ra kiếm gỗ nghiêm chỉnh chờ thôi tiêu cần b ẻ gây nhanh cây biến thành kiếm gỗ bất mãn nói kiếm linh phái là và thiên âm tông tiên chiến quả nhiên có trá không phải vậy dung huy vì sao vội vã như thế dung huy lời ít mà ý nhiều nói chiến trong mắt nàng đốt tức giận h ừ n g h ự c chiến hỏa cũng không phải là tức giận mà là chiến ý vô tình sắt lục kiếm cần không ngừng chiến đấu dung huy kém một cái lời tập lần trước đánh chưa đủ nghiện cơ hội lần này khó được đám người nhìn rằng có hai người không tự chủ được ngừng thở trong không khí tràn ngập dương cung bạn kiếm không khí khẩn trương dung huy sát khí k h i người h n lạnh lùng tận xương sát ý trải rộng ra vọt đến trước ngực tiêu cẩn đâm đến trái tim của hắn cuồng loạn không ngừng huyết dịch sôi trào thiên âm tông ý thế hiếp người còn đi lý nhan trở về từ trong đệ tử đi ra ta nhớ được trên đăng vân đài quý phái nguyên anh trưởng lão bị sư phụ ta dùng kiếm đem mặt đều đánh sưng lên chật chật chật nguyên anh kỳ tiêu trưởng lão đều đánh không lại ta sư phụ huống hồ trúc cơ kỳ chẳng lẽ không phải tự dứt lấy n h đến đây bi cảnh đệ tử đều là trên đăng vân đài đến tân t lý nhan trở về nói để thiên âm tông nhớ lại cũng không mỹ hào đi qua tức giận đến hai mắt đỏ lên kiếm linh phái không phải phải chiến sao lý nhan trở về lắc đầu cười nói không đến sợ các ngươi bị đánh chết kiếm linh phái trong tay kiếm gỗ một trăm cân cấp bước lý nhan trở về tám trăm cân tất cả mọi người là thái điều hắn thật sợ một kiếm đẻ chết m ấ y cái lý nhan trở về nói thật tại đệ tử, đệ tử thiên âm tông ngay tại chỗ gãy lấy nhanh cây từng cái trên mặt tức giận đệ tử kiếm linh phái không cam lòng yếu thế kiếm gỗ nghiên qua da trước ngực tức giận cháy lương thực thay thế tiêu cần thoáng chân c r ờ đánh hay là không đánh là một vấn đề chỉ so kiếm thuật tiêu cẩn đã lanh giáo qua dung huy lợi hại nàng muốn cửa chuyên công nơi yếu hại hoặc là liền đánh mặt chuyện này là mình nâng lên thiên âm tông tên i đã trên dây không phát không được hắn lui một bước thiên âm tông tiêu nạo dị cất lúc này trễ một bước tiến đến những tông môn khác đệ tử không hẹn mà cùng n g ừ n g chân tò mò nhìn hết sức căng thẳng tông môn chiến đấu quyền làm của chúng tiêu cẩn trong cổ họng hô lên cảnh cáo dung huy lui một bước trời cao biện rộng người nghĩ quá nhiều dung huy rút kiếm lấn người về phía trước kiếm gỗ trên không trung xẹt qua mấy ngàn đạo hư ảnh thẳng bức tiêu cẩn mặt tiêu cẩn cười một tiếng g i ữ t ậ n cho t h ể diện mà không cần thiên âm tông lên hai phái trưởng lão đ ộ c thủ thiên âm tông và đệ tử kiếm linh phái cùng nhau tiến lên quý trần mỉm cười nhìn song phương tranh đấu mạng đệ tử coi trường đông tây nam ba khu cửa vào chỉ lưu lại phương bắc linh k h í thiếu thốn chi địa cho những tông môn khác kiếm linh phái làm sao cùng thiên âm tông đòn kia lên chỗ nào đều có thể nhìn thấy át đấu ai nói dung huy là tu vi kim đan nghe nhầm đồn b ậ y nàng rõ ràng là không đáng giá nhắc đến luyện khí kỷ dung h u nhất định phải thua luyện k h í kỳ đ ỉ n h phong và trúc cơ kỳ mặc dù chỉ có kém một chút tôi h cảnh giới xác thực ngày đêm khác biệt nàng đây là tự dứt lấy đủ. quý trưởng lão tu vi đệ tử kiếm linh phái so với thiên â m tông thấp một mảng lớn dẫn khí nhập thể chỉ có cái k i ê u kêu lý nhan trở về đệ tử hợp hoan tông ăn dưa xem trò vui kiếm linh phái quá vọng động khẳng định phải thua quý trần mỉm cười tư thai y ê u nhã đứng ở dưới bóng cây ngũ trưởng lão a rất lợi hại đệ tử hợp hoan tông ngạc nhiên liền nàng tu vi so với đệ tử cũng còn thấp chớ có h ầ ngôn lo ngữ quý trần liếc đệ tử một cái nhưng đừng quên cho đạo hữ từng là Trung Châu xuất làm vô số người theo không kịp đại năng trung châu cùng hắn sánh vai cùng thiên tài quý trần rõ ràng là khiển trách nói như vậy đệ tử chẳng những không cảm thấy khuất l ụ ngược lại mặt đỏ nhịp tim quý trưởng lao thật là dễ nhìn hào hào thích dung huy tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh như hư ảnh kiếm chiêu làm tiêu cẩn hoa mắt một bóng mở bên trong có thể phá hủy thành ba chiêu kiếm chiêu không kịp nhìn kiếm ảnh rơi xuống trên người tiêu cẩn không phải rất đau lại làm cho hắn cảm giác nhục nhã tăng gấp đội ba ba ba trên mặt tiêu cẩn lại xuất hiện ba đạo vết đỏ dung huy t ậ n lực làm lục làm tiêu c ẩ n sát ý tăng gấp đội áp chế tu vi tại trúc cơ và kim đ à n quanh quẩn ở giữa dung huy ngươi thẹn ta đến đây c h á n tiêu c ẩ n g â n xanh này lên có thể áp chế tu vi bịch nổ tung hắn vào tắm rửa trong kim ô toàn thân kim quang lòng lánh đã là tu vi kim đ à n kỳ ta để ngươi chơi h ư u dung huy đưa tay đặt ở lông mày xương nhìn ra xa bị bí cảnh trận pháp bắn ra ngoài tiêu cẩn trận thu hồi kiếm gỗ chắp tay trước ngược qua lưu tinh này nhanh cầu nguyện tiêu trưởng lão ngươi nhanh lên một chút trở về ha ha ha ha ha kiếm linh phái ngũ trưởng lão quá gà tặc cố ý dùng phương pháp này đem trưởng lão thiên âm t xinh đẹp không hổ là kiếm tu người thứ nhất tu vi mặc dù hạ thấp xuống nhưng kiếm pháp đã đến đến đạt đến trí cảnh kiếm linh phái thắng mau nhìn đệ tử thiên âm tông bị một thanh kiếm ép đến không đứng dậy nổi sách không gì hơn cái này những tông môn khác tiếng cười giống lợi kiếm đâm vào trên người đệ tử thiên âm tông trên mặt bọn họ xanh trắng đan sen lòng đầy căm phẫn nện đất bọn họ làm sao có thể bại bởi kiếm linh phái mắt thấy hết thẻ quý trần mặt mày khẽ cong không chỗ sắp đặt m ị lực mê đảo một mạng lớn đệ tử của những tông môn khác quý trần cười nói cho đạo hữu tạm thời quay qua ngũ trường lão a thật thú vị dung huy trái tim phanh phanh lý nhan trở về máu mũi lại phun ra một hồi trên đời lại có như thế xuất trần tuyệt diễm mỹ nam tử so với ta còn đẹp trai đại mỹ nhân hợp hoan tông mỹ thuật cường đại như vậy không biết hắn tu vi bực nào dung huy nói không phải mỹ thuật lý nhan trở về hỏi đến đó là cái gì cái kia đang chết mị lực hắn cái này thẳng nam đều m u ố n cong dung huy nói có ít người thiên phú dị bẩm vừa ra đời được thiên đạo c h i ế u cố ban cho vô thượng pháp tướng nếu như nàng không đoán sai quý trần pháp tướng nên là thượng cổ thần thú cựu vĩ hồ một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn và phách có thể đây đều là hắn cử chỉ vô tâm lý nhan trở về buồn rầu chẳng lẽ cố gắng thật không sánh bằng thiên tài sao tu tiên giới quái vật khắp nơi trên đất h ắ n người xuyên việt này không đáng giá nhắc đến dung huy không cảm thấy kinh ngạc nói nếu như cố gắng hữu dụng cái kêu muốn thiên tài làm cái gì đây là tu tiên giới thiên tài nhiều như chó kim đan khắp nơi trên đất đi thời đại hoàng kim dung huy chậm rãi đánh hai cây bền chắc dây còn ném cho lý nhan trở về đem đệ tử thiên âm tông toàn bộ trói lại lý nhan trở về lấy được dây có trong nháy mắt trong nháy mắt đốn ngộ sư phụ so với ta hoàn thủ nhận tâm đen không hổ là sư phụ ta đưa đến cửa giáo hẹ không cắt ngu sao mà không cắt ch Từ dung huy chọn lựa lịch luyện địa điểm thời điểm nàng hạ c h ụ t vào tiêu c ẩ n bị dung huy tính kê qua vài lần đối với dung huy có nhiều đề phòng dung huy muốn lịch luyện địa điểm là nàng thật muốn nàng lại không vội mãn ổi dung huy ngồi chờ tiêu c ẩ n bản thân hoài nghi lấy tính cách của hắn tất nhiên không tin có thể tùy tiện đ á c thủ khẳng định cho rằng dung huy có trá sau đó trở về dung huy vốn chỉ muốn không phí nhiều sức cầm lại thí luyện chi điện thế nhưng tiêu c ẩ n miệng không đem cửa nhất định phải trình nước miếng nhanh chóng dung huy kế thượng tâm đầu chọc dẫn tiêu cần để hắn bị trong bí cảnh trận pháp bắn ra ngoài tiếp theo uy hiếp chư hầu lấy làm thiết tử sau hai cách giờ cố nén đau đớn phong ấn khiếu h u y ệ t tiêu cẩn trở lại trong bí cảnh trên mặt hắn mang theo khăn che mặt l o a n g thoáng xem được s ơ n g sương gò má dung huy cười nói nha đến tiêu cẩn ngón tay bị xuyên thành châu chấu đệ tử thiên đ ă n tông mài răng nói khinh người quá đáng nhanh chóng bung ra đệ tử tiên h đ ă n tông đây đều là con tin sao có thể nói bông liền bông dung huy trầm thấp nợ nụ cười một tiếng ngươi là thật choáng váng hay là giả ngu dễ khô dễ giận không có chút nào định lực tiêu cẩn may mắn đang ở tu tiên giới thời đại hoàng kim mới có lần này thành cựu liền trí thông minh này trong đầu tiêu cẩn từng lần một chiếu lại dung huy dễ cận trong l ò n g ngực tức giận ngập trời thiếu đốt hắn mỗi một cây thần kinh c ă n g cứng cũng bởi vì dung huy câu nói này tiêu cẩn nắm chặt s o n g quyền khắc chế tại khắc chế hắn sẽ không bị dung huy trái phải dung huy cười lắc đầu người này thật là không có thuốc nào cứu được mình dăm ba câu để tiêu cẩn dầm chân tại chỗ tin là thật áp chế tức giận tu sĩ cương quyết bướng bình cùng thiên địa tranh mệnh nạo g khí đều nát tiêu cẩn âm chầm nói ngươi làm như thế nào c h u ộ một cái luyện khí kỳ trở lên đệ tử cho năm vạn linh thạch luyện khí kỳ trở xuống hai vạn linh thạch dung huy tự mình một khối góc áo tổng cộng tám mươi vạn linh thạch hoặc là viết phiếu nợ hoặc là ta giết con tin bị thả huy hiếp đệ t ử thiên âm tông sợ đến mức k í c h ba h e t t o kinh hãi gần chết nhìn dung huy giống thấy cái gì hồng thủy manh thú con ngươi co lại thành cây kim lớn tiêu cần hung thần á c sát cảnh cáo ngươi dám trong cổ họng tràn ra hung thú ngoan lệ cô lỗ tiếng dung huy ngẩng đầu cười tà bàn tọa còn gì phải sợ lúc đến t u y ể n cơ truyền đến tin tức kiếm linh phái từng cái trụ sở đệ tử lần lượt chết bở thiên âm tông trong tay chứng cớ chính xác hơn nữa xương cái kia đột nhiên xuất hiện bệnh dịch cùng thiên âm tông mật thiết tương quan dung huy không phải là hạ người thiện lương. nàng đã làm xong kế hoạch chờ tụ tập cái khác bốn loại pháp tướng kim đan hóa nguyên anh người thứ nhất phải diệt chính là thiên Âm tông tiến h công là phòng thủ tốt nhất thu tiên giới càng đáp lại như vậy đệ thấp làm tiểu ra vẻ đáng thương dung huy không làm được tiêu c ẩ n chăm chú nhìn chằm chằm dung huy nhất cử nhất động hàn chứng nhận đánh giá dung huy trái tim đột nhiên dù lại đây cũng là tu luyện vô tình sắt lục kiếm kiếm tu sao lúc trước ôn hòa chẳng qua là biểu tượng dung huy giản dị tự nhiên kiếm gỗ để ngang tên đệ tử kia cổ học bên trên trầm g ã i nói ba hay một chữ tại dung huy đầu lưỡi đạo quanh lúc tiêu cần tức dẫn đến phát d u n viết xuống phiếu nợ sau chém đứt chói lại bọn họ dây cỏ trầm giọng cảnh cáo nói hài lòng dung huy đừng để ta tại trong bí cảnh thấy được đệ tử kiếm linh phái nếu không ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng dung huy hảo hảo thu về phiếu nợ chỉ phương tây nói mời tiểu c ẩ n sắc mặt x n h mét mang theo đệ tử thiên âm tông nổi giận đùng đùng rời đi lý nhan trở về cười nói cái này cắt đất bồi thường hiệp ước không bình đẳng tiêu trưởng lao tiếng chấm ăn sẽ không tìm chúng ta phiền phái đây cũng là đệ tử kiếm linh phái lo lắng dung huy đem tiền cơ cho thiên âm tông của nàng tàn sát đệ tử kiếm linh phái chứng cơ đưa đ nàng cho rằng lý nhan trở về tại đăng vân đài và kim chỉ trấn đã thấy được tu tiên giới tàn khốc vô tình không có suy đoán hắn như cũng lạc quan mặc dù đây không phải chuyện xấu gì thêm một cái bằng hữu sắc thực so với thêm một kẻ định mạnh vậy cũng phải nhìn người bạn này có đáng giá hay không được giao lý nhan trở về xem hết kiếm linh phái tử thương đồng môn nhân số con người màu sắc dần dần sâu đệ từ thụ giáo hắn đem thư tín truyền cho kiếm linh phái đám người truyền nhìn trong n g a y mắt yến tĩnh như chết dung h u tháo xuống mấy chục phiến lá cây lấy máu vẽ bựa phát cho mỗi người tìm chu quả là cơ duyên của các người ta không n ú n g vào như gặm nguy hiểm tính mạng xé nát phủ chú ta lập tức đến nhớ kỹ phạm vi hoạt động tại phương đông năm mươi dặm bên trong nếu như dung huy đem tu vi nhắc đến t r ú c cơ đình p h ò n g trước mắt đã đến xa nhất khoảng cách cũng là năm mươi dặm kiếm linh phái đám người chia ra hành động thời khắc này bọn họ biết đây là ngũ trưởng lao đối với bọn họ lịch luyện lý nhan quay lại thân muốn đi gãy cổ á o đột nhiên bị dung huy bắt lại hôm nay ba kiếm c h ư a vùng xong lý nhan trở về đám người sau khi rời đi dung huy chạy về phía linh bảo sơn đỉnh cao nhất nàng năm ngón tay vồ lấy ba mươi đầu tinh tế màu vàng linh tuyến bỗng nhiên hiện ra mỗi đầu linh tuyến đối ứng một đệ tử trải rộng rừng r chỉ có một cái đ à n g hoàng trở ở chỗ cũ dung huy bông ra thần thức tìm kiếm lý nhan trở về đ à n g hoàng vùng kiếm một lát chưa từng lười biếng linh bảo sơn bi cảnh linh khí dư thừa dung huy ngồi xếp bằng hô hấp thổ nạp hai tay hư hợp tại đan điền trước khí vận ba mươi sáu tiểu chu thiên ầm ầm một đạo kinh lôi rơi xuống đánh thức trong tu luyện dung huy xa xa chân trời mây đen dày đặc màu tím kiếp lôi ở trong mây xuyên qua phích lịch liệt h u y ế t chấn động đến nói chung r u n động dung huy rói mắt nhìn ra xa phương tây trên đỉnh núi ngồi ngay thẳng cao quan bắc mang theo thanh niên thanh niên sắc mặt trắng bệnh một linh lực màu đỏ từ hắn giữa lông mày chu sa nốt ruồi bên trong bay ra trôi hướng chân trời cùng đ ù n g vần quần quận kiếp lôi đụng chạm giang giác khủng bố kiếp lôi vô tình đánh xuống quý trần lập tức cùng thiên địa mất liên hệ treo tại đỉnh đầu hắn bảo tháp kịch liệt rung động phát ra bất an vụ vụ dung huy tâm tư khẽ động quý trần lại đang trong bí cảnh độ kiếp chẳng phải là nói rõ bí cảnh cũng không bài xích ở bên trong tân cấp tu sĩ bài ngoại không xếp bên trong nếu như đệ tử kiếm linh phái có cơ duyền tại trong bí cảnh tân cấp cũng không phải có chút ít khả năng quý trần không cách nào trao đổi thiên địa sau lưng hắn cựu vĩ hồ hư ảnh gấp đến độ trên nhảy dưới tránh trơ mắt nhìn linh lực bay đến giữa không t r u n g bị cướp xét đánh thành mảnh vỡ nó thân hình tăng vọt hư ảnh n ô lên lung lay sắp đổ bào tháp phát ra một tiếng rít trong n g a y mắt trời đất quay cuồng trời long đất lở bí cảnh đám người không tự chủ được bưng kín lỗ thai hoảng sợ nhìn đất dùng núi chuyển bí cảnh tranh nhau chạy trốn quý trần trên mặt bình tĩnh không lay động kỳ thực tâm loạn như ma đây là hắn lần thứ tư chủng kích nguyên anh đình phòng nếu như thất bại nữa con đường tu đạo đến chỗ này kết thúc quý trần sư phụ cầm thánh từng nói, muốn hợp hoan tông vì hắn tìm quý nhân này đến quý nhân khác đều là vô dụng chẳng lẽ hắn nên dừng bước không tiến thêm thậm chí mất mạng nơi này quý trần trong lòng phát ra không cam lòng g ầ m thét hắn biết rõ là chuyện vô bổ lại không thể làm gì mà thôi treo trong lòng quý trần trước kia đại đạo tranh phong nạo khí mắt thấy phải tán loạn đột nhiên một đạo duệ kim chi khí lăng không ngoan lệ quyết tuyệt bổ ra h n g nông chậm chạp không chịu rơi xuống sấm chớp mưa báo chi lực lấy thế dễ như bẻ cành khô đổ ập xuống rơi xuống chân bốn mươi hai một cái chế bể phương nam sấm chớp mưa báo kéo dài một tháng phương viên trăm dặm không có một mặt cỏ đệ tử hợp hoan tông rốt cuộc nên đón nguyên anh đỉnh phong q u i trần trường l a o đám người vui đến phát khóc bởi vì phương nam có nguyên anh trần quân độ kiếp nơi đó từng là đám người không tránh kịp chi điện ba ngàn đệ tử tông môn vì cầu sinh tồn rồi rít chạy đến kiếm linh phái và thiên âm tông các nơi một tháng này các phe hậu chiến vì tranh đoạt thiên tài địa b ả o tử thương vô số dung huy mật thiết giám thị đệ tử kiếm linh phái an nguy chỉ cần không nguy hiểm cho tính mạng nàng đều sẽ không ngang ngược can thiệp tu hành đọc bảo không phải thời, thời khắc khắc đều có người trong bóng tối bảo vệ lý nhan trở về vận khí bạo dạc hắn chẳng qua là đứng dưới tảng cây vung kiếm nhặt được một viên trăm năm ch sau khi phục d ụ n g trên cảnh giới thăng lên một bậc thang đã tu vi luyện khí trung kỳ xem kiếm linh phái là tử địch thiên âm tông khắp nơi tìm v i ệ n phái đệ tử thiên âm tông lòng dạ đ ư c gác đệ tử kiếm linh phái không thua bao nhiêu song phương kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt thế nhưng đệ tử kiếm linh phái có dung huy cho kiếm gỗ bọn họ chỉnh thể vận khí tốt mỗi người c h ỉ ít dùng qua một viên c h u quả thành công dẫn khí nhập thể đệ tử kiếm linh phái trong thực chiến không ngừng đột phá đã có một phần ba thành tu vi luyện khí trung kỳ đánh nhau hổ hộ sinh uy trên khí thế áp đảo thiên âm tông núp trong bóng tôi giám thị tiêu cần á thật sao thiên âm tông giết đệ tử tiên môn bên cạnh thời điểm tại sao không nói bọn họ xem mạng người như cỏ rác thân thể tiêu c ẩ n cứng đờ tức giận không thể nào phát động dung huy cùng hắn nửa tháng mỗi lần hắn n g h ị đối với đệ tử kiếm linh phái có ý đồ khác nàng như hôm nay như vậy âm hồn bất tán tiêu c ẩ n nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là bọn họ tự tìm đường chết lúc trước hắn hẳn là dũng cảm t i ế n đến một đường đi đến như vậy đạt được chu quả nhiều nhất chính là thiên âm tông cũng sẽ không bị dung huy u y ế t lựa gạt càng không đến mức và những tông môn khác đệ tử đoạt chu quả thu tiên giới một cái so với một cái đen dung huy hai tay ôm ngực từ đại thụ sau đi ra duy mũ bên trong mặt nổi lên một tia hỉ khí ngươi không xuất thủ ta không xuất thủ để bọn họ chơi tiêu c ẩ n tức giận n ở nụ cười nếu ta ra tay dung huy cười nói vậy thì càng tốt hơn tiêu c ẩ n ý gì nhất định là có lừa dối đừng hốt hoảng tuyệt đối không nên luôn cuống hắn liền buồn b ự c coi như đem tu vi đè ép đến c h ú t cơ kỳ làm sao lại đánh không lại dung huy luyện khí kỳ này rốt cuộc chỗ đó có vấn đề dung huy nhữ mày nói ngươi ra tay ta ra tay ta chơi ngươi tiêu cần nắm chặt xong quyền n u bàn tay nổi gân xanh hắn mặt trời trái tim thình thịch nhảy luận hử nếu không phải đánh không lại ngươi tiêu cẩn nghị không thông t r ú c cơ kỳ hắn làm sao lại đánh không lại luyện khí c ặ t bã du n g huy cười nhìn bóng lưng hắn rời đi ánh mắt rơi vào đệ tử kiếm linh phái trên một kiếm t h â m tư k h ẽ động nàng mang theo đệ tử nhất định là ưu tú nhất đệ tử ưu tú tại sao không có một hai kiện tiện tay pháp bảo linh bảo sơn bi cảnh nguyên bản tại tam giới c h ỗ giao giới bởi vì quý trần độ kiếp thông tính b i ể n hút linh bảo sơn mặt phía nam linh khí khiến cho nó trọng tâm chết đi đến mặt phía nam mà mặt phía nam đúng là thiên âm tông nơi ở tam sư huynh từng nói thiên âm tông bảo khố tại phía nam du huy đã lấy cầm nếu mà có được bảo khố bản đồ là được. trong bí cảnh đệ tử kiếm linh phái và thiên â m tông lần thứ hai mươi mốt g a p h ò n g kiếm linh phái khó khăn thắng được đám người biết dung huy trong bóng tối bảo vệ bọn họ nhưng không có một tia l ư ờ i biếng dù sao ngũ trưởng lão là luyện khí kỳ c ạ p bã bọn họ lại cố gắng chút ít ngũ trưởng lão liền cần bọn họ che lên trong bí cảnh từng cái thế lực tông môn rắc rối khó gỡ đệ tử kiếm linh phái bao đoàn hành động dung huy đứng ở ba người ôm hết c ự một bên trên nhìn xuống tu chỉnh đệ tử kiếm linh phái mở ra tay phải lộ ra một tấm tiêu khăn tinh xảo theo khăn bên trong bao lấy ngứa ngáy quả mại thành một phấn một m không, không、so、các người bãi xuống kiến h n g hay n sư i kiếm linh tử phụ mặt luyện tập vung kiếm lý nhan xoay tay lại một trận trưởng hiếu kỳ nói nàng giáng dấp ra sao dung huy chưa hề tại lý nhan trở về trước mặt lộ ra mặt hắn đối với sư phụ tướng mạo rất là tò mò nghe sớm nhập môn các sư huynh nói ngũ trưởng lao tướng mạo á c h thường thường không có gì lạ giống như một lời khó nói hết thiên âm tông nói vô cùng xấu sau l ư n g nghị luận trưởng lão đệ tử kiếm linh phái t r ộ t dạ không dứt hy vọng ngũ trưởng lao đừng nghe một cái khác đệ tử bận rộn ngắt lời cho nên ngũ trưởng lao rốt cuộc tu vi gì luyện ký người thứ nhất lý nhan thu về lên kiếm gỗ không rõ ràng hắn chỉ là đơn thuần đối với dung huy tướng mạo tò mò đẹp xấu đều là sư phụ nàng chẳng qua lý nhan nhìn lại đệ tử khác đỉnh đầu đầu vai còn có trên cổ bập phấn đưa tay cào sau lưng dở khóc dở cười nói chúng ta phải xui xẻo thật l à nhột thật l à nhột đệ tử kiếm linh phái nhìn lõa lộ ở bên ngoài trên da thịt nổi lên màu đỏ điểm lâm tấm đưa tay cầm ra mấy đạo vết đỏ vẻ mặt đau khổ nói ngũ trường láo lại đến đệ tử kiếm linh phái trừ đối phó trong bí cảnh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tu sĩ nhiều nhất tâm tư đều dùng tại phòng bị dung huy chiêu thần kỳ huấn luyện phản ứng của bọn họ tính cảnh giác nhìn vào đầu bức thai các đệ tử nói với giọng thản nhiên chú ý hạ không được quan tâm tự động tìm thuốc giải giải độc ngứa ngay quả giải dược không khó tìm đám người thoa xong giải độc thảo dược nước về sau trung thực đi tìm nghỉ ngơi địa phương hơn một tháng lịch luyện để đệ tử kiếm linh phái khắc sâu nhận thức được ngũ trưởng lao là tuyệt đối hưởng lạc chủ nghĩa giả ngũ trưởng lao bắt b ẻ lại r u a kinh không cho nàng tìm một cái nơi tốt nghỉ ngơi lấy lại sức buổi tối không chừng dậy v i như thế nào chút này lý nhan trở về tràn đầy cảm xúc hắn là người bị hại lớn nhất trong sân đ ộ n lý nhan trở về hai tay dâng lên chứa nước sắt chen sư phụ uống nước dung huy tay vừa đụng phải sát chén thấm vào ruột gan lạnh lẽo từ ngón tay thẳng đến đáy lòng cao cấp bắt sắt lý nhan trở về tinh thần chấn động nó là cao cấp pháp bảo có làm được cái gì đi bộ đều có thể nhặt được cao cấp pháp bảo mình chẳng lẽ cá chép chuyển thế khẳng định là dung huy chân thành nói ăn xin lý nhan trở về ta nhặt được cái ăn xin chén ta muốn cái này chén bể để làm gì sẽ không có cái khác chỗ dùng dung huy chuyển động chén cơm cười nói người nắm giữ có thể hướng tu sĩ khác ăn xin có tỷ lệ rất lớn chiếm được đến suy nghĩ trong lòng tri vật nếu thiên gia ăn xin chén có thể hướng ngày đòi trọ chẳng qua ngơi cái này lần một chút dung huy đem ăn xin chén đưa cho hắn biết phải làm sao lý nhan trở về tâm linh thần hội đệ tử hh phụng mệnh ăn xin căn cứ hắn biết thiên âm tông tại trong bí cảnh đạt được không ít b ả o bối chương 4 ố n ba ằ n g bản lanh cầm đồ vật sao có thể kêu đoạn mấy ngày nay đệ tử thiên âm tông trôi qua khổ không thể tả vật trong tay bị kiếm linh phái đòi đi qua không ít từ cùng kiếm linh phái ra tay đánh nhau về sau lý nhan trở về liền bắt chuẩn thiên âm tông cái này dê hao lông dê lý nhan trở về bưng lấy linh lực tản ra sắc chén ngăn chặn đệ tử thiên âm tông đường đi huynh đệ các ngơi cái này cơm chưa ăn cái gì sắc mặt xanh xám đệ tử thiên âm tông chặn heo sữa quay tức giận nói ngươi lại đến làm cái gì đây là kiếm linh phái lần thứ ba nằm vùng đặc cơm bụng đói kêu vang đệ tử thiên âm tông thể sống chết bảo vệ khẩu phần lương thực bọn họ còn chưa tập được tích tốc thuật không ăn liền phải chết đói lý nhan trở về giống như mọc một con chó lỗ mũi m u a đến giờ cơm liền gõ chén bể ăn xin mấu chốt là tay hắn rối ra đệ tử thiên âm tông không ức chế được mình lòng đồng tình ăn hai tay dâng lên lý nhan trở về nhai răng cười một tiếng chúng ta mấy mới... anh em đói bụng mới vừa buổi sáng phía sau ngươi đói bụng chúng ta liền không đó đệ tử thiên âm tông nổi giận phừng phừng cút sang một bên để các ngươi ăn no đến đánh chúng ta ha ha tất cả mọi người là người trong đ ồ n g đạo sư huynh nhận tâm xem chúng ta nhịn cơ chịu đói lý nhan trở về tuấn tiếu trên mặt hiện lên bị thương vẻ mặt khổ ba ba nói ta trên có già dưới có trẻ trong trong ngoài ngoài ba mươi tấm miệng tìm ta muốn ăn muốn uống nếu không phải sư đệ ta cùng đường mặt lộ nơi nào sẽ để sư huynh giúp đỡ ngươi nói đúng không đệ tử thiên âm tông nhìn hắn béo ngậy khoe miệng mặt đều tức giận xem biết đem ngươi ngoài miệng dầu lau sạch sẽ lại nói ăn đến bóng loáng đầy mặt người cùng bọn họ đói bụng bụng rán vào lý nhan cuốn trở về lên tay h áo lau miệng lúc này sạch sẽ tạ sư minh lý nhan trở về chào hỏi đệ tử kiếm linh phái giữa hàng đám người tiến lên đệ tử thiên âm tông rối rít rút ra binh khí lý nhan trở về hai lần trước ngươi đoạt đồ vật của thiên âm tông ta chúng ta nhận ngươi đừng được lũng nhìn t h ủ kiếm linh phái cây ngay không sợ chết đứng đoạt một lần lại một lần còn có thiên lý ai sư minh có chỗ không biết lý nhan trở về đem linh lực rót vào chén cơm bên trong ra vẻ bi thương nói ta những kia đồng môn một cái so với một cái có thể ăn đặc biệt là sư phụ ta một thanh một con lợn nuôi không sống hai lần trước chỉ đủ bọn họ bữa ăn、ngon. Thiên âm tông chính là tông một trong, thích nhất thích tiện. chính khốn phỏ hay huynh thiên hạ, chắc chắn sẽ không việc lại nguy, lòng mang âm làm cứu Các là sáu sư sẽ so đệ o với ta hay có đúng đ không.、Đệ、tử thiên âm tông a lại cho bọn họ đeo mũ cao dối trá chén cơm vừa ra đệ tử thiên âm tông thật giống như bị làm định thân pháp thân hình cứng đờ người cầm đầu nhìn lý nhan trở lại bên cạnh mấy cái trụ quải trượng đệ tử một thân quần áo rách nát và mình áo gấm so sánh trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng tội ác cảm giác nếu như mình thật không cho không xứng là người đệ tử thiên âm tông lòng mềm lũn lòng kiên định liên đoạn kiếm linh phái ngũ trưởng lão ngày hôm qua ăn một con voi mới thỏa mãn hôm nay chỉ ăn một con lợn khẳng định chưa ăn đã no đầy đủ loại người như vậy nhất định sẽ đoạt đệ tử cơm canh đệ tử kiếm linh phái thật đáng thương nhìn một chút mấy cái kia gầy cùng tê c á n đồng dạng sư đệ quá đáng thương không cần đưa cho bọn họ đi chúng ta lại đi tìm một chút nghe nói kiếm linh phái hôm qua bị tông môn khác v â y đánh tự thương t h n g trọng thiên âm tông ta thân là chính đạo đại tông lại ra xúc động đáp ứng mới phải nhanh nhanh cho lý nhan trở về đủ hài lòng làm thủ thế vô lượng thiên tôn sư minh cảm thái đệ tử kiếm linh phái vui dạo rực đám người nhìn lại tức giận đến nổi trận lôi đình đệ t ử thiên âm tông lo lắng nói sư h ì n h chúng ta có phải hay không r à n h quá trắng trợn quá phết lối lý nhan trở về cắn miệng heo cái đôi mặt mày hớn hở nói bằng bản lánh đòi cơm sao có thể tiêu đ o ạ n danh định nghĩa tại cứng răn cầm tranh đoạt bình thường nương theo chiến đấu hắn cứng răn cầm sao rõ ràng là thiên âm tông hai tay dâng lên tốt phạt lý nhan trở về cảm thấy cái này chén bể chức năng là xa điều một chút lại ngoại ý muốn dùng tốt thỏa mát mình buồn nôn được nhân rượu dung huy tại phụ cận thiên âm tông đi vòng vo mấy ngày không thu hoạch được gì Bí cảnh hạn chế hạn tu tu sĩ tù vi. dung huy không cách nào hoàn toàn bông ra thần thức cảm ứng vị trí bạo khố cho đạo hữu ngươi cũng cảm giác chỗ này không bình thường dung huy bên thay chuyển đến âm thanh của quý trần nhu nhu thanh tuyến mang theo một tia c ư ơ n g khí giống cổ cầm từ tính d u dương dung huy ung dung thản nhiên hỏi ngược lại quý trưởng lão cảm giác được cái gì trực giác nói cho nàng biết chỗ này có dị dạng nhưng dung huy bị vây tại bí cảnh hạn chế chỉ có thể cảm ứng được một luồng cường giả khí tức quý trần con cổ cầm chậm rãi bay xuống bên người dung huy trắm non con dài tay xa xa một chị linh quăng màu đỏ từ ngón tay bay ra xa xa dãy núi nổ tung trăm mét lô lớn theo đuổi đến lý nhan trận mắt hốc mồm nhìn một chỉ xuyên sơn quý trần hoàn toàn sợ ngây người chỉ chỗ nào đánh chỗ nào hình người đ i ể m pháo cơ lại đẹp lại mạnh dung huy cảm ứng được có người đến quay đầu nhìn lại lý nhan trở về và đột nhiên xuất hiện tiêu cẩn đều s ư n g sờ sư phụ là cái gì đậu lý nhan trở về thấy đột nhiên bóp méo thương cung bước nhanh đi đến bên người dung huy vừa rồi ta phát hiện không gian bóp méo dung huy ngước mắt một bóng người quen thuộc chiếm cứ nửa phía bầu trời một nửa khác biên giới bị một đầu cự long pháp tướng trần đầy từ trong bí cảnh nhìn lại liền giống nhìn kịch đèn chiếu thấy đều là các hình hai cái pháp tướng đánh nhau khi thế như cầu vồng linh lực thông qua quy trần đánh ra l ô i thủng rời núi l ấ p biển lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân t r ù n g kích bí cảnh kết giới trong chốc lát đất rung núi chuyển bí cảnh bầu trời mây đen c u ồ n c u ộ n ba khi thế hung hang rơi xuống dung huy kéo lại bị gió thổi bay lý nhan trở về gọi ra kiếm gỗ trầm giọng nói linh bảo sơn bí cảnh ngoài có xuất khiếu kỳ đại năng đấu pháp bí cảnh không chịu nổi linh lực t r ù n g kích m u ố nát quý trần tay trái khé động thất huyền cổ cầm trong tay hắn tăng vọt gấp mấy lần phát ra tranh minh cùng lúc đó dưới chân q u ý trần xuất hiện một đạo trăm trượng chiều rộng phòng ngự trận pháp trận pháp vọt lên linh lực màu đỏ phóng lên tận trời tạo thành lục đạo cờ sáng bàng bạc linh lực chặn ngoại giới lực lượng trùng kích bí cảnh kết giới một khi vỡ vụn ngoại giới hung hãn lực trùng kích rất có thể đem nơi đây san thành bình đ ị a quý trần mực phát bay múa trắng n o n h o à n mị trên mặt hiện lên nhàn nhạt lo lắng ta chỉ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ đây là có cựu vĩ hồ pháp tướng ra chỉ mới có thể đến đạt cực hạ dung h u bắt lại lý nhan trở về tay trấn định nói nhớ kỹ vi sư dạy ngươi xúc đ i ệ thành thốn thuật pháp sao lý nhan xoay tay lại trái tim toát mồ hôi lạnh nh cùng lúc đó dung huy lấy t i ê n âm hoa truyền thanh kiện bí cảnh sắp vỡ nát sau đó đem kiếm gỗ đứng ở bên người quý trần đánh ra thủy tâm quyết tăng phúc trận pháp cường độ cho người chạy trốn tranh thủ thời gian bí cảnh vỡ nát trước tiêu cần không thể giải khai trên người phong cấm chỉ có thể phát huy chúc cơ kỳ lực lượng dùng thiên âm bí thuật làm hết sức mang đi càng nhiều người Mấy như g thế ân tình phía t r ư ớ c quý trần khắc ghi trong lòng mặc dù hắn nhìn không thấu tụ vi dung huy lại biết độ kiếp kỳ lao quái đấu pháp còn cần pháp tướng nhất định là sinh tử cục dung huy lần này đi chỉ sợ hữu tử vô sinh dung huy cố chấp nói ta muốn bắt trở về thứ thuộc về ta pháp tướng hiện thế thẩm n ộ tất nhiên sẽ xuất hiện tại trước khi hắn đến dung huy muốn đem lệnh bài cầm về chạy chạy nhanh dung dung đạp vết rách d à y đặc bản m ệ n h tiên kiếm tựa như phát điên chạy hết tốc lực tốc độ của hắn cực nhanh t r u n g t r u n g điệp điệp thúy ngọn núi ở bên người hắn hóa thành hoàn toàn mơ hồ không rõ h ữ ảnh cực nhanh rút lui về phía sau tiểu tử giao ra lệnh bài bản tọa thà cho người khỏi chết âm thanh như ma quỷ đâm vào dung dung trong t a i giống lít nha lít nh đau trên c h á n hắn nổi gân xanh chống ra mạch máu cấp tốc bành trướng thật mỏng mạch máu bích toát ra rậm rạp huyết trâu d u n g d u n g hoang mang đệ xuống trong lòng sợ hãi nhuốm máu hai con ngươi nhìn về phía thân mang thiên âm tông trang phục người k h ô cạn miệng há ra k h ô u khóc cổ họng tràn ra lang vóc dáng nằm mơ lệnh bài là hắn trong lệnh bài người là sư p h ụ hắn thiên âm tông muốn đoạt đi lệnh bài từ hắn trên thi thể đ c qua t r ư ờ n g lao thiên âm tông ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống như sâu kiến rung rung sắc khí tuôn ra thổi đến trường bảo quần quần vẫy chết đi thiên âm tông đuổi rung rung hơn một tháng kiên nhẫn đã mài l dung dung trong lòng hoảng sợ hắn nắm chặt trong tay lệnh bài khu động tiên kiếm trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy hướng kiếm linh phái chạy tam sư bá hỏa thất sư thúc nhìn hắn trưởng thành tuyệt đối sẽ cứu hắn dung dung tốc độ nhanh thiên âm thông tứ trưởng lao tốc độ nhanh hơn trong c h ư ớ c mắt ngăn chặn đường đi của hắn tứ trưởng lao đã có bảy trăm l i n phòng u y ê n hắn bộ dáng nhìn trên dưới năm mươi thân hình gầy gò hốc mắt h ă m sâu nhưng cặp mắt kia lại sáng lên đến kinh người bản tọa vốn không muốn tái tạo sắc nhiệt đã, đã cho ngươi cơ hội sống sót tứ trưởng lao khô gầy năm ngón tay đầu lăng không một chảo trên không trung xuất hiện một cái đen kịt v khủng h điện bố lôi c ẩm ẩm tiếng x o sấm và thiệm điện đổ ập xuống rơi xuống khủng bố xuất k h i ế n g uy áp ép đến dung dung không ngóc đầu lên được hắn tuyệt vọng nhìn lăng không đến từ điện thanh sương xôi c h ả o mãnh liệt muốn sống chi lực dâng lên lao ra hắn chưa đem đoạt xá sư phụ thân thể tàn hồn bước ra hắn còn không có bái trong lệnh bài nhân v i sư tuyệt đối không thể như thế khuất p h ụ gian giắc một đạo thiểm điện bổ vào trên lưng rung rung sắc mặt hắn t r ắ n g xám khoe miệng co giật thân thể run dữ dội hơn trước mắt hoàn toàn mơ hồ tay thật chặt bắt lại trước ngực ý phục cố nén thống khổ rung rung nắm chặt lệnh bài bằng vào ý chí cầu sinh đọc lên chú ngữ ông dung huy pháp tướng trợ thiến thân nó tay không bắt lại phép thiên cái địa thiểm điện đen như mực mắt nhìn chằm chằm rùng rùng lạnh lùng nói ngươi nghĩ giết hắn dung dung nhìn trừng trừng lấy pháp tướng trong mắt hiện lên một tầng hơi nước âm thanh khản khản mang theo vô hạn ủy khuất sư phụ cứu ta pháp tướng liếc hắn một cái không thèm liếc một cái nói bản tọa không có tư chất kém như vậy đ ồ đệ ngươi không xứng lời vừa nói ra dung dung vốn là sắc mặt tái nhuận một mảnh cho tàn dung dung túi đầu xuống chán nản nói là van bối vực h ô n thế nhưng là ngậm miệng tiên rõ ràng nói ngươi là sư phụ ta cái k i a t ạ i kiếm linh phái làm mưa làm gió người là đoạt xá trùng sinh tri người ngậm miệng tiên chính là đương thời trần tiên tuyệt sẽ không sai dung dung buồn khổn pháp tướng vừa ra tứ trưởng lão như lâm đại địch hắn liếc mắt xem thấu nó thời điểm độ kiếp kỳ đại năng một đạo pháp tướng có thể pháp tướng trên người tỏa ra khí tức khủng bố làm hắn cái này đồng dạng có pháp tướng xuất khiếu kỳ tu sĩ hai c ô dung dung tiền bối tứ trưởng lão trong lòng sinh ra sợ hãi hắn khoét dung dung một cái thất sách hắn không nghĩ đến dung dung cũng có thể gọi ra độ kiếp kỳ đại năng tương trợ tứ trưởng lão kiên kỵ nhìn pháp tướng liền t h ở mạnh cũng không dám van bối vô tình m ạ o phạm người này nếu là ngài chỗ coi chừng người như vậy thôi xuất khiếu kỳ đối mặt độ kiếp kỳ dù chỉ là pháp tướng tứ trưởng lão cũng không dám đắc tội tiêu cần thẳng nãi danh t i ê lại tàng giải quyết riêng không đem dung dung cũng có thể chịu hoán pháp tướng chuyện nói thẳng ra hại người hắn chỗ hiểm cảnh pháp tướng chuyên hoành bá đạo thấy tứ trưởng lao không đúng càng khoa trương ngươi muốn giết hắn tự nhiên cần tiếp nhận bị giết n h â n quả pháp tướng tay vừa nhấc phía sau du địa hiện ra một cái chiếm cứ nửa phía bầu trời s ấ m chấp mưa bão đường hầm hư không trong n g á y mắt gió lạnh g i ế t đảo thiên địa biến sắc tại lật tay thành mây trở tay thành mưa độ kiếp kỳ pháp tướng trước mặt tứ trưởng lao l ớ n chừng bàn tay dẫn lôi lộ ra đặc biệt nhỏ bé tự biết không thể trốn đi đâu được tứ trưởng lao tròn mắt lấy hết rết ra chân hắn đạp thất tinh bước ra thiên âm dung huy pháp tướng cởi khẩy không biết tự lượng sức mình nàng tay phải vừa nhấc trong hư không bay ra mấy vạn kim kiếm mang theo khủng bố lôi điện chi lực rời núi lấp biển ầm ầm đen như mực chân trời sáng như ban ngày không chút huyền nhiệm tàn sát kéo dài nửa c a n h giờ thiên âm tông tứ trưởng lao thần hồn câu diện tại pháp tướng chuẩn bị trở về trong lệnh bài thời điểm một đạo khàn cả dọn gầm thép từ phương xa chuyển đến ngay sau đó chấn động sơn hà long n â m tùy theo bay thẳng pháp tướng pháp tướng vốn là phụ tá chủ nhân tri vật rời khỏi chủ nhân về sau lực lượng đại phúc giảm đi mỗi dùng một lần lực lượng sẽ căn cứ khác biệt trình độ tổn hao mà giảm bớt dung huy pháp tướng hao phí rất nhiều linh lực giết trưởng lao thiên âm tông lúc này lực lượng giảm nhanh đến phân thần kỳ người đến nhìn rất trẻ trung chớ hẹn hai ba mươi tuổi hắn qua trong giây lát bay đến pháp tướng trước mặt mặt giận dữ ngươi là người phương nào pháp tướng không gây cố sát trưởng lao thiên âm tông ta pháp tướng nói với giọng khinh thường các ngươi sâu kiến không xứng biết bản tọa tục danh một bên khác nằm trên đất không thể động đậy dung dung thấy được người đến lập tức lông tơ đứng thẳng tiền bối hắn là thiên âm tông nhị trưởng lão xuất khiếu đỉnh phong tu vi sắp trở về pháp tướng n ả n h mặt làm n ơ tại thế giới của nàng chỉ có tiến công pháp tướng tay phải vừa nhấc một thanh cự kiếm màu vàng từ trên trời giang xuống cùng thiên âm tông nhị trưởng lao thủy hệ pháp tướng bích hải long thần liều chết chiến đấu pháp tướng không chịu nổi phân thần kỳ đại năng một kích toàn lực xoay trên không trung hóa nước thành băng thần long cái đôi u run dày kịch liệt phát ra thống khổ long âm đem một nửa tổn thương chuyển cho chủ nhân mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ c h á n thiên âm tông nhị trưởng lão lan xuống hắn tre lấy xương s ư ờ n gây mất rách ra đau nhức kịch liệt kêu lên một tiếng đau đớn pháp tướng không phải bản thể tùy thời ở giữa tiêu hao sẽ chỉ càng ngày càng yếu thiên âm tông nhị trưởng lão một mặt cầm kiếm cùng pháp tướng quyết tử đấu tranh một bên khác nghĩ đến như thế nào chỉ hoan thời gian mà khắp cả người lăng bị thương d u n g d u n g tại hai cỗ cường đại lực lượng đè ép phía dưới bị lôi điện chi lực bổ đến máu thịt b ê b ế t phần lưng vết thương hướng hai bên xe rách chảy ra t r ắ n g bạch cuộc sống d u n g d u n g thật giống như bị người bóp cổ sắc mặt tím xanh hô hấp càng ngày càng yếu tại nội tạng của hắn sắp bị đập vụ t lúc một thanh không, đang chú ý kiếm gỗ lăng không bay đến tinh chuẩn đâm chúng bên người rung lệ bài sau đó bay đến trong tay dung huy cùng lúc đó trên không trung dị tượng trợn biến mất dung n h u n máu hai con ngơi nhìn chằm ch Không. dung dung q u a y đầu giận tím mặt dung huy n g ư ơ i giết nàng ta cùng ngươi không đội trời chung chương bốn mươi lăm cầm vai phụ kịch bản không mang nhân vật chính q u a n hoàn dung huy thu hồi họng lệnh bài người nào quan tâm dung dung trong mắt nhỏ xuống một giọt máu nước mắt hắn hai con ngươi đỏ như máu nhẹ nhẹ ma khí từ bên trong tràn ra ngươi cái này tu hú chiếm tổ chim khách c á ã quỷ dung dung nhặt lên vỡ nát bản mệnh tiên kiếm đem một tia linh lực cuối cùng dốc vào đan đ i ể n ta muốn ngươi vì sư phụ ta t r o n cùng sư phụ ai là ngươi sư phụ ngươi cũng xứng dung huy lạnh lùng đạp ra chuẩn bị kim đan tự bạo kéo nàng trôn cùng dung dung l ã n h khóc vô tình nói đi chết đi một cước này dung huy vẫn đủ lực lượng của nguyên anh dung dung còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì hắn chỉ cảm thấy phần bụng rệ đau đớn cả người đã bay đến bên ngoài mấy chục dặm trên núi trắng bạch cuộc sống đâm vào trên tảng đá lớn răng rắc cắt thành hai khúc dung dung chưa kịp hết thảm trong bụng bành trướng đan đ i ề n ẩm ẩm nổ tung trong n g á y mắt sơn băng n h a điện ánh lửa ngốc trời dung dung nhục thân hôi phi yên diện dung dung oán hận không t ă n lòng phẫn nộ tâm tình từ cho bụi bên trong bay ra Cái kêu đ cao cao âm thanh, thanh kia lạnh đến bất cận nhân tình tựa như từ sâm la trong địa ngục bỏ ra ngoài mang theo một luồng âm sát chi khí dung dung hồn phách mở mắt ra cái gì cũng không thấy nhưng cỗ kia bóp lấy lực lượng của mình xác thực rất chân thật đột nhiên một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu hắn thoáng hiện quỷ tu chỉ có quỷ tu mới có thể từ trong ra ngoài tỏa ra từ khí cũng chỉ có quỷ tu mới có thể như vậy quỷ thần khó lường hắn là một cường giả muốn báo thù sao âm thanh kia vang lên dung dung hướng bốn phía nhìn một chút không phát hiện quỷ tu hắn ngược lại đưa mắt nhìn thiên âm tông nhị trưởng lao và dung huy âm tàn nói m u ố n đời này kiếp này hắn muốn vì mình sư phụ báo thủ rửa hận có vị cường giả này trợ rút tất phải làm ít c ô n g to người kia cười lạnh một tiếng a rõ ràng là hớn phách dung dung lại cảm thấy lạnh cả người hắn liễm hào tâm thần ngươi tên gì gọi ta b ồ n g lai phiếu miểu h u y ệ n p h ủ lệnh bài đã hỏng phát tướng còn sót lại ở phía trên linh lực còn thừa không có mấy dung huy cầm lệnh bài muốn đi gấp bỗng nhiên trước mắt vắng một cái thiên âm tông nhị trưởng lao đã ngăn chặn đường đi của、nàng. thiên âm tông nhị trưởng lao xóa đi khỏe miệng vết máu lạnh thấu xương ánh mắt trên người dung huy băn khoăn một lát chậm rãi mở miệng ngươi là người phương nào dung huy ung dung thản nhiên đánh giá nhị trưởng lão xuất khiếu trung kỳ tu vi có thiên hải thần long pháp tướng vương thạch từng nói qua thiên âm tông ba vị xuất khiếu kỳ trưởng lao bên trong nhị trưởng lao được trời ưu hái thủy hệ đơn linh căn người này ba trăm năm trước tại doanh châu chém g i ế t ba đầu gây sóng gió ma long bảo hộ duyên hải mấy trăm vạn bách tính mà được thiên đạo chiếu cố ban cho thiên hải thần lòng pháp tướng nhị trưởng lao thấy dung huy chậm không nên bén nhọn âm thanh vừa kêu bản tọa hỏi người, người là người phương nào? dung huy sắc mặt trầm xuống không t i ê u ngạo không tự tin nói kiếm linh phái ngũ trưởng lão dung huy nàng hiện tại kim đan không hoàn toàn nguyên anh chưa thành kim đan mặc dù thu nạp pháp tướng linh lực duệ kim chi khí tăng nhiều hơn nữa dung huy tu chính là vô tình kiếm nói giữa làn danh sinh tử có thể vượt cấp liều chết đánh cực có thể đối đầu xuất khiếu thời đỉnh cao còn có pháp tướng cao thủ dung huy không có năm chắc nên chịu thua thời điểm liền chịu thua không dính đến tôn nghiêm và vấn đề sinh tồn đều có thể thương lượng kiếm linh phái nhị trưởng lão nghĩ nghĩ a xong bản t o ạ nhớ ra ngươi là biện húc vị hôn thê tính toán nửa cái người thiên â m tông nhị trưởng lao bê quan lúc đã nghe qua biện húc và dung huy kết thân tin tức lại không b à i kiến kỳ nhân ta không phải dung huy không cho hắn mơ màng không gian mấy tháng trước ta đã và quý tông thiếu chủ giải trừ h ữ nước từ đây đều không muốn làm như vô sự bản tọa xin cáo từ trước bọn họ đều là một ngọn núi t r ư ở n g lão trừ tu vi kém hai cái giai phẩm địa vị tương đương nhị trưởng lao thật sâu nhìn dung huy một cái tu vi kim đan kẻ yếu như là đã giải trừ h ữ nước vậy l i ề n không cần kiên kỵ cái gì nhị trưởng lao mắt hiếp lại người có thể đi lệnh bài lưu lại thiên âm tông vi lệnh bài đã hao tổn một vị cường già xuất k i ế u kỳ lệnh bài nhất định lưu lại nếu như không để lại trong tông môn vị hợp thể kỳ kia đ ạ i năng tứ trưởng lao chẳng phải là chết vô ích khí tức nguy hiểm đập vào mặt trên lưng dung huy mắt l ạ n h kiếm gỗ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay coi như ta hủy lệnh bài này cũng không thể nào giao cho thiên văn tông nhị trưởng lao nóng lòng đạt được lệnh bài thấy dung huy thật muốn hủy hoại lệnh bài thân hình như điện lệnh kiếm nhắm thẳng vào dung huy cổ h ọ g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt dung huy lách mình bật lên tránh đi tránh đi bay đến lệnh kiếm kiếm ô trở tay n h y lên vượt khó tiến lên kiếm ý giết bên trong hiệu câu phú quý trong nguy hiểm lấy thực lực bây giờ của dung huy và s u ấ t khiếu kỳ giao phong chính diện là tự tìm đường chết nhưng nàng còn có bất bại kim thân công đ ư ớ c ấn liều một phen nhị trưởng lao thấy dung huy lại tránh đi lanh phong của hắn ồ lên một tiếng không t ì n h sát lục kiếm nhìn la kiếm của ngươi nhanh hay là bản tọa kiếm nhanh nhị trưởng lao và dung huy p h á p tướng một trận sinh tử linh lực tiêu hao hơn phân nửa có thể giết một cái tu sĩ kim đ ă n g kỳ dễ như trở bàn tay dung huy mặt không đổi sắp đến chiến dung huy trên một kiếm duệ kim chi khí tăng vọn một kiếm hóa thành thiên kiếm nàng dưới chân một điểm như lửa lưu tinh x u n g đến hai người bịch đ ụ n vào nhau sau đó mỗi người b ắ n ra phân biệt rơi vào trên tảng đá g i a n g i ắ c kiếm gỗ trung quy không phải kim thạch lợi khí tại ngắn m ũ i dao phong bên trong bẻ gãy dung huy bưng kín ngực quỳ một chân trên đất sau đó trong miệng ngọt ngọt máu tươi rơi vào trên tảng đá hết sức c h ó i mắt quả nhiên và cao thủ xuất khiếu kỳ đối mặt hay là kém một chút chỉ thương thôi nhị trưởng lão bình tĩnh che giấu phần bụng lớn chừng bàn tay lỗ thủng vẻ mặt lạnh dần làm tổn thương ta người chết dung huy khỏe miệng c á n n ế c nàng nhặt lên trên đất gậy gỗ ở phía trên nhanh chóng khắc xuống phụ triện một thanh kiếm gỗ hoàn thành câu nói này bản tọa đồng dạng đ dung huy bông tay ra lộ ra ngực nắm đấm lớn lỗ thủng xóa sạch khỏe miệng vết máu dung huy mặc dù người bị thương nặng kiếm gỗ sát lục chi khí chẳng những không có suy kiệt hiện tượng ngược lại càng đánh càng hăng k i mang m phun ra nuốt vào ở giữa linh cơ trong nháy mắt trèo đến đ ỉ n h phong không t ì n h sát lục kiếm thức thứ hai tà tử tiêu dao duệ kim chi khí thẳng đến thiên đ ỉ n h kiếm mang màu vàng không ngừng đem trên bầu trời mây đen xé rách rơi xuống càng ngày càng nghiêm trọng duệ không thể đỡ kiếm y dẫn động trong mây lôi điện từ trên trời giang xuống nhắm thẳng vào nhị trường lão đầu nhị trường lão cảm thấy rất khớ ổn hắn một t một cái khác ôm tay hướng lên chậm rãi bản mệnh t i ê n kiếm nghiêm túc nói không thể để ngươi sống nữa nương theo một tiếng l o n g â m s ơ n cốc bên trái dòng sông không căn cứ lật lên một đầu lớn thủy l o n g quyển thiên địa khí giống xoay quanh long t r ụ c hóa thành mấy vạn sắc bén thủy kiếm đù ùn ùn kéo đến hướng dung huy kiếm ý cùng thủy kiếm đụng nhau sóng xung kích đem hai bên ngọn núi đập ra vài trăm mét hô sâu lấy ngàn mà tính thủy kiếm rơi xuống bên người dung huy chỉ nghe răng rắc một tiếng kiếm gỗ sập thành mảnh vỡ không có kiếm gỗ chỉ dẫn ngưng kết kiếm ý mắt thấy sắp tiêu tán một cái màu lam nhạt thân ảnh đ dung huy sợ hết hồn hết vía nhận lấy kinh h ồ n g kiếm nàng đem lý nhan trở về đạp đến an toàn tay cầm chân chính lợi khí chân đạp kiếm trận thẳng tiến không lùi vô đến nhị trưởng lao trong lòng kinh hãi tay trái hắn bấm n i ệ m pháp quyết ổn định pháp tướng tay phải vung ra thiên âm khoái kiếm cùng dung huy lần nữa đụng vào nhau hai người thân pháp và thủ pháp nhanh như liệu tinh thấy lý nhan quay mắt hoa hỗn loạn dung huy kiếm chiêu khắp nơi áp chế nhị trưởng lao một lúc sau lại nhận lấy tu vi hạn chế linh lực đã hiện khô kiệt trí tướng lúc này bị dung huy bức liên tục bại lui nhị trưởng laoai pháp quyết một thanh thủy kiếm bỗng nhi dung huy cảm giác sau lưng nguy hiểm nàng xoay người thủy kiếm đã tránh cũng không thể tránh nàng hô hấp một trận mắt thấy thủy kiếm sắp đâm vào trái tim của nàng một bóng xanh đột nhiên thoáng hiện đến trước người nàng lấy thân đỡ kiếm phốc phốc thủy kiếm xuyên ngực mã qua lý nhan trở về sau t h a i bất bại kim thân công đức ấn vỡ thành điểm điểm ánh sáng vàng trôi hướng chân trời côn g bạo lôi điện chi lực phá vỡ đen kịt bầu trời mấy ngàn đầu thiểm điện trực tiếp bổ vào nhị trưởng lao đỉnh đầu được bất bại kim thân công đức ấn người gia hại người át gặp trời phạt âm thanh của dung huy tại lý nhan trở về bên t a i tiếng vọng lý nhan nhìn lại cực kỳ hoảng sợ dung huy tầm mắt càng ngày càng mơ hồ nhắm mắt trước lý nhan nghĩ lại đến s n g đời ta cầm vai phụ kịch bản không mang nhân vật chính quan g hoàn ta có phải hay không phải chết cảm tạ thư hữu hai mươi hai mươi nghìn bốn mươi bảy mươi mốt tám m ộ t m ộ t n h ì n sáu trăm ba mươi ba ba khen thưởng cảm ơn a a đ á t chương bốn mươi sáu cha buộc lại đồ đệ dung huy nhìn máu tơi ư như rót đồ đệ đại nao đã mất chỉ huy mình hành động năng lực gỗ điệu đứng ở nơi đó bất động ngẩn ra lấy hai con mắt ngây người nhìn ngã xuống người lý nhan trở về d u huy giống như nổi điên ôm lấy lý nhan trở về nàng tay trái một chảo đoạt tại trời phạt phía trước đem thiên hải thần lòng pháp tướng nạp vào trong kinh hồng kiếm hỏa tốc ngự kiếm rời khỏi dung huy mới vừa đi thần hoàn n h ị thuận gió đến nhị sư tổ thứ sư tổ thần hoàn n h ị nhìn bị sấm chớp mưa báo c h é m thành bùi bay người vô lực quỳ gối cho bụi trước nước mắt quần quần rơi xuống thần hoàn n h ị năm thật chặt phiếu miểu h u y ễ n phủ lệnh bài buồn từ đó h n g mất khóc lớn ô ô ô sư tổ là lỗi của ta ta nếu sớm đến một bước các ngươi sẽ không mất mạng tại đây hai vị sư tổ sau khi đi thần hoàn nhi đi biện hút gian phòng tại không đáng chú ý trong nơi hẻo lánh phát hiện phiếu miểu n u y ễ n phủ lệnh bài dung huy bản thể cho m phân thân đem ba tấm lệnh bài phân biệt cho ba cái ngực đ ổ cuối cùng chương này là phân thân cho biện húc tín vật đế ước đồng thời đem chú ngữ dâng lên bởi vì lệnh bài nhìn thường thường không có gì lạ biện húc căn bản không yên lòng bên trên hắn căm ghét đốt rủi chú ngữ đem lệnh bài tùy ý ném đến nơi hẻo lánh mặc kệ không hỏi một lát sau một đạo cô ảnh đứng bên cạnh thẩm hoàn nhĩ thầm ngộ nóng nhìn tối tăm mở mị thương cung trong mắt lóe lên một tia khắc thường hắn chết bởi trời phạt thẩm hoàn h ĩ khóc không ra tiếng nàng thân thể mề mại r u lên nói giọng khản cái gì trời phạt nhị sư tổ và thẩm nộ không hiểu nữ nhân này vì sao mỗi ngày đều tại giật giật dự dự thân là sư tỷ phân thân không có học được sư tỷ nửa phần dứt khoát quả quyết thẩm nộ cao mày giải thích bị trời phạt người hoặc là nghiệp chướng nặng nề hoặc là cũng là giết người mang công đức người loại tu sĩ này không bị trời phạt thiên lý nan dung chẳng lẽ là kim chỉ t r ấ n đạt được công đức người thẩm hoàn nhi nhớ đến thượng tam tông đạt được trên trời rơi xuống công đức người cầm lệnh b à i ngón tay trắng bệnh thiên âm tông ta đối mặt tam tông duy mạng là nghe bọn họ vì sao muốn được voi đòi tiền từng bước ép sát thẩm nộ không quan tâm trung châu tông môn dân đoán hắn chỉ để y sư tỷ pháp t cảm ứng được sư tỷ pháp tướng sau bay thẳng không thấy sư tỷ chỉ có thấy được thẩm h o à n nhĩ phiếu miểu huyễn phủ lệnh bài thẩm nộ lấy qua lệnh bài truy vấn ngươi thật là sư tỷ phân thân lời đến quẹt miệng hơi ngừng thẩm nộ cảm ứng đến trong lệnh bài khí tức quen thuộc trái tim phanh phanh nhảy lên pháp tướng là ngươi gọi ra pháp tướng thẩm h o à n nhĩ xứng sở ngập nước mắt xẹt qua một tia khẩn trương là là ta thiên âm tông đã tổn thất hai vị xuất khiếu kỳ trường lão thân là thiên âm tông thánh nữ nàng phải tất yếu bái thẩm nộ vi sư thẩm nộ nhìn chăm chú nàng một lát h ắ n cũng không trên người thẩm h o à n nhĩ cảm ứng được s đứng lên đi thẩm n ộ đem lệnh bài trả lại cho thẩm hoàn nhĩ bản tọa mong đợi ngươi khánh tông đại đ i ể n bên trên biểu diễn thẩm hoàn nhĩ bưng lấy lệnh bài khoe miệng kéo ra một cái nụ cười sẽ nhất định sẽ dung huy là bị l ệ n h t ỉ n h nàng đã rất nhiều năm không cảm nhận được l ệ n h ngụy vị giống một khối băng lượn quanh tại xương cốt bên trên c h i ề n t r i ế n miên miên lanh ý chui vào cốt tủy còn đến nàng co lại thành một đoàn trong miệng a ra một thanh hơi lạnh sư phụ ngươi đã tỉnh lý nhan trở về tựa vào trên vách đá hắn đưa tay hương trong đống lửa tăng thêm mấy cây cùi lửa trên mặt lộ ra trở về từ coi chết vui mừng ta còn tưởng rằng ta phải、chết. k dung huy mỗi ngày độ linh lực lại phối hợp tuyển cơ cho đại nạn không chết đan mới đưa hắn cứu sống luyện khí kỳ hốt án bị các loại đan rực và linh lực ngâm tẩy tủy một tháng tu vi không biến hóa mới là chuyện lạ dung huy nhìn sinh long hoặc hổ tiểu đồ đệ trách cứ ngày đó như vậy hữu hiểm ngươi liều lính chạy đến không muốn sống nữa mỗi lần nghĩ đến lý nhan trở về vì nàng đỡ kiếm trong đầu dung huy sẽ hiện lên ở kiếp trước thay nàng ngăn cản thiên kiếp b ả y ma đầu một trong hắn chuyện cũ rõ mồn một trước mắt dung huy cảm thấy đối với tiểu đồ đệ thua thiệt càng ngày càng nhiều lý nhan trở về như có như không thở dài nói ta biết ta nhưng ngươi là sư phụ ta một ngày vi sư trung thân vi phụ ta không thể nhìn cha ta mẹ chết ta trước mặt ta thờ ơ sư phụ cứu hắn đâu chỉ lần một lần hay lý nhan trở về cảm thấy sư phụ hắn mới là đứa con của số phận vai phụ không phải là vì nhân vật chính hy sinh sao ai trách thì trách hắn cầm nhầm k ị c bản dung huy trong lòng khuôn mặt có chút động lý nhan trở về đời trước thế nhưng là vô tâm ma vương giết người nhưng bé tay nhiễm trăm vạn người máu tươi ma đạo tôn giả song hắn đối với mình lại một mảnh chân thành dung huy trong lòng rất cảm giác khó chịu vì sư có bất bại kim thân công đ ứ ớ c ấn tu vi kim đan hắn đánh không chết ta ngươi thật là người không biết không sợ phân thân thân thể là kim đan kỳ nhưng tăng thêm dung huy đại thừa kỳ tiên linh c h i khí tu vi thật sự tại nguyên anh sơ kỳ lý nhan trở về biết sư phụ tại quan tâm hắn hắn bất đắc dĩ nói sư phụ ngươi lớn lối như vậy bất bại kim thân hay là để lại cho lần sau đắc tội người khác dùng nữa dung huy lý nhan hẹn gặp lại dung huy kinh ngạc vui vẻ lên tiếng ha ha ha ha ha quen biết đến nay chưa hề đều là dung huy để lý nhan trở về kinh ngạc hôm nay hắn thành công đối địa sư cha không lời có thể nói trong lòng nhất thời thoải mái dung huy nhắm mắt dưỡng thần kinh hồng đã phong kiếm ngươi thế nào còn đem nó mang xuống núi chút này làm dung huy n g o à i ý muốn lý nhan trở về lay đống lửa kiếm gỗ đánh một chút quái nhỏ còn tốt đánh l ạ i long đương nhiên phải tốt binh khí ta dẫn nó xuống núi là để phòng v ặ nhất hắn mới sẽ không nói nguyên nhân trọng yếu nhất là có thể buồng địch kinh hồng ải linh bảo sơn bị cảnh vỡ nát về sau lý nhan trở về mang theo đệ tử kiếm linh phái về đến phân bộ hắn lo lắng dung huy sẽ ra chuyện mang đến vũ khí vô cùng lo lắng chạy đến chiến trường thấy trên không trung hai tôn p h á p tướng lập tức cảm thấy không ổn ngoài kinh h ư n g kiếm lý nhan trở về mang theo ăn dùng dung huy ăn hết một miếng thịt kẹp bánh bao không nhân hiếu kỳ nói chứ ăn ra dùng còn mang theo cái gì lý nhan trở về lộ ra tự chế lều vải tu sĩ chúng ta thường ra cửa màn trời chiếu đất thế nào thiếu dã ngoại lữ hành thiết yếu lều vải ngủ ở bên trong liền giống ngủ ở mẹ ruột trong n ự c sướng trên lều thêu đầy thông khí phòng trùng phòng ẩm và giữ ấm dung huy lý nhan trở về đem lều vải dựng tốt sư phụ ngươi thử một chút dung huy chui vào lều vải chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp sạch sẽ sảng khoái kỳ dâm xảo kỹ vẫn rất nhiều phía trước thế nào không lấy ra lý nhan trở về buồn bực nói bị linh bảo sơn bí cảnh bắn ra ngoài sư phụ thoải mái sao dung huy nói còn đi nói xong nàng thích dí kéo xong lều vải b u ô n g lòng nghỉ ngơi lý nhan trở về ngạo kiều còn đi vậy cái gì sư phụ lý nhan trở về cách lều vải cười nói giống ta loại này cha buộc lại độ đệ rất ít đi à ngươi phải hiểu được trân quý dung h u nói vô sự mà ân cần muốn cái gì nói lý nhan trở về mở cờ trong bụng vậy hắn liền không k h á c h k h í cảm tạ bí đỏ xốp giòn và hạ tỷ con dối sư hai vị ba bà, bà khen thưởng so với tâm tâm a a a a đ á c chương bốn mươi bảy cao hứng quá sớm sư phụ đáng tin k h e o có thể lên cây lý nhan trở về cắn răng bổ ra đã sinh linh trí rừng gai thao xuống linh quả hỏa tốc rời khỏi người chưa hết đi xa đối diện đụng phải bị hắn dò xét hang ổ lợn rừng tình tức g i ậ n đến hắn nôn ra máu đáng chết ngựa tợ lặt tiệp thầy trò tình lý nhan trở về nhặt lên kiếm gỗ đón đầu sông lên là hắn biết cao hứng quá sớm cái gì cho cho cầu đều là treo tại con lửa cái cổ trước mặt cá rốt thấy ăn không được lý nhan trở về muốn bùi gai quả núi rộng kinh mạch dung huy liền cho hắn một mảnh rừng gai lý nhan hồi t ư ở n g ăn thịt dung huy liền đưa hắn một đầu lợn rừng vương đồng thời đem mùi bám vào trên người hắn đến mức hắn bị heo bầy đuổi dòng giã nửa tháng như vậy đủ loại nhiều không kể x i ế t hắn muốn cái gì dung huy cứ dựa theo hang quá hóa dở tiêu chuẩn đi lên tăng lên m ộ ư ơ i cái khó khăn sau ba cách giờ sưng mặt sưng mũi lý nhan trở về khập k h n h về đến sân động trong mắt là một mảnh hỗn độn chỗ này tựa như trải qua một trường đ ấ đấu cảnh hoàng tàn khắng k sơn động sớm đã đổ s ụ n ở mức cửa động thật giống như bị dìm nước qua trên vách đá lưu lại một mảnh nước đọng sư phụ lý nhan trở về nắm chặt kiếm gỗ cẩn thận thăm dò sư phụ ngươi còn sống không ta chưa kế t h ử a phiêu m i ệ u phóng ngươi chết ta thua lỗ mang theo chờ đợi âm thanh đức quán g truyền đến dung huy trong hai nàng lông mày nhảy một cái quanh thân linh lực nóng nảy c u ộ n c u ộ n ngang g ạ o b i ể n xanh thần long pháp tướng xoay tại đỉnh đầu dung huy nó trận mắt tròn xoe phát ra không cam lòng tiếng gầm g ự thần long pháp tướng đỉnh đầu kim cự kiếm treo cao sắc khí bức người duệ kim chi khí làm cho thần long liên tục bại lui cuối cùng ôn hòa thủy hệ pháp tướng ngăn chặn không trọn vẹn vừa ra kim đan giống khóa chụp một mực đinh ở bên trong pháp tướng quý vị dung huy thu hồi cự kiếm c h ậ m rãi phun ra một ngụm trọc khí vì luyện hóa thiên âm tông nhị trưởng lão biển x a n h thần lòng pháp tướng nàng dùng linh lực gột rửa nửa tháng cuối cùng đưa nó đối với nguyên chủ ký ức thanh trừ biến thành của mình dung huy nhảy xuống cao phong ổn định làm rơi vào t r ư ớ c sân động tức giận nói như thế phán vi sư chết lý nhan hẹn gặp lại nàng không sao treo tại cổ họng trái tim thả lại trong bụng ngượng ngung nói miệ bầu miệ bầu lý nhan trở về tha lấy dung huy dạo qua một vòng trách trách dung huy nói chỗ nào thay đổi thủy hệ pháp tướng sẽ không cải biến bất kỳ kẻ nào hình thể và dung mạo dung huy không có cảm giác mình có gì biến hóa lý nhan trả lời vóc người không đi hình khí tức thay đổi ôn hòa hắn lần đầu thấy được dung huy ấn tượng khắc sâu nhất trên người dung huy sát khí ác liệt như ra khỏi vỏ lợi kiếm phong mang tất lộ dung huy khí tức bây giờ ôn hòa rất nhiều như lạnh kiếm vào vỏ lại giấu i ế m sắc cơ càng sâu không lường được dung huy nói với giọng thản như lừng thủy hệ pháp tướng ôn hòa vô hại tỏa ra linh lực liên tục không ngừng tầm bộ linh mạch phía trước bản thân dung huy pháp tướng hung lệ khó chống chọi lúc nào cũng thả ra kiếm mang chảy t h ư ơ n g kim đan chỉ có điều dung huy có thể nhịn cũng không hiện rõ có biển x a n h thần long pháp tướng ô n dưỡng trong đan đ i ể n truyền đến đâm nhói cảm giác đã được đến hóa giải ngũ hành tương sinh tương khắc dung huy thậm chí kim đan âm dương mất cân bằng nàng cần mau sớm tìm được ba người khác pháp tướng thăng bằng nội thức nếu không hậu hoạn vô thận sư phụ ta nhận được tam sư bá truyền tin thiên âm tông khánh tông đại điện sau bảy ngày tổ chức tông chủ thiên âm tông đặc biệt sư tôn đi đến không cần ta trở về dung huy bọn họ rời khỏi kiếm linh phái đến nay đã tháng ba có thừa linh khí cũng chỉ như vậy dung huy dứt khoát nói được lý nhan trở về chính đang chờ câu này hắn bưng ra kinh hồng kiếm lộ ra một thanh lớn nhanh trắng ngự kiếm nhanh hơn dung huy nhảy lên kinh hồng tiểu đồ nhi thật biết quan tâm lý nhan hồi tưởng cọ sát kiếm gặp may khoe mẽ nói người hiệu ta sư phụ cũng sau ba ngày kiếm linh phải thấy dung huy ngự kiếm chi cao không du địa quay trở lại nàng ném ra một tấm dư đồ cười nói ngoan ngoan chạy a s o n g đồ bên trên mỗi địa điểm nhớ k ỹ đánh dấu thiếu một cái địa điểm mỗi ngày tăng lên ba lần vùng kiếm lý nhan trở về lý nhan nhìn lại dung huy càng ngày càng xa bóng lưng yên lặng móc ra bắt sắt đập đi miệng may mắn ta hiểu rõ một cái đệ tử thiên âm tông tại b í cảnh này đi cho mượn một đôi đi nhanh g i ạ y thiên âm tông khánh tông đại điện thanh thế rộng lớn không chỉ có mời lục đại tông môn cái khác bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái cũng quang v i n h được mời dung huy đại biểu kiếm linh phái có mặt hiện thân đưa đến một trận ô lên lời đồn không sai kiếm linh phái ngũ trưởng lao thật là luyện k h í sĩ khó trách lúc trước thiên âm tông thiếu chủ khăng khăng từ hôn nếu cới lại xấu lại không thực lực phu nhân thiên âm tông làm sao có thể có hôm nay huy hoàng thiên âm tông thánh nữ mang theo duy mũ dung huy lý nhan trở về liếc mắt liền ngươi có miệng một ngày bà ba bá sư phụ ta ăn nhà ngươi gạo thiên âm tông tân tấn đệ tử bất mãn nói kiếm linh phái đường xa vì đến cãi nhau chúng ta dĩ nhiên không phải đến cãi nhau lý nhan trở về lấy ra bắt sắt t ư ơ i cười nói phái ta đến đòi nợ đệ tử thiên âm tông thấy chén cơm chuyện xưa nổi lên trong lòng mặt đều xanh biết tiền đều cho ngươi nhóm không nên quá phận lý nhan trở về cười nói thiếu sư phụ ta tiền cho thiếu ta tam sư bá chưa cho a xong quên số tiền hữu tiên là cho quý tông thánh nữ chỉnh dung tiền ngầm máu p h ư n người đệ tử thiên âm tông tức giận nói thánh nữ tất nhiên là chim xa cá lặ không cần chỉnh dung lý nhan trở về chưa từng thấy thẩm hoàn nhĩ bộ dáng trong lòng không chắc cứng cổ trở về đỗi nếu mỹ mạo làm gì che đậy khẳng định vô cùng xấu thiên âm tông sức mạnh tức giận bất bình nói cho trưởng lão cũng mang theo duy mũ ta xem nàng cũng xấu xí vô diệm lý nhan trở về rừng một chút ta cho rằng đây là mọi người đều biết chuyện đệ tử thiên âm tông kinh ngạc trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào trong lòng mọi người là lạ lý nhan trở về vô cùng thản nhiên tại sao mình một chút cũng khó chịu dung huy đám người thấy hai phái đệ tử làm cho lửa nóng rồi rít ăn dưa xem trò vui ngẫu nhiên ứng hòa lôi câu bất luận tu vi d t một một khách khách sướng sướng, lý nhan trở về dẫn đầu ra chiêu sư tôn chức mắt tu vi chỉ thường tôi lại có thể hành hung trưởng lao thiên đầm tông các ngươi có thể sao ánh mắt mọi người rơi xuống trên người tiêu cẩn tiêu cẩn tại đăng vân đài hành vi khoa trương phụ nữ trẻ em đều biết một mình tiêu cẩn ngang chọn lấy ba ngàn tôm môn từ trong miệng bọn họ cướp đi không ít tốt thiên phú đệ tử dung huy mỉm cười nói tiêu trưởng lão đi thử một chút nói chuyện trong n g a y mắt tiêu c ẩ n bỗng nhiên cảm ứng được dung huy chính là kim đan đ ỉ n h phong hắn nghĩ đến phía trước không mỹ h ả o nhớ lại sắc mặt xanh trắng đan sen cắn răng nói người đến là khách cho trưởng lão mời vào bên trong những tông môn khác thấy thế trách trách lấy làm kỳ dung huy cất bước tiến vào thiên âm tông c h ư n g bốn mươi tám sáu tông tề tụ thiên âm tông khánh tông đại điện mời ba ngàn tông môn dựa theo từng cái thế lực tông môn an bài vị trí khánh điện trên đài ba ngàn tông môn đứng đầu trưởng lão thanh vân tông ghế cùng tông chủ thiên âm tông bình khởi bình、toạn. đại biểu thanh vân tông lại là cùng dung huy có vài lần duyên phận trương viễn đạo trương viễn đạo mắt nhìn thẳng trực tiếp nhập tọa cho đạo hưu mấy ngày không gặp đạo hưu tu vi tiến triển không ít trong trẻ o âm thanh dễ nghe từ bên cạnh chuyền đến dung huy nghiêng đầu nhìn lại thân mang áo trắng quý trần trầm rãi bên hông hắn suýt lấy hai cái cổ ngọc theo chủ nhân đi lại phát gia đình đ ư ờ n g giòn vang tay áo tung bay phiêu g i ậ t h o à n mỹ quân tử đ o a n chính bên người quý trần hồng y nữ tu mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn nhất thời không có nhìn thấy nấc thang suýt nữa ngã bể đầu chảy máu quý trần tay mắt xấu hổ nói lời cảm tạ bộ pháp nhẹ nhàng ngồi tại kỳ dương bên trong trên bàn tiệc d u n g huy ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại chốc lát về sau mới rút về nhiều ngày không thấy quý đạo hữu m g ị lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi thật đáng mừng được thiên đạo chiếu cố người mị lực vô tận l i ề n nàng cái này lấy trái tim nhập đạo thái thượng vong tình vô tình nói kiếm tu đều ép không được trong lòng d u n g động quý trần vẫn chỉ là tu vi nguyên anh đứng ở đằng kia tự thành một phong cảnh làm cho người si mê nếu như có một ngày quý trần tu vi đến trên hợp thể kỳ không biết là bực nào q u a n cảnh đối với mỗi giờ mỗi khắc phát tán mị lực quý trần cũng không thể tránh được trên người hắn cái này hai khối cổ ngọc cũng là thu liễm pháp tướng ngoại phóng tam phẩm hoàng giai cổ ngọc đã cực lớn thu liễm khí tức quanh người quý trần đang muốn hỏi dung huy ngày đó đuổi theo ra đi dư quan quét đến mặt đỏ nhịp tim tiêu cẩn đẻ xuống nghi ngờ trong lòng thản nhiên ngồi xuống thưa thần dung huy một bàn tay đập vào lý nhan quay đầu lại bên trên nhìn tiếp nữa coi trường sinh lòng nghiệp trướng cựu vĩ thần hồ ly là thượng cổ thần thú không sai lại thần thú bên trong hung h á n dị loại bởi vì thường thường rơi vào lòng trương phượng tư tuấn kiệt trên người càng có đầu độc lòng người khả năng tu sĩ nếu ép không được nó sẽ bị kỳ phản vệ biến thành pháp tướng công cụ tạo ra được nghiệp quả hậu hoạn vô tận dung huy nhìn kỹ một chút bên hông quý trần bên trên cầu ngọc này ngọc có mát mẻ ngưng thần công hiệu dung huy bản thể cũng có một khối là thẩm nổ đ ư ờ nghe n g nói không dễ kiếm lý nhan trở về sờ một cái nóng lên n đỡ nước người bên trong hắn đẻ xuống thình thịt đập loạn trái tim cảm khái nói trên đời này lại có so với ta còn người đẹp trai hắn chỉ cần cười một tiếng vì q u ý trần trưởng lão làm cái gì đều nguyện ý vì mỹ nhân phong hỏa hí chư hầu tính là gì hắn nêu có thực lực kia có thể vì quy trần trưởng lão lật đổ toàn bộ tu tiến giới và lý nhan hồi tưởng pháp nhất chi không chỉ một mình hắn ba ngàn tông môn phàm là thấy quý trần không một không động lòng lại đẹp trai lại mạnh còn thân cư cao vị mỹ nhân chỉ mới có một người dung huy lắc đầu ánh mắt chuyển hướng dưới đài cao ba ngàn tông môn một nửa đệ tử thẳng vào nhìn quý trần sắc mặt từng hồng tim đập như trống trầu hận không thể đem mắt treo ở trên người hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mỹ nhân nhất cử nhất động hơi căng thẳng một chút như g à con m ổ tóc ngầm đầu len l é n liếc một cái lại cúi đầu nhìn mũi chân che g i u tiên đồ dung huy lầu bầu một câu sau đó nhìn quý trần một cái quý trần như có cảm giác mỉm cười phù phù phù phù dung huy phát hiện mình cũng g á n h không được m ị lực của hắn lôi kéo mắt trận mắt nhìn được căng tròn lý nhan trở về ngồi xuống kiếm linh phái trên bàn tiệc ba ngàn trong tông môn so với kiếm linh phái lực ảnh hưởng càng thêm hơn người không phải số ít dung huy không biết thiên âm tông an bài thế nào đem vị trí của kiếm linh phái an bài đang cùng thượng tam tông một chỗ để những tông môn khác túi h đầu chiều bái thanh vân tông không so đo quý trần đại biểu hợp hoan tông cảm n i ệ m dung huy tại linh bảo sơn bí cảnh trợ lực miễn cưỡng tiếp nhận thượng tam tông một trong kỳ dương cùng thực lực thiên âm tông lực lượng ngang nhau ngự thú tông cùng ba ngàn đạo pháp tông môn ba vị trưởng lao sắc mặt xanh mét kiếm linh giang cùng thượng tam tông xem luật đồng nhất các vị chớ suy nghĩ quá nhiều dung huy cắn miệng quả táo không nhanh không chầm nói ghế là thiên âm tông an bài muốn tìm phiền phái tìm bọn họ kiếm linh phái ta cùng thiên âm tông gần đây quan hệ so sánh cứng gắc bọn họ làm này an bài khẳng định là đang lấy lòng phái ta trưởng lão k ỳ dương tông giống như cười mà không phải cười kiếm linh phái chẳng qua ba ngàn trong tông môn không chút nào thu hút môn phái có gì có thể lấy lòng thượng tam tông vừa mở miệng phía dưới tam tông theo phụ họa lúc này không giống ngày xưa bạn tọa nghe nói quý phái trưởng môn bế quan thời điểm tàu hòa nhập a thực lực kiế dung huy không nhanh không chậm nói tu tiên giới nhà ai không có hai cái đồ đệ xấu xấu t h á n h nữ phái ta thất trưởng lao chính là mỹ nhan thánh thủ thiên âm tông muốn cầu cạnh kiếm linh phái ta tự nhiên lấy lễ để tiếp đón lời vừa nói ra đám người thần giao cách cảm đến vừa rồi lý nhan trở về và đệ tử thiên âm tông tranh luận thẩm hoàn n h ị dung mạo chuyện tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân chẳng qua là hư danh này hư danh rơi vào thiên âm tông còn phải hợp thể kỳ đại năng ưu hái vậy không giống nhau cho trưởng lao dưới miệng lưu đức tiêu cẩn chột dạ nói thánh nữ dung mạo k h i n thành không được gác ý hãi người xấu cũng đừng tất tất ngươi tất, tất chính là ghen ghét. Không phải lấy lòng phái ta. dung huy khỏe miệng khinh khinh n í t lên ra vẻ thở dài nói thiên âm tông an bại như thế kiếm linh phái ghế đưa đến lục đại tông môn đối với phái ta bất mãn chính là sáng loáng h ă m hại lý nhan trở về tâm linh thần hội ứng hòa nói các vị thúc thúc bá bá a di bà nội thiên âm tông đây không phải khi dễ nhỏ yếu trần c h ụ i đem phái ta đặt ở hòa trên cậy nương a q u á không chính cống một tiếng a di bà nội tức g i ậ n đến kỳ dương tông và ngự thú tông nữ trưởng lão mặt đều xanh biết tu tiên giới nữ tu vì vĩnh bảo thanh xuân hạ túc c ô n u trên bàn tiệc những người này dung huy nhỏ tuổi nhất cũng có hơn một trăm tuổi lý nhan trở về ân bối phận vừa gọi để các nàng trong nháy mắt tựa như tuổi già sức yếu phụ nhân đặc biệt là trước mặt quý trần lộ ra từng cái đều là lao cô bà xanh thảm thủy nội đều là giả tượng lý nhan trở về mới vào tiên môn chẳng qua mười sáu tuổi chính là tân tấn trong đệ tử kiệt xuất hậu bối tiêu c ẩ n vỗ đầu một cái âm thầm ảo não mình vào dung huy bấy hắn hít sâu một hơi gạt ra nụ cười lời ấy sai dung huy hỏi đến không phải hãm hại chính là lấy lòng trái phải phái ta chỉ nhận chút này lời ấy trực tiếp phong kín tiêu cần đường lui trong lòng hắn trầm xuống chầm chầm nói tùy ngươi như thế nào thiên âm tông đem kiếm linh phái vị trí cao nâng cao thả cất không chỉ là phần này y tứ vị trí là thẩm hoàn nhĩ có thể ăn bài tay nàng cầm dung huy phân thân cho biện h ú c lệnh bài nghĩ là tại khánh tông đại điện bên trên lấy ra lệnh bài b à i sư hung hăng đánh mặt dung huy rất có khoe khoang chi ý cướp đi nguyên bản thuộc về dung huy vinh dự để thẩm hoàn nhĩ thể s á c tinh thần vui vẻ nàng muốn để kiếm linh phái trơ mắt nhìn hợp thể kỳ đại năng vì thiên âm tông hiệu lực để kiếm linh phái hối hận đức ruột tử đánh rứt răng và máu n ư ớ t n h ị n xuống phần này bị khuất lấy báo nàng bị kiếm linh phái trêu đổ mối thủ dung huy mỉm cười đem tiên âm hoa khuyên thai thao xuống lặng lẽ đưa cho lý nhan trở về. lý nhan quay mắt sáng lên đem linh lực r ó t vào khuyên hai nhắm ngay đám người nói vừa rồi trưởng lao thiên âm tông nói kiếm linh phái ta là thiên âm tông tận lực lấy lòng khách quý người nào nếu ở chỗ này làm khó kiếm linh phái cũng là đối địch với thiên âm tông tiêu c ẩ n m ở mịt nói ta chưa từng nói như thế b ẹ con g sự thật bóp méo quan điểm dung huy kinh ngạc nói các hạ c h i ý cũng là muốn hãm hạ i kiếm linh phái ta trong miệng tiêu c ẩ n một hộ như người câm ăn hoàng liên sao dám kiếm linh phái trở sau đó ngươi sẽ biết tay chương bốn mươi chín chân tướng rõ ràng khó trách kiếm linh phái ở cao phía dưới tam tông phía trên nguyên là thiên âm tông tận lực lấy lòng Kiếm i l nhưng phái trừ t r ở môn là cũng ư kiếm linh phái và thiên âm tông tại cửa ra vào tranh luận các vị đều nghe thấy thánh ngữ ta cũng chưa từng thấy qua không nói chính xác nàng vô cùng xấu vì đạt được kiếm linh phái trợ giúp cho nên mới đủ kiểu lấy lòng cũng không nhất định khẳng định như vậy nhất định như vậy thánh ngữ khẳng định vô cùng xấu thiên âm tông đang mây điện thần hoàn nhĩ nhìn gương hoa lửa thất bại trong gương đồng cái bóng ra một tấm hoàn mỹ không một tỷ vết mặt nước da trong nháy mắt có thể phá môi không chu mà đỏ lên lỗ mũi khéo leo cao thẳng cặp mắt sáng rỡ hoàn mỹ ngoại giới cãi nhau âm thanh bay vào trong phòng thần hoàn nhĩ buông xuống ngọc trải dài nhỏ ngón tay điểm nhẹ xoa phấn nói với giọng thản nhiên bên ngoài đã xảy ra chuyện gì như vậy ở mỹ thị nữ nhìn chằm chằm nàng thanh lệ vô xót mặt minh bất bình nói vô tri tiểu nhi tùy ý phỏng đoán chân nhân dung n h a thôi một đám người mây diệc vân người không biết một hối hận vừa rồi mình nói đi có mắt không chỏng thần hoàn nhi hé miệng mỉm cười vương thạch đưa đến đan dược trải qua thiên âm tông y sửa đổi lương kéo dài thời gian từ một ngày biến thành trăm này g y dì tu đã căn cứ p h ố i phương sao chép kiếm linh phái đan dược thứ nay về sau thần hoàn nhi không cần chịu kiếm linh phái kiềm chế nghĩ cùng như vậy trong mắt nàng rực rỡ hào quang thần hoàn nhi c ư ờ i khẩy nói vô c h i ngu dân mà thôi khánh tông đại điện bên trên nàng muốn dung huy thấy được cấp làm áo cưới phẫn nộ hối hận đã báo mình bị t r e o đùa mối thủ nghĩ đến dung huy khóc dòng dòng vẻ mặt thần hoàn nhi thể xác tinh thần thoải mái thần hoàn nhi điểm dáng n ô i ưu nhã nói thẩm tiền bối thị nữ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua tiền bối hành tung bất định nô không biết các nàng thấy tận mắt thẩm nộ cường đại đứng ở bên người hắn đều nơm nớp lo sợ càng đừng nói đi nghe ngóng hướng thẩm hoàn nhĩ lấy ra quần c u ộ n nóng lên tấm bảng chỉ thấy phiếu miểu huyễn phủ vài cái chữ to hồng quang lấp lóe trong lòng không giải thích được phát h o ả n g nhanh chóng đi tìm nhanh chóng đi mời chỉ mong thẩm nộ không có đi biện h ú c tầm cung nếu như hắn phát hiện một chút gì hết thể đem công thua lô ở bại thẩm nộ không chỉ có đi biện hút tầm cung còn ẩn nạp thân phát theo đôi tông chủ thiên âm tông tiến vào mật thất nhìn thấy n trong cơ thể hắn kim đang vỡ vụn toàn dựa vào tụ linh pháp bảo duy trì trẻ tuổi bộ dáng h ú c nhi tông chủ thiên âm tông tinh tế vì biện húc lau chùi thân thể đồng tử hối hận chạy ra năm đó ta không nên đối với ngươi cùng phong khinh khinh chuyện b ô n g sôi bỏ mặc nếu không phải nàng ngươi cũng sẽ không rơi và o hôm nay tình cảnh bị thảm thiên âm tông cũng sẽ không bởi vì ngươi và dung huy chuyện trở mặt thành thù thẩm n ộ đứng ở phía sau tông chủ thiên â m tông một luồng khí tức quen thuộc từ trong cơ thể biện húc trả ra trong thẩm lộ chỉ và ngón trỏ đóng chặt sau đó hướng huyện thái dương một điểm tụ tập thị lực cha xét biện húc thường thế không nhìn không quan trọng xem xét thẩm nộ cổ họng xích chặt thẩm nghị phiếu miểu h y ế n p h ụ độc môn bí thuật hàn bằng tay thuật này pháp chỉ có phiếu miểu h y ế n p h ụ tất cả đỉnh núi đệ tử thân truyền sẽ dùng vết thương trên người biện húc hiển nhiên không phải pháp tướng gây thương tích khả năng duy nhất cũng là sư tỷ phân thân có thể thẩm hoàn n h ị và biện húc là đầu môn định sẽ không cùng thất giữ qua dung huy thẩm nộ nhai nhai nhấm nuốt cái tên này kiếm linh phái không t ì n h sát lục kiếm thẩm nộ từ đệ tử trong miệng biết được kiếm linh phái và thiên âm tông ân ân oán lại không biết ý hắn đi theo tông chủ thiên âm tông vào mật thất bắt nguồn từ da chẳng lẽ Phong khinh khinh tấm kia tấm lệnh bài cổ quái kia chỉ cần mật lệnh mới có thể mở ra ta hôm qua để am hiểu cơ quan bí thuật sư thúc tổng nghiên cứu cải tiến hy vọng mỉm cười có thể gọi ra phát tướng nếu gọi không ra cũng là thiên âm tông ta khí số đã hết trái lại vì cha không biết dung huy trong tay có mấy khối lệnh bài nhưng sau ngày hôm nay tất lưu lại nặng không thể chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật tông chủ thiên âm tông b ồ i biện húc nói hai vị sư thuốc tổ vất lạc vừa đỏ suy nghĩ chỉ thanh vân tông phương hướng chửi mẹ thế nhất định phải thanh vân tông nợ máu trả bằng máu nghe thấy nơi này ai thiệt hai giả thẩm n ộ hiểu rõ trong lòng thẩm n ộ rời khỏi phiếu miểu h u y ễ n phủ cũng không phải là tình cờ phiếu miểu h u y ễ n phủ từ địch biết được dung huy vốn là ngày sau độ kiếp làm lâu dài dự định bản thể thả ra ba cái phân thân đ ể phòng ở chưa xảy ra thẩm lộ không biết dung huy bản thể đem ba cái phân thân đưa lên nơi nào cho đến hôm đó hắn dùng thủy kính d o xét đ ỗ n g nhiên phát hiện dung huy pháp tướng tại trung châu hiện thân mới vô cùng lo lắng chạy đến trung châu muốn em sư tỷ phân thân mang đi bảo vệ thẩm nộ khuôn mặt tuấn giật như băng tính kế bản toạn rất khá tông chủ thiên âm tông đột nhiên cảm giác được sau lưng mắt lạnh hắn đ ỗ n g nhiên xoay người lại không hề phát hiện thứ gì ngây người hồi lâu che ngực ba nói là ta bóng rắn trong chén thẩm nộ rời khỏi mật thất đối diện đụng phải thẩm hoàn nhĩ tiếp h thân thị nữ hắn lăng không vẽ ra mị hoặc phủ đánh vào thị nữ mi tâm thị nữ ánh mắt trống sống sững sờ nhìn thẳng phía trước thẩm nộ nghĩ đến dung huy phân thân gặp phải. tại biện húc gian phòng tìm được phân thân phía trước viết thư tín một khoản bắt trước chữ viết viết xuống một đoạn chú ngữ đây là mở ra lệnh bài pháp quyết d ấ u tại pm bên trong là n g ư ờ i d i ệ u thủ ngẫu nhiên đạt được cần phải giao cho thẩm h o à n nhĩ tính kế sư tỷ tính kế hắn thẩm mộ lạnh lùng nói thiên âm tông tự giải quyết cho tốt dung huy buồn bực ngắn ngẩm nhìn trên lôi đài biểu diễn chờ lý nhan trở về, về, về, về đứng sau lương dung huy có chút bất an nói sư phụ ta nóng quá dung huy đưa cho hắn một ly trà trà lệnh lý nhan trở về c ụ n chén không phải thân thể n ó lên là tấm bảng tấm bảng dung huy lập tức q u a y đầu người nhặt được tấm kia lý nhan trở về nghiêm mặt nói t n g chẳng biết tại sao đồ nhi cảm thấy hôm nay có thể có đại sự phát sinh trong lòng mơ hồ bất an phiếu miểu huyễn phủ trên lệnh bài có cảm ứng đồng lai các khí tức khả năng dung huy điện quang hỏa lúc ở giữa suy nghĩ minh bạch thẩm lộ vì sao xuất hiện tại trung châu tất nhiên là đồng lai các phát hiện pháp tướng tung tích tìm hiểu nguồn gốc đi đến trung châu thẩm lộ vì bảo vệ nàng hắn chỉ nhận lệnh bài người sở hữu thiên âm tông xuất khiếu kỳ hai vị đại năng truy sát dung dung v à nàng vì chính là cái lệnh bài này dung huy nghiêm túc nói lệnh bài cho ta k h ô sư phụ từ đ trước đến nay khoa trương dù là cùng thiên âm tông xuất khiếu lão quái đấu pháp cũng tao nói không ngừng nghiêm túc như thế bây giờ hiếm thấy lý nhan không về được do lo lắng truyền trưởng lão lệnh đệ tử kiếm linh phái lập tức quay trở về kiếm linh phái dung huy rất lấy nóng bỏng lệ n h bài nghiêm chỉnh chờ thôi nói nói cho tam t r ư ở n g lão nếu như hôm nay ta chưa có trở lại kiếm linh phái lập tức mở ra đại trận hộ sơn kinh động đến thẩm mộ người đ ồ n g lai cát không phải một ngọn núi phong chủ cũng là một phương t r ư ở n g lão đ ồ n g lai c á t phong chủ trưởng lão đều tu vi hợp thể kỳ trở lên trường môn đ ã t a n tiên chính là nửa bước phi thăng đại thừa kỳ đ ỉ n h phong l ã o q u á i tu vi kiếm linh phái cao nhất trưởng môn nhân cũng chỉ xuất khiếu kỳ đối phó thiên âm t ô n g cũng đủ sặc bồng lai các đồ kiếm linh phái và dâm chết một con k ế n đồng dạng không phí nhiều sức thấy được dung h u thần hồn nát thần tính bộ dáng lý nhan trở về biết chuyện không m ộ vâ lý nhan trở về tổ chức đệ tử kiếm linh phái rời khỏi dung huy con người đi tìm tiêu cẩn t h i ê n điện bên trong uống trà hạ g i ậ n tiêu cẩn bị dung huy thầy trò hai người dạy vỏ đến tâm phiền ý loạn lý nhan trở về và dung huy một s ư ớ n g một họa làm dối loạn hắn toàn bộ a n bài hắn thật vất vả đạt được cơ hội lập công chủ tội để cho hai người quay nhiễu tức chết người cũng đệ tử thông t r u y ề n dung huy cầu kiến lúc tiêu cẩn không chút nghĩ ngợi nói đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài để nàng đến làm gì tìm cho mình tội chịu dung huy xông vào đệ tử thiên âm tông giận mà không dám nói gì dung huy đưa lưng về phía tia sáng đứng ở cửa ra vào đang đăng sát khí linh lực từ trong cái bóng ra bên ngoài bắn đâm trên người tiêu cẩn tiêu cẩn sợ hãi trong lòng không vui nói đều để ngươi đi ra ngươi còn đến ngũ trưởng lão không đem thiên âm tông ta để ở trong mắt dung huy nói ta nếu không thiên âm tông đại họa lâm đầu làm càn tiêu cẩn đ ỗ n g nhiên đứng dậy hôm nay chính là thiên âm tông ta khánh tông đại điện ít tại nơi này nói chuyện giật gân ngũ trưởng lão ngươi ngang ngược cản dỡ cũng phải nhìn thời gian địa điểm khi dễ người đều khi dễ đến nhà còn có thiên lý hay không dung huy nghiêm mặt nói ta nghe nói quý phái thánh nữ muốn tại khánh tông đại điện bên trên hiên múa tiêu cẩn h ầ nghi nói có liên quan gì đến ngươi thánh nữ thiên tư quốc sắc vì hợp thể kỳ đại năng hiến múa là trí cao vô thượng vinh dự tiêu cẩn trên giới đánh giá dung huy căn cứ hắn biết dung huy chính là kiếm si chưa từng nghe người nàng biết khiêu vũ dung huy quỷ kế đa đoan tâm tư như b i ể n sâu lúc này xâm nhập nhất định có mưu đồ đừng nói là dung huy giấu diếm lá bài t ẩ y muốn cướp thánh nữ danh tiếng khẳng định là dung huy cảnh cáo nói nàng không thể hiến múa thiên âm tông tại bí cảnh đủ loại đều là lệnh bài theo thẩm hoàn nhĩ tính cách tất nhiên sẽ tại hiến múa thời điểm lộ ra lệnh bài hiện lộ rõ ràng mình mới là thiên mệnh trí nữ người đồng lai các đang ở phụ cận bọn họ sẽ không bỏ qua cho dung huy phân thân cùng phân thân đồng môn thẩm hoàn nhĩ sáng lên tấm bảng thiên âm tông nhất định có họa sát thân đồng lai các chính là quỷ tu tông môn thiên âm tông từ trên xuống dưới sau khi chết t h ầ n hồn tất nhiên sẽ được thu vào dẫn hồn trong cờ luyện hóa thành tiểu quỷ dẫn hồn trong cờ phiên quỷ ngày ngày chịu liệt hỏa thiêu đốt t h ầ n hồn đợi cho thời gian sử dụng bọn họ đem biến thành hung lệ phiên quỷ tàn sát các môn các phái tu sĩ nếu như đối mặt đồng môn người sống khóc người chết hay tự giết lẫn nhau quý phái quản thiên quản địa quản đến thiên âm tùng đến tay thần đủ dài chẳng biết lúc nào xuất hiện t h ầ m hoàn n h ị cởi khẩy nói nhìn một chút ngũ trưởng lao gấp t h ầ m hoàn n h ị liệu định dung huy biết lệnh bài chuyện trong lòng càng đắc ý chỗ này không chào đón người kiếm linh phái đi ra dung huy trong lòng nén giận kiếm gỗ đ ố n g nhiên trong tay hiện ra nếu không phải chuyện này bởi vì nàng lên nàng lại thu nạp thiên âm tông nhị trưởng lao pháp tướng gieo nhân quả nào có tâm tình quản thiên âm tông chết sống thấy kiếm gỗ tiêu cẩn mặt không giải thích được đ â u t h ầ m hoàn nhĩ mặt cũng hỏa c đau bị lừa cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra dung huy kiếm gỗ quét ngang nghĩ hiên múa xem ngươi có đi hay không đi ra Cho dù hôm nay đem thiên âm tông huyên náo long trời lở đất cũng không muốn để những n à y vô tội đệ tử không công hao t ổ n tính mạng thiên âm tông đến gần vạn đệ tử đoạn nhân quả này chống lại lên rất nặng dung huy tại linh bảo sơn bí cảnh muốn giải quyết thiên âm tông lúc không có đoạn nhân quả này lúc này không giống ngày xưa chuyện biến đổi quá nhanh đánh liền đánh chả lẽ lại sợ ngươi thẩm hoàn nhĩ đầu ngón tay dâng lên bản m ệ n h t i ê n kiếm não nghễ như thế dung huy tới cửa tìm phiền thoái tiêu cẩn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến hắn giống như thẩm hoàn nhĩ đem dung huy xem như c h ư ớ ngại vật cảnh cáo nói dung huy biết khó mà lui biết khó mà lui không phải thẳng tiến không lùi kiếm tu đang đăng sát khí duệ kim chi khí từ kiếm gỗ bên trong bay ra dung huy ngăn chặn đại môn ta nói không cho phép ra khỏi cửa chính là không cho phép ra tiêu cẩn và thẩm hoàn nhĩ lẫn nhau p h ẫ n nộ hỏa trùng rơi vào đáy lòng trong khoảnh khắc tạo thành liệu nguyên chi thế đến cửa đánh mặt dung huy quả thật không coi ai ra gì hai người sóng vai mà chiến trong đại điện linh lực mãnh liệt nhiệt độ trợt hạ xuống không biết tiền căn hậu quả đệ t ử nút ở góc tường ngừng thở nơm nớp lo sợ nhìn trong đại điện ba người không dám phát ra nửa điểm tiếng vang vậy ngươi cũng quá b á đạo dễ d à n g tự do âm thanh tại phía sau dung huy vang lên. âm thanh k i a như chảy nước thanh t u y ể n trong trèo sạch sẽ để dung huy quen thuộc đến cực điểm nàng chót m u i chua chua trong mắt thủy quang lấp lóe thẩm n ộ xài bước đi vào đại điện đối với thiên âm tông hai người lạnh lùng nói các ngươi đi ra thẩm hoàn nhĩ và tiêu c ẩ n đưa mắt nhìn nhau hai người bông xuống tiên kiếm rời khỏi thiền điện nói thầm trong lòng dung huy và thẩm n ộ là quan hệ gì thẩm n ộ lăng không vẽ bừa một lát sau dưới chân hắn ngưng kết ra một cái phức tạp chật pháp linh lực màu trắng do lòng đất toát ra trong khoảnh khắc tạo thành một đạo kết giới đem hai người bao vây trong đó che giấu tu sĩ、si、khác theo dõi dung huy mang theo duy n ũ Thầm xa kia ở trong mắt thẩm nộ không coi là gì hắn nhìn chằm chằm cùng dung huy bản thể mặt giống nhau như lúc đồng dạng cầm kiếm tư thế không khác chút nào tình khí đồng dạng chọn vô tình nói trong thoáng chốc thẩm nộ cảm thấy người trước mắt này không phải dung huy phân thân chính là sư tỷ của hắn thẩm nộ nhìn chừng chừng lấy dung huy kìm lòng không được kêu nói sư tỷ loảng xoảng kiếm gô r ứ t xuống dung huy nhớ ánh mắt từng khúc miêu tả thẩm nộ tuấn tú mặt chua xót mùi vị sông lên đầu ngực lấp kín nước nợ nói a gặp một tiếng a gặp làm thẩm nộ vô cùng đập dung nếu không phải biết sư tỷ bản thể tại không biết địa phương bế thẩm n ộ còn tưởng rằng sư tỷ xuất quan thẩm n ộ khó kìm lòng nổi t i ế n lên hai bước ôm dung huy mặc dù các ngươi không phải một người làm phân thân của nàng bản tọa cũng sẽ bảo vệ ngươi thiên âm tông à. dung huy đang muốn nói chuyện nàng đột nhiên cảm giác được đầu trầm xuống cả người đầu nặng chân nhẹ t h ế bất tỉnh kiếm linh phải sao thẩm n ộ tháo xuống dung huy duy mũ tỉ mỉ quan sát đã lâu h ư không vạch một cái một đỉnh nhận chứa tu vi hợp thể duy mũ đeo ở trên đầu dung huy nhiệm vụ của ngươi là hào hào sống thiên âm tông không phải